Chương 479, Chân núi Cửu U, Vẫn thần giới đánh dấu 3. Chương 479, Chân núi Cửu U, Vẫn thần giới đánh dấu 3. Biết được không có khả năng trực tiếp ra ngoài, Quý Mục chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nhưng ngoài miệng lại là không ngừng. Bị Quý Mục liên tục kích thích, sôi huyết ngục chủ bị triệt để chọc giận tốt tốt tốt, nhân gian tới tội nhân, như vậy linh giang miệng lợi. Hy vọng một hồi ngươi còn có thể duy trì như vậy khí khái. Vừa dứt lời, Quý Mục bọn người chỉ cảm thấy dưới thân chấn động, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung đưa. Cùng một thời gian, cả tòa không gian đều xuất hiện một cỗ huyết vụ. Huyết vụ này cực kỳ nồng đậm, giống như là sôi không nghỉ máu nồng đậm đến cực điểm mùi tanh đập vào mặt. Thổi qua quý mục quanh thân lúc, quý mục cảm giác mình toàn thân máu đều tại không bị khống chế ra bên ngoài bắn ra, muốn thấu thể mà ra. Quý mục thần tình nghiêm trọng, hắn trước đem nghĩa linh cùng lý hàn y thu vào cây đàn hương thế giới, sau đó cấp tốc quanh chân ngồi xuống, lấy tự thân linh lực bên ngoài che quanh thân, toàn lực chống cự lại cỗ này huyết dịch rút ra cảm giác vô dụng. Từ bỏ chống lại đi, cửu u mỗi một tòa địa ngục, cho dù là nhỏ nhất hạt bụi nhỏ ngục đều nằm trong tay một đạo pháp tắc. Một khi rơi vào trong ngục, không có tội người có thể phản kháng. Xôi huyết địa ngục pháp tắc chính là rút khô tất cả thân ở nơi đây sinh linh huyết dịch, để bọn hắn trở thành trong ngục huyết vụ một phần tử. vĩnh viện thiêu đốt sôi chảo. Vô luận ngươi làm sao ngăn cản, coi ngươi linh lực hao hết trong nháy mắt đó, cũng nhất định sẽ hóa thành một bộ thây khô. Quý mục không để ý đến sôi huyết ngục chủ lời nói, hắn cảm thụ một phen mảnh không gian này đối với hắn xé rách đột nhiên cảm thấy, xôi huyết địa ngục pháp tắc so tu di hải chỗ sâu trọng áp đối với mình linh lực tiêu hao cũng không mạnh hơn bao nhiêu, căn bản không có đối phương nói khoa trương như vậy. Chĩ, tại cái này ngồi cái một năm nửa năm, hẳn không phải là vấn đề. Việc cấp bách là thế nào thoát ly nơi đây. Một lần nữa trở lại Tu Di Hải. Nhiệm vụ mục tiêu, còn đang chờ bọn hắn tiểu đội trợ giúp, không có khả năng ở chỗ này kéo quá lâu. Quý Mục nhìn quanh bốn phía một cái, như cũng không có tìm được Xôi Huyết Ngục Chủ bản thể, không khỏi khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Ngục Chủ bản thể cũng không tại chính mình trong ngục? Không, không đối. Cửu U tồn tại phương thức, có lẽ cùng nhân tộc có tính căn bản khác biệt, không có khả năng cơ đùa cả nắm. Xôi Huyết Ngục Chủ trước đó là lấy lỏa cá thân thể ở nhân gian hành động, mà không phải lấy tự thân. Vậy có phải hay không nói, xôi Huyết Ngục Chủ vốn là không tồn tại thực thể. Người đã chết, thần hồn đi vào Cửu U. Chẳng lẽ còn sẽ bị một lần nữa giao phó thực thể? Quý Mục Não Hải Điện quang lóe lên, cảm thấy mình suy đoán dần dần tiếp cận chân tướng. Cái này sôi huyết mục chủ, xác suất lớn là cái u hồn. Nó vốn cũng không có thực thể, như thế nào thấy được? Cái này cũng giải thích vì cái gì đối phương ở địa bàn của mình như cũng không dám lộ diện, chỉ lấy địa ngục pháp tắc ngăn được nhóm người mình nguyên nhân. Tại tồn tại nhục thân tình hồn giới, nó lấy chính mình không có cái nào, trừ phi mình chết có thể là thần hồn lý thể. U hồn. Quý Mục tâm thần khẽ động. Hắn trong mắt lóe lên ánh bạc mà qua, bề ngoài dốc hết toàn lực phóng thích linh lực, ngụy trang thành sắp chống đỡ không nổi dáng vẻ cùng lúc đó, không người chú ý tới, tại quý mục cáo bào phía dưới chạy ra một vị tiểu nhân, hắn hình thể ước chừng chỉ có hạt mẹ kích cỡ tương đương, rất khó bị người phát giác. nhưng chính là dạng này một cái tiểu nhân, lại đúng là hắn thánh giai thần hồn, thần hồn đột phá đến thiên linh hậu kỳ sau, bản thân liền là cực kỳ huyền diệu tồn tại, bành trướng cùng co vào cũng đều là tùy tâm sử dụng. giờ phút này quý mục liền đem thần hồn vô hạn thu nhỏ, sau đó xuất khiếu ly thể. nếu nhìn bằng mắt thường không đến, như vậy cũng là hồn thể, thần hồn, hẳn là có thể phát hiện xôi huyết ngục chủ tồn tại đi nếu như suy đoán này là thật, như vậy quý mục giờ phút này có cái ý nghi to gan. dù sao thần hồn của hắn, thế nhưng là thực sự thánh giai. theo thần hồn ly thể, quý mục quả thật trông thấy một thân ảnh hư ảo xấu xí u linh. Xôi huyết ngục chủ liền phiêu phù ở trước người mình cách đó không xa, một mặt cười xấu xa nhìn xem chính mình bản thể, trong miệng còn tại nói lẩm bẩm thế nào. sợ sao? trước đó miệng lưỡi dẻo kẻo cái kia cố kỉnh đâu, làm sao không thấy? bà ngục chủ khống chế địa ngục hấp xả lực còn hài lòng. như vậy hao tổn linh lực che đậy thân thể, đoán chừng không chống được thời gian dài bao lâu đi muốn hay không cân nhắc hướng bản ngục chủ cầu xin tha thứ chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất cho bản ngục chủ dập đầu ba cái ta cũng không phải không có khả năng tha ngươi kém nhất cho bản ngục chủ làm pháp thân cũng là có thể đúng lúc này quý mục đột nhiên hỏi các ngươi cửu u tồn tại muốn xâm nhập nhân giới đều phải tìm một cái thực thể a xôi huyết ngục chủ nghe chút có chút sùi lông cái gì gọi là xâm nhập núi này biển giới vốn là có thực lực giả ở chi dựa vào cái gì chúng ta liền muốn vĩnh viễn đợi tại cái này tối tăm không ánh mặt trời cửu u lòng đất cả ngày bị các ngươi dâm tại dưới chân quý mục không để ý đến hắn tức mà là nhắc nhở một câu ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tại Quý Mục Thần Hồn trong tâm mắt, Xôi Huyết Ngục Chủ trưởng chính mình bản thể một chút, chất vấn bản ngục chủ dựa vào cái gì cần hồi đáp vấn đề của ngươi. Quý Mục nghĩ nghĩ, nói ra ngươi không làm ta giải hoặc. Vậy ta tại sao muốn cân nhắc trở thành người pháp thân? Ép ta tự tổn nhục thân thần hồn, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Chương 480. Chân núi Cửu U, vẫn thần giới đánh dấu 4. Chương 480. Chân núi Cửu U, vẫn thần giới đánh dấu 4. Xôi Huyết Ngục Chủ trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Cái này còn có lấy chính mình uy hiếp đối thủ. Nhưng nghĩ lại đừng nói thật đúng là đi. Quý mục nếu là tự bạo, chính mình thật đúng là cái gì đều vất không đến, còn không công đổi thường một cái loại ngư pháp thân. Trước đó thuấn diệt chính mình pháp thân trong năm người, trừ cái kia bản thể là yêu thú đội viên bên ngoài, là thuộc trước mặt tu sĩ này thích hợp nhất luyện hóa. Nếu là tự bạo, soi huyết ngục chủ đến đau lòng mấy trăm năm đơn thuần cường độ nhục thân, quý mục gần với ứng liên thương. có thể đem hắn bắt tiền đến, cũng đã là kết quả tốt nhất. Nếu là thật đem hung thú kia giống như tồn tại rất tới, xôi huyết mục chủ thật đúng là không nhất định có thể đem hắn luyện hóa chỉ dựa vào cái này tiểu địa ngục pháp tắc, có thể hay không thật đem đối phương máu rút ra đều là cái vấn đề so sánh dưới trước mắt tiểu gia hỏa này liền lộ ra đáng yêu nhiều cương độ nhục thân vừa đúng đủ để trở thành thay thế loại ngư tại tu di hải hành tẩu phát thân Xôi huyết ngục chủ tâm tư thay đổi thật nhanh nó cảm thấy mình là nên cho điểm ngon ngọt, ngọt không phải vậy đợi lát nữa đem quý mục ép trực tiếp tự bạo sẽ không tốt bất quá là mấy vấn đề Bản ngục chủ trả lời ngươi thì như thế nào ngươi đoán không sai tiểu u trừ những cái tia siêu phạm nhập thánh thông thiên minh quân muốn thông qua giới bích xâm nhập nhân gian đều nhất định muốn có thực thể Quý mục lộ ra vẻ trợt hiểu cho nên đây chính là các ngươi tìm phù hợp lục thân nguyên nhân. Đơn thuần lấy hồn thể trạng thái không ra được cửu u. Xôi huyết mục chủ nhẹ gật đầu, vừa định đứng nói, đột nhiên phát giác không đúng làm sao ngươi biết ta là hồn thể? Đoán? A, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Xôi huyết mục chủ nhíu nhíu mày. Nhưng tưởng tượng người này trước mặt liền bị chính mình luyện hóa, trở thành kế tiếp pháp thân, liền cũng buông xuống một chút cảnh giác khẳng định phải có thực thể. Cửu u là giả linh chi giới, nhân gian là thật, nếu không thể vượt qua một bước này, căn bản không ra được giới vực bức tường ngăn cản. Coi như đi ra, cũng sẽ nhận pháp tắc trong thiên địa áp chế. Nhẹ thì hồn thể suy yếu, trở thành hoàn toàn không có linh trí du linh, chỉ là dựa vào bản năng làm việc. Nặng thì trực tiếp hồi phiên diện. Sơn Hải giới tất cả tồn tại hình thái, nhất là em ngại thiên đạo, chính là kiểu u địa phủ, thứ yếu là cách thượng tiên gần nhất tiên linh giới. Nhân gian đối với thiên đạo e ngại ngược lại yếu hơn rất nhiều. Quý mục nghe vậy nhẹ gật đầu, hai tay chống lớn mấy phần trước mặt linh lực bình trướng, ra vẻ gian nan thở hổn hển mấy cái ngươi. Các ngươi vì cái gì một? Nhất định phải đến nhân giới. xôi huyết mục chủ trừ một cái trước mắt, quét thở hồng hộc quý mục một chút, cuối cùng vẫn nói ra đây thật ra là minh quân mệnh lệnh gần nhất cửu u tiếp thu đại lượng vong hồn, nhiều có chút không bình thường, cơ hồ là di vãng nhân gian mấy chục năm tổng cộng. Nó lão nhân ra mệnh cho nên tới gần tầng cao nhất hạt bụi nhỏ ngục ngục chủ cộng đồng điều tra rõ việc này, nhìn xem nhân gian gần nhất phát sinh biến hóa gì, có phải hay không có cái gì chiến sự. Quý mục trầm tư một cái chớp mắt, hơi kinh ngạc các ngươi minh quân, không có khả năng trực tiếp điều tra những vú hồn kia ký ức sao? Xối huyết ngục chủ liếc mắt chỗ nào dễ dàng như vậy? Thượng giới sinh linh một khi tử vong, hồn về cửu u khi hắn bước qua lại hạ kiểu, ký ức liền đã bị mạnh bà lấy đi, sẽ một lần nữa hóa thành một sắc sẽ không nhốn bùi trần linh thể. Trừ phi là siêu phàm nhập thánh nhân mới có thể không thụ mạnh bà không chế cưỡng ép vượt qua chỉ bất quá loại tồn tại kia liền xem như vào cửu u cũng là một phương cự phách căn bản không chọc nổi tồn tại chỗ nào còn có thể cưỡng ép tìm kiếm lấy ký ức quý mục như có điều suy nghĩ trong miệng ngươi mạnh bà là dạng gì tồn tại thánh nhân minh quân nâng lên cái tên này xui huyết ngục chủ trong mắt giống như lộ ra một vòng e ngại không không nó ai cũng không phải nếu như nói cứng lời nói nó là thu di hóa thân quý mục nghe vậy còn người co rụt lại thu di hóa thân vậy mà thân ở cửu u chỉ cần không nhập thánh Tất cả đi vào cửu u vong linh đều muốn bị nó xé đi ký ức đây chẳng phải là nói từ xưa đến nay nhân gian tất cả lớn nhỏ công việc đều chạy không khỏi con mắt của nó. Cảm giác mình nhìn trộm đến một khó lường bí mật, quý mục thâm hút khẩu khí, tiêu hóa một hồi lâu, tiếp lấy lại nghĩ tới một vấn đề đúng rồi, tiền bối ngươi tại cửu u những năm gần đây có nghe nói qua hay không? Một vị tên là quý nói gió người, hỏi ra vấn đề này lúc quý mục đúng là có chút khẩn trường, thanh âm đều không tự giác run rẩy mấy phần, vì che giấu, hắn thậm chí buông ra linh lực che đậy để tự thân một chút máu tươi bị rút ra đi ra. Tại xôi huyết ngục chủ trong mắt, đây chính là sắp chống đỡ không nổi biểu hiện, lập tức vui mừng quá đỗi. Cái kia âm thanh tiền bối cũng tương tự để nó rất là hứng thụ. Nếu không có vì hoàn thành minh quân nhiệm vụ, nó đều có chút không bỏ được luyện hóa quý mục. Mỗi một vị kiểu ngục chủ, cô tịch đều thường bạn ở bên, bọn chúng trừ có thể tra tấn tội nhân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tìm niềm vui phương thức đồng thời thường thường đều muốn tiếp tục ngàn năm quý nói gió. Xôi huyết ngục chủ lẩm bẩm cái tên này, cố gắng nhớ lại một trận, lát đầu ta không biết người nói những năm gần đây là bao gần, nhưng bản ngục chủ trở thành ngục chủ mấy trăm năm bên trong, chưa từng nghe qua người này. Quý mục nghe vậy, lâm vào hồi lâu nốc trệ. Nửa ngày, hắn đột nhiên cười ha hả, cười không gì sánh được thoải mái, chương 481. Chân núi cửu u, vẫn thần giới đánh dấu năm. Chương 481, chân núi cửu u, vẫn thần giới đánh dấu năm. Nhìn thấy Quý mục ở nơi đó tùy tiện cười to, sôi huyết mục chủ dần dần phát hiện không đối. Người này, giống như không có nhìn như vậy suy yếu, mà lại, những cái kia tràn ra tới máu tươi, giờ phút này vậy mà tại hướng trong cơ thể của hắn chạy trở về. Người, Quý mục đứng lên, vô vô trên và táo cắt đuôi tốt, vấn đề của ta hỏi xong. Sôi huyết mục chủ khẽ giật mình cái gì ý? chưa nói xong, Xôi Huyết Ngục chủ liền đem phía sau chữ nuốt trở vào. Một tôn che khuất bầu thiên thần minh, bỗng nhiên dáng lâm tại vùng không gian này bên trong. Hai con mắt của hắn long lánh ngân quang, quanh thân tinh thần vờn quanh, đỉnh đầu đế quang, người khoác vân hạ. Hiển hoa trong đáy mắt, tất cả huyết vụ trong nháy mắt tiêu tán, một mảnh thanh minh. Cả tòa Xôi Huyết Địa Ngục đều tại hắn dưới uy áp run rẩy. Xôi Huyết Ngục chủ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt lộ hoàn sợ minh. Minh Quân, cái kia thần minh nhàn nhạt quét nó một chút là thánh hồn. Không còn cùng nó phế bất luận cái gì nói thánh giai thần hồn qua tay liền đem xôi huyết ngục chủ trực tiếp đập thành bụi bặm tại xôi huyết địa trong ngục lưu lại một đạo trường ấn to lớn trong chấp nhóm này quý mục không gì sánh được vững tin lấy thần hồn của mình cảnh giới tại cửu u địa giới trên cơ bản có thể xôm pha xôi huyết ngục chủ thực lực đại khái tương đương với nhân tộc nhập đạo đồng thời chiếm cứ một phương hạt bụi nhỏ ngục lại ngay cả quý mục thần hồn một bàn tay đều gánh không được mà lại quý mục còn từ trong miệng của hắn thu hoạch một cái cực kỳ chân quý tin tức Phu thân không có từng tới cửu u chuyến này không giả quý mục trầm rãi đứng dậy ngửa mặt chỉ lên trời mặc dù thân ở tối ngục lại chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được thoải mái, nương theo ngục chủ hồn phi phách tán, sôi huyết địa ngục không còn vấn chuyện, rút người huyết dịch, không có gì nguy hiểm sau, quý mục đem nghĩa linh cùng lý hàn y thả ra, người sau vừa xuất hiện, sùng bái ánh mắt liền nhìn lại quý gia quý vũ, quý mục lắc đầu, sờ lên trên vai nhẹ nhàng vô cánh thải điệp không phải một mình ta chi công, nếu không có bơm vương, ta sớm đã trầm luân nội cảnh, càng sẽ không có thánh hồn. nghĩa linh ngẩng đầu nhìn về phía trên không chúng ta làm sao ra ngoài, vừa dứt lời, một trận to lớn tiếng nước chảy từ bên trên truyền đến, nương theo lấy đạo thanh âm này, nước biển rót ngược vào, đập xuống đại địa cuối cùng từ trong nước chạy ra hai đạo nhân ảnh, chính là Chu Cổn cùng ứng Liên Thương. Nhìn thấy bọn hắn, Quý Mục mỉm cười cái này không liền đến sao? Từ dưới biển sâu đến cửu u sau, Chu Cổn cầm trong tay rung động không thôi vẫn thân nhỏ, cảnh giới nhìn bốn phía cái kia lao xuất sinh đâu. Nửa ngày, hắn mới từ Quý Mục bọn người thanh thản tư thái bên trong phát giác được không đối phát sinh cái gì. Lý Hàn Y gì thần bí xông tới người nói cái kia lao xuất sinh, bị quý ra. Một bàn tay chủ chết. Chu Cổn nghe vậy sửng sốt một chút, hứa cửu mới lấy lại tinh thần. Quan sát bốn phía một cái, phát hiện thật không có gì nguy hiểm sau, hắn hướng Quý Mục nhẹ gật đầu, thu hồi cảnh giới tư thái chỉ chỉ đỉnh đầu lối ra ngay tại phía trên, biển vong xoáy là bởi vì phía dưới mở ra lỗ hổng, dòng nước sông vào dưới đáy mà hình thành. cửa ra vào này, hẳn là kiểu u đơn phương điều khiển, Tu Di Hải không cách nào khống chế. Lý Hàn Y gì hơi kinh ngạc không đúng, nếu phía trên không cách nào khống chế, vậy sao ngươi tiến đến? Quý mục ánh mắt rơi vào vẫn thần nhỏ lên bởi vì nó đi. Chu Cẩn nhẹ gật đầu, buông lỏng bàn tay, không hề bị khống chế vẫn thần nhỏ trong nháy mắt liền bay ra ngoài, thẳng đến lấy xôi huyết địa ngục một trốn ngóc ngách mà đi. Trước đó Chu Cẩn một mực tại dùng tự thân lực lượng chấn áp nó, nếu không nó đã sống chạy. Quý mục động trên thân trước, đi theo vận thần nhỏ hành động, những người còn lại cũng liên tiếp khởi hành. Không bao lâu, mọi người đi tới một chỗ cạnh huyết trì. Tại ở giữa huyết trì, chính nổi lơ lửng một cái cùng vận thần nhỏ cực kỳ tương tự mạnh vỡ. Mà trước đó cái kia vận thần nhỏ, không tránh không né, đúng là trực tiếp đụng vào. Cả hai trong nháy mắt giáng vào, hình thể bành trướng gấp đôi, có chỉ thủ kích cỡ tương đương, tán phát huyết khí cùng tà khí càng là hơn xa trước kia. Nghĩa Linh nhìn về phía Quý Mục ngươi còn muốn mang theo nó sao? Quý Mục hướng về phía trước suệ bàn tay ra, nhận triệu hoán, vẫn thần nhỏ trực tiếp bay về phía lòng bàn tay của hắn khí dụng tại người, vì sao không mang theo? Đúng lúc này, biến cố phát sinh. Vẫn thần nhỏ tại bay về phía Quý Mục bàn tay trong nhe mắt, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo huyết quang, dường như muốn đâm rách bàn tay của hắn. Quý Mục ánh mắt lạnh nhạt, ngân quang hiện hiện, thần hồn hư ảnh treo ở sau lưng, cực hạn uy áp hóa làm một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, một cước liền đem nó đã dẫm vào mặt đất. Cú uy áp này cho nên ngay cả một bên ứng liên thương cũng hơi nhíu mày, tự chủ kích phát linh lực đối kháng, liên tiếp đạp số chân, cho đến Vẫn thần nhỏ không còn bất luận động tĩnh gì, Quý Mục mới cúi người, như không có chuyện gì xảy ra đưa nó nhặt lên, nhẹ giọng hỏi còn muốn uống máu của ta a. Vẫn thần nhỏ nhanh chóng dong đưa Dường như tại chứng Minh chính mình không có những tâm tư đó. Quý Mục nhẹ gật đầu, nhìn về phía đỉnh đầu ngươi nếu có thể mang chu cột bọn hắn tiến đến, cái kia mang bọn ta ra ngoài, cũng hẳn là có thể làm được a. Chương 482. Tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, Hải đảo thần giáo 1. Chương 482. Tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, Hải đảo thần giáo 1. Nghe được Quý Mục lời nói, vẫn thần nhỏ lại lần nữa đong đưa gật đầu, không dám có chút làm trái. Quý Mục thản nhiên nói vậy thì bắt đầu đi. Huyết quang lóe lên, một đoàn người trong nháy mắt biến mất tại lòng đất, rời đi cửu cùng một thời gian. Cửu u, vạn hồn điện trong điện trên vách tường treo vô số đạo bài vị, trong đó một đạo treo ở nơi hẻo lánh cực kỳ không đáng chú ý linh bài, tại lúc này ầm vang vỡ vụt, rất xuống đất. Cùng vạn hồn điện lân cận điện đường tên là vạn ngục điện đường này đồng dạng treo rất nhiều bài vị, nhưng cùng vạn hồn điện khác biệt chính là nơi này mỗi một đạo trên bài vị phương đều khắc lấy một nhóm địa ngục danh tự, bài vị tận cùng dưới đáy u minh thánh quân, phía trên liền viết một nhóm á tì địa ngục đó là sâu nhất nhất trọng địa ngục, mà tại trên cùng khắc hạt bụi nhỏ ngục vị trí, một chỗ ngóc ngách nhỏ mà rõ ràng viết một hàng chữ mắt, xui huyết địa ngục. Ngay tại vạn hồn điện cái tia đạo không đáng chú ý linh bài vỡ vụn đồng thời. Xôi huyết địa ngục phía dưới danh tự thay đổi, do sinh huyết biến thành quý mục. sinh huyết là sôi huyết ngục chủ bản danh, nhưng bây giờ cái tên này đã bị sửa đổi. Nguyên bản đó căn bản sẽ không khiến cho chú ý đối với vạn ngục điện tới nói. Địa ngục thay đổi chủ nhân sự tình thái thường gặp, thường thường phải có mấy cái. Tại cửu u giết chết ngục chủ có thể trực tiếp thay vào đó, đồng thời đây là một đầu trí cao pháp tắc, thánh quân cũng không ngăn cản được. Cho nên danh tự biến đổi, bất quá là thay cái nho nhỏ hạt bụi nhỏ ngục chủ, căn bản chẳng có gì lạ. Cửu u lớn nhỏ địa ngục mấy chục vạn, ngục chủ khắp nơi có thể thấy được, không ai sẽ chú ý phía trên danh tự là ai. Dù sao lại không biết, nhưng vào lúc này, một vị nam tử chậm rãi đi tới, hắn nhặt lên trên mặt đất vỡ vụ bài vị, sau đó trở về khắc lấy xôi huyết địa ngục vị trí, nhìn phía dưới cái kia tên mới, nam nhân mỉm cười đưa mắt nhìn một trận, hắn chậm rãi đưa tay đem quý mục hai chữ xóa đi, để trên bài vị danh tự một lần nữa biến trở về xích huyết. Trở lại đáy biển sau, quý mục nhìn về phía nghĩa linh không đường vòng, tốc độ cao nhất đổi tới mục tiêu địa điểm, cần bao lâu thời gian? Nghĩa linh trầm tư một cái chớp mắt, đáp không cần đường ngày. Quý mục nhẹ gật đầu đi, vậy chúng ta liền tốc độ cao nhất chạy tới. Ở phía dưới chậm trễ một đoạn thời gian chúng ta đều ở trên đường gấp trở về, nếu là gặp phải yêu vương làm sao bây giờ? Nghĩa linh hỏi, quý mục ánh mắt quét về phía đám người quy củ cũ, một khắc đồng hồ, cùng lắm thì lại xuống lần cửu ta cũng không tin, cái này toàn hại vực yêu vương, đều bị địa ngục cú hồn chiếm cứ phải không? Trấn hải quan, tướng sĩ doanh điện, một vị không đang chú ý tướng sĩ tại trong doanh trướng móc ra một cái phong thư, chậm rãi mở ra. Lúc này bên cạnh có người trông thấy, hỏi ai? Nô minh, nhìn cái gì a? Nô minh bay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra một vòng ngượng ngùng dáng tươi cười đây là, ta, vị hôn thê, cho ta gửi tới bốn phía tướng sĩ nghe vậy một mặt suy quậy cùng âm mộ nhìn một cái đầu năm nay ngay cả người cả lâm đều có thể có vị hôn thê ta làm sao lại không có thế nào cả lâm liền không thể cưới lão bà ngươi không có đó là ngươi xấu xí ai nô minh ngươi cần phải hảo hảo còn xuống a lại đánh trận cũng không nên sông như vậy trước chính là chính là trong nhà ngươi còn có người chờ ngươi đấy đối mặt đám người nghị luận nô minh thật thà cười cười sau đó liền ngồi sồn ở một bên nhìn tin đi không bao lâu hắn chậm rãi đứng dậy trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khéo Ngoài miệng mặc dù cười khúc khích nội tâm lại tại suy nghĩ trong giáo triệu hoàn tin cái này tiêu chí giống như không thuộc về nam châu bất kỳ địa phương nào a Nỗ minh ánh mắt dần dần nhìn về phía hải ngoại tổng giáo người ở bên ngoài hải đảo xây cái truyền thống trận năm vị kia ra biện nguyên nhân nếu là không có đoán sai nói chung chính là hậu thiên trên hải đảo yêu tộc thị yến. chỉ là bọn hắn hẳn là nghĩ không ra trên hải đảo còn có tu di giáo bóng dáng Nỗ minh khỏe miệng nhấc lên một vòng đường con đang lo làm sao đuổi theo đâu cơ hội cái này không liền đến cách đó không xa chiến hữu nhìn thấy hắn bộ dáng này vừa cười vừa nói cười vui vẻ như vậy a Nhìn thấy vị hôn thê tự tay viết thư so giết 100 con yêu thú đều vui vẻ có phải hay không? Đến cùng viết cái gì a? Tới tới tới, cho ta ngó ngó. Nỗ Minh một tay bịt giấy viết thư, dán tại ngực cái này. Đây là bí, bí mật, chỉ chỉ cho phép ta chính mình nhìn. Hắc, tiểu tử ngươi không biết điều. Tại một mảnh trong tiếng cười, Lô Minh ôm phong thư chạy xa. Hải đảo ngoài 30 dặm, một mảnh cực kỳ ẩn nấp bay đá ngầm ở giữa, một nhóm mấy người xếp bằng ở không lớn trong không gian, riêng phần mình điều trị khí tức. Chốc lát Trong mấy người một vị nam tử kết thúc ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn về phía cầm đầu nữ tướng, hỏi một tướng quân: "Cái này đại tướng quân gấp rút tiếp viện lúc nào đến a? Không phải là không tới đi?" Nữ tướng một Vân Tuyết chậm rãi mở mắt truyền âm mới đi qua 3 ngày. "Ngươi cho rằng tới là thánh thần hay là thánh nhân? Nhanh như vậy liền có thể đến. Đại tướng quân thu đến tin tức lại chọn lựa nhân tuyển thích hợp liền phải tốn hao một đoạn thời gian, coi như đội tiếp viện ngũ có thể bằng nhanh nhất về thời gian đường, cũng mới vừa đi đi không đến 2 ngày. Chúng ta đuổi tới nơi đây dùng bao lâu, ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao?" Chương 483 Tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, Hải đảo thần giáo 2. Chương 483, tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, Hải đảo thần giáo 2. Nghe được một tướng quân gian dạy, nam tử đầu co rụt lại, thở dài nói ta biết, có thể đây không phải thực sự quá nhàm chán thôi. Mỗi ngày liền uốn tại cái này cái rắm lớn một chút. Cái gì cũng không làm được. Em kết nghĩa huynh bọn họ đều nhanh nín chết. Nữ tướng quân thở dài nhịn một chút đi, ngày mai sẽ là yêu tộc thị yến bắt đầu thời gian. Đại tướng quân phái tới đội ngũ nhất định không thể so với chúng ta kém, khẳng định sẽ ở trước đó chạy tới. Tại trong đội ngũ ngoại hiệu Lao Yêu nam tử nhẹ gật đầu tốt ta, cũng chỉ có thể chờ. Bất quá ta cảm thấy, bọn hắn cũng không nhất định liền so với chúng ta mạnh. Chúng ta thế nhưng là một mực đạp ở không người bước chân lĩnh vực, đối mặt rất nhiều không biết hung hiểm. Bọn hắn chỉ là tại đi chúng ta đi qua đường xưa. Lời nói một trận, Lão Yêu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười xấu xa nói trừ phi bọn hắn thật giống yêu tộc trong truyền thuyết một dạng, thông qua hải toàn qua vào cửu u, vậy ta kính bọn họ là tên hắn tử, thừa nhận bọn hắn so với chúng ta mạnh. Nếu không dọc theo con đường này các huynh đệ đã chết cũng không thể đáp ứng. Bất quá đó căn bản không thể nào ha ha. Lão Yêu nói xong, phát hiện căn bản không có nhân lý sẽ hắn. Quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người ngủ thiết đi. Hơi yên lặng một cái trước mắt, Lao Yêu đối đối bên cạnh đồng bạn, hai mắt sáng lên nói ai, ngươi nói mới tới trong tiểu đội cũng sẽ là dạng gì đội viên. Sẽ có hay không có như đầu xinh đẹp như vậy tiền nữ. Đối phương mở to mắt quét mắt nhìn hắn một cái, đầu đã không thỏa mãn được ngươi rồi sao. Lao Yêu gãi gai cái ốc, đầu đẹp là đẹp, nhưng là không thể chạm vào A. Một vân tuyết nhàn nhạt ánh mắt quét tới ngươi muốn làm sao đụng. Lao Yêu phía sau lưng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, liên tục khoát tay không không không, ta nào dám A. Ừ. Một vân tuyết đem đã ra khỏi vỏ nửa tức bội kiếm thu về đúng lúc này, nơi hẻo lánh chỗ một vị tướng sĩ đột nhiên mở mắt lao Tư ra ngoài điều tra, thời gian hơi dài. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc lập tức ngưng túc. Liên ngay cả lúc trước cả lơ phất phơ lao yêu cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía một vân tuyết, xin chỉ thị, đầu, muốn hay không cân nhắc ta ra ngoài tìm xem. Nữ tướng trầm tư một cái chớp mắt, nhìn về phía lao yêu cùng vừa rồi lên tiếng nhắc nhở tướng sĩ, hạ lệnh hai người các ngươi cùng đi, mang tốt hình phủ, cần phải cẩn thận. Nếu có tình huống, lập tức rút lui. Phu cận mấy cái dự bị vị trí cứ điểm, các ngươi còn nhớ chứ? hai người nhẹ gật đầu nhớ kỹ tốt nếu là gặp được nguy hiểm nữ tướng lời nói bỗng nhiên dừng lại bỗng nhiên quay đầu những người còn lại cũng là liên tiếp đã nhận ra không đối trong đó một vị tướng sĩ si nói ra bên ngoài có người tựa như là Lão tứ Lão yêu lập tức nói đi đi ra xem một chút chỉ là hắn vừa đứng dậy liền bị một Vân Tuyết một thanh để lại nhìn lại một Vân Tuyết thần sắc một mặt nghiêm trọng đầu tiên chờ chút đã cứ điểm bên ngoài trong miệng mọi người nói tới Lão tứ trở lại một mảnh đá ngầm ở giữa nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút lớn tiếng hô hoán đồng bạn một tướng quân Lão Tam Lão yêu ta trở về Mau đưa trận pháp mở ra, tiếp ta đi vào. Nghe được Lão Tư kêu gọi, Lão Yêu cũng cảm thấy có điểm không đúng. Có thể làm Tinh Anh Tiểu đội Trinh sát bị phái ra, cũng tại Tu Di Hải còn sống đến bây giờ, không có người nào là đồ đần. Cứ điểm trận pháp chỉ có thể từ nội bộ mở ra. Một khi ra ngoài, người bên ngoài không cách nào tìm đến, thậm chí ngay cả chân chính cửa vào cũng không tìm tới. Tiểu đội Trinh sát vì kéo dài tại Tu Di biển sâu còn sống thời gian, thăm dò càng nhiều hải vực, thừa hành hai cái nguyên tắc, không khai lắc của nào, không liên lụy đồng đội. Cho nên bình thường chưa trở lại trong cứ điểm Lão Tư căn bản không có khả năng lớn tiếng như vậy kêu gọi đồng đội danh tự dạng này không chỉ có vô cùng có khả năng triệu hoán đến phụ cận đàn thú, sẽ còn liên lụy trong cứ điểm đồng đội. Hai cái nguyên tắc, một cái không có tuân thủ, cũng chẳng trách một vân Tuyết sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, không để cho dưới tay người tùy tiện mở ra trận pháp đi ra. Bên ngoài, Lão Tứ như cũ đang kêu gọi. Mục vân Tuyết xuyên thấu qua trận pháp, hướng trong cứ điểm mấy vị tướng sĩ hạ lệnh Lão Tứ hẳn là chúng không chế, đối phương muốn dùng hắn câu chúng ta đi ra. đã đến chúng ta cứ điểm trước, phụ cận vô cùng có khả năng tồn tại mai phục đàn thú. Trên hải đảo những xuất sinh kia rất là cảnh giác. Tình huống xấu nhất, chúng ta khả năng chống đỡ không đến đội tiếp viện ngũ đến. Lão Tam. Ngươi chuẩn bị một chút, vô luận là tự thân thoát đi cũng tốt, vẫn là dùng chính ngươi đặc thù phương thức, cần phải đem chúng ta biết hết thảy tin tức truyền lại cho phía sau chạy tới đội ngũ. Những người còn lại cầm vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Không lớn cứ điểm trong không gian, truyền đến một trận hấp khí thanh âm, bị đàn thú phát hiện cứ điểm hậu quả. Tất cả mọi người rõ ràng, tại vùng biển này, liền xem như chạy cũng tuyệt đối không ai chạy qua đàn thú. Phát hiện chính là chết, lấy yêu tộc không tàn, đầu hàng đều không dùng. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là lạc tới ngày mai, trở thành yêu tộc trên miếng tiệc món ăn trong mầm. Mặc dù có chút tuyệt vọng nhưng từ khi bước vào tu di hải một khắc này, Tuyết vân Tiểu đội toàn viên liền đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Cáo chi trong nhà Di Thư cũng tại gia biển một ngày trước viết xong, thậm chí lưu lại mỗi người bọn họ một sợi sợi tóc. so với cái kia ở trên chiến trường chiến tử, thân thể bị yêu thú thôn vệ, không để lại bất cứ thứ gì tới chiến hữu tốt hơn nhiều lắm. bởi vậy nghe được một Vân Tuyết Tử vong tiên nôn, tất cả mọi người chỉ là trầm mặc một cái trước mắt, liền riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng. Xoa kiếm xoa kiếm, mài đau mài đau. không ai ở thời điểm này buộc lộ e sợ thái, bộc lộ cũng không có ai sẽ buông tha bọn hắn. lúc này ngoài cửa lao tư dường như rốt cục đánh mất kiên nhẫn định chỉ kêu gọi. Hắn tại bài đá ngầm du đang trong chốc lát, cuối cùng đột nhiên xuất hiện tại trận pháp cửa ra vào, đầu thay đổi nửa cái vòng, nhìn xem trong trận pháp đã từng chiến hữu, quỷ dị mà cười cười tìm tới các ngươi. Nghĩa Linh, chúng ta vẫn còn rất xa. Lập tức lại có một khắc đồng hồ hẳn là cũng nhanh đến. Ngươi bây giờ còn có thể trông thấy cái gì sao? Một mảnh huyết sắc, gì khác cũng nhìn không thấy. Phía trước nhất Lý Hàn Y thì thân thể có chút run lên, luôn có một cố dự cảm không tốt. Phía sau Nghĩa Linh đẩy hắn một thành, vậy còn không mau đi? Lý Hàn Y nói, ngươi đối với quý gia làm sao lại không dạng này? Hậu Phương. Chu Cổn hướng quý mục hỏi chúng ta chuẩn bị làm sao lên nào. Tìm được trước phía trước cho chúng ta truyền lại về tin tức chi tiểu đội kia rồi nói sau. Chương 484, tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, Hải đảo Thần giáo ba. Chương 484, tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, Hải đảo Thần giáo ba. Một khắc đồng hồ sau, quý mục bọn người đổi tới địa điểm chỉ định. Chưa tìm được Tuyết Vân tiểu đội, Nghĩa Linh liền đột nhiên truyền âm nói ở nấp. Năm người đột nhiên dừng bước. Thất thải hào quang bao phủ, năm người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bị điệp Nhi lấy hảo pháp che đợi, che sau. Quý mục dương mắt nhìn về phía trước, ước chừng hơn ngàn yêu thú tạo thành một cái tiểu quy mô thú triều, ngay tại hướng cùng một cái phương hướng trào lên, màu đỏ tươi con ngươi riêng phần mình lộ ra vẻ hướng vấn, lại hướng phía trước nhìn. Quý mục nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh mượn nhờ đá ngầm phi tốc di động, cùng thú triều không ngừng của nhau. Mấy người kia thực lực không kém, cầm đầu một vị thậm chí đạt đến minh đạo. Nhưng bởi vì toàn bộ bãi đá ngầm bây giờ đều bị thú triều vây lại, lại thêm vương cũng có yêu thú đóng giữ, vô luận hướng phương hướng nào đều không thể thoát đi. Bọn hắn chính là muốn cùng quý mục bàn bạc tuyết vân tiểu đội. Chỉ bất quá vào lúc này, bọn hắn trận pháp cứ điểm đã bị công phá chỉ có thể bị ép lâm vào chiến đấu, bởi vì bị yêu tộc khống chế ra ngoài điều tra đội viên, dùng đặc thù chủng tộc thiên phú rút ra đi ký ức, hải đảo yêu tộc phát hiện xung quanh có nhân tộc tại rình mò, thế là phái ra đàn thú vây quét. xuất lính lần này bầy thú là hải đảo tam đại yêu tộc một trong vàng cá mập bộ tộc, bọn chúng cùng nó hai tộc cùng nhau, cộng đồng thuộc về xích nhật kim sư tử tòa hạn, Vàng sa tộc thiếu chủ, giờ phút này ngay tại trong bầy thú, giờ phút này trên hải đảo yêu tộc thiên tài tụ tập, cường giả như mây, am hiểu các loại thiên phú yêu thú chỗ nào cũng có, bởi vậy tuyết vân tiểu đội cứ điểm vị trí rất nhanh liền bị tìm tới công phá. Tuyết Vân tiểu đội quả bất địch chúng, tại thời gian cực ngắn liền giảm quân số một nữa. Chỉ còn lại có một Vân Tuyết mang theo lão Tam lão yêu, còn có còn lại hai vị tướng sĩ, hết thảy năm người, như cũng tại đá ngầm bên trong ra sức chém giết. Lão yêu phần bụng bị yêu thú xé mở một cái lỗ hổng lớn, đỏ tươi huyết nhất thẳng tại chảy ra ngoài trôi, nhuộn đỏ bốn phía nước biển. Nhưng hắn không có hô đau, cũng không có dừng lại trị thương cho chính mình, ngược lại một bên chém xuống yêu thú vừa cười nói đầu, "Chúng ta lần này cần là lần này còn sống trở về, ngươi gả cho ta thế nào?" Một Vân Tuyết một kiếm chém xuống một đầu bổ nhào phụ cận yêu thú, cũng không quay đầu lại tôi mắng đến lúc nào rồi. Ngươi còn đang suy nghĩ lấy những phá sự này, Lão Yêu thần sắc lộ ra bất đắc dĩ vậy làm sao có thể để phá sự. Đây chính là thiên đại sự tình. Lão Yêu đời ta, cũng còn không có chạm qua tay của nữ nhân đâu, đợi lát nữa nếu là cứ thế mà chết đi, đoán chừng con mắt đều không khép được. Đang nói, Lão Yêu lại chém xuống một đầu yêu thú. Nhưng bởi vì né tránh không kịp, bị một cái khác nhào tới yêu thú cắn được cánh tay, máu me đầm địa Lão Yêu. Một Vân Tuyết nhìn thấy một màn này con người co rụt lại. Lão Yêu kêu lên một tiếng đau đớn, trở lại đem con yêu thú kia một phân thành hai. Trên cánh tay mảng lớn máu tươi tàn vào biển sâu, nhưng hắn lại đều không đi quản quay đầu hướng một vân tuyết lộ cái khuôn mặt tươi cười ta không sao tướng quân ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu một vân tuyết một bên chiến đấu một bên dành thời gian chừng mắt liếc hắn một cái chờ ngươi có thể còn sống trở về rồi nói sau lão yêu nứt miệng cười một tiếng vạn nhất đâu a tướng quân ngươi đây coi như là chấp nhận sao một vân tuyết khí không đánh một chỗ đến vừa định mắng chửi một tiếng lại nghe lão yêu truyền đến giống to một tiếng coi chừng phía sau một vân tuyết tâm thần chấn động đúng lúc này một đạo cốt thư ở bảy yêu bên trong lấy cực nhanh tốc độ hướng nàng tim nâm tới trước một khắc một vân tuyết vừa mới chém xuống một đầu yêu thú căn bản không kịp hồi kiếm Nếu là tiếp như thế một chút, nàng coi như không chết cũng phải trọng thương. Thật ở đàn thú, một khi trọng thương, cơ bản có thể tuyên cáo tử vong. Trong lúc vội vã, Lão Yêu đột nhiên một đầu đánh tới, chuẩn bị tại nửa đường chặn đứng cốt thứ. Mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng ở Tuyết Vân trong tiểu đội, hắn là tốc độ nhanh nhất chính xác. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Một Vân Tuyết tim bỗng nhiên siết chặt không cần. Cái kia cốt thứ bên trên truyền đến ba động cực kỳ cường đại, là cùng nàng một cái cấp bậc cỡ giả. Lão Yêu chỉ là lâm căn bản không có khả năng ngăn lại. Nhưng hắn giống như căn bản không có suy nghĩ qua vấn đề này chỉ là nhìn thấy có xuất sinh muốn thương tổn tới mình tướng quân, liền không tự chủ được đập ra đi động lúc. hắn dường như lộ ra một vòng bất đắc dĩ ai, cái này còn không có đáp ứng chứ, ta làm sao lại trước liều mạng? Thâm hụt tiền mua bán a? bất quá, lão yêu trông thấy một vân tuyết chính liều linh hướng mình nhào tới động tác, lộ ra một vòng dáng tươi cười ta lão yêu. mặc dù người dáng rất bình thường, nhưng vẫn là có người để ý thôi. lúc này cốt thứ đã ghé qua đến hắn phụ cận, không đủ một tấc. tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp, liền sẽ đem hắn mặc lạnh đầu tim. lão yêu huy kiếm ngăn cản một chút, nhưng không dùng cảnh giới trinh lệch để trường kiếm trong tay của hắn tiếp xúc cốt thứ trong nháy mắt liền bị bắn bay, căn bản là không có cách ngăn cản. một vân huyết hốc mắt phía hồng, do nước mắt hòa vào biển sâu, thân thể còn một mực tại sông về phía trước. nhưng bốn phía rất nhiều yêu thú kéo chậm nàng bộ pháp, lại thêm cốt thứ khoảng cách đã không gì sánh được chi gần. thấy thế nào? đều muốn không đuổi kịp bốn. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lóe lên ánh bạc, vạch phá biển sâu, trước mắt đã tới, trực tiếp cắm vào lao yêu bên cạnh đá ngầm bên trong. nương theo đạo kiếm ảnh này, quân cuộn uy nghiêm khí tức nhiên dâng trào, hóa thành một đạo kiên cố lĩnh vực, trong nháy mắt bắn bay cốt thứ. ba tấc quý nhất, vạn pháp bất xâm. Trước đây không lâu, nhìn thấy Tuyết Vân tiểu đội gặp nạn, Quý Mục trực tiếp liền muốn xuất thủ, chỉ bất quá Nghĩa Linh lúc đó lại hướng hắn hỏi ngươi khẳng định muốn xuất thủ. Ở chỗ này đoàn diệt cố này yêu thú, tất nhiên sẽ để Hải đảo bầy yêu biết, đánh gọi động rắn. Đến lúc đó nếu là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, thật bị Hải đảo yêu tộc cùng thanh thú cùng một tuyến, hậu quả ngươi nhưng có biết. Quý Mục nhìn về phía hắn, mỉm cười ngươi chỉ là hỏi ta, cũng không có khuyên ta, cho nên không phải trước kia liền biết kết quả sao. Nghĩa Linh thở dài một tiếng, nhiệm vụ kia làm sao bây giờ? Quý Mục nhìn về phía đá ngầm chiến trường nhiệm vụ khẳng định là muốn hoàn thành. Chỉ bất quá người trước mắt cũng không thể không cứu. Trước đoàn diệt đám này yêu tộc, đằng sau lại tùy cơ ứng biến đi. Chúng ta lên. Lão yêu một lần cho là mình phải chết. Một cái chưa bao giờ sờ qua tay của nữ nhân một đời. Là bực nào thê thảm a đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng thanh thủy kiếm minh. Dù là về sau hồi tưởng, lão yêu đều cảm thấy đó là hắn nửa đời trước nghe qua tuyệt vời nhất thanh em đương quý mục kiếm nghiêng cắm ở đá ngầm ở giữa. vô luận cốt thứ trước đó tốc độ có bao nhanh, giờ phút này đều không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể bị đẩy lùi bằng cách. sống sót sau tai nạn sau, lão yêu sững sốt một chút, sau đó liền đã rơi vào một vân tuyết trong lồng ngực người sau đem hắn ôm chặt, ánh mắt phiếm hồng, có loại hô hiếm bảo vật mất mà được lại may mắn. Lao yêu bị cái này ôm một cái, náo hải ôm một tiếng, cả người trực tiếp thẳng tắp ngu ngơ ngay tại chỗ. Liền ngay cả vừa rồi mang theo khí tức hủy diệt cốt thứ đều không thể để hắn như vậy. Chính mình đây là thế nào? Giống như bị ai ôm? Bị một nữ nhân. Một cái nghĩ cũng không dám nghĩ nữ nhân. Lao yêu chỉ cảm thấy hô hấp của mình dần dần trở nên thô trọng, lại bởi vậy ở trong biển ngay cả uống mấy ngụm nước. Nhưng hắn giờ phút này cũng hoàn toàn không có coi ra gì, ngược lại ngửa mặt lên trời phá lên cười ta Lao yêu, đừng phải nữ nhân. Chương 485 Tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, Hải đảo thần giả 4. Chương 485, tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, Hải đảo thần giả 4. Nghe được lao yêu gào thét, còn lại mấy vị còn sống tướng sĩ ánh mắt đều riêng phần mình dành thời gian nhìn lại. Một Vân Tuyết phát giác được sự thất thố của mình, phi tốc trở rời, gương mặt tưởng đỏ quay đầu sang chỗ khác còn sống là được. Vì che giấu xấu hổ, một Vân Tuyết chuẩn bị lại lần nữa xông vào trong thú triều. Nhưng ngay lúc nàng quay đầu thời điểm, nàng nhìn xem cảnh tượng trung quanh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng phát hiện, giống như căn bản không cần nàng. Lư kiếm cứu phía sau một người. Quý mục đi đầu xông vào đá ngầm chiến trường đối mặt bệ yêu, hắn trước đạp một bước, sau lưng thần hồn hư ảnh tựa như thần minh giống như dáng lâm hóa quyền là trưởng nhất cử đập xuống tại trong bãi đá ngầm, không có tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng này cố quẩn cuộn uy áp lại làm cho ở đây tất cả yêu thú đều nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy đầu vai bơm bướm thải quang phạm vi lớn bao phủ, che đậy lấy quý mục thánh giai uy nghiêm, không đến mức ngoại tán, dẫn tới bất khả kháng nhất định, định nhân. Vừa mới bởi vì cốt thứ bị ngăn lại vàng cá mập thiếu chủ vốn muốn nổi giận, nhưng cảm nhận được cố khí tức này, lửa giận trong nháy mắt bị tiêu diệt, ngược lại lộ ra một vòng sợ hai thánh. Thánh một cái chữ thánh chưa nói xong nó liền bị ứng liên thương một gậy gõ thành bùn nhão lấy năm người tu vi cảnh giới thánh cấp phía dưới hoàn toàn có thể đi ngang lại thêm quý mục lấy vi áp quất phục, yêu thú trên cơ bản chính là nằm để mấy người chặt. không cần một lát trong bãi đá ngầm yêu thú liền bị mấy người giết sạch sẽ Lý Hàn Y Nhi ném ra một nắm lớn phù lục bắt đầu thanh tràng. hắn cầm là tịnh thủy phụ phẩm giai không cao nhưng dùng tại lúc này hủy thi diệt tích lại vì phù hợp bất quá một vân tuyết không tự kiềm hãm được há to miệng gọn gàng phân công minh xác hùng hán kiệm lời đại tướng quân đây là phái dạng gì quái vật tiểu đội đến trợ giúp bọn hắn à vừa rồi thú triều nói ít cũng phải có hơn ngàn con yêu thú cảnh giới cao như vàng cá mập thiếu chủ càng là tươi sáng cảnh đại yêu còn lại ngương thần nhiều vô số kể trong ngay mắt liền đều chết bất đắc kỳ tử trong đội ngũ hòa thượng kia cùng đạo sĩ thậm chí đều không có làm sao xuất thủ không chỉ là một vân tuyết chứ như cũng tại đám chìm tại vừa rồi trong ôn nhu lao yêu lão tam cùng còn lại còn sống sót tướng sĩ cũng là một mặt chân kinh tốc độ quá nhanh không riêng gì chỉ đem bọn hắn cứu đơn giản như vậy đây là trực tiếp đem thú triều đều giết sạch lúc này, lao yêu cũng rốt cục tỉnh táo lại, nhớ tới chính mình còn thân ở trong thú triều, chính rút kiếm chuẩn bị tìm kiếm địch nhân, ngay sau đó là sương sờ. yêu thú đâu? lớn như vậy một mảnh thú triều đâu? khuôn mặt vừa hiển hiện kinh ngạc, lao yêu liền liếc thấy cách đó không xa lý hàn y rỉa nhàn đỉnh dạo chơi giống như dạo bước bãi đá ngầm ở giữa, một nắm lớn một nắm lớn vung ra phủ lục, thanh lý xung quanh huyết thủy, lập tức kinh hãi cái cầm đều nhanh rơi tại trong biển đùng một tiếng, lao yêu hung hăng cho mình một cái tát mạnh. tất cả mọi người ánh mắt hướng hắn nhìn lại, lao yêu đi đến lý hàn y trước mặt, thật sâu bái đại nhân, tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn, ở đây thỉnh tội. Lý Hàn ý gì? 3. chỉ có Tuyết Vân tiểu đội người mới biết. Lao yêu đây là vì chính mình trước đó nói trợ giúp tiểu đội không bằng bọn hắn mà xin lỗi. Liên chiến lược này, tùy tiện xách ra một cái đều có thể treo lên đánh bọn hắn, không phải hắn có tư cách bình luận. Đoàn diện thú chiều sau, Quý Mục tiến lên quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một vân tuyết chiến thân, có chút chắp tay Quý Mục. Tuyết Vân tiểu đội, một vân tuyết. Giờ khắc này, Quý Mục không hiểu cảm giác mình thấp đối phương một đầu. Xem ra, cho mình tiểu đội lấy tên, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng một đội trưởng. Chúng ta Phụng Đại tướng quân chi mệnh, đến đây gấp rút tiếp viện các ngươi không biết trước đó thu triều, thế nhưng là hải đảo sẽ ra biến cố gì. nghe được quý mục hỏi ý, một vân tuyết lộ ra một vòng xấu hổ là chúng ta tự thân không cẩn thận, bị yêu tộc phát hiện mánh khỏe, đánh cọ động rắn. bây giờ xích hỏa đảo đã biết được tiểu đội chúng ta tồn tại, vàng cá mập bộ tộc không có về đảo, chắc hẳn sẽ để cho bọn chúng càng thêm cảnh giới, Thăng lên chui vào độ khó, là chúng ta chi thất. một bên lão yêu hà to miệng, muốn giải thích thứ gì, một vân tuyết lại khoát tay áo. nhìn thấy tâm tình đối phương có chút xa sút quý mục lên tiếng an ủi một đội trưởng không cần tự trách, có thể tại dưới biển sâu thủ vững lâu như thế, cũng truyền lại về trọng yếu như vậy tin tức sớm đã là một cái công lớn, liền xem như đại tướng quân cũng sẽ không lại lần nữa quá nghiêm khắc. Việc cấp bách hay là ứng thương lượng một chút như thế nào lên đảo sự tình. Nghe được quý mục lời nói, một vân tuyết thần sắc nghiêm lại, nói ra chúng ta đã xác minh, xích hỏa đảo tứ phía đều có yêu tộc tuần sát. Không tính mấy ngày nay đến thánh thú dòng dõi, xích hỏa đảo bản thổ đã có thành tiểu yêu tộc tổng cộng có ba chi, còn lại đều là quân lính tàn mạng, không đáng giá nhắc tới. Cái này ba chi trong yêu tộc, một chi chính là vừa rồi các hạ tiểu đội giết chết vàng cá mập tiểu đội, mặt khác hai cái theo thứ tự là huyễn trình bộ tộc cùng xích nhật kim sư tử bộ tộc. Sích Nhật Kim sư tử bộ tộc tại cái này Sích hỏa đảo có thể nói là tuyệt đối vô giả, hai tộc khác đều là phụ thuộc. bọn chúng lao tổ chính là trên chiến trường tôn kia thanh thú, chỉ bất quá nó bây giờ không có ở đây hải đảo. Cũng chính bởi vì Sích hỏa đảo bản thân liền có một cái thanh thú gia tộc, mới có tư cách mở tiệc chiêu đãi cái khác thanh thú rồng dõi. Bây giờ Sích hỏa đảo hai vị trí đều bị Sích Nhật Kim sư tử bộ tộc trông coi, rất khó đột phá. Hai tộc khác phân biệt phụ trách một cái phương vị. Vang cá mập bộ tộc qua chiến dịch này hẳn là nguyên khí đại thương. Bọn chúng chỗ chấn thủ mặt phía bắc phòng hộ hẳn là xếp bởi vậy giảm bớt. Nếu là muốn lên đảo, có lẽ là cơ nào lựa chọn tốt. Quý mục nghe vậy lâm vào trầm tư. Nửa ngày, hắn nhìn về phía một bên nghĩa linh, hỏi trước đó cảm giác được cố khí tức kia, ngay ở chỗ này sao? Nghĩa linh thần sắc ngương túc nhẹ gật đầu áp chế ta ngũ thông đầu nguồn, hẳn là chính là ở đây. Quý mục nhẹ gật đầu, nửa ngày không nói gì. Hắn cái này một không có động tĩnh, còn lại mấy cái muộn hồ lô tự nhiên càng là như vậy. Bình thường chuyên môn sinh động bầu không khí lý hàn y dì giờ khắc này ở vội vàng tại thanh lý sân bãi, không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn. Mà nhìn thấy quý mục tiểu đội nghiêm túc như thế, tuyết vân tiểu đội người đều là nội tâm siết chặt đây là cảm thấy bọn hắn điều tra nhiệm vụ không đúng chỗ chỉ do thăm điểm ấy tin tức, bởi vì vừa rồi năm người quét ngang bảy thú tràn diện, Tuyết Vân tiểu đội bao quát một vân Tuyết người đội trưởng này ở bên trong đều theo bản năng coi bọn họ là làm lên một cấp, nhưng trên thực tế quý mục tiểu đội chỉ là cá nhân số ít nhất ngũ phu trưởng đội ngũ thôi. Mặc dù Tuyết Vân trong tiểu đội tâm thần dương, nhưng quý mục kỳ thật hoàn toàn không hỏi trách chi ý sở dĩ sẽ như vậy nghiêm túc, chỉ là bởi vì căn cứ nghĩa linh đo lường tính toán trên hải đảo rất có thể có thánh giai lực lượng, cái này nhiệm vụ cho bọn họ tăng thêm độ khó cực lớn, nhưng bất luận như thế nào nhiệm vụ đều được hoàn thành. Trên chiến trường thánh thú không có khả năng nhiều hơn nữa. Chương 486. Tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, Hải đảo thần giáo năm. Chương 486. Tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, Hải đảo thần giáo năm. Sinh Hỏa đảo mặt phía bắc. Vàng Sa tộc quần tụ ở địa phương, tươi sáng hậu kỳ tộc trưởng đột nhiên cảm ứng được cái gì, thần sắc biến đổi, sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống. Bên cạnh có đồng tộc yêu thú nhìn thấy nó dị dạng, tiến lên hỏi, "Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì?" Vàng Cá mập trong mắt hiện hiện sắc ý, điểm như nói, "Con ta chết." Đồng tộc yêu thú nghe vậy kinh hãi cái gì? Thiếu tộc trưởng trước đây không lâu không phải mang theo tộc đàn tiến đến đổi bắt quanh quần một chỗ tại ngoài đảo nhân tộc rồi sao? nghe nói đối phương chỉ có không đến 10 người, làm sao lại? Vang xa tộc tóc giải ra gầm lên giận dữ, ta làm sao biết? Ngươi bây giờ lập tức phái người cho ta đi thăm dò, không? Bản tọa tự mình đi. Chỉ bất quá nó vừa bước ra trụ sở, liền đụng phải Huyễn Kình bộ tộc tộc trưởng. Vang xa tộc dài trong mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi không ở đây, ngươi về phía tây trông coi, tìm ta bên này làm cái gì? Huyễn Kình tộc trưởng hóa thành hình người, thân sắc một mặt ngưng trọng đến lúc nào rồi, còn nhớ thương trông coi ngươi điểm này phá địa. Hộ pháp triệu kiến, mau theo ta đi một chuyến. Nghe được hộ pháp hai chữ này. Vàng cá mập trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một vòng e ngại hộ pháp triệu kiến ta làm gì. Nghe nói là muốn chúng ta chuẩn bị bắt đầu truyền thống trận tiếp một người. Vàng sa tộc dài một nghe, càng kịch liệt hơn hỏa công tâm tiếp người. Bọn hắn muốn làm gì? Ngày mai sẽ là yêu tộc thịnh Yến, bọn hắn là thật muốn để nhân tộc diệt chúng ta hại đảo phải không? Không đối, bọn hắn cũng là nhân tộc, vốn là giáp tâm. Huyễn kình tộc trưởng nghe vậy mặt lộ hoảng sợ, một tay bịt vàng cá mập miệng nhận đương nhiên là người của bọn hắn. Người nghĩ gì thế? Còn dám vọng nghị hộ pháp? Người muốn chết sao? Vàng cá mập nghe vậy trầm mặc không nói, nhưng rõ ràng kìm nén một hơi cũng không có dự định cất bước. Huyền Kình thấy thế thở dài nói Tu Di giáo lần này là đứng tại chúng ta bên này. Chúng ta muốn mời đến thánh thú, bọn hắn cũng có mục đích của bọn họ. Tại Tu Di Hải, vẫn chưa có người nào có thể cùng bọn hắn đối nghịch, liền xem như lão tổ cũng không được. Hay là nói, ngươi muốn cho lão tổ thêm phiền phức. Vang Sa tộc dài trùng điệp hướng trên mặt đất đập mạnh một cước, sau đó đi đầu một bước rời đi. Nửa ngày, hai vị tộc trưởng đi tới Xích Hỏa đảo trung bộ để cho người ta cảm thấy không hài hòa chính là một tòa do yêu tộc quần cư hải đảo, lại có một tòa mấy tầng cao lầu các đứng lặng nhưng cái này kỳ thật không phải yêu tộc kiến tạo mà là tu di giáo hộ pháp mang tới. treo lên các sau, hai vị tộc trưởng đi vào tầng cao nhất. tầng cao nhất trong phòng, ngồi ngay thẳng bốn vị lượn lờ lấy một tấm xương trắng thân ảnh, quanh thân lộ ra vô tận uy nghiêm, cho người ta một loại áp lực lớn ao. bọn hắn chính là tu di giáo tổng đàn phái tới bốn vị hộ pháp. cảnh giới đều không ngoại lệ, đều là hợp đạo đỉnh phong. mặc dù không phải thánh nhân, nhưng lấy đặc thù bí pháp liên kết, có thể làm cho bọn chúng có chống lại thánh nhân lực lượng. mười ngày trước giáng lâm xích họa đạo thời khắc, bọn hắn trực tiếp cường thế khống chế trên đạo tất cả yêu tộc, đồng thời mệnh lệnh bọn chúng xây dựng một cái trận pháp truyền thống nhưng đối với ở trên đảo muốn cử hành yêu tộc thịnh yến sự tình bốn vị hộ pháp nhưng không có nửa điểm hứng thú cũng chưa từng ngăn cản dù là yêu tộc thịnh yến đối tượng là người cũng là như thế bốn vị hộ pháp hướng yêu tộc hứa hẹn chuyến này chẳng qua là vì giết người mà đến theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn cùng yêu tộc là cùng một trận doanh thành thu xích nhật kim nghe mặc dù biết được việc này nhưng trở ngại tu di giáo tại hải ngoại thế lớn đồng thời cùng tự thân kế hoạch cũng không xung đột bởi vậy cũng không ngăn cản mà là nhậm do tu di giáo ở trên đảo hành động cũng cho nhất định tiện lợi nhìn thấy vàng sa tộc dài sau Bốn vị hộ pháp bên trong một vị ngồi ngay ngắn ở chỗ cao hỏi bản tọa nghe nói, ngươi rõ dõi bị giết. Vàng Cá Mập nghe vậy nội tâm chấn động. Bất quá là chuyện mới vừa phát sinh, đối phương liền biết, xem ra tại trên đảo này phát sinh hết thảy, đều chạy không khỏi hộ pháp nhìn chăm chú là. Vừa rồi cảm ứng được cùng nó liên hệ gây mất, hộ pháp tràn ngập uy nghiêm cùng thanh âm cổ hoặc truyền đến việc này ta đã biết, cũng biết hung thủ là người nào. Ngươi lại an tâm, ta sẽ trở thay ngươi giết bọn hắn, nhưng ở trước đây, ngươi cần theo ta bọn họ nói đi làm, trước chuẩn bị kích hoạt truyền tống trận pháp. Thứ yếu, nếu là có người khả nghi ngụy trang yêu thú lên nào, đừng rêu dao thả bọn họ tiến đến, xích hỏa đảo mặt phía nam, xích nhật kim nghe bộ tộc chiếm cứ chi địa. Một nhóm năm tôn yêu thú, đống nhiên đạp ở trên hải đảo. Vừa mới đặt chân, một cỗ cực kỳ bàng bạc long uy liền khuyết tán đến toàn bộ hải đảo, kinh động vô số yêu tộc. Cách gần nhất xích nhật kim nghe thiếu tộc trưởng lập tức bị kinh động, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hải đảo, đón lấy năm vị long tộc chư vị tôn thú. Nguyên sao là này? Phía trước nhất tướng liên thương nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, bản toạn nghe nói nơi đây có yến hội, làm sao? Ta đường đường long tộc, không có khả năng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Xích nhật kim nghe không dám thất lễ. Mỗi một vị long tộc thân phận tại trong hải vực đều cực kỳ trân quý. Bọn chúng mặc dù rất ít xuất hiện, nhưng phần lớn thực lực tương đại, đồng thời cực kỳ bao che khuyết điểm, không ai dám trêu chọc. Mỗi một lần có long tộc hiện thân, chắc chắn sẽ quấy phong vân. Liên tiếp chính là năm tôn lên nào. Thiếu tộc trưởng đã lớn như vậy, cũng chưa từng gặp qua số lượng nhiều như thế long tộc. Mặc dù còn lại bốn vị cũng không phóng thích khí tức, chỉ là sánh vai đứng tại đó, liền đã cho thiếu tộc trưởng áp lực lớn lao. Nếu có thể đem những này long tộc sau lưng láo tổ mời ra, Xích Nhật Kim Lê thiếu chủ trong lòng không khỏi lửa nóng long tôn nói giỡn. Ngài năm vị đến ta hải đảo, để cho chúng ta thấy tôn nghiêm chúng ta tiểu yêu cao hứng còn không kịp, làm sao có thể không chuẩn bị ngài đấy đâu? ứng liên thương hừ lạnh một tiếng, khẽ vươn cằm, sau đó tiếp lấy căn cứ quý mục truyền âm lời nói thì thẩm dẫn đường đi. xích nhật kim nghe thiếu chủ con ngươi đảo một vòng long tôn xin mời tiện thể một lát, tiểu yêu đi đầu một bước, là long tôn chuẩn bị xuống giường chi địa ứng liên thương uy nghiêm gật đầu, chuẩn bị đi theo xích nhật kim nghe thân ảnh hướng trong đảo đi. muộn nhờ bơm bấm cùng phụ lục hóa hình long tộc quý mục bốn người đi theo phía sau hắn. chỉ bất quá không đi ra mấy bước, xích nhật kim nghe thiếu chủ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, gãy trở về chờ một chút. ứng liên thương nhíu mày nhìn về phía hắn. Thiếu tộc trưởng cười ngượng ngùng một tiếng, chỉ chỉ hậu phương Tuyết Vân Tiểu đội mấy người không biết, bọn hắn là. Ứng Liên Thương con ngươi dần dần nổi lên lành ý bản tôn nói bụng, không có khả năng tìm chút ăn uống. Phối hợp hắn lời nói, một Vân Tuyết giả bộ như e ngại bộ dáng, thấp giọng khóc sụt sùi. Lao út dường như không muốn bị xa vào trên tất thịt cá, thừa dịp không chú ý, xoay người liền hướng ngoài đạo chạy tới, muốn một lần nữa chạy về trong biển Ứng Liên Thương hừ nhẹ một tiếng, long uy đãng, trong nháy mắt đem hắn chấn động ngất đi. Cách không một chảo, Ứng Liên Thương đem hắn nhấc trong tay, sau đó nhìn về phía mấy người còn lại, các ngươi cũng nghĩ chạy trốn sao? Một Vân Tuyết chống lúc lắc giống như lắc đầu ứng liên thương kiệt ngạo cười một tiếng, nhìn về phía xích Nhật Kim nghe còn không dẫn đường. Xích Nhật Kim Ngê lộ ra vẻ chợt hiểu, "Xin lỗi rời đi." Một đoàn người thuận lợi lên đảo. Chương 487, truyền tống chợt lên, hóa rồng lên đảo. Chương 487, truyền tống chợt lên, hóa rồng lên đảo. Trung tâm Hải đảo Lầu Các, một đạo lưu quang hiện lên, đầu đội mặt nạ màu trắng vô diện xuất hiện ở trong lầu các trong truyền tống chợt ương. Hắn nhìn xung quanh trong chốc lát, cuối cùng thấy được ở vào thượng thủ bốn vị hộ pháp, lúc này không người túi đầu nam châu tu di giáo phân đà truyền giáo sĩ, gặp qua tổng đàn bốn vị hộ pháp đại nhân bốn vị hộ pháp bên trong trong đó một vị hư lệnh một tiếng nam châu phân đà những năm gần đây một mực là yếu nhất một cái thậm chí chỉ có thể nút ở dưới mặt đất đều lên không được mặt bản châu khác thậm chí toàn bộ tu di hải vực thế lực nào nhìn thấy chúng ta không phải tất cung tất kính phục làm khách quý nhìn một cái các ngươi cho dù là đang dùng người thời khắc cũng chỉ có thể tìm tới như ngươi loại này mặt hàng ngay cả cái hợp đạo đều tìm không ra đến nếu không có lần trước tổng đàn phái người trợ rút các ngươi ngay cả cái nho nhỏ diêm la ngục đô chấn không nổi đối mặt hộ pháp quá lớn vô mặt không có lộ ra bất luận cái gì không kiên nhẫn không người ngay cả cũng không ngẩng đầu đối mặt đánh không lại người có thể im miệng liền im miệng, có thể túi đầu liền túi đầu đại trưởng phu co được dãn được, còn sống mới là đạo lý quyết định, mà lại người ta nói cũng không sai, nhưng chủ yếu nhất là phân đà thế nhỏ, cùng hắn vô diện có quan hệ gì? người ta rõ ràng mắng là phân đà, cũng không phải hắn đổ gập xuống trách cứ một phen sau, bốn vị hộ pháp bên trong một vị khác ho nhẹ một tiếng, dường như đang nhắc nhở phía trước vị tiên nên nói chuyện chính. tứ đại hộ pháp chia làm thiên địa huyền hoàng, vừa rồi lên tiếng ra dậy, chính là trong bốn người hoàng hộ pháp, thu di trong giáo cấp bậc rõ ràng, bởi vì hoàng hộ pháp thực lực so ra mà nói yếu nhất, cho nên như loại này cần ra mặt phát biểu vì vật liền đều do hắn đến xử lý, những người còn lại chỉ là ngồi xuống điều tức. Nghe được hộ pháp nhắc nhở, hoàng hộ pháp hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía vô diện ngươi có biết? Chúng ta không tiếc hao phí chân quý như thế truyền tống vật liệu vượt qua ngàn dặm gọi ngươi tới, cần làm chuyện gì? Vô diện lòng dạ biết rõ, nhưng trên mặt lại là lấp đầu, lộ ra nghi hoặc thuộc hạ không biết. Nghe nói ngươi tiềm nhập chấn hải quan, vô diện lộ ra kinh ngạc thuộc hạ trước đó vài ngày hoàn toàn chính xác tiềm nhập chấn hải quan, hộ pháp đại nhân là như thế nào biết được? Chớ có hỏi nhiều. Là ngươi tại Trấn hải quan hẳn là tiếp xúc qua ngũ phương đế tinh đi. Vô diện nội tâm chấn động. Quả thật là vì bọn hắn mà đến Bẩm Hộ Pháp, thuộc hạ hoàn toàn chính xác tiếp xúc qua, nhưng chỉ là từng có gặp mặt một lần, nhìn thấy một người trong đó ở trên chiến trường chỗ hết tài năng, cũng không thâm giao. Hoàng Hộ Pháp thản nhiên nói không sao, ngươi chỉ cần đưa ngươi hiệu rõ đến toàn bộ đỡ gia liền có thể. Nếu là đối đằng sau tiêu diệt có chỗ trợ giúp, chúng ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi đằng sau tại giáo ta một ngày, liền xem như ngươi sư tôn, cũng không thể thương ngươi một cây lông tơ. Vô Diện nghe vậy thần sắc lộ ra kích động, lúc này túi đầu Tạ Hộ Pháp đại nhân, thuộc hạ định đem biết đều cáo chi, không lưu bất luận cái gì bỏ sót. Sau nửa canh giờ, Vô Diện rời đi lầu các, Tứ đại hộ pháp tiên lặng một cái trước mắt, lập tức một mực chưa từng nói chuyện thiên hộ pháp ánh mắt nhìn về phía hoàng hộ pháp, hỏi người này phải chẳng có thể tin. Đối mặt thiên hộ pháp, hoàng hộ pháp thái độ rõ ràng muốn cung kính rất nhiều, đáp lại nói bẩm thiên hộ, người này là vì cầu tồn mới nhập giáo ta, trừ phi hắn có biện pháp thoát khỏi nó sư tôn khống chế, nếu không ở trước đó đều cần nghỉ lại trong giáo phù hộ, bởi vậy nói chung đều là có thể tin. Thiên hộ nhẹ gật đầu chúng ta không có khả năng đụng vào nước biển, bố trí trận sự tình liền giao cho hắn đi. Vừa rồi cái kia cố long uy, các ngươi cảm nhận được đi. Lão Hủ nếu là không có đoán sai, vậy hẳn là là Ngũ Tinh bên trong tham lang. Tới so Tiên Dụ bên trong nói phải nhanh a. Một bên Hộ Pháp nói tiếp à, bọn hắn đoán chừng căn bản không biết chúng ta tại cái này ôm cây lợi thỏ đi. Còn Ngụy Trang Thành yêu tộc nhập đảo, sao mà buồn cười? Huyền Hộ Pháp hơi nghi hoặc một chút nói bằng vào chúng ta bốn người thực lực, còn đang chờ cái gì? Làm sao không trực tiếp xuất thủ? Thiên Hộ lắc đầu này năm người có thể làm cho Tiên Dụ hạ đạt, lại tự thân lại là Đế Tinh chuyển thế, không có khả năng lấy thường nhân đối đãi. Lần này vây quét, cần phải một lần công thành, không thể cho bọn hắn lại lần nữa bỏ chạy trưởng thành cơ hội. Bọn hắn không biết sự hiện hữu của chúng ta, chưa hết để cho bọn hắn lên đảo, vung lòng cảnh giác. Đợi ngày mai vô diện cầm chúng ta trận kỳ cắm vào dưới đảo, tương diệt linh trận xuống lại hoàn thành, chúng ta lại ra tay không mượn. Các ngươi hôm nay cực kỳ tĩnh dưỡng chuẩn bị chiến đấu. Ngày mai giờ ngọ, chúng ta muốn dẫn lấy năm vị đế tinh lần đầu đến tổng đàn, thượng đạt tiên nghe. Là. Rời đi lầu cắt sau, vô diện vừa đi một bên lâm vào trầm tư diệt linh trận cờ. Điên rồi a, cái đồ chơi này có thể hiến tế chính mình một nửa tuổi thọ, đem nơi đây triệt để hóa thành một phương bí cảnh động tiên, cùng ngoại giới ngăn cách, đồng thời gấp bội tăng lên cảnh giới của mình thực lực nguyên bản liền đủ khó giải quyết. cứ như vậy, Thánh Giai cũng có thể không thể quay về. chỉ bất quá, bọn hắn đem trận kỳ cho ta. ha ha ha, thật sự cho rằng ta lưu tại trong giáo mệnh phù là thật. muốn cầm mệnh phù đến điều khiển ta, thật sự là một đám trừ tín ngưỡng cái gì đều không thưa ngu xuẩn. vô diện khỏe miệng nhấc lên một vòng tà mị độ cong. hắn thưởng thức một chút từ phía tiểu xảo trận kỳ, sau đó đem thu nhập trong không gian chữa vật tốt xấu cũng coi là áp chủ, không có khả năng cái gì cũng không làm. ta đi nhắc nhở một chút bọn hắn đi. Diệt Linh trận cờ mặc dù giải quyết, nhưng còn có cái kia chuyên môn ứng đối Thái Nhất La Thiên Tán có thể áp chế cảnh giới, cũng là phiên phức. Đang nghĩ ngợi, vô diện bước chân đột nhiên dừng lại đối diện, xích Nhật Kim nghe mang theo lấy ứng Liên Thương cầm đầu năm vị Long tộc, đối diện hướng hắn đi tới. Vô diện có chút bĩu môi xem ra gần nhất vận thế không tệ a, suy nghĩ gì liền đến cái gì. Cách thật xa, ứng Liên Thương đã nhìn thấy nơi xa có cái kẻ không quen biết tại đối với mình cười xấu xa, lập tức cả người nổi ra gà lên. Không phải sợ sệt, chính là có chút không thoải mái. Chỉ bất quá dáng tươi cười kia, làm sao luôn cảm giác có chút quen thuộc. Đi theo ứng Liên Thương phía sau, Ngụy Trang Thành Long tộc quý mục nhìn thấy dáng tươi cười kia trong nháy mắt liền đoán được người này là ai, lập tức một mặt suối quậy ôm hồn bất tán. Vậy mà đều theo tới nơi này. Sích Nhật Kim nghe thiếu chủ có chút kỳ dị nhìn vô diện một chút, người này nó cũng ở trên đảo chưa thấy qua, hẳn là vừa tới không lâu. Nhưng bởi vì nhìn thấy vô diện mặc trên người tu di giá bảo, bởi vậy Sích Nhật thiếu chủ cũng không có hỏi nhiều ứng liên thương bọn người đi theo Sích Nhật Kim nghe sau lưng, không cùng vô diện gặp gỡ tâm tư, trực tiếp đi qua. Vô diện dáng tươi cười không giảm, chỉ là tại cùng quý mục thân thời khắc, một thanh âm đột nhiên truyền vào quý mục não hải, quý mục tâm thần ứng tụ bất động thanh sắc đi tới, vô diện nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, lắc đầu cười một tiếng. tin tức đều truyền tới, còn lại liền không có hắn chuyện gì đi. hắn một cái nhập đạo cảnh, cũng không thể để hắn đi cùng hợp đạo đánh nhau đi. áp chú về áp chú, nhưng cũng không phải không phải đem mệnh áp lên đi. chương 488 yêu tộc thịnh yến quần ma loạn vũ 1. chương 488 yêu tộc thịnh yến quần ma loạn vũ một sau đó chỉ cần hoàn thành hộ pháp nhắc nhở, đem diệt linh kỳ cắm vào hải đảo dưới đáy, hình thành xuống lại chi thế, vô diện nhiệm vụ liền hoàn thành chỉ bất quá vô diện nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không thích hợp vô diện đi hướng hải đảo biên giới nội tâm thẩm nghĩ chuyện trọng yếu như vậy không đích thân đến được không phải từ ở ngoài ngàn dặm triệu hoán một cái phân đào người đậu thủ không phải bốn vị này hộ pháp có vấn đề chính là trận pháp này có vấn đề là loại nào đâu vô diện giờ phút này đã đứng ở trên bờ biển nặng nghề tu di nước biển nuốt mắt cá chân hắn hắn nhưng không có bất kỳ động tác gì cái kia lẩu cắt bản thân liền là một kiện xác định vị trí truyền tống đồ vật bọn hắn hẳn không phải là vượt biển mà đến mà là cùng ta một dạng truyền tống tới khởi động một lần cái đồ chơi này tốn hao cũng không nhỏ Trần Kỳ cần cắm ở xích hỏa đảo dưới đáy, lấy đặc thủ phương thức thu nạp tu di trong nước biển tích chứa uy năng. Bọn hắn để cho ta đi. Cảm giác tựa như là bọn hắn đang tận lực tránh đi. Nước biển. Vô Diện nhìn chăm chú dưới chân đen kịt nước biển, nhẹ giọng tự nói bọn hắn: Hạ không được biển. Cùng Vô Diện tách rời sau. Xích Nhật Kim nghe thiếu chủ mang theo một đoàn người đi tới một chỗ đạo phủ, trận cáo từ rời đi đó là chính nó đạo phủ. Tại cái này xích hỏa đảo thượng, thuộc về thượng thừa tru ở bởi vì ứng liên thương các loại yêu long tộc thân phận. Xích Nhật Kim Nghê đúng là đem nơi đây trực tiếp cung phụng đi ra, đủ để thấy long tộc tại tu di hải vực tôn quý chỉ còn lại có người một nhà sau quý mục ánh mắt nhìn về phía nghĩa linh người sau hiểu ý bỏ đi cả xa hướng xung quanh bao một cái cả xa lập tức ra hắn ra trong động phủ ngăn cách ra một mảnh địa vực thân ở trong đó cho dù là thánh giai thần thức cũng vô pháp đột phá cả xa thủ hộ nhìn trộm trong đó cả xa, thiên thượng bình bác. ba kiện Phật môn chí bảo hợp lại chính là một kiện thanh khí mặc dù quý mục phong thích thánh giai thần hồn cũng có thể làm đến chuyện giống vậy nhưng này tương đương rõ ràng nói cho đối phương biết thân phận của bọn hắn cùng một thời gian lầu các tầng cao nhất thiên hộ pháp thu hồi thần thức lắc đầu nhìn không thấy Bọn hắn có người có thanh khí, không, có khả năng kính thị. Hoàng Hộ Pháp hử lạnh một tiếng, bịt tai trống trống. Huyền Hộ Pháp, bọn hắn phát hiện chúng ta. Hộ Pháp, không có khả năng, ngăn cách dò xét khả năng chỉ là bọn hắn thói quen, ngàn dặm khoái trăng lâu trừ truyền thống, cũng có được che đậy năng lực. Nếu như muốn phát giác sự hiện hữu của chúng ta, chí ít cũng phải thánh nhân. Ngăn cách nhìn trông sau, Quý Mục Thần Tình ngưng trọng nhìn về phía đám người vừa rồi người kia cho chúng ta truyền lại tin tức, trên Hải đảo không chỉ yêu tộc, còn có tu di giáo tồn tại. Năm người liếc nhau, đều là thần sắc biến đổi, thân là làm trái thiên đạo đế tinh bọn hắn cùng tu di giáo tuyệt đối là không chết không thôi từ định, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Bởi vì tu di giáo chân chính thờ phụng, chính là thiên đạo. Tu di phía dưới, vô luận là thiên tộc hay là thiên nhân, đều có thể nói là tu di giáo giáo chúng, là sinh tử của bọn hắn đại định. Chu cổn nhĩ mày hỏi, bọn hắn làm sao biết chúng ta sẽ tới cái này? Quý mục lắc đầu, biểu thị không biết. Đúng lúc này, nghĩa linh dường như nghĩ tới điều gì, nói ra bọn hắn có lẽ không biết, nhưng có người có thể nói cho bọn hắn. Tiên giới có một trí bảo, tên là chúng Sinh Diếng, lấy quan chi có thể thông hiểu tam giới rất nhiều đặc biệt sự tình chúng ta ngũ tinh khí vận bằng bạc, không dễ nhìn trộm. nhưng nếu như chỉ là điều tra một chút hành trình loại hình các loại dâu dịa việc nhỏ, có lẽ còn là có thể làm được. Lý Hàn Y gì trong mắt đều nhanh trường đi ra, đều trực tiếp định vị đến trên mặt giết tới, cái này còn dâu dịa. Nghĩa Linh nhàn nhạt nhìn hắn một cái sinh tử bên ngoài, đều là việc nhỏ. Lý Hàn Y ỉa, ứng liên thương cắm không vào đám người đối thoại, rước khoát tháo xuống vào rượu, uống một hấp đúng lúc này, Chu Cổ hướng Quý Mục hỏi vừa rồi người kia tin được không? Quý Mục trầm tư một cái chớp mắt, kiên định lắc đầu mười thành bên trong, chính thành không thể tin. bất quá vừa rồi sự tình, hắn hẳn là không lý do cả ta. Lý Hàn Y thì ánh mắt cũng quay lại yêu tộc tăng thêm tu di giáo. Chúng ta làm sao bây giờ quý gia? Trực tiếp chạy. Quý Mục lắc đầu nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, không thể đi. Đối với chúng ta mà nói, nguy cơ đến từ tu di giáo. Nhưng đối với Trấn Hải quan nhân tộc đại quân tới nói, binh lâm thành hạ yêu tộc mới là khẩn cấp. Nếu là chuyến này không thể ngăn cản yêu tộc, để bọn chúng lại mời đến thánh thú. Dù là chỉ có một vị, đều sẽ đối với đại quân tạo thành lớn lao tổn thương. Lý Hàn Y liền nuốt một ngụm nước bọt, thế nhưng là chúng ta chỉ có 5 người. Quý Mục sợ lên bên hông chuyên trở lọ cờ không gian khí vật, mỉm cười ai nói chúng ta chỉ có 5 người? Nếu nơi này có tu di giáo người tại, như vậy trước đó Ngụy Trang thành yêu tộc từ đó cản trở kế hoạch liền có thể lẫy ngã. Chúng ta có thể, càng trực tiếp một chút. Nghĩa Linh nhìn Quý Mục một chút, ngươi muốn phóng thích tội tiên, cường công xích hòa đạo, sau đó đem nồi vứt cho tu di giáo. Quý Mục lúc đầu lòng tin tràn đầy tuyên ngôn bị thình lình chẹn họng trở về. Hắn có chút mỏi lòng, Vu Đoan nhìn Nghĩa Linh một chút, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Nghĩa Linh trầm tư một cái chớp mắt lấy ngươi trong khoảng thời gian này huyết khí tích lũy, triệu có thể công hãm tòa Hải đảo này số lượng tội tiên hẳn là đầy đủ. Nhưng phía sau muốn Vu Đoan cho tu di giáo, đoán chừng không quá dễ dàng. Theo ta được biết, mỗi một cái tu di giáo chúng đều có một cái thân phận đặc thù lệnh bài, rất khó ngụy trang, chỉ dựa vào ngoại hình căn bản khó mà làm cho người tin phục. Quý mục nghĩ đến vô diện, nói ra cái này liền giao cho ta đi. Nghĩa linh nhìn thấy quý mục không giống như là không có nắm chắc bộ dáng, liền gật đầu vậy chúng ta lúc nào động thủ. Ngày mai giờ ngọ, yêu tộc thịnh yến lúc bắt đầu. Bọn chúng không phải muốn đem chúng ta nhân tộc tu sĩ xem như trên yến tiệc nguyên liệu nấu ăn a? Với vạn, đến lúc đó liền để bọn chúng nhìn xem, ai mới là chân chính thì cá. Về phần vô diện nói tới diệt linh trợn a nếu rơi vào trong tay hắn bất động chút tay chân đều không phù hợp bản tính của hắn, chỉ bất quá cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vô diện, hay là đến đề phòng. Nếu là bị hắn nhờ lần này cơ hội cho bọn hắn đến cái một mẹ hốt gọn cũng không phải là không thể được, dù sao người này thay đổi thất thường cũng không phải là lần đầu tiên. Ngày kế tiếp giờ ngọ, xích hỏa đảo thượng, bệ yêu hội tụ, bản thổ xích nhật kim nghe bộ tộc, đến từ ngưng thủy loan giao nhân tộc, kế được bộ tộc. Trên chiến trường vài tôn thánh thu tộc, đàn thiếu chủ đều liên tiếp chạy tới nơi này, là xích hỏa đảo chẳng thế. Trừ cái đó ra đến từ càng biển sâu hơn vực tình ca xấu. Rồng cá mập, tựa thiên mấy vị trong tộc Đồng Dạng có thánh thú Lao Tổ nhưng là cũng không tham chiến tộc đàn thiếu chủ, cũng cùng nhau đi tới nơi đây. Trừ thân phận bên ngoài, bọn chúng tự thân cũng đều là tươi sáng đại yêu, là lần này mở tiệc chiêu đãi mục tiêu chủ yếu. Trong lúc nhất thời, ở trên đảo các loại hình thể tư thái yêu thú hình hành, quần ma loạn vũ. Chương 489. Yêu ma thị yến, quần ma loạn vũ 2. Chương 489. Yêu ma thị yến, quần ma loạn vũ 2. Cùng một thời gian, trấn Hải Quan. Binh Thánh Lưu Văn Kính xuất lĩnh đại quân xuất quan, thẳng đến thú triều hội tụ chi địa. Thượng đẳng Quý Mục rãi đứng dậy, Vô vô vào, áo, rút kiếm đi ra độc phủ. Hắn lấy Thánh giai thần hồn nhìn lướt qua trên không. Phát hiện trong vòng một đêm, quả thật có một đạo rất khó phát giác bình chướng bao phủ toàn bộ xích Hỏa đạo đợi lớp bình phong này triệt để khép lại. Phía ngoài sinh linh có thể tiến đến, nhưng bên trong ra ngoài hẳn là không làm được. Quý Mục khỏe miệng nhếch lên một vòng đường cong đều chạy không được, chính hợp ý ta. Xích Hỏa đạo lâu cát. Bốn vị hộ pháp thân ảnh trôi nổi mà ra, bốn phía ba động không thôi linh lực chứng minh bọn hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh nếu như có thể thành công vây giết năm vị đế tình, đối với bất luận một vị nào tu di giáo chúng tới nói, đều là đủ để trực tiếp nhận thiên đạo yêu ái hành động vĩ đại như lần này công thành. Chúng ta bốn người khi áp đảo giáo chủ phía trên, yêu tộc liên hoan tự nhiên không có khả năng giống nhân tộc như thế. Vào tới phòng lớn, ngồi ngay ngắn bộ trước. Toàn bộ xích hỏa đạo giống như là một cái miệng núi lửa, bốn phía hở ra, ở giữa có một chỗ nhẹ nhàng khu vực. Giờ phút này ở trên đảo vạn yêu liên hội tụ ở giữa chỗ này trong thung lũng, nương theo lấy ứng liên thương các loại năm vị long tộc sau cùng xuất hiện. Xích nhật kim nghe thiếu chủ ta mị cười một tiếng. Mệnh lệnh dưới đáy tiểu yêu đem nguyên liệu nấu ăn đều đã bưng lên. Bởi vì hội tụ trên đảo yêu tộc gần hơn vạn, cho nên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng không có thể thiếu. Từng cái bị bắt làm tù binh nhân tộc, đến hàng vạn mà tính. Các bộ châu tu sĩ đều có, trong đó, phía Nam châu chiếm đa số. Trên người bọn họ tán phát linh khí để ở đây rất nhiều yêu thú đều lâm vào say mê, khóe miệng chảy xuôi tân nước, tựa hồ đã không kịp chờ đợi. Mà những cái kia bị trói lấy mang lên nhân tộc từng cái mặt lộ tuyệt vọng, hiển nhiên biết bọn hắn sẽ phải đứng trước cái gì. Trong bảy thủ hương, có mười mấy nơi hơi có vẻ chống chọi khu vực, chính là một đám thánh thú ròng roi chiếm cứ vị trí ứng liên thương năm tôn long tộc đến sau cũng tới đến nơi này, trừ cái đó ra, còn thưa tất cả yêu tộc vị trí đều có vẻ hơi chênh chúc. tại yêu tộc trên Thịnh Yến không có yêu hóa hình thành người, đều là lấy bản thể bày ra hiện, lộ ra bọn chúng nhất là giữ tận một mặt. những cái kia được đưa lên người tới trong tộc, cũng không thiếu hạng người ham sống sợ chết, thậm chí cũng đúng hướng yêu tộc cầu xin tha thứ, cầu xin đối phương ung tha một mạng. nhưng không có yêu tộc sẽ đối với nhân tộc dâng lên lòng từ bi. tựa như nhân tộc lấy dùng yêu tộc trên thân đồ vật, cũng cơ bản không có ai ra tay mà mở. mở mỗi một vị tu sĩ nhân tộc trên thân đều dây dưa lấy phong cấm linh lực đồ vật, tránh cho yêu thú chưa ăn, liền bị bạo khởi làm bị thương. giờ phút này ứng liên thương năm người trước mặt liền đẩy đi tới mấy vị da miệng thịt mềm nhân tộc. trên thân tích chứa linh lực cũng là cực kỳ phong phú điều này đại biểu lấy những nguyên liệu nấu ăn này không chỉ có tuổi còn nhỏ, tu vi cũng là không thấp, thuộc về nhân tộc thiên tài hàng ngũ. tại xích hòa đảo đây chính là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. lấy long tộc thân vận tự nhiên phối hưởng bực này cử phẩm. quý mục ánh mắt có chút đảo qua mấy người kia, mắt nhìn, giống như trông thấy người quen, không xác định lại nhìn một chút. Quý mục trầm rãi tiến lên, nhìn chăm chú trong mấy người trong đó một vị dáng người thân ảnh tiểu tiểu, cuối cùng xác định thân phận của nàng. Trấn yêu thi, ảnh tư thiếu chủ, bạch thi thi. Chắc không được ở trên chiến trường một mực chưa từng thấy nàng, nguyên lai là đã rơi vào yêu tộc trong tay. Bên cạnh mấy cái này quý mục cũng không nhận biết, cũng không phải là ảnh tư người. Khả năng tại ảnh tư trong những người kia, cũng chỉ có bạch thi thi một người, có thể đánh giá là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, được đưa đến trước mặt bọn hắn. Tại quý mục trong mắt, hắn là tại xác định bạch thi thi thân phận, thuận tiện nghĩ cách cứu viện. Nhưng ở bạch thi thi trong mắt đây chính là trước mặt có một cái buồn nôn yêu tộc vẫn đang ngó chừng nàng nhìn rõ ràng là tại thèm nhỏ dãi thân thể của nàng. Bạch Thi Thi ánh mắt lộ ra một vòng căm ghét. Tuy là tại trại địch, nhưng nàng khí thế lại là không giảm, hung tợn chừng mắt quý mục, quý mục sừng sốt một chút, có chút muốn cười. Nhưng lúc này không phải khi cười, liền đành phải kéo căng tâm thần. Không bao lâu, tất cả nhân tộc nguyên liệu nấu ăn đều liên tiếp bị mang ra ngoài. Có thể cung phục gần vạn yêu thú, nơi đây bị bắt tới tu sĩ nhân tộc đã không thua mấy vạn, rất nhiều đều là từ trên chiến trường bị đưa tới. Trong đó cũng không phải là tất cả đều là người sống, cũng không ít chết tại yến hội trước khi bắt đầu nhưng đối với yêu thú tới nói nhiều nhất chỉ là bắt đầu ăn không có như vậy tôi mới không ảnh hưởng chắc vụ ứng liên thương năm người phân đến nguyên liệu nấu ăn có thể nói là phong phú nhất cùng loại với bạch thi thi bực này tốt nhất nguyên liệu nấu ăn liền có gần 10 vị nhiều còn sót lại cũng là không ít đem chống trải địa khu triệt để chiếm hết lúc này sinh nhật kim nghe thiếu tộc trưởng hiển hóa yêu khu đứng tại chỗ cao giận dữ hết nhân tộc lớn ta nhục ta đem chúng ta đuổi ra lục địa bước bách chúng ta phiêu lưu tại hải ngoại lấy ta yêu đan luyện ta máu tươi khoác ta hào lông ăn ta huyễn đủ vạn ác nhân tộc việc ác bất tận hiện tại nhân quả luân hồi báo ứng xứng đáng, Tu Di Hải cấm chế đã bị Thiên Đạo giải trừ, chúng ta có thể lại lên lục địa. Nhưng những này nhân tộc đáng chết nhưng như cũ ngăn tại nơi đó, Tu Di Hải yêu tộc tộc đàn đâu chỉ ngàn vạn, chẳng lẽ còn phải nhận thụ bọn hắn cưới tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió sao? Sích Nhật Kim nghe lời nói vừa ra, ở trên đảo đàn thú truyền ra một trận gào thét thanh âm không có khả năng. Bọn chúng dùng tựa hồ là đàn thú ở giữa giao lưu đặc thù nam nữ, nhưng cái này không làm khó được quý mục trên bờ vai bơ bướm. Bởi vậy quý mục đối với Sích Nhật Kim nghe thiếu chủ diễn thuyết nghe được rất rõ ràng, nhưng những người khác liền không cảm thấy như vậy. Lý Hàn Y nhìn xem cái kia chỗ cao yêu thú kỳ Lý Hoa Lạc gọi vậy, thần sắc lộ ra nghi hoặc. Hướng một bên Chu cồn hỏi bọn chúng đang làm gì. Chu cồn lắc đầu khả năng đây là bọn chúng trước khi ăn cơm nghi thức đi. Bởi vì Sích Nhật Kim nê diễn thuyết, Hải đảo yêu tộc quần tình xúc động phẫn nộ, bầu không khí bị dẫn ra đến cực hạn. Liên ngay cả cái kia hơn 10 vị thánh thú dòng dõi, đều rõ ràng hiện lộ ra ý động. Hiện nhiên là chuẩn bị đợi lần này sau khi trở về, thuyết phục từ trong nhà lập lao tổ tham dự lên bờ đại nghiệp, đến phân một chén này canh. Một khắc đồng hồ sau, Sích Nhật Kim nê thiếu chủ diễn thuyết đi tới hồi cuối, nó trùng điệp dẫm một cái đủ. Đại địa cũng vì đó rung động mấy phần hiện tại, nhấm nháp các ngươi bên cạnh mỹ vị đi. Đó là thế gian tuyệt vời nhất đồ ăn, là ngươi ở trong biển đi săn bao nhiêu năm cũng không có khả năng gặp phải sơn hào hải vị. Đến, càn rỡ ăn đi. Mở ra các ngươi răng nanh để nhân tộc máu tươi lấp đầy tu di hải tất cả nõn nách, liền từ cái này xích hỏa đảo bắt đầu. Vạn yêu một trận giễu họ, màu đỏ tươi hai con ngươi tràn ngập tham lam, nhìn trầm trầm về phía bên cạnh nhân tộc, răng nanh hiển lộ. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại bảy yêu trên không vang lên chờ một chút. Nương theo đạo thanh âm này, một tòa lầu các đống nhân hiện lên ở xích hỏa đảo trên không. Trời quyền, vâng bốn vị hộ pháp thân ảnh tất cả chấp nhất phương, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bẩy yêu. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, cùng trên người bọn họ cái kia mang tính tiêu chí giáo bảo, sinh hỏa đạo bẩy yêu hai mặt nhìn nhau, lộ ra một vòng vẻ sợ hãi đây là bởi vì đem nhân tộc làm nguyên liệu nấu ăn, rước lấy tu di giáo, chương 490. Vạn cổ tội tiên, tinh tộc công đạo. Chương 490, vạn cổ tội tiên, tinh tộc công đạo. sinh Nhật Kim nghe hơi nhíu mày. Nó cùng cách đó không xa vàng sa tộc giải cùng kỉnh, tộc trưởng liên nhau, sau đó lên tiếng hỏi Tôn Kính hộ pháp đại nhân. Xin hỏi là duyên cớ nào, ngăn cản ta yêu tộc thị so với yêu tộc kia lặng, phía dưới trong đám người nhấc lên một trận reo họ. bọn hắn coi là đây là tới cứu bọn họ đại năng. Nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp, hoàng hộ pháp thanh âm đạm mạc truyền đến chúng ta chuyến này cũng không phải là muốn ngăn cản các ngươi. Những sâu kiến này chết lại nhiều, lại cùng ta tu di giáo có liên can gì? Phía dưới rất nhiều nhân tộc nghe vậy, trong mắt ngọn lửa hy vọng lại lần nữa trở nên đi lặng, lộ ra một vòng tuyệt vọng. Bạch Thi Thi nhìn xem phía trên bốn tôn hộ pháp thần sắc lộ ra xem thường, hướng trên mặt đất xì miệng nước bọt Phi Tu di giáo, súc sinh cũng không bằng đồ vật. Lời vừa nói ra, bốn vị hộ pháp bên trong Huyền Hộ Pháp ánh mắt nhất chuyển, trong nháy mắt rơi vào Bạch Thi Thi trên thân. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng nàng chụp tới. Một đạo che khuất bầu trời cự trưởng lập tức xuất hiện, tản ra bất khả kháng nhất định khí tức. Quý mục bất động thanh sắc đá ứng liên thương một cước. Người sau hiểu ý, lúc này phát ra một tiếng long kiếu. Vô địch long uy trong nháy mắt bắn ra, đánh tan Huyền Hộ Pháp đưa qua tới trưởng ấn ứng liên thương trong mắt hiện ra linh ý, trực câu câu nhìn chầm chầm Huyền Hộ, tựa như lúc nào cũng sẽ bắt cậu. Huyền Hộ Pháp nhìn thẳng hắn một chút, nhưng không có bước kế tiếp động tác. Không tá trợ bí pháp tăng lên trước đó, hắn không phải ứng liên thương đối thủ. Bốn phía bảy yêu hai mặt nhìn nhau, xì si xào bàn tán không hổ là Long A, ngay cả Tu Di Giáo hộ pháp cũng dám cứng rắn. Không chăm sóc pháp đều hành quân lặng lẽ. Căn bản lấy nó không có cách nào, cũng không có đánh nhau, nhạc đệm rất nhanh liền lướt qua. Hoàng hộ pháp nhàn nhạt quét ứng liên thương một chút, giống như là đối đãi một người chết. Hắn ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Sích Nhật Kim Ngê, nói ra nếu đảo chủ muốn tổ chức yêu tộc Thị nghiệm, như vậy không có cực phẩm nguyên liệu nấu ăn thế nhưng là không được. Sích Nhật Kim nghe vậy thần sắc khẽ động xin hỏi hộ pháp đại nhân, cái này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn là vật gì? Tự nhiên là có thành thành cơ hội, tự thân chính là thiên tài địa bảo. Nuốt Chi có thể để các ngươi vô hạn tiến hóa tồn tại. Nghe được Hoàng Hộ Pháp lời nói, liền ngay cả vàng sa tộc dài cái này, nhất đẳng giai cường giả yêu tộc đều lộ ra thèm nhỏ dại chi ý, huống chi là cái khác yêu tộc. Xích Nhật Kim Lê hiện ra hình người, bay đến giữa không trung, cung kính túi đầu không biết hộ pháp đại nhân nói tới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, nên đến nơi nào đi tìm. Hoàng Hộ Pháp khỏe miệng phát họa lên một vòng đường cong xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cái này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, bây giờ ngay tại các ngươi hiến hội ở giữa. Lời vừa nói ra, yêu tộc lập tức một trận hỗn Mà trong nhân tộc, Bạch Thi Thi sửng sốt một chút, chợt thần sắc lộ ra vẻ lo âu. Nàng loại thiên phú này tu sĩ thì cũng tôi đi. Nếu là thật nếu cần gì dạy hộ pháp nói tới, có được thành thánh chi tư cực phẩm nguyên liệu nấu ăn rõ ràng là các đại thế lực hoạch tâm truyền nhân cấp bậc. Nếu là ngay cả bọn hắn đều rơi vào tay yêu tộc, Bạch Thi thì không dám tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến thở dài một tiếng ai, mọi người đều nói rõ ràng như vậy, còn kém tự mình hạ đến mời chúng ta. Chúng ta ngay tại cái này làm đứng đấy có phải hay không không thể nào nói nổi. Bạch Thi thì bỗng nhiên quay đầu, phát hiện nói chuyện chính là trước đây không lâu nhìn chằm chằm vào hắn nhìn tà ác yêu tộc một cỗ cảm giác khác thường tại nàng đấy lòng dâng lên sẽ không. đi. đúng lúc này, hào quang thu liễm, vương bướm giải trừ quý mục đám người hóa hình ngụy trang, trừ bán long hòa ứng liên thương không có thay đổi gì bên ngoài, tiểu đội tất cả mọi người hiện ra nhân tộc bản thể. nhìn thấy quý mục bọn người hiện thân, sinh hỏa ở trên đảo không, bốn vị hộ pháp khỏe miệng riêng phần mình dâng lên, nhân tộc ngụy trang thành yêu tộc ở thượng đẳng vị trí, sự thật này để tất cả yêu tộc đều là một mảnh xôn sao. sinh nhật kim nê sắc mặt trầm nhìn xem quý mục năm không thể hiện tại liền xuống đi xé bọn hắn. bạch thi, thi một mặt trấn kinh nàng mắt không chớp nhìn về phía trong năm người cái tia đạo nàng quen thuộc nhất thân ảnh ngạc nhiên nói quý mục quý mục quay đầu nhìn nàng một cái cười nói làm sao thiếu tư đại nhân chẳng lẽ thật đúng là cho là ta muốn ăn ngươi bạch thi thi ngôn ngữ lộn xộn ta không phải ngươi ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này chạy mau a nơi này thú triều đã qua vạn tươi sáng đại yêu càng là có một hai chục tôn không phải ngươi có thể ứng phó bạch thi thi từ lúc mới bắt đầu chấn kinh rất nhanh liền tỉnh táo lại thần sắc trở nên lo lắng và phần lúc này lấy xích nhật kim nghe, vàng cá ngậm Huyền Tỉnh ba vị yêu tộc tộc trưởng cầm đầu ở trên đạo rất nhiều yêu thú mạnh mẽ đều xuống lại, Sâm Hàn ánh mắt cho người ta mang đến cực hạn áp bách. Lý Hàn Y lìa ra đầu tê dại nhìn qua cái này vô số ánh mắt, thân thể không bị khống chế thẳng hướng Quý Mục sau lưng tranh quý. Quý gia, người hậu chiêu đâu? Nhanh xuất ra a. Chấm thêm chúng ta coi như thật thành nguyên liệu nấu ăn. Trên bầu trời, Huyền Hoàng nhị hộ pháp cùng nhau nhìn về phía Thiên Hộ đại nhân, chúng ta không xuất thủ a. Thiên Hộ lắc đầu không đổi, hiện tại xuất thủ dễ dàng bị yêu tộc cùng nhau nham vào, khiến cái này xúc sinh thử trước một chút năm vị đế tinh thực lực cũng không tệ. Chờ bọn hắn xong phương liệu không sai bị lắm, chúng ta lại Thiên hộ lời nói im bặt mà dừng. Hắn trông thấy Quý Mục khẽ miệng phát họa lên một vòng đường cong, ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Trong tay đối phương lo liệu lấy một cái lọ cờ, tiện tay hướng phía trước quan ra, một cái hình vòng xoáy hư không chi môn liền bỗng nhiên hiện hóa tại xích hỏa ở trên đảo không đông. Một tiếng rung khắp thiên địa tiếng trống vang lên, tê trình bước chân sự quay tròn cơn xoáy bên trong liên tiếp bước ra. Ngay sau đó, Thiên hộ đã nhìn thấy một chi khí thế bằng bạc, giống như một thanh trùng tiền chi kiếm cường đại quân đội từ vòng xoáy bên trong bước ra thành hình. Chính là Quý Mục lấy trong khoảng thời gian này góp nhặt huyết khí nhất cử tỉnh lại tội tiên đại quân. Cầm đầu vị kia nữ tử Khí thế thình lình đạt đến bán thánh cấp bậc. Tay nàng cầm kim kiếm, khí thế ngút trời, ánh mắt như máu, giống như sát thần. Ánh mắt cùng đối đầu một cái chớp mắt, Thiên hộ pháp chỉ cảm thấy nội tâm của mình run lên. Có loại thân hồn đều nhận áp chế đông kết cảm giác. Mặc dù nàng này khí thế chỉ là bán thánh, nhưng Thiên hộ pháp cảm thấy nàng chân chính cảnh giới tuyệt không chỉ như vậy, có thể là từ thánh cảnh rơi xuống chân chính đại năng. Đi đầu vừa xài bước ra sau. Bán thánh cấp nữ tử tội tiên, đã từng quát tháo sâu trong tinh không tinh tộc đại năng đối mặt sau lưng hơn ngàn người khoác tinh giáp tinh tộc đại quân, trong tay nàng ngụ kiếm một chỉ phía dưới, phẫn nộ quát đế quân có lệnh. Giết sạch bọn chúng đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện trên thế gian tinh tộc đại quân giận dữ hết lên, như một đạo cường tuyệt lưu tinh, bỗng nhiên va vào phía dưới trong bầy thú, không ai có thể ngăn cản. Mặc dù tỉnh lại tội tiên chỉ có ngàn người, nhưng bọn hắn chiến lực đều không ngoại lệ đều là cùng cảnh số 1, thậm chí nắm giữ rất nhiều huyền diệu tiên nhân thuật pháp, càng là không sợ tử vong. Cảnh giới cũng phần lớn đều là rơi xuống, chưa hoàn toàn chữa trị, nếu không xa không chỉ nơi này. Tại viết cổ, bọn hắn thế nhưng là có thể cùng tiên giới trí cao chủng tộc, thiên tộc đối chọi tranh phong tồn tại. Chỉ là hạ giới một đám tiểu yêu, thì như thế nào ngăn cản mũi kiếm của bọn họ? Chương 491 Ngã dĩ một kiếm bình sơn hải. Chương 491, ngã dĩ một kiếm bình sơn hải. Đối mặt tinh tộc đại quân công kích, Xích Hỏa đạo thâm cốc bảy yêu tránh cũng không thể tránh. Xích Nhật Kim sư tử, Vàng cá mập, huyết đình. Xích Hỏa đạo bản thổ tam tộc đành phải mang theo trong tộc yêu thú kiên trì vọt lên. Nhưng chỉ là tiếp xúc, bọn chúng trong mắt liền lộ ra vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Giống nhau lúc trước những cái kia được mang ra tới làm làm nguyên liệu nấu ăn tu sĩ nhân tộc. Tinh tộc bán thánh hạ hàm tuyết sợi tóc khẽ nhếch, khoát tay dài vừa kiếm, chớp mắt đem nơi sáng hậu kỳ vãng sa tộc trưởng chạm thành mấy khúc đoạn, huyết tinh rơi lả tả trên đất sinh hỏa đạo trên không, thiên hộ pháp thấy thế biến sắc, gấp giọng nói không được, không có khả năng đợi thêm nữa. chúng ta lập tức xuất thủ. các loại cái này tà môn đại quân đem yêu tộc giết sạch lại quay đầu đối phó chúng ta sẽ trễ. lời vừa nói ra, địa huyền hoàng tam vị hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc, đồng loạt ra tay. bốn vị hộ pháp riêng phần mình kết tấu, khí tức giao hòa. một cỗ thánh giai khí tức đống nhiên dáng lâm tại chiến trường. ưn, có một đầu màu xanh đậm như đêm tối giống như tóc dài hạ hàm tuyết đống nhiên ngẩng đầu đúng lúc này, quý mục nhàn nhạt lời nói tại bên thay nàng vang lên làm người sự tỉnh, cái khác không cần phải để ý đến. hạ hàm tuyết lập tức cúi đầu cẩn tuân đế quân chi mệnh ngắn ngủi kết hợp có được thánh lực sau thiên hộ pháp vẫn cảm giác không đủ bảo hiểm quán thâu linh lực hét lớn một tiếng diệt linh trận lên nương theo lấy cái này âm thanh lời nói một đạo có thể thấy rõ ràng tường máu đem toàn bộ xích hỏa đạo triệt để bảo khỏa tường máu thượng đạo văn lưu truyền tàn ra hủy diệt hết thể khí tức chỉ la đục vào liền sẽ thu nhận lôi đỉnh nhìn thấy đạo huyết này tường xuất hiện trong nấy mắt bốn vị hộ pháp nội tâm buông lòng. nhìn về phía quý mục năm người bọn hắn khuôn mặt riêng phần mình lộ ra một vòng tàn nhận chi sắc mặc dù hôm nay đế tinh mang cho bọn hắn ngoại ý muốn có chút nhiều thật to vượt ra khỏi bọn hắn không chế nhưng bây giờ hết thảy đều nên kết thúc đúng lúc này biến cố phát sinh thiên hộ pháp cảm giác một chút tự thân kinh dị nói không đối lão phu làm sao không có cảm nhận được diệt linh trận tăng phúc còn lại ba vị hộ pháp cảm thụ một phen cũng đều là sắc mặt khó coi đúng lúc này một đạo huyết quang bỗng nhiên giáng lâm tại quý mục năm người đỉnh đầu quán thể mà vào ầm vang ở giữa năm người khí thế bỗng nhiên bay vụt. sinh hỏa đảo dưới đáy vô diện nhún vai ai thật mệt mỏi a lúc này thật không có chuyện của ta đi lựa ở trên đảo không thiên hộ pháp ngậm mang sát ý ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hoàng hộ pháp ngươi không phải nói vạn vô nhất thật sao hiện tại là chuyện gì xảy ra hoàng hộ pháp sắc mặt khó coi. Hắn xuất ra một đạo mệnh phù, quan chú thần thức. Vật này có thể lấy tu sĩ một nửa thần hồn, để mà điều khiển. Nếu là thoát ly không chế, bóc nát phù này liền có thể làm cho đối phương thân tử đạo tiêu. Nhưng lấy ra nghiên cứu đường này, hoàng hộ pháp thần sắc trở nên càng khó coi đây là trải qua giáo chủ đại nhân nghiệm chứng qua mệnh phù, làm sao có thể là giả? Thiên hộ pháp giờ phút này hận không thể giết hoàng hộ pháp tâm đều có. Nhưng nếu là muốn có thánh lực, bốn vị hộ pháp mỗi một vị đều ác không thể thiếu. Cho nên hắn cưỡng ép kiểm chế lại lựa dần tôi, trước đối phó mấy cái này để tinh. Mặc dù diệt linh trận tăng thêm không có nhưng chúng ta vẫn như cũ có được thánh lực, nhiệm vụ chưa hẳn không có khả năng hoàn thành. Tại bọn hắn kém chút nội chiến thời điểm, một bên khác, Diệt Linh trận tăng thêm tới tiêu đằng sau, ứng liên thương bản chính là tươi sáng cảnh, lần này trực tiếp đem hắn cảnh giới bay vụt đến tươi sáng cực hạn. Ban đầu cảnh giới để hắn long hóa sau liền có thể ngạnh kháng thánh nhân một đoạn thời gian, hiện tại càng là cường đại mấy lần. Chu Cuồn cũng là như thế, hắn toàn thân sát khí gần như ngăn chặn không nổi, triệt để bành trướng phát, tại quanh thân hình thành một đạo huyết sắc phong bạo chi vân. Phạm là có yếu thú qua đều sẽ bị trực tiếp cắt chém thành một đám huyết thủy đối với nghĩa linh cùng lý hàn y lý không thế nào dựa vào linh lực người mà nói huyết quang đối bọn hắn ngược lại không có gì tăng phúc nhưng đối với quý mục Anh một tiếng tiếng vang giống như là tinh vân nổ tan quý mục thể nội tinh hạch phát ra một đạo ánh sáng chói mắt choáng, triệt để bùng phát hắn cũng không còn cách nào áp chế cảnh giới của mình cũng may diệt linh trận là đem nơi đây triệt để ngăn cách hóa thành một phương đạo tiên, cái này khiến cho quý mục đột phá cũng không có bị thiên đạo sở cảm ứng cần ra ngoài mới có thể dẫn tới tu di giáo tứ hộ vốn là dự định dùng cái này trận đối phó bọn hắn không nghĩ tới lại ngược lại giúp quý mục đại ân. Thần huồn hư ảnh không bị khống chế nâng lên, sẽ phải tại tinh hạch trên đại địa cưỡng ép khắc chữ. Quý mục khẩu tràn máu tươi, cưỡng ép khống chế thần hồn Hắn nhất cử vứt xuống ở trong tay muốt. Vô tận tinh quang hội tụ, một lần nữa trong tay hắn ngưng kết thành một thanh tinh quang lập loè cự kiếm. Tinh hạch trên đại địa. Quý mục thần hồn thân hóa ngàn trượng, cầm trong tay cự kiếm, giống như thần minh. Không chậm trễ chút nào trệ Hắn nhấc lên chuôi kiếm, liên tiếp tại tinh hạch bên trên dựng thẳng khắc xuống bảy cái chữ lớn. Ngạ di nhất kiếm bình xuân hải. Quý mục thậm chí không chút suy nghĩ, tựa hồ cái này bảy cái chữ lớn, tự nhiên mà vậy, vốn là ứng ở chỗ này bình thường. Nương theo bảy chữ khắc xuống, một viên Mên mông tinh thần hư ảnh bỗng nhiên hiện hóa tại Quý Mục sau lưng, đồng thời trong nháy mắt ngưng tụ thực thể, tản ra chấn áp trừ thiên khí tức. Khi ngôi sao này xuất hiện, không gian đều tại hướng vào phía trong sổ đổ, bị to lớn lực hút xé rách biến hình ở đây tất cả tội tiên thấy cảnh này, đều kích động cơ hồ nước mắt chảy dòng đế tinh lâm thế. Chúng ta còn không có thua. Cùng một thời gian, Quý Mục cảnh giới bộ phát thức tăng trưởng, hậu thích bắc phát, nhất cử đả thông lập luôn toàn cảnh, đứng ở lập cảnh đỉnh phong. Mà lại là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bảy chữ lập luôn. Tại hắn đối diện, bốn vị hộ pháp trong mắt đều nhanh chân lồi ra ngay cả khắp bảy chữ. đây là yêu nghiệt gì? nhưng nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ còn tại phía sau. tại toàn thân áo trang quý mục sau lưng, thân hồn của hắn hóa thân cự nhân, người khoác tinh quang, tay cầm tinh thần. tại tự thân khí thế đạt đến đỉnh phong sau, thân hồn lấy xuống tinh hà, giáp thành một kiếm, tận nắm tay bên trong, đồng thời trong miệng khẽ nhả ngã chi đạo, sớm đã sáng tỏ. nương theo lấy cái này âm thanh lời nói, quý mục thân thể lại lần nữa tăng vọt, đỉnh đầu minh ngông, chân đạp biển sâu, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem toàn bộ hòn đảo chiếu thành ban ngày. minh đạo cảnh đã từng ngăn trở vô số người tu hành tiến lên mở cửa, tại quý mục nơi này sớm đã cho hắn mở rộng cửa lớn. đạo của hắn sớm tại lập luôn khắc chữ trước đó, liền đã kiên định đạp ở trên đường. kiếm bình Sơn hải, núi này hải thế giới, có quá nhiều bất bình, quá nhiều bất công, quá nhiều âm u, quá nhiều tính toán, quá nhiều không trôi chảy. và hôm nay một kiếm chém hết chi, tấn thăng minh đạo sau lại trải qua do diệt linh trận gia trì, quý mục khí tức đã đạt đến mức cực hạn, đứng ở cùng ứng liên thương tương cận bản thánh vị trí đối mặt bờ bên kia bốn vị hộ pháp, tay cầm tinh thần thần minh trong mắt hiện lên một đạo ngân quang, chậm rãi rơi lên hắn tinh quang trường kiếm có chút thổ khí chém một đạo âm vang tận mây xanh động thiên trong nháy mắt hóa thành đêm tối quang mang bị nhất cử thôn vệ hầu như không còn dưới bầu trời đêm tinh quang dâng trào lưu truyền không thôi bốn vị hộ pháp còn đến không kịp thấy rõ cái gì chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo sán lạn tinh quang dòng lũ sau đó liền bị một kiếm chém tiến vào lòng đất tại sao là lòng đất bởi vì giờ khắc này xích hỏa đạo bị một kiếm từ giữa đó chém thành hai nửa không có thương tổn đến bất kỳ nhân tộc hạo nhiên chính khí không thương tổn vô tội chi linh quy nhất một kiếm chém hết tà ác đồ vật toàn bộ xích hỏa đạo vạn yêu bị quý mục một kiếm này triệt để chém chết, lại không một tôn còn xuất lại. chương 492, hộ pháp chết, đế quân hiển uy một. chương 492, hộ pháp chết, đế quân hiển uy 1. bạch thi thi giờ phút này ôm một khối trôi nổi gỗ vụn ở trên biển tung bay, nàng trực lăng lăng nhìn xem tôn kia đỉnh thiên lập địa thần minh, thật lâu chưa từng hoàn hồn. cái kia phía trước chút năm còn cùng chính mình đánh có đến có về thiếu niên, bây giờ đã có thể kiếm bổ thành giai. lúc này mới bao lâu không gặp a? bạch thi thi đột nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, mà tại quý mục một kiếm đằng sau mấy tức, mấy đạo lưu quang đột nhiên hướng phía ngoài đảo bay đi chính là bị chém tiến lòng đất bốn vị hộ pháp dù sao cũng là tu di giáo tổng đàn người liên thủ có thực sự thánh giai lực lượng quý mục muốn một kiếm chém chết bọn hắn hay là rất không có khả năng nhưng vừa rồi một màn kia cũng làm cho bốn vị hộ pháp không có cùng quý mục một phương chống lại tâm tư có được khí tức cường đại long tộc khí tức từ chuẩn lập luôn thậm chí có thể nói là nhập hư bỗng nhiên bay vụt đến minh đạo có thể xưng điên của quý mục cầm trong tay song đao mặc dù chưa từng động thủ nhưng sát ý lại một mực một mực khóa chặt tại bốn vị hộ pháp trên người chuồn vô diện phản bội đưa đến diệt linh trận đào ngũ giữa song phương trên lệnh cảnh giới trên diện rộng thu nhỏ lại thêm trước đây không lâu thông qua vòng xoáy chi môn chào lên đi ra tinh tộc đại quân mặc dù bốn vị hộ pháp liên thủ có thể so với vài thánh nhân nhưng đối mặt loại chiến trận này cũng không thể không thừa nhận có chút quả bất địch chúng tình thế tại quý mục triệu hồi ra trong lọ cờ tội tiên một khắc này bắt đầu liền triệt để bắt đầu lùi chuyển lại đến quý mục ngay cả khắc bảy chữ cường thế phá cảnh cũng bị diệt linh trận ra chỉ đến bàn thánh một kiếm chém ra hải đảo đến tận đây tứ đại hộ pháp đem nhiệm vụ gì loại hình hết thảy ném ra sau đầu con sống mới là trọng yếu nhất chết làm sao hoàn thành nhiệm vụ diệt linh trận mặc dù chỉ có vào chứ không có ra nhưng đối với quý mục bọn người mạnh như vậy độ gia trì bốn tấm trận kỳ gánh chịu năng lực khẳng định đã đạt đến cực hạn lấy thánh giai chi uy hơi nhiều anh kích mấy lần liền có thể đánh tan thoát đi đối với bốn vị hộ pháp tới nói cái này nhưng so sánh đối mặt quý mục cái này một đảm biến thái cục diện tốt hơn nhiều lắm nhìn thấy bọn hắn bay lên không thân ảnh ứng liên thương hử lạnh một tiếng muốn chạy không có chút gì do dự ứng liên thương sách côn liền đánh thanh vương côn đón gió căng phồng lên vô số đoạn hóa thành một đạo thông thiên chi trụ cuốn lên phong tức hung hăng quất vào bốn vị hộ pháp trên thân một tiếng bốn vị hộ pháp vừa lên đến liền lại lần nữa bị thật sâu nhập vào lòng đất cùng nhau thổ huyết Thân ở hải đảo dưới đáy, nhưng ở vào ngoài trận vô diện nhìn xem trong đảo cảnh tượng, có chút há to miệng thế này thì quá mức rồi. Không hổ là đế tinh a. Thôi có chút trợ lực đã là như thế dũng mãnh, ngay cả tổng giáo hộ pháp cũng có thể đè lên đánh. Cái này cũng chứng minh ta không có áp sai chú. Đợi thêm một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể triệt để thoát khỏi lão già kia không chế. Xích Hỏa đảo trong phế tích, bị ứng liên thương một côn suýt nữa ném ra nội thương bốn vị hộ pháp đầy bụi đất từ côn thế đập ra trong hố sâu leo ra, một mặt tức giận nhìn xem Quý Mục và người. Thiên hộ pháp đè nén lửa giận nói ra các ngươi chớ có ép người quá đáng chúng ta hiện tại có thánh nhân chi huy, thật muốn cá chết lưới rách, các ngươi cảm thấy mình có thể sống? lần này lao phu nhặt thua, là các ngươi thắng, đều thối lui một bước, còn nhiều thời gian, đối với chúng ta lẫn nhau đều tốt. nhị đẳng cảm thấy thế nào? quý mục giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn một chút, ta cảm thấy, còn có thể thử một chút. ngươi, thiên hộ pháp vì đó chán ản. hắn không nghĩ tới chính mình cũng như vậy sẽ mặt xuống đàm phán, nhưng đối phương nhưng căn bản liền không có nghe ý tứ. quý mục cười lạnh thắng liền lấy mạng của chúng ta, cảm thấy phải thua liền muốn toàn thân trở ra các người tu di giáo người, chẳng lẽ đều là vô liêm sỉ như vậy chi đổ. cũng không sợ cho thiên đạo mất mặt. thiên hộ pháp sợi dâu đều đang run rẩy, rõ ràng bị quý mục khí không nhẹ. nhưng vào lúc này, một đạo tinh thần hư ảnh từ quý mục trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. hắn trước đạp một bước, thánh hồn uy áp đều phóng thích, lại điệp ra huyết sát lĩnh vực, nguyệt thần khí tức. tuy là bản thánh, lại làm cho bốn vị hộ pháp cảm nhận được tại đối mặt giáo chủ lúc áp lực. sau lưng thần minh dơ cao tay phải lên, giữa trời nắm tay, nắm chặt màn trời, hung hăng hướng phía dưới kéo một cái, múa lạc tinh sông. chỉ một thoáng màn trời ảm đạm đầy trời lưu tinh mưa kiếm vẽ rơi nhân gian bao trùm cả tòa xích hỏa đạo tự tại quý mục thủ ý bên dưới tất cả yêu tộc bị một kiếm chém hết thời khắc tinh tộc đại quân liền từ nguyên bản chiến đấu trạng thái ngược lại bắt đầu đi giải cứu những cái kia bị bắt đến nơi này nhân tộc đem bọn hắn thu hết thu về cây đàn hương thế giới để bảo hộ hiện tại trên hòn đảo không có người nào còn xuất lại trừ bán thánh hạ hàm tuyết bên ngoài còn lại tinh tộc cũng đều trở về quý mục mấy người có thể yên tâm xuất thủ mưa kiếm lưu tinh xuất hiện tại thiên không thời khắc tứ đại hộ pháp con người co rụt lại hộ pháp nhìn trời hộ nói ra đại ca nhìn dạng này là chạy không thoát chúng ta liều mạng với bọn hắn đi thiên hộ pháp cắn răng một cái hung ác quyết tâm nói tốt vậy liền liều mạng với bọn hắn vừa dứt lời bốn người hai tay bấm niệm pháp quyết một tôn vĩ nạn thiên địa pháp tướng xuất hiện tại động thiên ở giữa cùng quý mục thánh hồn ngang hàng đối mặt lưu tinh mưa kiếm thiên địa pháp tướng biến hóa ra một đạo bảo tán bao trùm tại tự thân đỉnh đầu kiên cố bình trướng đem pháp tướng cùng bốn vị hộ pháp đều bao trùm ngăn trở đẩy trời mưa kiếm tứ đại hộ pháp thấy thế hơi nhẹ nhàng thở ra vạn đạo lưu tinh kiếm khí treo cao đỉnh đầu mang cho người ta áp bách thật sự là quá mạnh thậm chí khó mà thở dốc Cho đến hiện tại pháp tướng tế ra bảo tán, bốn người mới hơi cảm giác an tâm. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch hồng giao nhau quang mang đột nhiên chợt lóe lên. Tứ đại hộ pháp vừa mới hoàn hồn, liền nhìn thấy hai mắt không hề bận tâm như vạn tái Hàn Băng Chu cồn xuất hiện tại phía sau bọn họ. Hắn bị Lý Hàn Ý Lìa đưa tiền đến. Một mực tùy thời mà động chu cồn rốt cuộc tìm được cơ hội. Thân là Diêm lang ngục đỉnh cấp sát thủ, hắn tình lình lựa chọn bốn người tâm thần vừa mới bông lòng, khó khăn nhất phản ứng trong máy mắt. Song dao tung bay, thẳng đến yếu nhất hoàng hộ pháp cái cổ mà đi. Những nơi đi qua, hư không như mặt gương giống như từng khúc phá thoái chém chết hết thảy. Hoàng hộ pháp vong hồn bay lên, hoảng sợ nói cứu ta. Còn lại ba vị hộ pháp vừa định động thủ, liền nghe một tiếng kịch liệt thanh âm vang minh. Duyên Lạc ứng liên thương nhìn thấy Chu Cổn động tác, vì phối hợp, một gậy ôm vào pháp tướng cầm nắp dù bên trên. Bán Long hóa lực lượng không có bất kỳ cái gì giữ lại, một côn đập bảo tán trực tiếp cuốn lượn biến hình. Lực trùng kích to lớn không cách nào đều che chắn, xuyên thấu mà vào, trong nháy mắt trùng kích tại bốn vị hộ pháp trên thân, làm bọn hắn toàn thân run rẩy. Cùng một thời gian, có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu tinh tộc Bán Thánh hạ hàm nhất ngang một kiếm, tại bên cạnh quất vào nắp dù trên bình trướng kiếm khí rót vào, nắp dù cơ hồ rời khỏi tay. Thất ở ở giữa chu cồn tự nhiên cũng như tứ đại hộ pháp một dạng, thừa nhận cái này hai cô áp lực. Nhưng khác biệt duy nhất chính là đao của hắn, tại ra khỏi vỏ thời điểm, sẽ không bị bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu. Cho dù là chết, cây đao này cũng tất nhiên sẽ cắm vào địch nhân thể nội. Lưỡi đao không thấy máu, vĩnh viễn không dừng đường. Bởi vậy mặc dù đầu vai trầm xuống, lồng ngực rung mạnh, miệng mũi tại dưới trọng áp chảy máu. Chu cồn đao vẫn như cũng là kiên định nhanh chóng xẹt qua hoàng hộ pháp cái cổ, nhất cử chém xuống đầu của hắn, chương 493. Hộ pháp chết, đế quân hiển uy hai. 493, hộ pháp chết, đế quân hiển uy hai. Lý Hàn Ý Nhi đem Chu Cổn đưa vào nắp dù sau, tự thân liền lui ra ngoài, cho nên không có bị ứng liên thương cùng hạ hàm Tuyết Liên thủ hành kích nắp dù sóng chấn động cùng. Hắn tiêu diêu chân khí cho dù là phía ngoài diệt linh trận đều không thể đem nó vây khốn, huống chi chỉ là một kiện hóa hiện độ vật. Hoàng hộ pháp đầu lâu bị Chu Cổn chém xuống sau, còn lại ba vị hộ pháp sắc mặt mặc dù âm trầm, nhưng không có trong tưởng tượng bối rối. Chu Cổn tránh ra một khoảng cách, trở về chỗ một chút vừa rồi xúc cảm, khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút không đúng đúng lúc này, trước mắt mọi người hoa một cái, bốn vị hộ pháp một trận biến nào? cuối cùng huyền hộ pháp rơi xuống một cái cánh tay hoàng hộ pháp bình yên vô sự chu còn thấy thế xứng sở ta chém chính là hắn cánh tay hắn nhớ kỹ vừa rồi rõ ràng là chạy đầu của đối phương đi ủy dị như vậy một màn làm cho cách đó không xa quý mục mấy người cũng là như mày lúc này một mực đợi tại nơi hẻo lánh toàn bộ hành trình quan sát chiến trường nghĩa linh mở miệng nói di hoa tiếp một chi thuật thu di giáo đỉnh cấp đạo pháp một trong triển khai phép thuật này đằng sau có thể đem chí mạng thương hại chuyển rời đến trên người bất luận cái gì bộ vị hiện tại bọn hắn bốn người liên kết cùng một chỗ Thương hại kia chuyển di đem không chỉ cực hạn tại một người, có thể sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Hoàng Hộ Pháp nhìn thật sâu nghĩa Linh một chút, chợt vận vèo gôn néo cái cổ, chuyển hướng chú cồn, toát ra một vòng sát ý muốn giết ta, bằng các ngươi còn chưa đủ. A. Có đúng không? Ngay tại Hoàng Hộ Pháp lời nói truyền ra thời khắc, Quý Mục mang theo treo tức thanh em xuất hiện ở phía sau hắn. Hoàng Hộ Pháp bỗng nhiên quay người, vẫn như cũng là né tránh không kịp, bị Quý Mục một kiếm đâm vào lồng ngực. Hoàng Hộ Pháp mở to hai mắt nhìn lúc nào. Hào Quang thú liễm, Lý Hàn Y thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại bên cạnh, đồng thời không chút do dự liền hướng lui lại. Nhiệm vụ của hắn chính là tiếp người tặng người, để đồng đội không cách nào đến vị trí có thể thẳng tắp thông qua. Lại trải qua do Bơm bương thực hiện huyết thuật, tại nguyên địa lưu lại quý mục tàn ảnh, man thiên quá hải, mà chân thực quý mục sớm đã mượn nhờ Lý Hàn Ý đi tới nắp rùi bên trong. Bởi vì trung mệnh khế ước quan hệ, quý mục cùng Bơm bương hỗ trợ lẫn nhau. Quý mục cảnh giới quy mô đột phá, bương bương tự nhiên cũng thu hoạch đại lượng phản hồi, trưởng thành càng phát ra hoàn thiện, huyết thuật cũng bởi vậy trở nên càng mạnh. Lấy quý mục bán thánh chi lực thi triển, bương đã có thể thời gian ngắn che đợi nhân, để quý mục thần không biết quý không hay đi tới gần. Bị một kiếm cắm vào sau. Hoàng Hộ Pháp đành phải lại lần nữa thi triển Di Hoa Tiết Mục, đem thương thế chuyển rời đến cánh tay trái, liên tiếp bị trọng thương hai lần, sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm, cả người cũng bắt đầu sụp đổ. Những này Đế Tinh làm sao lại ánh sáng đối với một mình hắn đánh a? Mặt khác ba vị Hộ Pháp cùng các ngươi không có thủ, liên tục bị đao kiếm chém chúng, đối với bốn vị Hộ Pháp liên kết tự nhiên cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thiên Hộ Pháp nổi giận gầm lên một tiếng, điều khiển pháp tướng thu hồi nắp dù, biến hóa ra một thanh bảo kiếm, đông nhiên chém về phía quý mục cùng Chu cồn Hắn nhìn ra Lý Hàn Y chân trượt cùng nghĩa linh khoác trên người lấy món kia thanh khí muốn đánh giết bọn hắn quá quá lãng phí lực lại thêm hai người này cũng chưa buộc phát ra trí mạng nguy hiếp thế là các hộ pháp liền đem mục tiêu trước rơi vào những người còn lại trên thân mà bởi vì cái kia toàn thân bút khói đế tinh pháp tướng nắp dù đều sắp bị xuyên thành cái sảng lại chống đỡ cũng không có ý nghĩa mới ngưng tụ mà thành bảo kiếm hình thể không tua quý mục trước đó chém ra hải đảo chỗ hội tụ tinh quang chi kiếm trên lưỡi kiếm lượn lờ lấy xích hồng hỏa diễm uy năng ngập trời đối mặt sánh vai thánh giai công kích ứng liên thương dẫn đầu nhất côn đỉnh đi lên một tiếng lóc ứng liên thương hình thể tăng mấy lần hóa sinh sừng rồng thanh vương côn một đầu đánh vào trên mũi kiếm. Va chạm khủng bố gợn sóng trong nháy mắt trùng kích toàn bộ hải đảo đem nguyên bản liền chia hai đoạn xích hỏa đảo triệt để đánh nát ứng liên thương phát ra gầm lên giận dữ thân ảnh mặc dù đang không ngừng chìm xuống nhưng hắn lại thật giữ lấy thánh giai một kiếm không để cho thân kiếm trực tiếp rơi vào quý mục cùng chu cuộn trên thân chỉ bất quá nhưng vào lúc này thiên địa pháp tướng lại lần nữa sinh trưởng xuất thủ cánh tay lại hóa hiện ra một mặt tỷ bà đống nhiên đạt vang sóng âm chấn động nước biển bút lên máy liệt tạp tâm để mọi người tại đây não hải đều là một trận vụ vụ cầm côn mang lấy trưởng kiếm ứng liên thương trên tay buông liền bị xích hỏa đại kiếm liên tiếp xanh côn chém vào trong biển. Bạch Quang lóe lên, Lý Hàn Y lấy tay cầm đan bình, cấp tốc xuống biển tiếp ứng. Nắp dụ, trường kiếm, tỷ bà. Quý mục nhìn lấy thiên địa pháp tướng liên tiếp hóa hiện mấy cái này pháp bảo, đột nhiên đến có chút quen thuộc. Nghĩ lại, hắn nhớ tới tới quen thuộc căn nguyên đây không phải lần trước độ kiếp. Tứ phương thiên vương cầm pháp khí à? Chi quốc tỷ bà, tăng trường kiếm, thấy nhiều biết rộng bảo tán, còn kém một cái quảng mục thần long. Quý mục suy nghĩ một phen, đoán được giữa lẫn nhau liên hệ. Tứ đại thiên vương là thượng tiên, thuộc thiên tộc hàng ngũ, cùng tu di giáo chúng hầu hạ là cùng một tồn tại. Như vậy tu di giáo tứ đại hộ pháp sử dụng pháp bảo của bọn hắn chiếu ảnh cũng không phải là khó mà dự đoán sự tình. bây giờ nếu tứ đại pháp bảo đã xuất thứ ba, cuối cùng này một cái cũng liền miêu tả sinh động. quả nhiên, nương theo lấy ứng liên thương bị chém bay, một tôn uy nghiêm cự long thân ảnh hiện hóa động tiên, trong miệng dương nôn lôi đỉnh, đột nhiên phun ra. quý mục đem thu thủy cắm vào trước người, thần hồn đi theo động tác của hắn lấy kiếm trụ sở. cùng lúc đó, tuyết lành năm được mùa riêng phần mình ngừng chân hư không, treo ngược mũi kiếm thủ một thức. nương theo lấy đạo thanh âm này, thu thủy, tuyết lệnh, năm được mùa, lại thêm thần hồn cầm tinh quang cư kiếm, bốn thanh kiếm tất cả chấp phương, cùng nhau mở ra một đạo thủ hộ chi vực hợp ở cùng nhau, đem tất cả mọi người che chở trong đó đảm nhiệm vực ngoại phong lôi ngập trời, vực nội cũng là an ổn như núi, vạn pháp bất xâm. Thủ một lĩnh vực tuyệt đối phòng hộ cho đám người cơ hội thở dốc. Huyết quang lóe lên, Chu Cổn đi tới quỷ mục bên cạnh. Lý Hàn Nghi liếc lấy ứng liên thương, cũng đứng ở quỷ mục bên người, đồng thời còn không quên hướng trong miệng hắn nhét vào một viên kim khí còn sinh đan. Tiểu đạo sĩ mặc dù bình thường nhìn cả lơ phất phơ, nhưng thật đến thời điểm mấu chốt nhưng xưa nay không mà mở. Cùng thánh giai tác chuyển, căn bản không phải lúc tiết kiệm. Bởi vì bị bảo kiếm cùng bà âm giắt công, dù là ứng liên thương nhục thân cử tuyệt, cũng bị thương không nhẹ trước ngực tồn tại một đạo giữ tận vết kiếm, càng là có màu đỏ không dập tắt lửa diễm tại thiêu đốt. Chỉ bất quá đối mặt loại đau đớn này, ứng liên thương lại hử đều không có hử một tiếng. Băng vào long tộc thân thể, một kiếm này sừng sốt không có chém đứt xương cốt của hắn, chỉ chặt tới da nhục thân. Nuốt vào kim khí còn sinh đan sau, vết kiếm ngay tại mắt trần có thể thấy khôi phục. Quý mục quay đầu thăm ứng liên thương một chút, lộ ra hỏi ý chi ý người sau lắc đầu, biểu thị chính mình không ngại. Sau đó hướng quý mục đưa tay ra rượu Quý mục lấy xuống bên hông xanh thần hồ lô, ném cho đầu này rượu rồng. Sau đó nhìn về phía bờ bên kia bốn vị hộ pháp, khẽ nhíu mày. quả nhiên cùng thánh một chữ này dính vào bên cạnh không có đơn giản tồn tại chương 494 hộ pháp chết đế quân hiển uy ba chương 494 hộ pháp chết đế quân hiển uy ba bốn vị hộ pháp liên thủ cường đại vượt qua quý mục tưởng tượng cho dù là bọn họ cái này biên cảnh giới bay vụ cho tới bây giờ loại trình độ này cũng là khó đánh không gì sánh được nhưng khó giải quyết nhất vẫn như cũng là cái kia gì hoa tiếp một chi thuật thuật pháp này để quý mục bọn người vô luận như thế nào đánh đối phương cũng sẽ không tử vong giảm quân số gia tăng thật lớn chiến đấu độ khó thật tình không biết tại quý mục lúc càng thái bốn vị hộ pháp cũng là kinh hại không thôi. bất luận cái gì thánh giai trở lên tồn tại, đối mặt thánh giai trở xuống tu sĩ đều hẳn là nghiền ép. nhưng đối diện mấy người kia không chỉ có cùng bọn hắn đánh có đến có về, thậm chí nhiều lần kém chút đột phá bọn hắn bốn người thành trận. liền xem như đế tinh, thiên phú kinh người cũng không nên như vậy. bốn người không có khả năng thiếu thốn bất luận một vị nào, giữa lẫn nhau liên kết một khi thiếu trốn một khối, bọn hắn liền không lại có thánh giai uy năng đối mặt mấy cái này biến thái, cái này cơ bản có thể tuyên cáo bọn hắn sinh mệnh kết thúc. bất quá cũng may, bọn hắn còn có gì hoa tiếp một nhưng vào lúc này, một mực mở mắt quan sát bốn người nghĩa linh có chút nhắm mắt, dùng mang theo chút thanh âm mệt mỏi hướng quý mục mấy người nói ra đầu, đan điển, trái tim, đồng thời công kích ba cái này liền có thể chặt đứt di hoa tiếp một vật chuyển. lời vừa nói ra, bốn vị hộ pháp nội tâm chấn động. thời gian ngắn như vậy, người này là thế nào xem thấu di hoa tiếp một phương thức vật chuyển? đối phương nói tới ba cái bộ vị nếu là đồng thời gặp công kích, thật sẽ đối bọn hắn tạo thành chí mạng tổn thương. mà tiếp thu được nghĩa linh tin tức sau, tất cả mọi người bắt đầu ma quyền sát trưởng, ánh mắt bắt đầu ở đan cùng trái tim ở giữa lướt ngang, nhìn bốn vị hộ pháp đấy lòng một trận rủ rẻ sớm tại giải cứu nhân tộc sau, tinh tộc đại quân liền bị quý mục thu hồi đến cây đàn hương thế giới, tiết kiệm huyết khí, để mà lần sau tranh chiến. giờ phút này lưu còn tại phía ngoài, chỉ có hạ hàm tuyết vị này tinh tộc bản thánh một người. nghe được nghĩa linh lời nói, hạ hàm tuyết ánh mắt nhìn về phía quý mục, không người xin chỉ thị đế quân đại nhân, có thể là thuộc hạ mở ra tinh ấn. tinh ấn là cái gì? quý mục nghe vậy có chút mở mịt đúng lúc này, nghĩa linh thanh âm truyền tới mỗi một vị tinh tộc đều cùng bọn hắn tinh thần bản nguyên kết nối. đế quân tồn tại theo một ý nghĩa nào đó chính là tinh thần bản thân, bọn hắn có thể làm dưới trướng tinh tộc mở ra tinh ấn quán thâu bản nguyên tăng lên trên diện rộng cảnh giới của bọn hắn lực lượng. Nhưng cùng lúc đó, này sẽ cực kỳ nhanh chóng độ tiêu hao ngươi tự thân linh lực. Quý Mục nhìn hắn một cái chỉ là tiêu hao linh lực. Đối với Quý Mục trong nháy mắt tiến lòng, nhìn về phía Hạ Hàm Tuyết. Trong chớp nhóm này, tựa hồ là trí nhớ truyền thừa hiện hiện. Quý Mục vô ý thức vươn tay, điểm vào Hạ Hàm Tuyết mi tâm. Trong chốc lát, Quý Mục thần hồn trong tay tinh hạch quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang rót vào Hạ Hàm Tuyết mi tâm, cuối cùng ngưng kết thành một đạo lóe sáng tinh thần ấn ký. Nương theo ấn ký mở ra, Hạ Hàm Tuyết toàn thân khí thế tăng vọt. Một đầu đánh lam sắc tóc dài đón gió vũ động tinh thần quang mang hội tụ thành áo khoác rơi đầu vai một cỗ siêu thoát tại nhân gian phía trên khí tức cường đại đung nhiên bừng bừng phân chấn nàng vào hư không quỷ một chân trên đất hướng quý mục không người cúi đầu trinh trọng nói hàm tuyết bái tạ đế quân ban từ lớn vừa dứt lời nàng đung nhiên đứng dậy thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng xuất hiện đã tại bốn vị hộ pháp nguyên thân quý mục bọn người đúng là hoàn toàn chưa từng thấy rõ động tác của nàng bốn vị hộ pháp con ngươi co rút lại cấp tốc làm ra phản ứng ba âm chấn động mũi kiếm chém xuống phi long thổ tức pháp tướng trí bảo công kích đều là cùng nhau hướng về hạ hàm tuyết đổ ập xuống đổ xuống nhưng hạ hàm tuyết chỉ là nhẹ nhàng ngâm kiếm, có chút vung lên, giống như là gió thổi bụi bậm. bốn kiện hóa hiện mà đến thiên vương trí bảo đúng là cùng một thời gian bị đánh tan, tính cả tôn kia sừng sững giữa thiên địa trí cao pháp tướng cũng cùng nhau hóa thành cho bụi. quý mục sắc mặt trong nháy mắt châm nhợt, hắn chỉ cảm thấy nương theo lấy hạ hàm tuyết cái kia vung lên, chính mình hồn đều nhanh đi theo bị vung ra đi. thể nội linh lực bị trong nháy mắt móc sạch, cả người có một loại độ sâu thoát lực cảm giác, kém chút đứng không vững. qua loa, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo linh lực tồn trữ đúng là hoàn toàn không cách nào cung ứng hạ hàm tuyết chiến đấu. chỉ là vừa rồi cái kia vung lên. Hắn thiếu chút nữa chống đỡ không nổi. Nhưng này hơi hợt một tích, đúng là trực tiếp phiến diệt bốn vị hộ pháp liên hợp ngưng tụ thiên địa pháp tướng, đối phương một chút lực lượng chống lại đều không có. Tứ đại hộ pháp cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt bại hoại, thần sắc không thể tin nhìn về phía Hạ Hàm Tuyết. Trên chiến trường cân bằng, cứ như vậy bị tùy tiện đánh vỡ. Một bên khác, Chu Cổn cùng ứng liên thương nơi nào sẽ bung tha tốt như vậy thời cơ. Một trái một phải, chớp mắt liền xông ra ngoài. Một cái vung côn, một cái nâng đao ứng liên thương đánh vào đầu, Chu Cổn song đao phân biệt chém về phía đan điền cùng trái tim. Bốn vị hộ pháp trong mắt đều là hiện lên một vòng sợ hãi bọn hắn vừa có hành động dừng lại tại quý mục đầu vai bơm bướm nhẹ nhàng bỗng cánh hào quang chấn động bốn vị hộ pháp trong mắt chớp mắt xuất hiện khác biệt trình độ bên trên mê ly tu vi cao nhất tiên hộ pháp trước hết nhất khôi phục hướng những người còn lại giận dữ hét lên thuật không nên bị mê hoặc ba vị hộ pháp liên tiếp tâm thần chấn động tỉnh táo lại chỉ bất quá đã chậm trong nháy mắt trì trệ đủ để cho hai vị đế tinh nắm lấy cơ hội phóng xuất ra lăng lệ không gì sánh được công kích hoàng hộ pháp đầu lâu trong nháy mắt bị xanh côn truy bạo đan điền cùng trái tim cùng một thời gian cắm vào lưỡi đao khí tức hủy diệt thuận lưới đao chui vào điên cuồng ở tại thể nội tàn phá bừa bãi phải chết Hoàng Hộ Pháp rõ ràng cảm nhận được điểm này. Giờ khắc này, nội tâm của hắn không có hận ý cùng đối với Tu gì tín ngưỡng, hắn chỉ có một nỗi nghi hoặc vì cái gì? Hay là ta? Tứ Đại Hộ Pháp vẫn là một vị, linh lực giá tiếp trong nháy mắt đoạn, không cách nào duy trì thánh cảnh khí tức. Quý mục trong mắt hiện lên lãnh ý hắn thu hồi tinh hạch, nuốt vào một thanh hồi phục linh lực cao dài đang ăn dược, sau đó rút kiếm nơi tay, hóa thành một đạo bạch hồng liền liền sông ra ngoài. Hắn trực tiếp tìm tới trên mặt Như Cũ Lưu lại mờ mịt Thiên Hộ Pháp, đưa tay chính là một kiếm ứng liên thương cùng chu từ một kích công thành sau, cũng riêng phần mình tách ra, tìm hộ cùng huyền hộ. Bán Thánh Hạ Hàm tuyết chậm rãi lui ra khỏi chiến trường, vùng trộm leo một cái khỏe miệng gì ra máu tươi. Lấy tàn phá thân thể gánh chịu tinh ấn, đối với nàng tổn thương cực lớn, rất khó chữa trị. Nhưng nàng không muốn để cho đế quân phân tâm Lý Hàn Yiyi nhìn xem ba người một người đuổi theo một cái hộ pháp đầy đất đánh chẳng diện biết được thắng cục đã định, đối phương lại không xoay người khả năng, liền nhẹ nhàng thở ra, thân thể đều mềm luôn ra. Hắn lảo đảo bay đến Nghĩa Linh bên cạnh, dùng cánh tay thông đồng lấy bờ vai của hắn, thở dài nói hay, đáng tiếc cái này hộ pháp chỉ còn ba cái. Đánh quá mức nhẹ nhõm, đều không cần tiểu giả xuất thủ. Ngã Linh quét mắt nhìn hắn một cái, ta để bọn hắn cho ngươi để một cái, đó còn là không cần. Yên lặng nửa ngày, Lý Hàn Y đi thăm hỏi phía trước hộ pháp riêng phần mình muốn đền tội chẳng cảnh, cảm xúc bành trướng nói lần thứ nhất gặp được loại quy mô này chiến đấu, chúng ta liền trực tiếp đồ thánh. Đã nghiền. Ngã Linh ánh mắt có chút xa xăm, thanh âm bé không thể nghe không phải lần đầu tiên. Đồ thánh đây tính toán là cái gì? Như luân hồi bất diệt, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta muốn xốc lên mảnh màn trời này. Chương 495. Sáu hào kiếp lâm, ta chấp lôi đỉnh một. Chương 495. Sáu hào kiếp lâm, ta chấp lôi đỉnh một. Sau đó không lâu Trận đấu lắng lại, Quý Mục xuất ra vẫn thân nhỏ, đem mấy vị hộ pháp tích chứa cường đại vết khí đều hấp thu. Cỗ này tinh huyết, cơ hồ là đi vào trấn hải quan tham chiến sau giết chết yêu tộc hấp thu tinh huyết tổng cộng, đủ để chống lên Quý Mục lại lớn quy mô triệu hoán một lần tổ tiên. Bán Thánh hạ hàm tuyết bởi vì hao tổn quá nặng, trở lại trên đàn thế giới bên trong chữa trị. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn vị hộ pháp chỗ ở Locat cũng bị Quý Mục cùng nhau thu tới. Tương tận xem xét một lát, Quý Mục nhìn về phía trong đội ngũ duy nhất toàn chi người, Nghĩa Linh đây là cái gì? Thiên lý khoái thai lâu, tu di giáo chí bảo một chồng, không phải nhân gian đồ vật, xác nhận thượng giới ban cho. Có thể làm gì? Nó có thể ghi chép nào đó vừa đến qua phương vị, sau đó thực hành siêu viễn cự ly truyền tống, chỉ cần không bị quá nhiễu, vạn dặm xa, trong nháy mắt có thể đến. Quý Mục con mắt lập tức sáng lên đồ tốt. Có được vật này, chờ về sau cùng Ngọc y đi Hương đi ra bên ngoài châu tìm kiếm cơ duyên thời điểm, có thể tại trấn hải quan lưu lại một cái tọa độ, tùy thời đi tới đi lui. Còn có thể tiết kiệm một nửa lộ trình. Chờ đến Đông Châu, hắn cũng có thể tùy thời xuất nhập nơi đây tọa độ nhiều nhất có thể ghi chép mấy cái. Nghĩa Linh nghĩ nghĩ, nói ra lấy vật này cấp bậc, đại khái là ba cái đi. Quý Mục khẽ hước cằm. Sau đó đem thiên lý khoái thai lâu thu nhập trên đàn thế giới, cho tiện đem trước kia bị thu vào trong lọ cờ bảo vệ Tuyết Vân tiểu đội đám người phóng ra. Nhìn thấy Mục Vân Tuyết sau, Quý Mục trực tiếp hỏi các ngươi biết nên như thế nào cùng đại tướng quân liên hệ sao? Mục Vân Tuyết ôm quyền đáp lại nói bẩm Quý tướng quân. Ra biển trước đó, đại tướng quân làm mỗi một chi tiểu đội chính xác đều phát 3 tấm truyền tin phủ, vật này là địa giai cực phẩm, có thể trực tiếp thông tin với hắn. Hiện tại tiểu đội chúng ta truyền tin phủ còn lại hai tấm. Quý Mục nghĩ nghĩ, hơi nghi hoặc một chút, thứ này trước khi ra cửa giống như không cho chính mình. Nghĩ lại Quý mục đột nhiên nhớ tới mình có thể thông qua cái kia nát đà chùa người trực tiếp truyền đạt, tựa hồ cũng không có tất yếu. Chỉ cần là quân cờ chỗ, trên đàn thế giới căn bản không có khoảng cách hạn chế, nhưng vẫn là thua lỗ. Một Vân tuyết liếc một cái quý mục, thấy đối phương không nói gì, nàng liền cũng không dám lên tiếng. Xích hỏa đảo chi chiến sau khi kết thúc, một Vân tuyết đối mặt quý mục thần sắc cùng lời nói đều đã mang tới một phần kính sợ, thậm chí xưng hô cũng từ lúc mới bắt đầu đội trưởng biến thành tướng quân. Không hắn, bởi vì trước mặt chi tiểu đội này vừa mới là một kiện đại sự kinh thiên động địa, bọn hắn đồ thánh, hai tộc nhân yêu khai chiến đến nay đều chưa từng từng có thánh nhân vẫn lạc nhưng bây giờ sự thật này chân chính phát sinh ở trên hải vực mặc dù tứ đại hộ pháp không phải chân chính thánh nhân chỉ là cảnh giới cấp độ điệp gia đến thánh giai chưa từng có thánh nhân thủ đoạn cùng người diệu, nhưng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại nhưng cứ như vậy bị quý mục tiểu đội liên thủ chém chết tại nơi này một vân tuyết mặc dù thân ở lọ cờ nhưng cũng không phải là cảm giác không đến ngoại giới tuyết vân tiểu đội những người khác cũng giống như vậy Lao út cái cầm đều nhanh chấn kinh xung tới trong mắt so với kính sợ càng nhiều đều biến thành hoảng sợ có thể đồ thánh đại năng là có thể cùng chính mình một con kiến hôi như vậy sánh vai đứng chung một chỗ tồn tại sao chính mình trước đó còn muốn cùng người ta bẻ vào tay so một lần bây giờ nghĩ lại cũng chính là người ta không chấp nhận với hắn hắn cũng không dám nhìn thẳng quý mục mấy người ánh mắt chỉ là lướt qua một chút nội tâm liền sẽ vì đó run lên những người khác mặc dù tốt hơn hắn điểm nhưng cũng kém không được quá nhiều mà trên đàn thế giới trừ tuyết vân tiểu đội bên ngoài còn có mấy vạn tu sĩ nhân tộc đều bị quý mục tạm thời an trí tại minh Nguyệt sơn trang ánh mắt cũng đều là kính sợ không gì sánh được cùng loại với trang thi thi những này cùng quý mục đã từng quen biết nam châu tu sĩ thì phần lớn đều là trợ mặc tâm thần thật lâu không có khả năng bình tĩnh ngoại giới chiến sự sau khi kết thúc ứng liên thương, Chu Cẩn, Nghĩa Linh, Lý Hàn Ý thì mấy người lần lượt nhích lại gần. Nghĩa Linh nhìn về phía Quý Mục, mở miệng hỏi đằng sau tính toán gì. Quý Mục nghĩ nghĩ, nhìn thấy một đạo tử hải đảo phế tích bỏ lên thân ảnh, nói ra Nghĩa Linh ngươi đi mượn nhờ Tuyết Vân tiểu đội truyền âm vụ. Thướng đại tướng quân thông bẩm một chút nơi đây tình huống, ta đi trước giải quyết tốt hậu quả. Hướng Minh, Chu Minh, các ngươi theo Tuyết Vân tiểu đội, do xét một chút phụ cận bí cảnh, nhìn xem có thể hay không có một ít thu hoạch. Nếu có nguy hiểm, tùy thời truyền tin. Chu Cẩn nhẹ gật đầu, tiện tay tại Tuyết Vân trong tiểu đội điểm hai người ngươi, ngươi theo ta đi đối với quý mục tiểu đội bất kỳ một người nào lợi nói, tuyết vân tiểu đội cũng không dám làm trái. thậm chí liền thân là đội trưởng một vân tuyết đều chưa từng nói cái gì, cũng là cảm thấy chuyện đương nhiên. chu cồn sau khi rời đi ứng liên thương ngược lại là không có động tác, ngược lại trông mong nhìn thấy quý mục. quý mục bất đắc dĩ nhìn xem hắn ngươi có hay không cảm thấy, ngươi gần nhất uống rượu tốc độ, có chút quá nhanh. ứng liên thương gãi đầu một cái có sao? quý mục thở dài, từ trang sáng trong lầu móc ra một vò rượu, ném cho hắn ứng liên thương tâm hải lòng đủ tiếp nhận, mang theo tuyết vân tiểu đội những người còn lại đi, một vân tuyết cùng la út cũng ở trong đó. lý hàn nhìn một vòng. Phát hiện Quý Mục không có điểm chính mình, lập tức chính mình xông tới Quý gia, ta đây ta đây, ta làm gì? Vừa mới cất bước chuẩn bị đi tìm vô diện Quý Mục lúc này mới nhớ tới chính mình giống như quên cá nhân. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ chỉ Chu Cổn rời đi phương hướng ngươi nếu không đi theo Chu Cổn đi. Tăng tiến tăng tiến tình cảm, tiết kiệm hai ngươi nhàn thời điểm luôn vật lộn. Lý Hàn y dì nghe chút kém chút sù lông để cho mình đi theo cái kia mặt lạnh nam còn chưa tính, cái này có cũng được mà không có cũng không sao tiện tay bịt lại thái độ là chuyện gì xảy ra. Quá qua lo đi. Hắn Lý Hàn Yidia dù sao cũng là vô vi xem đường, tiếp trước đế tinh chưa từng nhận qua bực này vật khí. Đúng lúc này, Quý Mục nhàn nhạt con mắt nhìn tới không quá muốn đi. Lý Hàn Ý dị toàn thân chấn động cũng không có. Vừa dứt lời, bạch khí lóe lên, Lý Hàn Ý dị nhanh như chớp chạy ra. Quý Mục nhìn xem bóng lưng của hắn, lộ ra một vòng ý cười. Chạy ra một khoảng cách sau, Lý Hàn Ý dị dừng lại, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Quý gia từ khi sau khi đột phá, khí thế giống như cũng không giống nhau, nhưng hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, chỉ bất quá lại không nói ra được. Lát đầu, Lý Hàn Ý chìm vào biển sâu hừ, không phải liền là bí cảnh sao? tiểu ra ta chính mình tìm Đợi đám người riêng phần mình sau khi rời đi, Quý Mục thân ảnh tiến lên, hiện ra nhàn nhạt ngân mang con ngươi nhìn chăm chú vô diện ngươi đạo cốt, "Chờ ta về trồng quan liền cho ngươi." Thu di giáo thân phận cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Vô luận là hiện tại giải quyết tốt hậu quả hay là sau đó không lâu đi bên ngoài châu, đều cần nhiều một thân phận bảo hiểm. Có thể làm được a?" Vô diện nhìn Quý Mục một chút, cười rốt cục có loại thượng vị giả khí thế. Chương 496. Sáu hào kiếp lâm, ta chấp lôi đỉnh hai. Chương 496. Sáu hào kiếp lâm, ta chấp lôi đỉnh hai trước đó còn đang suy nghĩ. Đường đường đế tinh, nếu là một mực như thế quân tử khiêm tốn, làm sao kéo một phương thế lực dẫn đầu nhân gian phản công thiên môn. Nghe được vô diện lời nói, Quý Mục thần sắc ngược lại là không có gì ba động, chỉ là thản nhiên nói cái này cùng ngươi giống như không có quan hệ gì. Có lẽ vậy. Vô Diện đúng vai, ném cho Quý Mục một cái thân phận lệnh bài còn có một cái giáo bảo trước khi đến liền vì ngươi chuẩn bị xong. Lệnh bài thân phận này là tổng bộ một cái không có gì địa vị truyền giáo sĩ. Tu di giáo lệnh bài thân phận tương đối là thủ, trực tiếp liên thông thiên đạo, một khi bản nhân có dị dạng cũng rất dễ dàng bị phát giác. Cho nên người này trước mắt còn bị ta thu chỉ bất quá hắn thần hồn bị ta cắt một nửa, rót vào lệnh bài này bên trong, trong vòng ba tháng, ngươi biến thành bộ dáng của hắn, tại hắn thần hồn tan hết trước đó, không cần lo lắng tiết lộ thân phận vấn đề. Thu Di giáo người vì giữ gìn tín ngưỡng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mỗi người bọn họ hai tay dính đầy máu tươi, lấy tín ngưỡng tên, cho nên người này cho dù chết, ngươi cũng không cần lòng sinh ấy náy. thế nào? có ta như thế một cái thân mật cấp dưới, có phải hay không làm chuyện gì đều rất thuận tiện? Quý mục tiếp nhận lệnh bài, quan sát một phen, sau đó nhìn về phía vô diện hy vọng ngươi ngày sau hướng ta vung đao thời điểm, có thể không cần nghĩ như thế kỳ nào Vô diện chỉ là lộ ra hắn hoàn toàn như trước đây mỉm cười làm sao lại thế? Ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta thoát khỏi lão đầu tử không chế đâu, mà lại ta hiện tại cũng đánh không lại ngươi không phải? Quý mục hừ nhẹ một tiếng, không có đón hắn lời nói, mà là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nếu như không có gì chuyện khác, ta đề nghị ngươi cách ta xa một chút. Ngươi lo liệu cái kia tứ phía diện linh trận trận kỳ trải qua vừa rồi loại chiến đấu kia cường độ gia trì hẳn là không chống được bao lâu đi. Vô diện thuận quý mục ánh mắt hướng trời cao nhìn lại, trong lúc bất chợt dường như nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức, sắc mặt nhiên biến đổi, không cần quý mục nhắc nhở, vô diện xoay người rời đi thậm chí không tiếc hao tổn linh lực điên cuồng gia tốc, trong ngay mắt thân ảnh của hắn liền biến mất tại xích hỏa đảo xung quanh, vô diện rời đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau, ba phủ xích hỏa đảo phế tích tưởng máu chậm rãi tiêu tán, diệt linh trận triệt để giải trừ. quý mục cầm trong tay trường kiếm, hạo nhiên hùng hồn minh đạo khí tức bỗng nhiên tản ra, tuyệt không giống như vừa mới đột phá tới cảnh này người. bốn phía sóng biển lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt nhất lên gần trăm trượng, như là hoa sen nở rộ, sóng cả máy liệt. hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia một mảnh mênh mông, không vui không buồn, thanh âm đạm mạc tới đi. để cho ta nhìn xem, lần này lại có thể đem ta thế nào. Vừa dứt lời, phương viên hơn 10 dặm hải vực, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi đình chi hải. Trấn hải quan bên ngoài 600 dặm. Binh Thánh Lưu Văn Kính ngay tại quan sát chiến trường thế cục. Trong lúc bất trận, hắn dường như cảm ứng được cái gì, từ trong ngực móc ra một tấm trống không giấy viết thư. Theo hắn đem giấy viết thư mở ra, từng hàng chữ viết liền tự động xuất hiện ở trên tờ giấy. Thuận xem hết, Binh Thánh thu hồi Phong Thư, lộ ra một vòng ý cười, nhìn về phía bên cạnh Vân Trử Minh Kim Thu Binh. Vân nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi Hải Đạo bên kia hành động hẳn là vừa mới bắt đầu. Chúng ta không còn kéo thêm một hồi. Binh Thánh nhìn hắn một cái, cười nói đã kết thúc. Bờ bên kia, Xích Nhật Kim Lê tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Nó sững sốt một chút, sau đó bỗng nhiên hướng nhân tộc trận địa nhìn lại con ta khí tức không cảm ứng được, các ngươi lại đang đảo cái quỷ gì? Bính Thánh cười ha ha, khoát tay đảo ai, không thể nói lung tung được. Ngươi nhà mình tiểu xúc sinh không cảm ứng được, cùng chúng ta nhân tộc có quan hệ gì? Xích Nhật Kim Lê ánh mắt đảo qua nhân tộc chư Thánh, cuối cùng phát hiện dị dạng các ngươi vị kia Bạch Thánh đâu? Lần này làm sao không thấy hắn đi ra? Bình Thánh sắc mặt bình thản nói chúng ta vị đạo hữu này ưa thích nhập động. Nghe nói chúng ta lần này chỉ là thăm thịt, đến mất một chút tươi mới ăn uống, cũng không phải là quyết chiến liền ngủ tiếp hắn đại cảm giác đi. Làm sao? Ngươi nghĩ hắn? Xích Nhật Kim nên nổi giận gầm lên một tiếng họ lưu. Ngươi không cần lân yêu quá đáng. Coi ta các loại một đám thánh thú là kẻ ngu sao? Binh thanh trắng nói một chút, thở dài nói lại không tin. Vậy ngươi cảm thấy hắn ở đâu? Tại vùng biển này, Thánh Giai xuất hành, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được cảm giác của các ngươi? Xích Nhật Kim nên lời nói chỉ trệ đối phương nói thật đúng là không có ma bệnh đừng nói Thánh Giai. Coi như Thánh Giai phía dưới, Minh đạo nhập đạo chi lưu, một khi ở trong biển vùng ra khí tức, đều chạy không khỏi trong biển yêu tộc nhìn chăm chú. Mà Thánh Nhân khí tức là không giấu được như là trong đêm tối hạo nguyệt hà quang, nhưng Sích Nhật Kim Ngên luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, bởi vì diệt linh trận bao phủ, Sích Hỏa đảo phát sinh hết thể chiến đấu vết tích đều bị che đậy, trừ phi đi đến phụ cận, mới có thể biết được nơi đó chân chính xảy ra chuyện gì. Trong lúc bất trận, một đạo to lớn biển động mãnh liệt mà tới, đổ vô số yêu tộc cùng nhân tộc. Vô luận là thánh nhân hay là thánh thú, đều cùng nhau hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng kiếp lôi khí tức. Sích Nhật Kim Ngên sốt một chút, trận thần sắc đột nhiên lâm vào kiếp lôi khí tức đặc nhất vị trí, chính là nó chỗ chiếm cứ Sích Hỏa đảo phương hướng chỉ là mặc dù biết được, nó lại ngược lại không dám đi dò xét. Cảnh giới càng cao, đối với thiên địa liền ứng càng phát ra kính sợ. Cỗ này cách thật xa truyền đến kiếp lôi ba động, đã để xích nhật kim nghe cảm nhận được một tia cực kỳ khí tức nguy hiểm. Nó tránh cũng không kịp, làm sao có thể đuổi tới đi lên đụng? Thiên uy bất khả kháng nhất định, nhất là nhập thánh so đối với đại năng tồn tại làm trái hành vi, thiên đạo tất diệt chi, không lưu bất luận cái gì mầm thai vạ tồn tại ở thế gian. Nhưng để xích nhật kim nghe cảm thấy nôn nóng chính là, kiếp lôi đằng sau, sinh hỏa đạo hết thảy đều nhất định phải tan thành mây khói dấu vết gì đều không để lại đến đến lúc đó nó đi đâu đi tìm giết chết chính mình tử tự cứu tự nhân mà lại nhân tộc xuất binh thời gian này không khỏi thật trùng hợp liên kẹt tại yêu tộc thịnh yến tổ chức thời điểm tựa như là tận lực đem chính mình lưu tại nơi này không cách nào trở về điều tra xích nhật kim nghe suy đoán lần này tử tự, tự chết 89/ phần mười chính là bờ bên kia nhân tộc dở cho quỷ nhưng nó không cách nào lấy ra làm cho người tin phục chứng cứ coi như biết rõ người của đối phương giờ phút này ngay tại hòa đảo, nhưng cũng bởi vì kiếp lôi không cách nào tiến về đối mặt đằng sau một đám đồng dạng chết tử tự biển sâu vương giả xích nhật kim nghe cảm thấy mình coi như nói ra chính mình suy đoán Đoán chừng cũng không có thanh thú sẽ tin. Cái gì nhân tộc có thể xuyên qua hơn nghìn giằm hải vực, không bị phát hiện đồng thời, còn nhất cử bưng trên đảo hơn vạn yêu tộc. Thánh nhân, nhân tộc đại quân tinh nhuệ. Hai cái này từ xích Nhật Kim nghe cảm thấy mình nói ra bất kỳ một cái nào đều sẽ bị trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ. Loại tồn tại kia tiến lên động tĩnh, có thể giấu giếm được biển sâu mấy trăm triệu yêu tộc. Khi biển sâu các vương giả đều mù sao? Chương 497. Sáu hào kiếp lâm, ta chấp lôi đỉnh ba. Chương 497. Sáu hào kiếp lâm, ta chấp lôi đình ba. Xích hỏa ở trên đảo không. Giữa thiên địa đã chìm vào đêm tối. Trong hắc ám, chỉ có lôi đình long lánh chói mắt cực quang, phát tiết lấy lửa giận ngập trời, đem vương viên trong dặm bút hơi thành một mảnh khu vực. Nước biển, sinh linh, hòn đảo, vạn sự và vật, tất cả đều hóa thành một bụi. Chết tại cỗ thiên uy này phía dưới, tồn tại khó lường bất cứ dấu vết gì. Nhưng ở cái này diện thế trong lôi đình chi hải, lại có một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân áo trắng, quy nhất ngự thủ, sừng sững bất động. Kinh khủng lôi đình phát tiết đem quý mục thủ một lĩnh vực áp xúc đến cực hạ, chớ nói ba tấc, chính là một tức khoảng cách đều không thể duy trì, nhưng chính là dạng này cũng chưa từng phá vỡ thủ một lĩnh vực vô tận tinh quang từ bầu trời đêm tàn mát từng ly từng tí, tụ lại tại quý mục nguyên thân cho hắn cung cấp quần quần không dứt lực lượng hắn chưa bao giờ cảm giác mình cùng tinh không liên kết gần như thế giống như là đưa tay liền có thể chạm đến đêm tối thuộc về thiên đạo nhưng trong đêm tối tất cả lóe sáng tinh thần đều thuộc về thuộc về hắn những này điểm điểm tinh quang hội tụ liên miên vô tận thành ngân hà cùng đêm tối tiến hành lĩnh hằng chống lại đến chết mới thôi không biết qua bao lâu lại chống nổi bao nhiêu đạo lôi đỉnh cho đến cuối cùng ngay cả quý mục thủ một lĩnh vực cũng vô pháp trèo chống lôi đỉnh chút xuống tán tiêu vong Thinh Quang Trường Kiếm cũng cùng nhau từng khúc xô đổ. Một tiếng vang minh, Quý Mục trong nháy mắt bị đánh đến đáy biển, máu thịt bé bét, lôi đình tận xương, toàn tâm đau nhức kịch liệt, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lại đứng lên. Nuốt vào mấy viên kim khí còn sinh đan, Quý Mục lại lần nữa đưa tay. Thinh Quang hội tụ, thủ một thức lại lần nữa thi triển. Cho dù phá phòng ngự, đánh ngay kiếm của ta thì như thế nào? Thinh Quang bất diệt, kiếm liền vô cùng vô tận. Lôi Đình lần lượt đem Quý Mục có hết thảy vỡ nát, nhưng Quý Mục nhưng lại lần lượt phục hồi như cũ. Thánh giai thần hồn cho hắn sẽ không ở cái này vô tận trong thống khổ mất đi ý thức thủ vững. Lý Hàn Y dự kim khí còn sinh đan cho hắn liền xem như nhục thân sổ đổ, cũng có thể trong thời gian cực ngắn phục hồi như cũ cường đại tính bền dẻo ánh sao đầy trời cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Tinh Hạch cho hắn tại Lôi Đình phía dưới cũng muốn đứng thẳng thân thể ngạo nghễ. Rất nhiều lực lượng hội tụ ở một thân, để quý mục cho dù đối mặt thiên kiếp, cũng chưa từng chút nào lộ ra e sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Lôi Đình giống như vô cùng vô tận, tựa hồ không đem quý mục đánh chết thể không bỏ qua. Lĩnh vực cùng tinh quang trường kiếm lại một lần nữa sau khi vỡ vụt. Quý mục lại lần nữa ngưng tụ ra tinh quang trường kiếm, nhìn về phía Lôi Đình trên không. Hắn tựa hồ chán ghét cái này người tới ta đi cho chơi. Sau một khắc, hắn giống như là làm ra quyết định gì, không có chút gì do dự. Tại một lần lôi đỉnh vừa mới phát tiết đằng sau, đúng không? Quý mục để kiếm hóa thành một đạo của sáng, trực tiếp xông lên màn trời. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái kia lôi đỉnh phía sau rốt cuộc là thứ gì. Dựa vào cái gì ngươi cao cao tại thượng, lại muốn đem ta đánh thành trời bỏ đi con? Tuy ý thẩm phán, thậm chí hạ xuống thất trọng thiên phạt, trí cao tồn tại, liền thật có thể miệt thị nhỏ yếu sinh linh, phá cảnh minh đạo sau. Quý mục cùng giữa các vì sao liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Trừ Sơn Hải giới tu luyện linh lực cùng tự thân tinh hạch tổn trữ, tinh quang trở thành hắn nắm giữ cố thứ ba lực lượng cường đại. Tinh thần chi lực có khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo. Lấy không hết, dùng mãi không cạn. Giờ phút này, Quý Mục cầm trong tay tinh quang trường kiếm, Mạn Thiên Ngân Hà cuốn ngược mà đến, ở trên người hắn ngưng tụ thành một đạo tinh quang áo giáp. Hắn trong mắt ngân mang lưu chuyển, mi tâm tinh ấn lập loại đón lại một đạo lôi đỉnh. Quý Mục phất tay liền chém ra một đạo ngang qua thiên địa ngân nguyệt, sau đó đón đạo lôi kia, một đầu va vào lôi vân phía trên. Quay một tiếng, Quý Mục chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo cực kỳ chói mắt bạch quang. Toàn thân trên dưới giống như là bị tách rời tách rời, lại không thuộc về mình. Hắn cảm giác không đến đau đớn, thậm chí suy nghĩ cũng dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng, hắn triệt để đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, dường như vĩnh hằng, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Quý mục chậm rãi mở mắt, hơi có chút mê mang trừng mắt nhìn. Quý mục ngồi dậy, khi thấy rõ xung quanh cảnh tượng sau, Quý mục rõ ràng sướng sốt một chút, thốt ra thái hành dây núi. Tại sao lại tới nơi này? Mơ hồ nhớ kỹ, chính mình trước đó tựa như là tại độ kiếp tới. Lần trước liên tiếp đến nơi này là bởi vì cây đàn hương thế giới dung nhập quân cờ tiến giai vậy lần này lại là chuyện gì xảy ra lôi kiếp phía trên cũng cùng nơi này có quan hệ chờ mình một cái đứng lên sau quý mục nhìn bốn phía suy nghĩ chốc lát lên tiếng hô anu nhi liên tiếp hô mấy tiếng trước kia tồn tại ở nơi này tiểu xảo thân ảnh lần này nhưng không có xuất hiện quý mục nội tâm ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an nhưng vào lúc này quý mục đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc đại ca ca ngươi lại tới theo giúp ta trồng hoa sao quý mục quay đầu trông thấy anu nhi thân ảnh chính hướng chính mình phi tốc chạy chậm tới hắn lập tức mỉm cười đưa tay nhưng trong nháy mắt kế tiếp anu nhi lại trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn chạy hướng về phía trước, quý mục dáng tươi cười cứng ở trên mặt, nghi hoặc quay người an, tiêu gọi thanh âm vừa hô ra miệng, quý mục liền dừng lại, hắn đem phía sau chưa từng lối ra kêu gọi nuốt trở vào, lặng lặng nhìn an nu nhi bóng lưng, có chút lên người, an nu nhi lần này thân ảnh có chút đồng bền hư ảo, cùng lúc trước không giống với, tựa hồ cũng không có thực thể, mà nàng giờ phút này chạy về phía người, cũng căn bản không phải quý mục, mà là một người khác hoàn toàn, thuật an nu nhi chạy vội cuối cùng nhìn lại, một cái toàn thân bao phủ mê vụ khó mà hình dung thân ảnh lặng lặng đứng lặng ở phía trước, nóng nhìn biển hoa. Quý Mục Não Hải đột nhiên cảm thấy một trận nói nói. Hắn cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra. Trong lúc hoàng hốt, hắn giống như là nhìn thấy trong sương mù mặt, nhưng lại giống như là cái gì cũng chưa từng trông thấy đúng lúc này. Trong sương mù thân ảnh ôm lấy nào tới Anu An Nhi, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, Ôn nói ta tới, nu mà. Không lâu, hai người liền bắt đầu cùng một chỗ trong hoa. Quý Mục trong lúc bất chợt ý thức được. Trước mắt mình chẳng cảnh giống như không thuộc về hiện tại, mà là qua lại cái bóng chiếu ở chỗ này. Trong tấm hình, Quý Mục trông thấy trong sương mù bóng người đang trồng hoa hậu, lấy ôm cáo biệt Anu An Nhi, cũng hẹn nhau sau đó không lâu lại đến nhưng đi lần này thân ảnh của hắn liền lại không có xuất hiện hình ảnh từng màn hiện lên mỗi một màn có lẽ đều vượt qua trên trăm năm thời gian tại đoạn này dài dằng dặc hình ảnh bên trong quý mục chỉ thấy An Nu Nhi một lần lại từng lần một leo đến nơi đây sau đó đối với không có một hai vườn hoa ngờ người Tuyết Nguyệt lưu chuyển Thương Hải tăng điện cuối cùng quý mục thực sự không đành lòng gặp lại nàng cái kia cô tịch bộ dáng dù là biết trước mắt hết thể đều là hư ảnh thân thể cũng không tự dắt tiến lên muốn đưa tay ôm lấy An Nu Nhi tồn tại chỉ bất quá hắn vừa mới tới gần sắp chạm đến An Nu Nhi hư ảo thân thể trong nháy mắt đó. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa, trang ngập kiểm chế tiếng giống giận dữ đột nhiên tại Quý Mục bên tai nổ vang. "Lan." Quý Mục náo hải một trận vụ vụ, cả người như là một chiếc thuyền con, trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài. Chương 498. "Sáu hào kiếp lâm, ta chấp lôi đỉnh 4." Chương 498. "Sáu hào kiếp lâm, ta chấp lôi đỉnh 4 đó là giữa thiên địa nhất là quần quần uy nghiêm lực lượng." Tựa như là một chiếc thuyền con gặp được mãnh liệt biển động lúc vô lực, Quý Mục không cách nào chống lại nửa phần ý thức của hắn chớp mắt rời đi thái hành sơn mạch. Với mở mắt, hắn đúng là lại trở lại lôi vân phía dưới sau đó liền bị vô tận nổi giận lôi đỉnh chớp mắt bổ tới tầng sâu đáy biển kinh khủng lôi tức đem tu di biển sâu đánh ra một đạo đường kính chừng trăm dặm phương viên cái hố khổng lồ dưới cho áp nước biển thậm chí không cách nào chạy trở về như vậy hố to có lẽ đem vĩnh hằng tồn tại ở nơi này trở thành một phương cấm địa quý mục hoàn toàn không biết đây hết thảy tại lôi đỉnh bổ xuống trong nấy mắt hắn cũng đã đã mất đi ý thức tinh hạch bản năng đem hắn thần hồn bao khỏa mai đục thân trừ xương còn lại đều sổ đổ nhưng quý mục ý thức sau cùng cũng không hề để ý những này chỉ là đang nghi ngờ một vấn đề âm thanh kia là ai tại sao phải ở kiếp vân phía trên Là tu gì sao? Chính mình lại vì cái gì? Sẽ cảm thấy dạng này bi thương muốn. Tiếp vận tan hết, hết thảy bình tĩnh lại. Lo lắng điệp nhi đánh nát cả bình kim khí còn sinh đan, khuynh đảo tại quý mục tàn phá trên khung xương, tinh thuần dược lực cấp tốc ghép lại lấy quý mục giải ráp nội thân. Tinh hoạch cấp tốc vận chuyển, hội tụ tinh quang, hóa thành từng vòng từng vòng đạo văn dây dưa lan tràn tại trên khung xương, chấn áp luyện hóa lưu lại tại thể nội lôi đỉnh. Nó một chút xíu chiếm cứ quý mục thân thể mới tuyệt đại bộ phận vị trí. Theo một ý nghĩa nào đó, quý mục tại dần dần hóa thân thành một viên hành tẩu tinh tân nước chừng nửa cách giờ. Quý mục rốt cục hoàn toàn khôi phục nguyên bản bộ dáng điệp nhi cho hắn từ trên đàn trong thế giới lại lấy ra một kiện áo trắng, đỏ mặt giúp hắn mặc vào. Sau khi làm xong, Điệp nhi lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán, vỗ bộ ngực nhỏ, nhẹ nhàng thở ra hô. Mật chết Điệp nhi, lần này thiên kiếp, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Bài trừ ý lực, càng nhiều thì là quý dị. Từ đầu đến cuối đều bao phủ một tầng mê vụ, để cho người ta thấy không rõ chân tướng. Nhục thân chữa trị sau, quý mục cũng chưa từng trước tiên thức tỉnh. Thằng đến còn lại mấy vị đế tinh đặt chân hố sâu tìm người, tìm được hắn, quý mục lúc này mới chậm rãi thức tỉnh. Lý Hàn Ilya nhìn xem giày vò nửa ngày, rốt cục mở mắt quý mục, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía mấy người khác nhìn một cái. Ta nói cái gì tới? Quý gia là ai? Chỉ là thiên kiếp, có thể gây tổn thương cho hắn, quần áo đều không mang theo phá. Một bên Điệp Nhi nhuyễn động một chút vào môi, muốn nói lại thôi. Quý mục luốt bước đầu, ngồi dậy. Trong đầu có một cố cực kỳ mãnh liệt xé rách cảm giác, giống như là vừa bị linh mộng điệp lấy trong mộng cảnh tra tấn vô số lần vừa rồi thức tỉnh một dạng. Thân sắc hắn hơi có mờ mịt, nhìn bốn phía ứng liên thương, Chu Cổn, Lý Hàn Ilya, Ngã Linh. Cùng hóa hiện tiểu nữ hài hình tượng Điệp Nhi một mặt lo lắng vây quanh ở bên cạnh hắn, xem xét tình trạng của hắn. Chu Cổ đưa tay khoác lên quý mục trên cổ tay, do xét một phen, đứng lên nói không có gì đáng ngại, chỉ là chịu chút nội thương, điều trị mấy ngày liền có thể. Lý Hàn Yiye, ta không phải mới vừa nói qua thôi. Ứng Liên Thương nhìn quý mục một chút lần sau không cần cố ý đem người đẩy ra chính mình độ tiếp, nói thẳng là có thể. Quý mục lắc đầu, không nói gì. Nghĩa Linh dường như đã nhận ra quý mục khó chịu. Hắn xuất ra tự kim bình bác, quá độ ra một sợi Phật quang chiếu rọi đến quý mục trên thân, hóa giải trong đầu hắn mấy phần đau đớn gặp quý mục trạng thái tốt một chút sau, nghĩa linh lúc này mới lên tiếng hỏi người gặp phải, tựa hồ không chỉ là thiên tiếp phát sinh cái gì? quý mục trầm mặc một phen, đem vừa rồi gặp cáo chi mấy người, bởi vì lôi kiếp vừa qua khỏi, phu cận như cũ có cực mạnh dư vi lưu lại, cho nên tuyết vân tiểu đội người cũng không có bước vào lôi kiếp hố to, ở chỗ này chỉ có quý mục bọn người độ kiếp trước đó, quý mục liền đóng lại trên đàn thế giới cảm giác, bởi vậy người ở bên trong cũng không biết ngoại giới phát sinh hết thảy. nghe được quý mục kể rõ, mấy người rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ chưa từng có từng nghe nói chuyện như vậy, liền ngay cả luôn luôn không gì không biết nghĩa linh đang nghe quý mục nói ra trong thiên kiếp thanh âm lúc đều là những mày nhưng lại cũng không cho ra quý mục muốn giải thích tồn tại ở lôi đình phía trên có ý thức chắc hẳn cũng chỉ có tu di thiên đạo nhưng nó hẳn là không có bất kỳ cái gì ý thức tồn tại là vô tình vĩnh hằng hóa thân nhưng người gặp tựa hồi hoàn toàn không giống quý mục trầm mặc nửa ngày lắc đầu ta cũng không biết chỉ bất quá nếu như tu di thật như như lời ngươi nói không có bất kỳ cái gì ý thức cái kia hướng ta hạ xuống thiên kiếp là ai lời vừa nói ra đám người đều là trợ mặc không ai có thể trả lời vấn đề này. Quý mục đối với cái này sớm coi đoán trước, cười một cái nói không sao, có lẽ chờ ta tập hợp đủ quân cờ, cùng Thái hành sơn trâu bí cảnh kia thành lập càng sâu liên hệ đằng sau, hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩa linh nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể như vậy. Quý mục lược qua vấn đề này, cảm thụ một phen tự thân, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đưa tay hướng về phía trước, năm ngón tay mở ra, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt tăng gọn, một đạo lôi đỉnh màu tím sẩm thổ tức trước mắt toanh ra, ở phía trước nhấc lên một trận đất cát. Bốn người riêng phần mình sững sờ, Lý Hàn ý rìa bật thốt lên lôi pháp. Quý gia ngươi trưởng nào thì bên trên vô vi xem học chủng đi. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn lại trách không được ta vừa rồi chỉ là khoác lên cổ tay của ngươi điều tra một chút, toàn bộ cánh tay phải liền tê dại đến bây giờ. Chu còn nói ra, Quý mục chính mình cũng là vô cùng kinh ngạc. Thứ một phen, Quý mục phát hiện thân thể của mình ngưng tụ đại lượng lôi đỉnh, mỗi một tốc gia thịt phía dưới đều có lôi đỉnh ở trong đó bún đầu, giống như là huyết dịch giống như lưu truyền quanh thân. Cùng nói là nhục thân, xương là lôi đỉnh hóa thân cũng không đủ ứng liên thương tiến lên vô vô quý mục, nhẹ gật đầu không sai, cường độ nhục thân cùng ta không sai bị lắm. Quý mục có chút mở miệng túi đầu nhìn xem thân thể của mình, không biết tại sao phải dẫn đến kết quả như vậy chẳng lẽ là mình nổ thân sụp đổ sau lôi đỉnh bang hắn gây dựng lại nổ thân liên quan tới việc này điệp nhi khả năng so với hắn rõ ràng hơn lúc đó dưới tình thế cấp bách nàng trực tiếp đem lý hàn y, y ở lần này tất cả kim khí còn sinh đan đều tiêu hao sạch sẽ phối hợp tinh hạch cường đại đại nguyên hội tụ lôi đỉnh sinh sinh gây dựng lại một lần nổ thân nhưng nàng hiện tại tựa hồ ý thức được không tốt lắm cho nên vẫn đứng tại bên cạnh không dám nói lời nào nhất là không dám nhìn lý hàn y, y một bên khác không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ quý mục không còn xoắn xuýt việc này hắn nhìn bốn phía nhìn không thấy bờ hồ to cười khổ một tiếng ngược lại là bất đi ta thiệt hậu vừa dứt lời, quý mục ánh mắt nhìn về phía mấy người các ngươi trước đó đi điều tra bí cảnh, có thu hoạch sao? mấy người nghe vậy không hẹn mà cùng lộ ra một vòng dáng tươi cười người đoán, xem ra thu hoạch rất tốt. quý mục nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía chấn hải quan phương hướng, thật dài thở hả ra. ngọc hoàng bố cục, linh ngậm điệp vạn trượng luân hồi ác ngộng của thần, một mực chưa từng đột phá cảnh giới bốn, bị đè nén quá lâu quá lâu, bây giờ nhất cử phá cảnh minh đạo, độ yêu thánh, độ kiếp lục hảo, chấp trưởng lôi đỉnh, đây hết thề để quý mục có loại mở mày mở mặt, thần thanh khí sàng cảm giác. hắn hôm nay mới chính thức thoát ly trung đê cảnh tu sĩ phạm chủ mặc dù cách thánh nhân còn cách một đoạn, nhưng cũng rốt cục trở thành một phương cấp bậc đại năng tu sĩ. Minh đạo cảnh đủ để khai tông lập phái. Đế tinh người tiên, tinh hoạch đạo nguyên diệu dụng, cũng tại cảnh này đằng sau bắt đầu dần dần triển lộ cao chót vót. phía sau lấy Minh đạo đối đầu hợp đạo đỉnh phong thiên hộ pháp, quý mục chém căn bản không có hoa phí quá lớn khí lực. cái này cố nhiên là bởi vì đối phương đã bị quý mục đánh sợ tăng thêm thụ thương phản vệ, nhưng cũng đủ để chứng minh quý mục bây giờ cường hãn. hắn dùng trong tay chi kiếm, vì chính mình sinh sinh đánh ra một đầu tiền đồ tươi sáng. quay đầu nhìn lại, thiên phạm qua tận không nói ra được thoải mái. quý mục nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình nhìn chăm chú chính mình mấy người, chỉ cảm thấy tâm thần quấy động. hắn xuất ra thanh thần hồ, lỡ được một hớp liệt yêu. chợt đi đầu một bước, ngự kiếm đón gió, bay lên không phận giảm. về quan chương 499, đế tinh về quan hải châu chấn động. chương 499, đế tinh về quan hải châu chấn động. ngự kiếm gần trăm giảm, hai kiếp xét đánh ra hồ sâu biên giới, quý mục bọn người nối liền tuyết vân tiểu đội. khi nhìn thấy quý mục thời điểm, không chỉ có là lão út, lần này liền ngay cả một vân tuyết đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng quý mục ánh mắt. cô uy áp này quá mạnh, cùng làm minh đạo nhưng Mục vân Tuyết không gì sánh được rõ ràng giữa hai người tranh lệch, tựa như thiên địa khác biệt. Thân là đội trưởng nàng đều như vậy, còn lại đội viên thì càng không dám lên tiếng nữa. Lôi Đình Nội vẩn để quý mục khí thế trên người càng cường thịnh hơn, không giận mà uy, chỉ là không tự kìm hãm được tràn ra một sợi, liền làm lòng người thần xiết chặt. Vừa đột phá không lâu, hắn còn không cách nào tuyệt đối hoàn mỹ không chế tự thân lực lượng phong thích. Nhìn thấy bọn hắn như vậy khẩn trương một màn, quý mục cũng là lắc đầu cười một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra ngàn dặm khoái trăng lâu, phá cảnh sau, hắn không kịp chờ đợi muốn về quan, đem tin tức tốt này chia sẻ cho hắn để ý người. Long chỉ muốn về, Quý mục biết vô diện là bị trực tiếp truyền tống mà đến, mà lúc trước hắn thân ở Chấn Hải Quan, như vậy ngàn dặm khoái trang ôm vào Chấn Hải Quan có lẽ liền có một chỗ toạ độ. Tra một cái do xét, quả nhiên, có lẽ cái này còn cùng vô diện có chút quan hệ. Ngàn giảm khoái trăng lâu tọa độ cũng không nhất định hoàn toàn cần chủ nhân đi định vị, nó rất nhiều nguyên liệu, còn cần Quý mục ngày sau tự mình tìm vỏi. Chỉ bất quá, vậy cũng là chuyện sau đó. Thông qua truyền tống, Quý mục tiểu đội bọn người chớp mắt về tới Chấn Hải Quan. Quan trên tường không, một ngôi lầu các đông nhiên hiển hóa. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tướng sĩ chú ý ngay sau đó, năm người tiểu đội liền từ trong các đi ra. Quý Mục đi đầu một bước đặt chân tường thành. Mực phát rủi xuống tinh, toàn thân áo trắng, phong thần tuấn giật, giống như trích tiên. Tại phía sau Hàn ứng liên thương sách côn treo rượu, một thân cơ bắp. Chu Cổ Đầu mang mặt nạ, huyết khí chưa tiêu. Nghĩa Linh cầm trong tay thừa trượng, một tay chắp tay trước ngực. Lý Hàn y dị thần sắc băng hoàng, giống như là biết được cái gì làm hắn cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Năm người riêng phần mình phát ra khí thế, khải hoàn trở về. Vô số tướng sĩ nhìn thấy bọn hắn, tự chủ nhường đầu ra. Mấy ngày trước đây, rất nhiều tướng sĩ đều nhìn thấy tiểu đội này dứt khoát nhảy xuống đầu tường vào biển chấp hành nhiệm vụ một màn. hiện tại bọn hắn trở về, lại không luận chiến hướng như thế nào, đều đáng giá kính trọng. Trấn Hải trên lầu, nhìn thấy quý mục mấy người thân ảnh xuất hiện trong né mắt, ngay tại phẩm trà binh thánh trực tiếp đem trong miệng nước trà phun tới, một mặt chấn kinh nhanh như vậy. hắn nguyên lai tưởng rằng quý mục mấy người lại nhanh, cũng phải tốn hơn mấy ngày thời gian mới có thể trở về quan đồng thời bởi vì xích hỏa đảo động tĩnh kinh động đến biển sâu không ít tồn tại, bởi vậy mấy người nói không chừng còn phải đường vòng, lấy tránh né phong hiểm. nhưng binh thánh không nghĩ tới, chính mình vừa mang theo đại quân trở lại trong quan mấy người kia liền trở lại cùng một thời gian, bởi vì tử tự liên tiếp tử vong, mấy vị hải vực vương giả tề tụ xích hỏa đảo hố sâu biên giới, nhưng không có một vị dám đảm đương trước bước vào. Thẳng đến bọn chúng riêng phần mình phái ra dưới tay tiểu yêu tiến hành địa thảm thức tìm kiếm sau, các vương giả mới biết được bên trong người nào cũng không có, liền ngay cả đã từng xích hỏa đảo, bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Tất cả tin tức đều trôn vùi tại lôi đình phía dưới. Kết quả này làm chúng nó rõ ràng không hài lòng lắm hài lòng, riêng phần mình mặt âm trầm rời đi. Sau đó không lâu, yêu tộc thú chiều trận điệu từ nhân tộc ấy nhưu đằng sau lại lần nữa nghênh đón mấy vị vương giả lại không phải hỗ trợ mà là đánh lên đi. Chấn hải quan, binh thánh tự mình dò xét một phen quý mục cảnh giới, mắt lộ ra sợ hai thản phục. Mấy ngày trước đây đi ra thời điểm hay là nhập hư, hai ngày nữa ấy trở về liền minh đạo. Loại chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là kiến thức rộng rãi binh thánh cũng không dám tin tưởng, quá mức làm người nghe kinh sợ. Tại chính miệng nghe quý mục kể ra một phen ở trên đảo phát sinh sự tình sau, binh thánh mục lộ tán thưởng. Tại sau này, đương quý mục hướng binh thánh muốn tới một tòa phi thuyền khổng lồ, sau đó đem cây đàn hương trong thế giới mấy vạn tu sĩ nhân tộc đều phóng ra, liên tiếp mấy vạn bao quát đầu tường các tướng sĩ thậm chí binh thánh ở bên trong, tất cả mọi người trong mắt đều nhìn thẳng. Cái này một phi thuyền người, trải qua chỉnh đốn huấn luyện, lại là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh, cây cân cũng tại dần dần hướng nhân tổng nghiêng. Cuối cùng, đem bí cảnh đoạt được xuất ra một chút sau, Quý Mục nhìn về phía binh thánh, không nói một lời. Binh thánh ho nhẹ một tiếng, biết tiểu tử thúi này là chuẩn bị bắt đầu lấy thưởng. Hắn nghi nghĩ, nói ra phần thưởng này sự tình. Bởi vì các ngươi lần này trở về quá nhanh, cho nên còn tại trên đường. Lại cho bản tướng hào hào suy nghĩ một chút nhưng quý mục căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ánh mắt vẫn như cũ sáng rực nhìn xem hắn. Binh thánh trên trán chảy ra mồ hôi, trải qua đối phương toàn bộ hành trình kể rõ, hắn phát hiện quý mục một nhóm đem lần này nhiệm vụ hoàn thành cực hạn, không chỉ có đảo loạn xích hỏa đảo thượng yêu tộc thịnh yến, ngăn cản biển sâu vương giả gia nhập chiến trường, duy trì cân bằng, còn diệt sạch trên hòn đảo yêu tộc từ tử, đồng thời chưa từng bại lộ thân phận. Cuối cùng, bọn hắn còn mang về rất nhiều bảo vật, thậm chí là mấy vạn tu sĩ nhân tộc đánh tiếp tục lâu như vậy chiến tranh, Trấn hải quan bây giờ thiếu nhất chính là tu sĩ bổ sung. Quý mục hoàn mỹ bổ túc nhân viên lỗ hổng, công lao to lớn như vậy. Phong hầu bái đem đều dư xài, để hắn như thế nào ban thưởng. Xin chỉ thị thánh thượng ngược lại là có thể, nhưng mấu chốt là hiện tại cửa này không dễ chịu a. Binh thánh nhãn hạt châu nhỏ dọt nhất chuyển, nhìn về phía quý mục ngươi muốn cái gì? Quý mục suy tư một phen, nhìn về phía bốn người sau lưng, hỏi các ngươi có cái gì muốn sao? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình không nói gì. Quý mục bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía binh thánh ngài nhìn xem cho đi. Binh thánh nuốt nuốt mi tâm, nhìn xem cho. Bình thường loại yêu cầu này đều là đắc nhất đổ đầy mấy vạn tu sĩ phi chu ngay tại bên ngoài, tam quân đều nhìn xem đâu lập xuống to lớn như thế công lao. Nếu là ban thưởng không đúng chỗ, ngày mai hắn cũng đừng nghĩ mang binh. Binh thánh thậm chí đã trông thấy, một cái lao đầu tử đã rút kiếm từ chính mình chú điểm đi ra, đang theo cái này bay đầu. Chương 500, thánh đạo truyền thừa, trước quan phát hiện. Chương 500, thánh đạo truyền thừa, trước quan phát thệ. Binh thánh trầm rãi hấp khí, cuối cùng hắn vua hót một cái, trong lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng. Một bản lưu truyền lên hào quang kinh văn hội tụ nơi tay, đưa cho Quý Mục, đây là cái gì? Quý Mục hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Thư Thánh đã rút kiếm đi đến trong thấy binh thánh giao cho quý mục vật trong tay, thư thánh rõ ràng trầm mặc một chút, sau đó yên lặng thu hồi đã ra khỏi vỏ mũi kiếm. binh thánh thấy thế cười lạnh. lần này xem ngươi lấy cái gì đến cùng ta giảng để ý. đem hai vị thánh nhân thần sắc để ở trong mắt. quý mục thần sắc không khỏi khẽ động. tiên sinh rút kiếm tới, vốn nên nên muốn giúp chính mình cho binh thánh tạo áp lực, để cho đối phương không dám lừa gạt chính mình. nhưng bây giờ nhìn thấy binh thánh thủ bên trong đồ vật, hắn lại đem kiếm thu vào. rõ ràng là binh thánh xuất ra đồ vật, đã phù hợp, thậm chí vượt ra khỏi tiên sinh mong muốn xem ra là cái bảo bối a xuất ra vật này trong ngáy mắt binh thánh liền khôi phục mấy phần dĩ vãng khí thế mang theo một vòng não nghệ không giận mà uy tay hắn cầm kinh văn ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía quý mục ngươi hỏi cái này là cái gì vậy ngươi lại nghe cho kỹ đây là lão phu truyền thừa quá trắng ngự binh quyết quý mục nghe vậy thần sắc dung mạnh quá trắng ngự binh quyết đây không phải là binh thánh sáng tạo thánh gia tuyệt học A. hắn vậy mà trực tiếp đem nó đem ra đối với thánh nhân tôi nói chân quý nhất đồ vật đơn giản hai kiện một kiện là đương theo chính mình thành thánh sen lẫn thánh khí một kiện khác chính là mình não nghệ tại thế gian Tốn hao vô số tâm huyết sáng tạo, độc thuộc về tự thân công pháp. Như tiêu giao tử tiêu giao quyết, thư sinh quy nhất kiếm quyết đều có mặt. Chỉ bất quá so với người trước tiêu giao, người sau so sát phạt cùng thủ hộ. Binh thánh quá trắng ngự binh quyết chỗ huyền diệu cũng không trực tiếp tác dụng tại chiến đấu, không có loại kia một kiếm xương hàn 14 châu tiêu sái bá đạo hảo diệu của nó bao quát nhưng cũng không giới hạn trong thống binh, dùng binh, tàng binh, trinh sát, tính toán, binh gia trận pháp, tác đầu thành binh chờ chút rất nhiều từ không gì có, tụ cách thành thế năng lực. Mang binh càng mạnh, cùng người thống lĩnh càng là chặt chẽ, tu luyện pháp quyết này người nhận phản hồi càng cao, cuối cùng phát huy thực lực liền càng mạnh. Nó có thể tùy tiện hội tụ hết thể yếu đất lực lượng, cuối cùng thực hiện lấy yếu thắng mạnh. Quý mục bây giờ có thể triệu hoán tội tiên, những này tội tiên tiền thân đều là tinh tộc, lại lại đi theo với hắn, tuyệt đối trung thành với đế quân tồn tại, liên hệ chặt chẽ đến thực hạng, thực lực cũng đều không kém. Có thể nói, quý mục một khi tu luyện thành pháp này, kết nối tinh tộc, sẽ lập tức thu đến cấp cao nhất phản hồi. Cái này khiến hắn có thể tại hiện hữu trên cảnh giới, thực hiện chiến lược gấp đội thức tăng trưởng. Cũng không lăm suất chúng thánh nhân bệ vật tay, cũng chưa chắc không thể. Khó có thể tưởng tượng vật này chân quý đối với quý mục sắp mang tới tăng lên. Binh Thánh đúng là bỏ được đem hắn chân quý nhất đồ vật trực tiếp cho Quý Mục. Phần đại lễ này không thể bảo là không nặng. Nay bằng với Binh Thánh dù chưa nói rõ thu đồ đệ, dĩ nhiên đã đem hắn coi là chính mình nửa cái đệ tử thân truyền. Nếu không phải là Quý Mục có bạn cũ đằng sau thân phận, đồng thời là thường ưu tú, lần này không gì sánh được nhiệm vụ gian khổ cũng là vượt mức hoàn thành, cũng mang về một món lễ lớn, lại thêm tay mình đầu bây giờ không có tới sẽ xứng đôi đồ vật, Binh Thánh cũng sẽ không đem nó đưa ra. Ngắn ngủ lê người sau, Quý Mục lập tức quỳ một chân trên đất, từ Binh Thánh thủ bên trong trịnh trọng tiếp nhận quyền kinh văn kia, cao giọng nói tướng Quý Trường Phong, đại tướng quân Thánh đạo truyền thừa. Đưa ra kinh văn sau, binh tượng thánh là thân thể nhẹ bẫng, phản phất tháo xuống cái gì. Hắn đưa mắt nhìn Quý Mục hồi lâu, cuối cùng khoát tay áo không cần cảm ơn lão phu, đây là chính ngươi tranh thủ tới. Đương nhiên, cũng có phụ thân ngươi năm đó đối với ta rất nhiều chiếu cố duyên cớ. Bây giờ ngươi tự thân là đế tinh, thân kiêm hai đại thánh giai đạo pháp, dị bảo đầy người. Bản tướng hy vọng ngươi có thể không quên bản tâm, đem những lực lượng này dùng tại nên dùng địa phương. Bất quá ta nghĩ những thứ này chính ngươi trong lòng cũng có vài, liền bất quá nhiều lắm lời. Bên kia đứng đấy lao giả kia ta mặc dù thiệt là phiền, nhưng hắn dạy dỗ đệ tử, đều biết cái gì là gia quốc thiên hạ. Cái gì là thường sinh xã tắc, cái gì là chính nhân quân con, cái gì lại là hạo nhiên chính khí? Bản tướng tin tưởng, ngươi cũng là như thế. Hôm nay, bản tướng chỉ muốn muốn ngươi một cái hứa hẹn. Quý mục trầm mặc đường này có chút chắp tay, mời tướng quân bảo cho biết. Hôm nay đã chịu bản tướng truyền thừa, liền muốn khiến cho ta đại đường Cương thổ, vĩnh viễn không thụ ngoại địch quấy nhiễu, khiến cho ta đại đường bất tính, vĩnh viễn không đê nhân giới dảo. Quý trường phong, ngươi thân là cờ thánh chi tử, thư thánh muôn đồ, đệ tinh chuyển thế, cầm thánh tương lai chi con rể, lại là bản tướng thánh truyền người. Bản tướng hỏi ngươi, có thể làm đến? Binh Thánh hỏi ra câu nói sau cùng ngữ lúc, chưa từng chút nào giảm xuống âm lượng, ngược lại là quán thâu linh lực, để thanh âm có thể truyền khắp toàn thành. Bởi vậy bây giờ Trấn Hải quan thành nội ngoài thành, bầu trời đại địa, vô số tướng sĩ cùng tu sĩ đều nghe được cái này liên tiếp tên tuổi cùng đại tướng quân sau cùng chất vấn, đều là vì đó số sao. Hải Châu Thành Đông, ngay tại đảo đất đường Trần ngừng động tác trên tay, có chút nhũ mày không tiếp như vậy bức bách quý mục. Thế cục đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Trấn Hải lâu bên trong đối mặt đám người cùng Binh Thánh ánh mắt, quý mục cái chán chạy ra mồ hôi. Hắn cảm giác một ngọn núi ngay tại hướng hắn đấu đá mà đến trong tay nhờ và đồ vật không chỉ có là một bản thánh giai pháp quyết, càng là sơn hà xạ tắc, binh thánh cử động lần này rõ ràng là muốn cho hắn tại chấn hải quan mấy trăm vạn đại quân cùng trung nguyên tu sĩ trước mặt làm ra một cái hứa hẹn, hứa hẹn trong tương lai hắn quý mục chính là đại đường thủ hộ giả, quý mục ánh mắt từng cái quét về phía bởi vì vừa rồi động tĩnh tụ đến đám người, họ cung, thiên sinh, đường do, họ đoan một suối, bói biển trọng ti, bảy âm tông, cầm thánh, ngọc theo hương, cô lôn, quý tiểu thạc, nhìn thấy cái này từng cái gương mặt quen thuộc trong mắt, quý mục trong mắt liền lộ ra kiên định, hắn hít một hơi thật sâu. Tinh hạch hiện ra bên ngoài, Thánh uy tiết lộ, thần hồn đột nhiên hóa thân vạn trượng, đứng lặng tại chấn hải quan trên tường, đỉnh thiên lập địa. Tất cả tu vi đều quan chú, màu vàng thần minh cầm trong tay cự kiếm, phát ra gầm lên giận dữ. Ta quý mục hôm nay nơi này lập địa, bản thân đứng thẳng thế gian, liền khiến cho ta đại đường cương thổ, vĩnh viễn không thụ ngoại địch quấy nhiễu. Bản thân còn lại một hơi, liền khiến cho ta đại đường bách tính, vĩnh viễn không đê nhân giới dạo. Như tuân thế này, tinh hạch hủy hết, thần hồn phá diệt, vinh thế không vào luân hồi. Âm thanh truyền thiên địa, như lôi nổ vang, quanh quẩn thế gian, thật lâu không thôi. Vô số nghe được một tiếng này, lời nói đám người đều là cảm xúc trào lên. Cậu Minh không nứt, mà quý mục danh tự cũng lần đầu trước tại bạch thánh tên, càng thêm làm người biết. Nghe được cái này, âm thanh quán triệt thiên địa gầm thét. Binh thánh lộ ra một vòng dáng tươi cười, thư thánh khẽ khẽ thở dài, cầm thánh trầm mà không nói. Dưới hiền chắp tay trước ngực, miệng tụng thiên hay. Chư vị thánh nhân phản ứng không giống nhau, nhưng có một chút không gì sánh được rõ ràng. Quý mục tên, tính cả hắn tất cả thân phận cùng chiến tích, vào khoảng sau ngày hôm nay, tất cả đều triển lộ thế gian. Danh dương thiên hạ, đương nhiên, từ hôm nay trở đi. Hắn cũng chân chính bắt đầu mang trên lưng thuộc về hắn phần kia trách nhiệm, chương 501, hẹn nhau biển mây, quần tinh sáng chói. Chương 501, hẹn nhau biển mây, quần tinh sáng chói. Từ trấn Hải lâu sau khi ra ngoài, một đám người đi theo Quý Mục đi ra đường do nhanh nhất tiến lên, cười vô vô Quý Mục bả vai có thể a sư đệ, mấy ngày không thấy, cảnh giới đều nhanh đổi kiểm sư huynh của ngươi. Bạch Thương cũng là ở một bên cảm thán nói năm ngoái tiểu sư đệ còn tại học cung là tuyển bạo phát sầu, hiện tại, ta nhìn Bình thường Vương khí đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đoan Mục Khê ánh mắt tại đường do cùng Quý Mục ở giữa lưu chuyển, trong mắt lộ ra dị sắc. Hắn cùng mặt khác đến chỗ này, sư huynh đệ nói ra các ngươi nói, Đường Do cùng hiện tại tiểu sư đệ đánh nhau, ai có thể thắng? Cái này, các vị đạo tự Đường quân tử mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này, bậc thương nghe được phía sau lời nói, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển đoán rất không ý tứ. Để hai người bọn họ đánh một chầu chẳng phải sẽ biết? Đường Do nhíu mày quay đầu đồng môn ở giữa, há có thể? Lời còn chưa nói hết, liền bị bạc thương đệ xuống ai? Sư Minh lời ấy sai rồi. Tiểu sư đệ bây giờ vừa mới đột phá, cảnh giới chính cần rèn luyện thích hứng, do ngươi làm đối thủ của hắn, không phải đúng mức, đã có thể tạo được huấn luyện tác dụng cũng sẽ không thật làm bị thương tiểu sư đệ. ngươi nói có đúng hay không? Bạc thương lời nói nhường đường do vì đó khẽ giật mình, nguyên bản đang định tự tuyệt quý mục cũng rơi vào trầm tư. không thể không nói, mặc dù các sư minh rõ ràng là ôm xem náo nhiệt trạng thái, nhưng đề nghị này lại thật rất không tệ. hắn vừa đột phá minh đạo, cực kỳ khuyết thiếu cảnh giới này kinh nghiệm chiến đấu. trước đó mặc dù đánh một cái tu di giáo hộ pháp, nhưng bọn hắn bốn người càng nhiều là phối hợp lại mới hiển vi lực, đơn nhất một người cũng không cảm giác được cỡ nào cường thế. nhưng các sư minh không giống với đạo tự đường mỗi một vị sư minh đều là một phương cự phách tồn tại, đức hành cùng thực lực đều tại đỉnh phong. Cùng bọn hắn luận bàn, quý mục năng nhanh chóng thích hướng giải minh đạo cảnh đại năng các loại đạo pháp khác nhau bản nguyên. tại đằng sau đối địch trong chiến đấu làm ra ứng đối đang nghĩ ngợi, quý mục ánh mắt không khỏi nhìn về hướng đường do, ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong. nhìn thấy trong mắt của hắn chiến ý, đường do bất đắc dĩ lắc đầu tôi ta nếu tiểu sư đệ cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta liền luận bàn một phen. bất quá hôm nay tiểu sư đệ vừa mới về quan, tàu xe mệt mỏi, tỷ thí này sự tỉnh liền chờ đến ngày mai đi. tiểu sư đệ nghĩ như thế nào? quý mục nhẹ gật đầu liền theo sư minh nói như vậy. đạo tử đường chúng quân tử nghe vậy mỉm cười tỏ ra mặt lộ chờ mong riêng phần mình rời đi ngày mai có trò hay nhìn đi lấy sức một mình bước lên tranh bưng bạc thương cùng đoàn một khê vô vũ quý mục bà bay lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trưởng tiểu sư đệ chúng ta ngày mai tại trụ sở chờ ngươi nhớ kỹ cho ta đánh trò đến chết không cần cho sư huynh mặt mũi quý mục nghe vậy chỉ là cười khổ tại học cung các sư huynh sau khi rời đi quý mục quay người lại vừa vặn nhìn thấy một tấm sắc mặt khó coi lệ dung. quý tiểu thạc hai tay chống nạnh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía quý mục quý mục vô ý thức ruột cổ một cái quý tiểu thạc hừ lạnh một tiếng thật sao đến như vậy lâu một lần cũng không có đi tìm tỷ ngươi là đem ta quên đến thiên ngoại đi đi. Quý mục cười ngượng ngùng một tiếng, cẩn thận tìm từ sao có thể à? Đây không phải một mực làm nhiệm vụ. Quý tiểu thạc chừng mắt cùng ngươi tỉ trả lại một bộ này. Ta, đừng nói nhảm, kia cái gì? Muốn luận bàn đúng không? Ngày mai mang ta một cái, ta nhìn ngươi cái này minh đạo cảnh đằng sau mọc ra cánh đến cùng cứng đến bao nhiêu. Vừa rất lời, Quý tiểu thạc hừ nhẹ một tiếng, cũng không đợi Quý mục đáp ứng, xoay người rời đi. Quý mục vô hót một cái, nhưng hắn không nhìn thấy chính là, Quý tiểu thạc tại xoay qua chỗ khác đằng sau, khoe miệng không tự kiềm hãm được toát ra một vòng ý cười đều lớn như vậy cảnh giới cũng đều mau đuổi theo ta, tính cách hay là cùng trước kia một dạng, không yêu liên lụy người. thật là, sợ ta lo lắng thì cứ nói thẳng đi. ta giống như là sẽ đem hắn trói lại, không để cho hắn đi ra người sao? tại quý mục cùng học công sư huynh cùng quý tiểu thạc chào hỏi thời điểm, ngọc y ly hương một mực tại bên cạnh an tĩnh nhìn xem, trên mặt dáng tươi cười đợi đến vây quanh ở quý mục người bên cạnh đều đi không sai biệt lắm đằng sau, nàng mới chậm rãi tiến lên, gặp nàng tới, quý mục lộ ra một vòng cười xấu xa, sau đó lanh bất đinh ôm nàng lên, ngự kiếm bay lên không. ngọc y ly hương gương mặt xinh đẹp dâng lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, nhẹ nhàng đập hắn một chút ngực ngươi làm gì? còn ở bên ngoài đâu? bên ngoài thế nào? hiện tại người nào không biết thánh nữ đại nhân là ta quý mục vị hôn thê? phi, người không biết xấu hổ. quý mục túi đầu nhìn trong ngực mỹ nhân một chút, hỏi chẳng lẽ không phải? ngọc y di hương gương mặt xinh đẹp càng đỏ, có chút liếc quay đầu đi, chưa từng đắp lại. mang theo vị mặn gió biển, giờ phút này thổi lên cũng là ngọt. tại sắp bay vào trong mây trước một khắc, ngọc y di hương rốt cục mở miệng đắp lại, chỉ là thanh âm cực nhỏ cực nhẹ, bé không thể nghe vậy người lúc nào thì cưới ta. quý mục cúi đầu nhìn về phía nàng, miệng mang theo ý cười, trong mắt ngậm lấy chăm chú chờ chúng ta từ thần châu trở về, song song nhập thành sau. Ta liền cưới ngươi làm vợ, nói cho người trong cả thiên hạ, ngươi Ngọc Y Hương là ta quý mục. Ngọc Y Hương nhìn chăm chú quý mục chăm chú ánh mắt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắt vượng hơi nhuận, ngọc thủ siết chặt mấy phần quý mục trước ngực cổ áo, nhẹ nhàng gật đầu đây chính là ngươi nói, không cho phép gặp ta. Không phải vậy ta liền, còn chưa nói xong, Ngọc Y Hương môi đỏ liền bị triệt để bao khỏa, quý mục ôm ấp mỹ nhân, thật sâu hôn xuống, cho đến bay lên biển mây, đi tới quần tinh sáng chói, trăng sáng nô lên cao, hai người mới chậm rãi tách ra đối mặt gương mặt xinh đẹp đã đỏ thành một mảnh mỹ nhân, quý mục bám vào bên hai, nhẹ nhàng nói ra ta từ trước tới giờ không nói dối nhất là đối mặt với ngươi, biết, biết, trên biển mây, quần tinh bên dưới, hai người ngồi chung một thanh kiếm, lẫn nhau giúp vào với nhau, gió nhẹ đem bọn hắn sợi tóc giơ lên, tiểu thâm ánh trăng, sen lẫn dây dưa, khó bỏ khó rời. trước đây không lâu, trấn hải lâu, binh thánh ngắm nhìn tụ lại tại quý mục trước người đám người, nhìn về phía bên cạnh thư thánh ta cho là ngươi không đi, là có lời muốn cùng ta nói sao? thư thánh liếc mắt nhìn hắn, thư nhẹ một tiếng có thể có lời gì? cao tuổi rồi, nên nói đều đã nói xong. binh thánh trầm mặt nửa ngày ta đem nặng như vậy gánh đặt ở đệ tử của ngươi đầu vai, ngươi không quá ta. Thư thánh thở dài nói đoán lại có thể có biện pháp nào? Thân phận của hắn còn tại đó. Tựa như trên đại dương bao la này tàu thuyền một dạng, không hướng đi về trước, nước chảy bèo trôi, liền nhất định sẽ bị thủy triều đập trở về. Chỉ có chính hắn cường đại, mới có thể thoát khỏi đây hết thảy. Có chút áp lực cũng là tốt, ta tin tưởng hắn có thể chống đỡ được. Binh thánh lắc đầu cười một tiếng, nếu là trước kia, ngươi bây giờ đã sớm nên rút kiếm đánh với ta một khung. Chương 502. Một người xuất hành, muôn người đều đổ xô ra đường. Chương 502. Một người xuất hành, muôn người đều đổ xô ra đường. Thư Thánh nghe vậy cũng cười, sau đó lại thở dài nói không giống với đi. Trước kia biết mình có thể mỗi ngày che chở bọn hắn, những tiểu gia hỏa này à, liền có thể không cần nhanh như vậy lớn lên, cũng không cần quá sớm gánh lấy trầm trọng như vậy người và sự việc. Có thể quá nhiều mấy ngày không buồn không lo thời gian. Hiện tại, Thư Thánh ngóng nhìn phía trước biển sâu, lại ngẩng đầu nhìn một chút màn trời bên trên xuất thủ, không thấy điểm huyết chắc là sẽ không bỏ qua. Giống ngươi ta dạng này lão gia hỏa, còn một cái cũng chưa chết đâu. Cái này đúng vậy phù hợp tâm ý của bọn nó. Thú triều này chỉ cần chúng ta có tại, liền vĩnh viễn không có khả năng rút đi. Ngươi như vậy bức bách trường phòng, không phải cũng là tại vì ngày sau Nam Châu trải đường. Binh Thánh tham hỏi lấy Đông Đảo hiền tại xuống lại quý mục như như là chúng tinh cùng nguyệt cảnh tượng, bị vời thiên cương tinh thủ chi thế đã sơ lộ mánh khẽ, người ta cũng là không cần lo lắng không người kế tục. Dương Kim Thánh thượng cũng là anh minh thần võ, nhân hộ hải dân, nâng hiển đảm nhiệm có thể. Cái này đại đường, coi như không có chúng ta, như trước vẫn là thị thế. Trấn Hải Quan tưởng, Mạc Bách xuyên ngắm nhìn luyện yêu trên bảng danh sách, thật lâu không nói gì lập luôn cảnh thứ 47 vị, Quy Tư Quốc, Mạc Bách xuyên. Giết địch vào Đông 107, thần yêu thú 68, hóa hình và cái bảng danh sách bên trong, nhập hư cảnh cùng lập nôn cảnh bảng danh sách biến hóa đều rất nhanh. Có khả năng ngươi hôm nay giết một chút yêu tộc lên bảng, ngày thứ 2 liền bị người đẩy xuống đi. Duy chỉ có minh đạo cảnh bảng danh sách biến hóa cực ít. Có khả năng hơn tháng thời gian, bảng danh sách này mới có thể xuất hiện một chút biến động. Nhưng bây giờ, cái này minh đạo cảnh bảng danh sách hôm qua mới vừa mới trở nên một phen, hôm nay nhưng lại là một cái bộ dáng, một cái tân tấn danh tự, thình lình xuất hiện tại bảng danh sách hàng đầu đồ yêu người thứ 12, hoặc cùng, quý mục, giết địch đến một vạn 2000 dư, tươi sáng đại yêu 14 tôn, nâng thần 7000 dư, hóa hình Mặc Bách xuyên trùng điệp thở dài, chính mình lúc trước là nghĩ thế nào đâu? Cũng như thế một cái đồ biến thái so trèo lên bảng tốc độ. Người ta người bình thường đều là một cái bảng danh sách bên trong từ từ trèo lên trên, người này lại là có, trực tiếp nhảy bảng chơi. Lập luôn cảnh bảng danh sách mới xuất hiện mấy ngày, hiện tại liền xuất hiện ở ngoài sáng đạo trên bảng. Còn xếp tại 12 vị. Yêu thú kia là nằm để cho người trả sao? Mà lại người này ngay từ đầu thế nhưng là nhập hư cảnh. Hôm sau, Quý mục cung ngọc Y dị hương cùng nhau, hướng học cung phương hướng đi đến điệp nhi một tay nắm chặt một chuỗi mức quả đi theo phía sau bọn họ, Dapian Hôm nay học cung trụ sở tụ họp số lớn tu sĩ, có học cung đệ tử của mình. Nhưng càng nhiều thì đều là nghe nói việc này đến đây xem náo nhiệt tán tu. Bởi vì ngày hôm qua thánh hồn lập thể, quý mục chi tên đã truyền khắp toàn thành, bạch thánh thân phận cùng sự tích cũng bị nhất cử đạo ra, danh vọng nhất thời có một không hai. Lấy nhập hư chi thần kinh sợ thối lui thú triều, hướng thánh thú xuất kiếm. Như vậy làm khách dẫn tới vô số tu sĩ tâm thần hướng chi. vô luận là nam hay là nữ đều không tự kìm hãm được vì đó tin phục Mà sinh thần lộ do tên trước đây ít năm tại giang hồ liền đã lưu truyền rộng rãi. Làm đạo tự đường đệ tử hệ tâm, thực lực của hắn tự nhiên là thánh nhân xếp từ dưới tại cực hàng đầu vị kia. Quý Mục làm đời mới cương giả, lại có Bạch thánh tên, hai người này luận bàn chiến đấu, tự nhiên anh động toàn thành. Bởi vậy Quý Mục cùng Ngọc Yy Hương đi đến một nửa liền phát hiện, đơn thuần dựa vào đi. Giống như làm khó dễ, lớn nhỏ khu phố, trong trong ngoài ngoài, đều tụ mãn tu sĩ, chật như nêm tối. Một người xuất hành, muôn người đều đổ xô ra đường. Ngọc Yy Hương nhìn thoáng qua Quý Mục, vừa cười vừa nói, trưởng phong ngươi bây giờ thành danh, thế nhưng là ngay cả ta cũng không bằng nữa nha. Quý Mục nghe vậy cười khổ một tiếng lắc đầu ngươi liền chớ có treo gẹo ta. Chúng ta hay là trước ngấm lại làm sao vượt qua đi. Đúng lúc này, có nhận biết quý mục đột nhiên ở trong đám người hét lớn một tiếng bạch thánh tại cái kia. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, vô số đạo ánh mắt cùng nhau tụ lại tại quý mục cùng ngọc y Lý hương trên thân ánh mắt của bọn hắn làm cho quý mục cảm thấy dùng cả mình đó là độc thuộc về giang hồ tu sĩ đối với cường giả nhất là học cung đại năng đệ tử của Nhật, Điên cuồng, như soi ánh mắt. Trong ngay mắt kế tiếp, giống như là biển động tập. Do ngươi phun chào, chớp mắt hướng phía quý mục đến tới. Quý mục không chút do dự. Một tay dắt lấy Ngọc Y Diệp Hương, một tay quăng lên Điệp Nhi, xoay người chạy. Điệp Nhi vừa mới tiếp theo khỏa mức quả, chưa hoàn toàn bỏ vào khoé miệng, liền bị Quý Mục một thanh kéo đi. Hồng Ngọc một dạng mức quả lệch cách một tiếng rơi trên mặt đất, Điệp Nhi đau lòng hướng nó đưa tay, nhưng thân ảnh cũng đang không ngừng lui lại a. Ta mức quả ba. Trấn Hải Lâu. Vinh Thánh thâm hỏi lấy toàn thành cảnh tượng, lắc đầu. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn khẽ vươn tay, để đặt tại trong các xa bản trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một mặt xa bản to lớn hư ảnh đem toàn bộ Hải Châu thành đều bao trùm, tất cả ngay tại chạy vội tu sĩ thân ảnh trong nháy mắt lâm vào chỉ trệ. Cùng lúc đó, Binh Thánh Uy nghiêm lời nói quanh quần toàn thành muốn người quan chiến, bừng lòng tâm thần, nhập này văn giới. Hôm nay học cung đường do cùng quý mục chi chiến, ngay ở chỗ này. Lời vừa nói ra, các tu sĩ lập tức quanh chân ngồi xuống, không còn cố thủ tâm thần, đối kháng trong cõi u minh, cái kia cố lực kéo. Rất nhanh, mấy chục vạn tu sĩ cùng nhau xuất hiện ở sa bàn hư ảnh bên trong. Hải Châu thành đông đường trần một mặt xoắn suất có đi hay không đâu? Rất muốn nhìn. Thế nhưng là đi vào khẳng định sẽ bị lưu tướng quân phát hiện a. Nguyên địa xoắn trong chốc lát, hắn cười cười thôi, dù sao hắn khẳng định đã sớm phát hiện ta. Vừa dứt lời, hắn không còn đối kháng liên lụy, ý thức cũng đầu nhập vào trong huấn cảnh. Trong sa bàn, hiện hóa ra một phương lôi đài, là chấn hải quan đại quân để mà thao luyện tướng sĩ một cái kia, sa bàn đúng là đem nó hoàn toàn tái hiện. Bởi vì đường do cùng quý mục cảnh giới đều ở ngoài sáng trên đường, hai người đối chiến dư ba tất nhiên sẽ không nhỏ. Vì để cho bọn hắn có thể buông tay buông chân đánh một trận, đồng thời cũng vì bảo hộ người quan chiến. Binh Thánh cố ý hiện hóa sa bàn, đem chiến trường thiết lập tại nơi đây. xa trường diễn đạo. Xuất tử quá trắng ngự binh quyết trong đó một thức có thể lại diễn đại quân đến tất cả địa phương bao quát sông núi địa thế nước biển lưu động giờ phút này binh thành chính là dùng cái này thức tái hiện ra một tòa lôi đài bị đuổi sức đầu mẹ chán quý mục chi cảm thấy trước mắt nhói một cái thân ảnh liền xuất hiện ở trên đài ngay sau đó một thân áo xanh đường do cũng xuất hiện ở trên đài hắn rõ ràng sửng sốt một chút chợt liền kịp phản ứng có chút mỉm cười hướng quý mục gật đầu thăm hỏi khi hai người thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở trên đài vây quanh ở dưới đài vô số tu sĩ lập tức phát ra như bài sơn đảo hải tiếng hô quý mục ánh mắt nhất chuyển Phát hiện Ngọc Yy Hương mang theo Điệp Nhi đã tại dưới đài tìm xong vị trí, chính thiết chặt nắm tay nhỏ hướng hắn vẫy tay, dường như đang vì mình ủng hộ. Quý Mục mỉm cười, chuyển hướng đường do, có chút ôm quyền sư huynh, xin mời. Đường do mỉm cười sư đệ coi chừng. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn trước mắt biến mất tại Quý Mục trong tầm mắt, chương 503. xanh thần lộ do, tẩn giật Chương 503, xanh thần lộ do, thần dật đường do thân ảnh biến mất trong đáy mắt, Quý Mục con ngươi co dù lại. Không chần chờ chút nào đang nhìn không rõ đối phương động tác thậm chí không biết đối phương sau đó phải làm ra cái gì lúc công kích. Quý Mục tình lình lựa chọn. Thủ một tức. Thân kiếm cắm vào mặt đất, lĩnh vực triển khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Do thân ảnh tại cùng quý mục rất gần địa phương bị bắn đi ra vụt vụt vụt lui lại mấy bước đường do đưa tay gõ gõ thủ một lĩnh vực biên giới, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Này làm sao đánh? Một bên khác, quý mục cái chán chạy ra mùa hôi lạnh, nguy hiểm thật, kém một bước liền bị sư huynh bắt thủ. Vừa rồi Đường Do chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đầu ngón tay liền đã sắp có một chút quý mục mi tâm, cấp độ kia cùng với trực tiếp tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Tốc độ như vậy, quá mức khủng bố. Đây là đối phương cố ý áp chế cảnh giới, cùng mình ngang hàng kết quả. Bất quá liền xanh thần mà nói áp chế cảnh giới ý nghĩa không lớn, trừ phi hắn lựa chọn không sử dụng trần quang lĩnh vực. Vậy còn không như trực tiếp nhận vua. Dưới đài trong tính phòng, có thể thấy rõ hai người vừa rồi trong nháy mắt giao phong tu sĩ ít càng thêm ít, không đủ một phần trăm. Tuyệt đại đa số tu sĩ một khắc trước còn trông thấy hai người tại nói chuyện, sau một khắc liền đã đánh lên. Quý mục tam kiếm đường do bị bắn ra lùi lại, trên thị giác nhìn, giống như là đường do ăn một thua thiệt. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới chính thức rõ ràng, vừa rồi bông chốc kia đến cỡ nào nguy hiểm. Khán đại chỗ, thư thánh tham hỏi hướng bên cạnh bình thánh, thần sắc hơi có chút đắc ý nói như thế nào. Vĩnh Thánh nhẹ gật đầu không sai. Mặt Che Lửa trắng cầm Thánh nhàn nhạt tăng thêm một câu minh đạo cảnh ở giữa giao phòng, còn cần rèn luyện tiếp hứng. Một hồi trận này đánh xong, ta để y hương cũng xuống dưới cùng hắn đối chiến một phen. Thư Thánh liếc nàng một cái, ngươi phái chính ngươi đi đều so để nha đầu kia xuống dưới mạnh. Hai người bọn họ không ở trên đài ôm một khối cũng không tệ rồi, còn có thể thật cam lòng độc thủ. Cầm Thánh nghe vậy lâm vào trầm tư. Gặp nàng tựa hồ thật tại chăm chú suy nghĩ chuyện này, Thư Thánh thần sắc bỗng nhiên chỉ trệ, dơ chân gấp giọng nói: "Ngươi thật đúng là nghĩ tiếp Trên lôi đài, Đường Do Tử một phen. Hắn phát hiện chính mình vô luận như thế nào công kích cũng chỉ có thể làm đến đem quý mục 3 tấc thủ một lĩnh vực áp chế thành một tấc, cuối cùng một tấc làm thế nào cũng vô pháp đột phá. lấy hợp đạo cảnh tu vi, nói không chừng mới có thể phá vỡ đường do không tự kiểm hám được cảm khái một tiếng vạn pháp bất sâm, thật không hổ là thủ một kiếm a. đều là tiên sinh dạy tốt, đường do lắc đầu có thể đem sở học dung hội quan thông, cũng là sư đệ bản lãnh của mình. quý mục mỉm cười, biết tiếp tục như vậy không được cái gì lịch luyện tác dụng, quý mục thâm hút khẩu khí, rút kiếm ra thân, giải trừ thủ một kiếm tuyệt đối lĩnh vực. không có nói trước nói ra coi chừng loại hình lời nói, quý mục nhất kiếm liền chém ra một thức quý nhất nếu là trước khi xuất thủ giống sư minh nhắc nhở chính mình một dạng nhắc nhở đối phương, đó là đối với sư minh từ đầu đến đuôi không tôn trọng đứng ở trước mặt hắn. thế nhưng là sinh thần, một đạo sáng chói ngân mang xương rơi cửu thiên, trong nháy mắt chém về phía đường do, cực hạn quang mang cùng sắc bén kiếm vi dẫn tới dưới đài người xem trận trận hấp khí đây chính là minh đạo cảnh đại năng sao. một kiếm này quả nhiên sắc bén, thật có lỗi, ta chính là minh đạo, nhưng một kiếm này, ta không tiếp nổi. đương quý mục một kiếm này chém ra sát na, đường do chỉ cảm thấy đạo kiếm mang này một mực khóa chặt lại chính mình, giống như vô luận chạy trốn tới địa phương nào nó đều nhất định sẽ rơi vào trên người mình đường do khỏe miệng khẽ nhếch, dường như cảm thấy có thú. tiếp theo một cái trước mắt, hắn có chút nhấc chân, chân quang lĩnh vực bắn ra, cả tòa lôi đài đều bị một mảnh quang vụ bao khỏa, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi trong nấy mắt, quý mục đột nhiên phát hiện đường do không thấy, giống như là triệt để hóa thân thành thuần túy quang mang đương nhiên thuộc về một kiếm khí chạm ra thời điểm, đúng là không biết nên hướng cái nào chém. giống như bốn phía hết thảy đều là đường do, mà khi kiếm khí chém tiến lĩnh vực trong mắt, cũng tại trong tích tắc chầm lại, tại dưới đài người xem xem ra, tốc độ này liền xem như người bình thường đứng ở chỗ này cũng có đầy đủ thời gian tránh đi một kiếm này. Cái này cũng bởi vì là quy nhất kiếm khí nguyên nhân. Nếu là vật gì khác tồn tại ở trần quang lĩnh vực, có lẽ căn bản nhìn không thấy nó di động. Cuối cùng, kiếm khí cái gì cũng không có tránh trúng. Tại lôi ra rất dài một đoạn khoảng cách sau, kiếm khí vào hư không chậm rãi tiêu tán. Vì đối kháng trần quang lĩnh vực bao trùm, quý mục dưới sự bất đắc dĩ, lại lần nữa sự xuất thủ một thức. Tu sĩ vào minh đạo cảnh sau trực tiếp nhất phương thức chiến đấu chính là trực tiếp lấy lĩnh vực va chạm đây là song phương đạo pháp trực tiếp nhất thể hiện đằng sau nhập đạo cảnh chính là đem tự thân sở tu chi đạo hóa hiện ra biến hóa thành lĩnh vực hình thức đương nhiên cũng có thiên tài trước lúc này liền có thể lĩnh ngộ lĩnh vực như quý mục thủ một lĩnh vực cùng huyết sắc lĩnh vực chính là như vậy ảo mộng lĩnh vực bởi vì bơm bơm không ở phía sau bên cạnh hiệu dụng giảm bớt đi nhiều không thích hợp nơi này chỗ chiến đấu coi như dùng ra cũng không tạo nên bao nhiêu lịch luyện hiệu quả xanh thần lộ do thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn hàng người trần quang lĩnh vực là tại hắn gần muốn bước vào hợp đạo cảnh thời điểm mới lĩnh ngộ được đến cũng nhờ vào đó nhất cử bước vào hợp đạo trước lúc này hắn một mực chưa từng có lĩnh vực trần quang bên trong đường do từ bỏ thái độ khác thường nhanh ở chỗ này vạn sự vạn vật đều chậm xuống dưới nương theo đường do mở ra lĩnh vực trên lôi đài lá dụng hạt bụi nhỏ tất cả đều đình trệ duy nhất có thể ở trong đó hành động tự nhiên chỉ có đường do mình cùng đứng im lặng hồi lâu kiếm thủ một quý mục nhưng quý mục không gì sánh được rõ ràng đây đều là tạm thời chính mình một khi giải khai thủ hộ chi vực dù là chỉ là trong nấy mắt chính mình cũng nhất định cùng trần quang trong lĩnh vực bây giờ đình trệ lá dụng một dạng cũng không còn cách nào động đậy Quân chủ động hoàn toàn ở tại đường do, chính mình thì bị triệt để vây ở chỗ này, không thể động đậy. Mặc dù lấy quý mục linh lực tổn chữ, duy trì loại trạng thái này một năm nửa năm đều không có vấn đề, cũng có thể lấy thánh giai thần hồn cưỡng ép đột phá, nhưng này đều đã đã mất đi ý nghĩa. Luận ban linh luyện cũng không phải là thật muốn phân cái thắng thua, nhưng ngay lúc quý mục dự định nhận thua thời điểm, quang mang hội tụ đường do hiển hóa thân hình, cười nói còn không đổi. Sư Minh có thể hóa thân trần quang, kiếm của sư đệ vì sao không được? Quý mục nghe vậy khe dần mình, hắn cầm giữ chuôi kiếm, não hại trong nháy mắt lâm vào rông ánh sáng. Kiếm. Kiếm quang. Đúng a. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu. Thiên sinh ngừng mây một thức, có thể hóa sinh vạn kiếm. Chính mình không chỉ có linh lực cơ sở, còn có tinh quang tăng thêm, bây giờ hẳn là cũng có thể làm được. Nhưng nếu như không vừa lòng tại vạn kiếm mà là đem vạn kiếm từng cái chia tách, hóa thành càng nhỏ bé tồn tại. Trên khán đài, thư Thánh lúc này đã không có tâm tư sẽ cùng binh thánh cãi nhau. Hắn nhìn xem trên đài quý mục, thân sắc nhất thời trở nên không gì sánh được ngưng trọng, trên tay thậm chí tại run nhẹ nhẹ. Chương 504. Trần Quang Tản Mát, kiếm tâm thông minh. Chương 504. Trần Quang Tản Mát, kiếm tâm thông minh lúc này quý mục đã hoàn toàn nhập định đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác trong đầu chỉ còn lại vừa rồi cái kia đã bắn ra linh quang hắn vô ý thức đưa tay tiếp theo một cái chớp mắt thủ một lĩnh vực đống nhiên co vào là một điểm một cỗ cực hạn kiếm ý đống nhiên bay hơi quét ngang toàn bộ giữa đài nhưng thủ một lĩnh vực giải trừ nhưng cũng để quý mục cũng bại lộ tại trần quang lĩnh vực bao trùm bên trong động tác của hắn trong nháy mắt dừng lại hoa cung thất âm tông, tông vũ vi xem mấy vị đế tinh đường trần trừ thánh rất nhiều cùng quý mục tương thuộc hoặc là chỉ là nhận biết nhìn chúng lúc này đều nín thở liên ngay cả thư thánh cũng là có chút nắm quyền trong lòng bàn tay suốt mồ hôi lúc đầu đem quý mục khống chế nên giải trừ trần quang lĩnh vực đường do cũng không có động tác ngược lại là mắt lộ ra trợm mong không lúc nhích nhìn chăm chú lên tiểu sư đệ qua thật lâu lâu đến chừng một khắc đồng hồ thời gian quý mục trong lúc này đều không có bất kỳ động tác gì dưới đài một chút chưa quen thuộc quý mục người dần dần từ bỏ cho là hắn đã thua đối mặt sinh thần có thể chống đỡ đến bây giờ đã là không dễ nhưng vào lúc này một đạo ánh lam sắc lĩnh vực đột nhiên bắn ra cùng toàn bộ trần quang lĩnh vực trong nháy mắt giao hỏa chém giết cùng một chỗ đó cũng không phải thuần túy lĩnh vực, mà là do vô số trôi hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương kiếm tương liên tạo thành tuyệt đối kiếm vực. Nhìn như một mảnh ánh lam. Kỳ thật mỗi một chỗ lấp lòe óng ánh điểm sáng, đều là do vô tận tinh quang hội tụ mà thành kiếm mang. Tinh quang vô tận, kiếm khí vô tận. Trần quang lĩnh vực trong nháy mắt bị ánh lam sắc kiếm vực cắt chém thành vô số đạo hạn tròn giống như tồn tại, không có một chỗ có thể ngưng tụ, lại không cách nào ảnh hưởng quý mục hành động. Trên lôi đài, đầy thiên lam quang cùng Trần quang rơi xuống, bay khắp toàn bộ huyết cảnh, nhẹ nhàng đưa tay, tựa như là cầm ngân hạ. Dưới này có không ít nữ tử tu sĩ trong mắt lộ ra dị sắc, say đắm ở cái này mộng ảo một màn đánh nát trần quan sau. Quý mục thu hồi tất cả ký ý, hướng đường do chắp tay ung quyền, không người túi đầu đa tạ sư huynh chỉ điểm. Đường do khẽ mỉm cười nói đây là sư đệ chính mình tích lũy, hậu tích bạc phát, sư huynh chỉ là để một câu, cũng không có làm cái gì. Tuy là nói như thế, nhưng trên con đường tu hành, có khi một câu chỉ điểm tầm quan trọng đồng dạng không thể có thường. Cảnh giới cao cường giả kinh nghiệm, có thể sớm nhìn ra rất nhiều vấn đề, để tu sĩ thiếu đi đường bên co. Quý mục như thế nào không biết? Trước đó tại chính mình nhập định thời điểm. Đường do sư huynh thậm chí một mực duy trì trần quang lĩnh vực đợi chờ mình ngưng tụ kiếm vực đến phá giải. Lúc đó nếu là không có áp lực, hắn tinh quang kiếm vực muốn thế nào thuế biến mà ra? Phần này tinh tế tỉ mị tâm tư, quý mục không gì sánh được rõ ràng. Vô luận là thủ một lĩnh vực, huyết sắc lĩnh vực hay là ảo mộng lĩnh vực, nghiêm chỉnh mà nói, đều thuộc về ngoại vật. Là quý mục từ bên ngoài có được đồ vật, không hoàn toàn thuộc về chính hắn. Nhưng bây giờ lĩnh ngộ tinh quang kiếm vực mới thật sự là thoát thai từ hắn tự thân, là nhất là dán vào hắn tồn tại. Bởi vì hai đại lĩnh vực va chạm trong phong, hóa thành lưu tình luân vũ cái này kinh diễm một màn để dưới đài phát ra như sấm xét tiếng hô. thư thánh cũng dính vào ở giữa, không ngừng vỗ tay, thần sắc hây khỏa tốt tốt tốt. Tinh quang hỏa kiếm, kiếm hóa hạt bụi nhỏ, không có gì không tuân thủ, không có gì không phá. không phải kiếm tâm thông minh người, không sử dụng ra được như thế kiếm vực. tốt, cách đó không xa. Lấy minh thánh cầm thánh cầm đầu mấy vị thánh nhân liếc nhau, cũng là liên tiếp gật đầu, không tiếp vẻ tàn thán. không chỉ có là đối với quý mục tại cương chế phía dưới đột phá, lấy minh đạo chi thân kết nhập đạo chi vực, kiếm tâm thông minh đồng thời cũng biểu lộ ra thích hợp do tán thành cùng sợ hai thánh phục tuy nói bị quý mục lấy vô tận kiếm vực phá giải. Nhưng Trần Quang lĩnh vực vẫn như cũng là đương đại cường đại nhất lĩnh vực một trong. Thân ở trong đó, vạn vật dừng đường do đặt mình vào ở giữa, cơ hội là vô địch giống như tồn tại. Thư Thánh giáo dỗ hai vị này đệ tử, không có một cái nào là đơn giản. Mặc dù bây giờ nhìn lại là quý mục phá lĩnh vực, hơn một chút, nhưng thật sinh tử chi chiến, thắng bại còn chưa biết được. Luận bàn sau khi chiến đấu, Quý Mục cùng Đường Do sánh vai đứng chung một chỗ, cùng nhau ôm quyền hướng dưới đài chắp tay, dẫn tới trận trận giao họ, đặc biệt nữ tử là nhất đúng lúc này, đâu một tiếng tiếng vang từ hậu phương truyền đến. Quý Mục quay đầu, sắc mặt lập tức một khổ. Quý Tiểu Thạc nhảy lên lôi đài, Nàng một thân lượng ngân chiến giáp, bên hông phối kiếm, đầu vai hất lên một vòng áo bào đỏ, hoàn toàn chính là thời gian chiến tranh trang phục. Từ đi lên sau, Quý tiểu thạc liền mỉm cười nhìn về phía Quý mục, nhưng này dáng tươi cười lại làm cho Quý mục phía sau lưng luồn lên dùng cả mình. Thấy tình cảnh này, dưới đài lại là một trận ồn ào đây không phải côn lôn gia chủ sao? Nàng làm sao cũng nhảy lên đài. Trong đám người, một vị tu sĩ lớn đầu, nói ra cái này có cái gì kỳ quái? Các ngươi chiến trận cách khá xa không biết, ta lúc đó ngay tại Côn Lôn trận địa bên cạnh, mỗi ngày đều có thể trông thấy nàng. Hoặc đây chính là cái nổi danh võ phong tử, có đỡ liền muốn đánh. Có yêu liền muốn giết, cũng mặc kệ cảnh giới gì không cảnh giới, liền xem như thánh thú cũng phải đi lên trêu chọc hai lần. Họ cung hai đại quân tử ở trên đài đánh cho như vậy vui mừng, cái này võ phong tử tự nhiên là nóng lòng không đợi được, đi lên dính vào một tay có cái gì kỳ quái. Nghe được tu sĩ lời nói, người chung quanh một trận hai mặt cùng nhau giỏng. Lúc này có người nghi ngờ nói không đúng sao? Ta làm sao nghe nói cái này quý tiểu tiên sinh cùng vị này côn luôn gia chủ là tỷ đệ đâu? Thế, thân đệ đệ cũng muốn đánh, quả thật là cái võ sĩ. Si. Ai mặc kệ, dù sao có trò hay để nhìn. Trên này, nghe được đám người lời nói quý mục khẽ miệng giật một cái vớt vớt mi tâm tỷ, ngươi đến thật đó a, nếu không muốn như nào, ngươi không có nghe dưới đài nhiều người như vậy đều nói chúng ta tỷ đệ tương tàn a, vậy cùng ta bọn họ có quan hệ gì? Lúc này, quý tiểu thạc nhìn về phía một bên đường do đánh xong đi, đánh xong liền xuống đi thôi, a, đường do nhìn quý mục một chút, chợt nghe lời yên lặng đi xuống đài, quý mục rất muốn đem hắn lưu lại, nhưng không biết muốn tìm dạng gì lấy cớ đường từ dưới về phía sau, trên lôi đài còn sót lại quý gia tỷ đệ hai người, nhìn thấy quý tiểu thạc thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, dưới đài thư thánh tựa hồ là liên tưởng đến cái gì không tốt hồi ức, vô ý thức bưng kín râu mép của mình nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền phát giác không đúng, lại len lén buông xuống, sau đó hao nhẹ một tiếng lấy che giấu xấu hổ. bên cạnh cầm thánh kinh ngạc nhìn hắn một chút, nhưng không có hỏi nhiều. trên đài, quý mục nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy lao tỉ lối ăn mặc này, thấy thế nào đều không giống như là đến so tải. nhà ai luận bàn chiến muốn đeo thành khí a? coi như nói đem chính mình khi thánh thú đánh hắn đều tin. mắt thấy trận thứ hai chiến đấu sắp khai hỏa, binh thánh đưa tay ra cố một chút huyễn cảnh xa bản. nhớ không lầm, giống như đợi lát nữa thất âm tông cũng muốn phái một cái. ai, duy trì lớn như vậy một tòa huyễn cảnh dễ dàng thôi. Đây rõ ràng là phải mệnh chết lão phu. Một bên khác, Quý tiểu thạc không có bất kỳ cái gì xuất thủ trước chào hỏi. Lôi lệ phong hành, khí thế chào lên, trong nháy mắt rút kiếm hướng phía Quý mục xung giật tới. "Ai, thị ngươi chậm một chút." Chương 505. Lực cực hạn, vạn tượng chi vực. Chương 505. Lực cực hạn, vạn tượng chi vực đối mặt lao tỷ tiến công, Quý mục không dám thất lễ, rút kiếm chống chọi, nhưng trong nháy mắt bị Quý tiểu thạc đánh bay ra ngoài. Nàng vậy mà căn bản không có ý định áp chế cảnh giới. Hợp đạo đỉnh phong tăng thêm thánh khí ra, chỉ đây là chuẩn bị đem chính mình trực tiếp đánh chết trên lôi đài không phải liền là trở lại chiến trường không có tìm người lần trước đi ra ngoài cũng không có nói cho người sao cần thiết hay không bay ra ngoài thời điểm quý mục còn liếc thấy quý tiểu thạc khỏe miệng có chút nâng lên một vòng đường cong hắn có chút im lặng ngươi đánh ta vui vẻ cái gì kinh a chưa rơi xuống đất quý tiểu thạc bước chân đạp mạnh lại lần nữa kéo đi lên thời điểm chiến đấu dù là người đối diện là quý mục nàng cũng không chút nào dự định lưu thủ giơ kiếm chém liền quý mục khỏe miệng giật một cái giữa không trung chém ra một thức quý nhất lóe lên ánh bạc nửa tháng giữa trời quý tiểu thạc thần sắp lại Không thân tự ảnh phi hốt đường do có thể bằng vào tốc độ luyện chuyển hóa giải một thứ này. Nàng tất cả chiêu thức đều là thẳng tới thẳng lui, đại khai đại hợp. Bởi vậy đối mặt Quý Mục một mực khóa chặt chính mình một kiếm, nàng tránh không khỏi, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Mà quý nhất kiên quyết, vĩnh viễn là thiên hạ bén nhọn nhất sát phạt chiêu thức. Quý Tiểu Thạc thở sâu, nắm chặt chuôi kiếm, ngân giáp lưu quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đạp thật mạnh bước, đem lôi đại bước ra một đạo như mạng nhện với rách. Cùng một thời gian, tự thân tất cả lực đạo đều dốc vào trong cánh tay phải, ra sức huy động tự kiếm, thình lình chém về phía đạo kiếm khí kia. Tại Quý Tiểu Thạc vung tay thời khắc, Quý mục cảm giác tựa như là một trận gió lớn nào gạt qua chính mình khuôn mặt đây là dùng tuyệt đối lực lượng nhất lên ba động quát mặt người gò má đau nhức một tiếng tranh minh kiếm khí cùng lưỡi kiếm trùng điệp giao phong quý tiểu thạc kiếm bị đánh lui một cái trước mắt sau đó nguồn sức mạnh này liền chuyển khắp bản thân bị ngân giáp phân lưu hóa giải chỉ là trong nấy mắt quý tiểu thạc liền một đầu phá vỡ quý nhất kiếm khí lại lần nữa hướng phía quý mục lao đến quý mục hít sâu một hơi tê cả da đầu cái này man lực cũng quá kinh khủng thứ gì có thể làm cho nàng chạy trốn một chút vì kéo dài lão tỷ tới gần mình bước chân quý mục thi triển ra ngừng thức trên lôi đài. Váng chốc phong vân dũng động, vạn kiếm quý nhất. Nhưng ngay sau đó, một trận đinh đương giòn vang. Quý tiểu thạc gặp chiêu phá chiêu, đem cự kiếm vung mạnh thành một cái vòng tròn, lần lượt đánh rớt kiếm ảnh đầy trời. Kiếm của nàng cũng không phải lấy chất liệu phổ thông chế tạo, nặng nghề không gì sánh được. Nhưng ở quý tiểu thạc trong tay lại trở nên cực kỳ linh hoạt, cơ múa không chậm chế chút nào trẻ cảm giác. Nhìn thấy Lao tỷ trong mắt bắn ra chiến ý quý mục biết, hôm nay không cùng với nàng đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu là không được. Thở sâu, quý mục sau lưng hóa hiện thánh hồn hư ảnh, định thiên lập địa. Nếu Lao tỷ không có áp chế cảnh giới, vậy hắn cũng không cần lo lắng cái gì có thủ đoạn gì lấy ra chính là chắc hẳn đối phương trước kia cũng là ý nghĩ như vậy thánh giai uy ép làm cho quý tiểu thạc đầu vai bỗng nhiên trầm xuống nhưng rất nhanh nguồn sức mạnh này liền bị trên người nàng thánh khí tán đi quý mục không có ý định vẹn vẹn dựa vào cái này liền đem nàng chấn áp thân hồn hóa hiện sau nương tụng vô tận tinh quang tiếp theo một cái chớp mắt một đạo so với vừa nãy còn muốn phóng đại mấy lần kiếm vực đống nhiên triển khai binh thánh không thể không ra cố mấy phần huyết cảnh để tránh bị quý mục toàn lực xuất thủ ý lực trực tiếp đánh băng nói như vậy tại mấy chục vạn tu sĩ trước mặt hắn mặt mo đều được mất hết kiếm vực thi triển kiếm quang như xương lĩnh vực bao trùm toàn bộ lôi đài cũng trong nháy mắt đem lôi đài cắt chém thành vô số nhỏ bé không quan trọng đó là vô số thanh kiếm tại đồng thời phát động công kích không có bất kỳ cái gì một cái gốc có thể trốn tránh quý tiểu thạc vừa rồi cũng tại dưới đài tất nhiên là được chứng kiến lĩnh vực này lợi hại không dám thất lễ quý tiểu thạc mạnh mẽ nắm tay giống như là bắt lấy thứ gì hung hăng nhấn một cái một đạo vô hình trọng áp trước mắt dáng lâm đây là độc thuộc về nàng lĩnh vực vạn tượng chi vực là thuần túy lực một trong đạo đi đến cực hạn hóa hiện chỉ là trong nháy mắt quý mục thiếu chút nữa bị trấn áp trên mặt đất cơ hồ không cách nào đứng vững thân hình nhục thân thần hồn trái tim Huyết gì, sương cốt, cố thân thể mỗi một cái địa phương bao quát tự thân linh lực, đồng loạt nhận lấy một cố cực hạn áp bách. Cái này khiến Quý Mục toàn thân hết thảy đều khó mà vận chuyển, thậm chí ngay cả tư duy đều lầm vào trì trệ. Phía dưới chư thánh khuôn mặt có chút động tuyệt đối ma lực, lại cũng có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Thính phòng một chỗ ngóc ngách, Lý Hàn Ilya đối đối ứng Liên Thương ngươi là yêu tộc, đi lên có thể hay không đánh qua. Ứng Liên Thương nhíu mày quan sát nửa ngày, lát đầu không mang theo thánh khí có thể đánh, mang theo có chút treo. Lý Hàn y khẽ gật đầu quý ra một nhà đều tốt mãnh ta Trên lôi đài, Quý mục giờ phút này cơ hồ không thở nổi đường do lĩnh vực có thể làm cho hắn lâm vào đi trệ, nhưng đó là lấy tương đối nhu hòa phương thức. Nhưng đến quý tiểu thạc nơi này, chính là thuần túy dùng tuyệt đối lực lượng, cưỡng ép chấn áp trong cơ thể ngươi hết thảy, để cho ngươi căn bản không thể động đậy. Một cái là đứng im, một cái là chấn áp. Cả hai có tính căn bản khác biệt, nhưng là một dạng cùng bố. Một bên khác, quý mục kiếm vực mặc dù cũng đang điên cùng tiến công quý tiểu thạc, nhưng đối phương trên thân ngân giáp lớp lẻ, thành kiếm vực công kích đều ngăn cản hấp thu. Chỉ sợ sẽ là thư thánh tự mình động thủ, cũng không phải vài kiếm liền có thể phá phòng. Hùng chi là quý mục. Mặc thánh giáp quý tiểu thạc phong ngự thậm chí vượt qua thi triển thủ một thức quý mục phía dưới cùng quý mục người quen biết đều là một trận cười khổ cái này thân tỷ lên này giống như thật sự là chạy đánh tơi bởi thân đệ đệ đi động thủ tuyệt không mập mờ a cầm thánh thấy cảnh này lại là liên tiếp gật đầu liền nên đánh như vậy lúc này mới có so tài bộ dáng không có chân chính thời khắc sinh tự áp lực thì như thế nào có thể đột phá xanh thần mặc dù xuất chúng nhưng đánh nhau hay là quá nhu hòa một bên thư thánh liếc mắt lấy hợp đạo đỉnh phong vạn tượng chi vực đem quý mục trận áp hậu quý tiểu thạc vào giáp. Tại quý mục kiếm vực bên trong vẫn như cũ có thể hành động, chậm chạp lại kiên định hướng hắn đi đến. Nhưng ngay lúc nàng đi tới gần, sắp nhất kiếm đặt ở quý mục đầu vai Sana, linh giác đột nhiên liên cùng cảnh báo, cảm giác được không đúng quý tiểu thạc cấp tốc rút kiếm, muốn lui ra phía sau. Đúng lúc này, quý mục đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ tỷ, thử một chút cái này. Lúc này quý mục trong hai con ngươi có hai đạo sáng tỏ lôi đình lấp lóe ở giữa, Vánh lam sắc kiếm vực trong nháy mắt sửa đổi nhan sắc, hóa thành tím đậm, mà mỗi một đạo hạt bụi nhỏ trên mũi kiếm, đều tôi đẩy lôi đỉnh. Cùng lúc đó, quý mục nhiên đưa tay một nắm. Lôi đỉnh kiếm vực dõng nhiên hướng vào phía trong rút lại, từ bao trùm cả tòa lôi đài trong nháy mắt ngưng tụ thành ba tấc, vẹn vẹn đem Quý Tiểu Thạc cả một cái bao quạp trong đó. Cực hạn ngưng tụ đằng sau, vô tận lưỡi kiếm mật độ càng lớn, cực kỳ nặng nghề, hoàn toàn không thua Quý Tiểu Thạc vừa rồi thi triển vạn tượng chi vực. Khó có thể tưởng tượng trong đó tích chứa lực lượng. sắp bén vô địch kiếm khí phối hợp cực hạn bá đạo lôi đỉnh, Quý Tiểu Thạc giống như là trong nháy mắt tiếp nhận mấy trăm đạo quý nhất kiếm khí. Trước đây không lâu khó mà thở dốc cực hạn áp bách cảm giác, bây giờ đúng là cũng xuất hiện ở trong lòng của nàng. Chương 506: Tu tập thánh pháp, quá tráng ngự bình một. Chương 506 tu tập thánh pháp quá trắng ngự binh một nếu nói trước đó tinh quang kiếm vực đánh vào thánh giáp trên thân, tựa như là mưa phùn giả dích rơi vào mái hiên như vậy hiện tại cực hạn co vào kiếm vực tựa như mãnh liệt cương phong sen lẫn mưa to lôi đỉnh đánh vào trên một chiếc thuyền con kiếm vực bên trong vô số ren luyện lôi đỉnh lưới kiếm hình thành một đạo dậy đặc biệt động vòi rồng điên cuồng nện gõ lấy thánh giáp tất cả phương vị để nó phát ra từng tiếng chói tai nẹn nào khủng như vậy công kích mãnh liệt mặc dù cũng không trực tiếp đột phá thánh giáp phòng ngự nhưng xuyên thấu qua tới cường đại lực phản chấn lại làm cho quý tiểu thạc kẹ miệng tràn ra máu tươi nàng chưa từng để ý, ngược lại cực kỳ vui vẻ cười ha hả sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo. nghe được lôi đỉnh kiếm vực bên trong khủ âm thanh, quý mục con ngươi co rụt lại. hắn lập tức tản ra lĩnh vực, hướng vào phía trong điều tra tỷ. một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào quý mục mi tâm. quý tiểu thạc thay đổi trước đó cùng giá bộ dáng, thanh âm êm dịu tiểu từ túi, còn chưa tới phiên ngươi đến lo lắng ngươi lao tỷ. nhìn thấy lao tỷ cũng không lo ngại, quý mục mới yên lòng. nhưng ngay sau đó, thân thể của hắn liền một trận đảo, mắt tối sầm lại, cả người trong nháy mắt ngã xuống liên tục hai trận đỉnh tiêm giao phong, nghiền ép tiêm lực, bứt bách quý mục lĩnh nộ kiếm vực cũng trong thời gian cực ngắn tiến hóa thăng cấp. mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng quý mục tự thân lại sớm đã đạt đến tuyệt hạng. cuối cùng cùng quý tiểu thạc một trận chiến, nếu không có muốn liều mạng lấy tự thân lôi đỉnh rèn luyện kiếm vực phản đánh một đợt, quý mục đã sớm không cách nào tại bá đạo đến cực điểm vạn tượng trong lĩnh vực chảo chống. giờ phút này chiến đấu kết thúc, tâm thần thư giãn. trước đó nhận đủ loại áp bách liền chớp mắt đánh tới, để hắn hôn mê đi. dưới trận chuyển đến một trận tiếng hoan hô, không phải vì thắng lợi, thuần túy là lạ như vậy đặc sắc chiến đấu chẳng thi thi, mực chăm sông đều là trong đám người, thần sắc kính nể, người sau càng là rốt cuộc không nổi lên được một tơ một hào muốn cùng đối phương tỷ thí tâm tư. khi giữa người và người chênh lệch kéo đến quá lớn, liền sinh không nổi so đấu cùng ghen tị tâm tư. không thấp thất, viên ngọc hân cũng là mắt lộ ra cảm khái, không dám chút nào tin tưởng trên đài người kia từng theo bọn hắn lại là một tiểu đội. viên ngọc hân cũng là thu nạp tất cả tâm tư. nàng nhìn xem dưới đài cách đó không xa, không núp nhích nhìn chăm chú quý mục, ánh mắt nhu hòa nữ tử tuyệt sắc, khẽ thở dài một cái. nguyệt tiên ngọc ý hương, mỹ nhân bảng đứng hàng thứ nhất tự thân cũng là thất âm tông thiếu tông chủ tương lai nhất định là một phương tự phách dạng nữ tử này mới có thể chân chính xứng với hắn mà chính mình cùng hắn binh viên không phải người của một thế giới chỉ là gặp phải liền đã đầy đủ kinh diễm, lại yêu cầu xa vời cũng là phí công đường trần thân ở trong đám người nghe đám người lớn tiếng khen hay cũng là khẽ gật đầu thiên phú như vậy chắc tuyệt người không vào triều thật sự là đáng tiếc nghe nói lúc trước hắn tham gia qua thi địa tới trở về được hào hào lật qua chư thánh cũng là thần sắp cảm khái quý mục một trận chiến lĩnh nộ lĩnh vực trận chiến thứ hai lấy lôi đình rèn luyện tăng lên trên diện rộng uy lực Trong thời gian ngắn thực hiện liên tục 2 lần vượt cấp, đặt ở bọn hắn năm đó, cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu là ở Quý Tiểu Thạc không sử dụng lĩnh vực tình hồn giới, cho dù là thánh giác, cũng chưa chắc có thể tại bá đạo như vậy kiếm vực bên trong một mực duy trì tuyệt đối phòng hộ năng lực. Riêng lấy công kích lăng lệ mà nói, Quý mục Tân lĩnh Ngộ gia kiếm vực thuộc về thánh nhân giới đệ nhất ngăn, không người có thể anh kỳ phong. Gặp chiến sự hơi rừng, Binh Thánh mục chỉ xem hướng Cầm Thánh như thế nào. Hôm nay liền không đánh đi. Cầm Thánh lặng im nửa ngày, rãi gật đầu. Binh Thánh Lặng yên nhẹ nhàng ra, chuẩn bị động thủ giải trừ xa bản huyễn cảnh đúng lúc này, thư thánh cảm thấy có chút không đối. Đột nhiên ở một bên hỏi Lao Phu làm sao cảm giác mặt ngươi sắc hơi trắng bệa? Binh Thánh động tác cứng đờ ai trắng bệnh. Người lao mắt mở đi. Thư Thánh hồ nghi nhìn hắn một cái, cuối cùng không nói gì thêm, lắc đầu đi. Giới Hiền cùng Tiêu Diêu tử ánh mắt riêng phần mình tại Quý Tiểu Thạc ôm lấy thân ảnh kia bên trong dừng lại mấy tức, sau đó lại chuyển hướng dưới đại lý Hàn Ilya bọn người. Xuyên thấu qua bọn hắn, bọn hắn giống như là thấy được nhân gian tương lai. Chiến đấu kết thúc, huyến cảnh tiêu trừ. Tất cả tham gia náo nhiệt tới đây người quan chiến đều riêng phần mình quý vị. Cho dù có không đến, đi qua bọn hắn trở về. Cái này hai trận chiến chi tiết cũng nhất định chuyển khắp toàn thành, không người không hiểu. Phá toái trên lôi đài, Quý tiểu thạc cuối cùng đem Quý mục giao cho Ngọc Y Ly Hương trong ngực, vừa cười vừa nói ta đoán hắn tỉnh lại cái thứ nhất muốn nhìn gặp nhất định là ngươi, cho nên ta đem hắn giao cho ngươi rồi. Ngọc Y Ly Hương ôn luyện cười một tiếng, khẽ không người, đem Quý mục nhu hòa tiếp nhận, sau đó mang theo Bương bướm cùng nhau rời đi xa bản huấn cảnh. Trong xa bản thân ảnh từng cái biến mất, rời đi huấn cảnh. Cuối cùng chỉ có hai bóng người như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, chưa từng di động. Vinh Thánh, Đường trần, người trước ánh mắt nhìn về phía giữa sân duy nhất bóng người, giống như là có chút bất đắc dĩ bệ. Tại hạ đường trần, đi. Binh thánh ruốt vuốt mi tâm, ánh mắt dần dần ngưng tốc hôm nay chiến đấu. Đường tiền sinh đã nhìn thấy, không biết nghĩ như thế nào. Đường trần trầm mặc đường này, nhìn về phía binh thánh ngươi là tại thay ta chọn lựa tướng quân vị trí này người nối nghiệp sao? Không dám đi quá giới hạn, chỉ là nhất trọng bảo hiểm thôi. Đường trần khẽ thở dài một cái nhất định phải như vậy sao? Binh thánh chỉ là trầm mặc đường trần cũng là hồi lâu không nói lời gì. Trong trầm mặc, xa bàn dần dần có rút lại thành một mảnh nhỏ địa vực. Sau một hồi lâu, đường trần mới chậm rãi mở miệng quý mục tiên phú kinh người, lại xuất thân học cùng, đức hạnh gồm nhiều mặt đồng thời cũng là từ trong giang hồ chém giết liều đi ra, không thiếu sát phạt quyết đoán. Nếu để cho ta đánh giá, đó chính là tìm không thấy lại so với hắn hoàn mỹ người. Binh Thánh trầm rãi thở hắt ra nếu như thế, vậy ta an tâm. Đường Trần có chút siết chặt nắm đấm. Tại Binh Thánh phất tay giải trừ huyễn cảnh trước đó, hắn hỏi nội tâm vẫn muốn hỏi lời nói tướng quân. Ngươi là dự định rời đi chấm bên người sao? Binh Thánh không có trả lời. Hắn gợi phất phất tay, xa bàn huyễn cảnh trong nháy mắt giải trừ Đường Trần ý thức trở về. Hắn một mình đứng tại tịch liêu hải châu thành đông, túi đầu nắm chặt trầm mặc thật lâu. tông trụ sở ôn quý mục đi vào theo các sau. Ngọc Y Dị Hương nhìn thấy Quý Mục như cũ nhắm chặt hai mắt, không khỏi bật cười được rồi, đừng giả bộ. Thăng thêm bướm bướm, nơi này chỉ chúng ta ba người. Quý Mục mở to mắt, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta là Trang? Ngọc Y Dị Hương nay nay mắt, lộ ra một vòng rạo hoạt ý cười bướm bướm lại không ở bên người ngươi, ở ta nơi này đúng vậy liền phải nghe ta. Ngươi dạng gì trạng thái, nàng không đều như lòng bàn tay. Quý Mục nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nhìn bướm bướm một chút, chính cắn quả bương bướm, bướm thân thể cứng đờ, yên lặng ở Ngọc Y sau lưng, vẫn không quên lôi kéo quần áo của nàng. Quý Mục bị động tác này kém chút tức giận cười, làm sao? Đây là chào hỏi Ngọc Yy Hương đến trị chính mình a. Cứ như vậy một hồi liền bị thu mua, mà lại liền hai chuỗi mức quả. Chương 507. Tu tập thánh pháp, quá trắng ngự binh hai. Chương 507. Tu tập thánh pháp, quá trắng ngự binh hai. Ngọc Yy Hương gặp Quý Mục cùng Điệp Nhi dùng sức, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng không có khả năng đối với sau lưng rắc nàng quần áo tiểu gia hỏa chẳng quan tâm, thế là liền nói sang chuyện khác rồi, ngươi còn chưa nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Cuối cùng chẳng lẽ không có ngất đi sao? Quý Mục lắc đầu nói đã hôn mê. Lao tỷ lĩnh vực cảm giác gấp bách quá mạnh, ta ở bên trong căn bản trèo trống không được bao lâu đang nói, Quý Mục năm ngón tay mở ra, một đạo thuần kim sắc linh lực vọt trong tay tâm ta là nửa đường mới tỉnh lại. Đây cũng là lão tỷ linh lực, nàng vụng trộm quá độ cho ta dùng để chữa thương. Ở trên này, có lẽ là vì tốt hơn lịch luyện ta, nàng khả năng thật tổn lấy đánh chết ta rất ngộ, không, có bất kỳ cái gì lưu thủ. Nhưng rời đi chiến trường sau, nàng đối với ta vẫn là giống như trước đây. Ngọc Y dị hương chăm chú nhìn chằm chằm Quý Mục hai con ngươi tròn nên ngươi rất sớm đã tỉnh, sau đó một mực tại vừa ngủ để cho ta đem người con về. Quý Mục ánh mắt chuyển hướng Điệp Nhi Điệp Nhi, mất quả ăn ngon không? Cho ta tới một cái. Điệp Nhi nghe vậy ngây ngốc một chút, tiếp theo một cái trước mắt, nàng đột nhiên mở ra miệng lớn, một tay lấy cả chuỗi đường hồ lô đều lột tiến vào trong bụng, sau đó đánh một ợ non nonê. Quý Mục. Ngọc Y Di Hương đột nhiên đưa tay, một thanh nắm chặt quý mục lỗ thai chủ để chuyển di qua cứng nhắc. Quý Mục lập tức bị đau, liên tục xin tha đang lúc Ngọc Y Di Hương mềm lòng vung tay thời khắc, quý mục lại xoay người một thanh đưa tay nắm ở cổ ngọc của nàng cùng hai chân, đưa nàng toàn bộ bế lên, dạo qua một vòng. Tại Ngọc Y Hương trong tiếng kinh hô, quý mục bám vào bên thai nàng khinh nu nói đừng bóp, ta đem ngươi ôm trở về đến không phải tốt tôi. Ngọc Y Dị Hương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ thấu không biết xấu hổ. Một fan vui lùa ở mỹ sau. Quý Mục ôm Ngọc Y Dị Hương, tại bên cửa sổ tính toán xuống tới Y Dị Hương. Đối với Đông Thắng Thần Châu, ngươi có cái gì hiểu rõ không? Ngọc Y Dị Hương lắc đầu nói tứ đại châu lẫn nhau chia cắt đã hơn ngàn năm. Tông môn đối với cái khác bộ châu ghi chép văn hiến đều rất cổ lão, khó mà chứng thực. Quý Mục nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói học cung thư các cũng không kém nhiều. Nếu như thế, cũng chỉ có thể chờ đi qua lại tính toán sau. Ngọc Y Hương trắng non tố thủ nạ vào hậu phương, vòng lấy Quý Mục cái cổ, trong mắt lộ ra một vòng chờ mong vậy chúng ta lúc nào lên đường. Quý mục suy tư một phen chờ ta hai ba ngày, đợi ta nghiên cứu một chút binh thánh tiền bối đạo pháp, thần châu chi hành cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ. Vậy liên chiếu cố nhiều hơn rồi. Quý mục cười méo méo chót mũi của nàng đúng rồi. Trước khi đi, còn muốn lao phiền y hương trước cùng ta đi một chuyến kim lăng. Tốt. Không đi qua đó là. A. Quý mục lấy ra một đạo lệnh bài, chính là binh thánh tại hắn ra biển trước ban thưởng cho hàn khối kia. Ngọc y hương nhất thời minh ngộ, cười nói lúc đó tặng ngươi chuôi kia thu thủy, không nghĩ tới ngươi có thể dùng đến hiện tại. Hiện tại ngươi cảnh giới đã nhập minh đạo, cũng là nên rèn đúc một kiện vũ khí tay. Nói đến ta tại đoán thiên các còn có một vị bạn bè đâu, vừa vặn cũng đã lâu không gặp. Ta phượng ngữ cổ cầm chính là nàng phụ thân tự tay chế tạo. Lần này đi thần châu dự định cùng nó cùng nhau phá cảnh, trở thành ta sen lẫn thanh khí đâu? Ta lần này mang vị hôn phu tới cửa, nàng đưa tặng một khối thiên ngoại vẫn thạch không quá mức đi. Quý mục bất đắc dĩ lắc đầu làm sao nghe chúng ta giống như là đi ăn cướp một dạng. Ngọc y dị hương tiếng cười như trung bạc thuận gió nhẹ bay xa, cách đó không xa, nghe được đạo thanh âm này, cầm thanh chậm rãi nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức chết. Nữ nhi của chúng ta có lẽ cũng nhanh muốn thành hôn. người vẫn chưa trở lại a? hay là nói ngươi sau khi phi thăng liền thật thất tình bứt đoạn một tia không còn a ba ngày sau quý mục nghiên cứu một phen đạo điện sau đó liền dẫn ngọc y hương cùng điệp nhi rời đi hải châu thẳng đến kim lăng trên đầu thành một nhóm bốn người đứng thành một hàng nhìn chăm chú quý mục nắm giai nhân rời đi thân ảnh riêng phần mình thở dài lý hàn y hề, hắn có phải hay không quên cái gì nghĩa linh hắn không phải quên hắn chỉ là trong lòng hiện tại chỉ có y hương cô nương một người ứng liên hương cũng không nói lưu cho ta vào rượu chu cổ nổi giận ngươi mẹ nó liền biết uống lý hàn y nhìn về phía một mặt lại nhại nghĩa linh kinh ngạc nói ngươi không nóng nảy gấp làm gì Lý Hàn Y Lìa vô hốt một cái tận tình khuyên bảo nói quý gia lần này ra ngoài muốn đi tìm kiếm thành thánh thời cơ nếu là thuận lợi lần này trở về hắn nói không chừng đều nhập thánh ngươi làm sao còn không tu luyện Nghĩa Linh bất đắc dĩ nói ta tu luyện cũng vô dụng thôi vì cái gì ta chuyển sinh cũng không hoàn chỉnh cùng các ngươi khác biệt Lý Hàn Y Lìa ngạch ở giữa nổi gân xanh có thể phiền phức nói tiếng người sao Nghĩa Linh thở dài đơn giản tới nói chính là ta đạo tự thân nguyên cũng không hoàn chỉnh gánh chịu đồ vật còn giấu ở thượng giới nơi nào đó cần chờ các ngươi cường đại lại đi giúp ta tìm về. Lý Hàn Y như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu, chợt lại hỏi tìm trở về sẽ như thế nào, khôi phục cảnh giới thôi. Cảnh giới gì? Nghĩa Linh nghĩ nghĩ, chi tiết đắp tiên nhân phía trên đi. Một lát sau, gặp bên cạnh chậm chạp không có động tĩnh, Nghĩa Linh nghi hoặc quay đầu đã thấy Lý Hàn Y thân hóa trường hồng, phi tốc đi xa ta bế quan đi, không có việc gì không cần tìm ta. Nghĩa Linh bất đắc dĩ lắc đầu, lại tại lúc này, Chu Cẩn ở một bên hỏi quý mục lần này trở về, quả thật chính là thánh nhân. Nghĩa Linh chắc chắn nói không phải, lấy để luận tận con chi, ba năm không tân thánh. Chu Cẩn nghe vậy giật mình làm sao lại thành như vậy? Nghĩa Linh thở dài một tiếng không có trả lời vấn đề này, mà lang ngẩn đầu nhìn về phía sâu nặng mặn trời thật là đỏ trời ạ. nửa ngày sau, quý mục cung ngọc y di hương đến kim lăng, cùng trong dự đoán phồn hoa khác biệt, trong thành bầu không khí thậm chí được sương tụng có chút quỷ dị. người đi đường thưa thớt, cửa hàng đóng chặt, cùng trước đây không lâu ở vào thời gian chiến tranh trạng thái hải châu cũng không kém bao nhiêu. tiện tay tìm mấy người hỏi ý, nhưng đều là liên tiếp chạy đi, giống như là gặp cái gì tồn tại kinh khủng. hai người liếc nhau, liên tiếp nhíu mày. cuối cùng, ngọc y hương Nương tựa theo ký ức, mang theo quý mục tìm được đoán thiên cát. nhưng đi tới cửa đằng sau, hai người đều là cứ thế ngay tại chỗ. Thật lâu chưa từng tiến bảo. Thời khắc này đoán tiên các, chỗ nào hay là cái gì các? Rõ ràng chính là một vùng phế tích gạch nối vụn. Gạch nói vụn phía trên, có một đạo sĩ phó lấy thân trên thân ảnh, trong tay cầm một chiếc truy sát, ngay tại mánh liệt đập cái gì. Tại bên cạnh hắn, còn có một đạo luận tư sát tròn nên ngay cả Ngọc y Hương đều không kém cỏi mấy phần nữ tử. Chỉ là nữ tử này có được như vậy dung mạo, giờ phút này lại mày liêu nhíu chặt, thần sắc lộ ra lo lắng, không ngừng khuyên lơn cái kia đạo rèn sắt nam tử cha, ta đừng quản khối kia sắt vụn thạch. Từ khi ngươi nhặt được nó bắt đầu rèn đúc đến nay, thiên kiếp đều hạ xuống bao nhiêu lần? tiếp tục đánh xuống toàn bộ thành kim lăng đều muốn bị bổ không có. Chương 508. Thượng giới tinh thạch, rèn tiên đoán phí 1. Chương 508. Thượng giới tinh thạch, rèn tiên đoán phí 1. Quý mục nghe được nữ tử ở một bên khuyên bảo lời của phụ thân, không khỏi tắt lưới cái này nguyên lai là thiên kiếp đánh cho sao? Ta còn tưởng rằng là gặp cái gì đại địch. Trên phía tích, có lẽ là nghe được Quý mục thanh âm, nữ tử xoay người lại. Khi thấy Ngọc Y Di Hương thân ảnh lúc, nữ tử đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền mặt lộ kinh hỉ, tiến lên đón theo hương tả. Sao ngươi lại tới đây? Rất nhanh, nàng liền kéo Ngọc Y Di Hương chống không một tay khác. Sau đó mới hậu chi hậu dắt nhìn về phía Quý Mục. Nam nhân này vậy mà cũng tại nắm theo Hương Tạ. Vị công tử này là, Ngọc Y Di Hương mỉm cười vị này là vị hôn phu của ta, cố ý mang tới gặp ngươi một mặt. Vừa dứt lời, Ngọc Y Di Hương lại hướng Quý Mục giới thiệu nói vị này là Tô Tiểu Nhã. Phu thân của nàng chính là Đoán Thiên các thế hệ này các chủ. Bản thân nàng không chỉ có thiên phú xuất chúng, đồng thời cũng là trên mỹ nhân bảng đại mỹ nhân a. Không chút nào kém cỏi hơn ta. Tô Tiểu Nhã lúc đầu bởi vì nghe được vị hôn phu ba chữ này mà kinh ngạc không thôi, giờ phút này nghe được Ngọc Y Ghi Hương tại trong lời nói khen chính mình, không khỏi lộ ra một vòng ngượng ngùng ai nha theo hương tạ ngươi cũng đừng có dễ yêu cận ta rồi hay là nói một chút ngươi vị hôn phu sự tình đi nghe được cái này ba chữ nhưng làm ta giật nảy mình đâu đúng lúc này quý mục có chút chắp tay ôn quyền thi lễ tại hạ quý mục gặp qua tô cô nương tô tiểu nhã khẽ không người đáp lễ sau đó đông nhiên kịp phản ứng đôi mắt đẹp có chút trừng lớn mà hỏi quý mục là phía trên chiến trường kia kiếm bổ thánh thú kinh sợ thối lui vạn yêu quý mục sao quý mục nghe vậy một chút ôn đáp chính là tại hạ nói chuyện thời khắc nội tâm của hắn hơi kinh ngạc sự tích của mình vậy mà đều đã chuyển đến Kim Lăng sao? đúng lúc này, một trận tất tất tốt tốt thanh âm vang lên. Điệp Nhi cái đầu nhỏ tại quý mục cùng Ngọc Y Dị Hương hai người trong áo bào ở giữa chui ra. Ngọc Y Dị Hương thấy thế sợ lên đầu của nàng, bổ sung một câu đây là Diệp Nhi. Tô Tiểu Nhã não hải ông một tiếng, giọng ghe thế nói các ngươi ngay cả Hải Tử đều có. Ngọc Y Dị Hương vừa định giải thích thời điểm, bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng sét đùng đoàn tiếng vang. ngay sau đó, một đạo tráng kiện lôi đỉnh chém thẳng vào xuống, thẳng hướng lấy phía dưới rèn sắt Nam Tử mà đi. Tô Tiểu Nhã thấy thế khẽ thở dài một cái ai lại tới. chuyện như vậy đã phát sinh đã mấy ngày. Nàng cũng đã khuyên đã mấy ngày, nhưng là cục mặt không có chút nào biến hóa gì. Chỉ bất quá lần này, giống như có chút ngoại lệ. Lôi đình tại sắp bổ chúng nam tử cùng trước người hắn tinh thạch thời điểm, giống như là trong lúc bất trận cảm ứng được cái gì, mắt trần có thể thấy ở giữa không trung dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, lôi đình đúng là thay đổi phương hướng, đồng nhiên hướng quý mục xung đến. Tô tiểu nhã lúc này cũng không lo được cái gì hình tượng, trong mắt đều nhanh trận lồi ra đã lớn như vậy. Nàng chưa từng thấy qua lôi đình sẽ dễ ngọt, đây là lần đầu tiên. Quý mục thở dài ta liền biết có thể như vậy. Vừa nói, hắn một bên đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm. Tại Lôi Đình sắp tới trước mặt trong ngay mắt, Quý Mục đẩy kiếm ra khỏi vỏ lửa tốc, một đạo vô hình lĩnh vực đống nhiên bắn ra, giống như là sâu nặng gợn sóng đem Lôi Đình trước mắt cho bụi, lại không gợn sóng. Cái này hơi hợt một kích làm cho một bên Tô Tiểu Nhã tâm thần chấn động. Thật mạnh. Vừa rồi đánh xuống đạo Lôi Đình kia, coi như là bình thường minh đạo nhập đạo cảnh đại năng tu sĩ đều khó mà ứng đối. Dù là miễn cưỡng có thể đón lấy, cũng đều là sức đầu mẹ chán. Nhưng nam nhân này giống như là căn bản là không có tốn hao khí lực gì, thậm chí ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra. Không hổ là dám hướng thánh thú rút kiếm tồn tại. Hơn nữa còn dáng dấp như vậy tu toàn thân áo trắng, mặt như ngọc. Theo hương tả lần này, ngược lại là tìm một tốt vị hôn phu. gặp quý mục lấy thủ hộ chi vực và nát lôi đình sau. Ngọc Y thì hương có chút nhíu mày, hướng tô tiểu nhã hỏi lệnh tôn đây là đang. nghe được Ngọc Y thì hương hỏi ý, tô tiểu nhã nặng nề mà thở dài ai, đừng nói nữa. từ khi hắn trước một hồi không biết từ chỗ nào kiếm về như thế một khối tảng đá vụn, cả người tựa như như bị điên. suốt ngày đem chính mình liền nhốt tại rèn đúc trong phòng, chết sống không ra. nguyên bản mọi người cũng không để ý, dù sao hắn trước kia cũng từng có. chỉ bất quá qua vài ngày nữa, hắn đột nhiên bắt đầu rèn luyện tảng đá kia lúc đầu cái này cũng không có gì, gian tiên đoán khí, đoán thiên các vốn chính là rèn đúc pháp khí địa phương thôi, chỉ là tảng đá kia rất tà môn, phụ thân ta truy muội rơi xuống một lần, trên trời liền nhất định phải hạ một đạo thiên lôi. đoán thiên các các sư huynh đều đã bị kinh động, bọn hắn vọt vào rèn đúc phòng, chỉ là vô luận bọn hắn khuyên như thế nào nói, phụ thân ta đều là mắt điếc thay ngơ, chỉ lo rèn sát. đoán thiên các không phải phổ thông kiến trúc, bản thân liền là một kiện phòng ngự không tầm thường đỉnh cấp khí, hai ngày này lại đều bị thiên lôi triệt để bổ xong người quan phủ cũng đều tìm tới cửa nhưng bởi vì toàn bộ thành kim lăng căn bản không có tu vi so phụ thân ta cao hơn cũng vụng, cho nên cũng bắt hắn không có cách nào. cuối cùng các sư huynh cũng đều chạy hết, chỉ còn ta một cái tại cái này đau khổ khuyên hắn dừng tay. tại tiếp tục như thế, thiên lôi sẽ đem toàn bộ thành kim lăng đều san thành bình điện. ngươi nhìn bốn phía khu phố đều bị đánh thành dạng gì, ta còn bồi thường một năm lớn bạc. nếu không phải ta là nữ nhi của hắn, ta cũng đã sống chạy. tô tiểu nhã vừa nhắc tới đến liền không có cái ngừng, thật không thể đem trận này nhận qua hủy khuất toàn diện thổ lộ hết cho đã lâu không gặp bạn bè. quý mục cung ngọc y Hương liếc nhau một cái. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào a nuổi đúng lúc này, lọ cờ hơi rung. Tây đàn hương trong thế giới đột nhiên truyền ra hạ hàm tuyết thanh âm đế quân đại nhân. Khối đá này ta biết lai lịch, cũng biết vì sao nó rèn đúc thời điểm sẽ dẫn tới thiên kiếp. Quý mục lông mày nhướng lên a. Nói rõ chi tên nói. Hạ Hàm Tuyết thanh âm hơi có chút kích động vật này đến từ thượng giới. Là Tu Di Sơn ngọn núi chỗ cao nhất núi đá, tập vài vạn năm thiên địa chi tinh hoa sở sinh, cực kỳ chân quý. Nếu là đế quân đại nhân muốn đo khí, vật này chính là nhân tuyển tốt nhất. Quý mục nghe vậy lại là lâm vào trầm mặc, chỉ là nghe Hạ Hàm Tuyết đôi câu vài lời. Quý mục liền cảm nhận được khối này tinh thạch chân quý, nhân gian có lẽ lại tìm không ra khối thứ hai, nhưng càng như vậy, hắn thì càng đối với tảng đá kia lai lịch cầm thái độ hoài nghi. Mặc dù khối này tinh thạch không phải hắn nhận, nhưng quý mục như cũ cảm giác khối này tinh thạch xuất hiện thời cơ thật trùng hợp, giống như là coi là tốt thời gian đưa đến đoán tiên các các trụ trong tay một dạng đỉnh núi tinh thạch, nói đến rơi xuống liền đến rơi xuống, bình thường làm sao không xong. Vừa vận chính mình tới, nó liền xuất hiện. Trong này không có gì môn đạo hắn đều không tin. Lúc đến bây giờ, hắn đã không phải là mới ra giang hồ mao đầu tiểu tử. Tất cả quà tặng sớm đã tiêu chú bằng giá, mà khối này tinh thạch lại ra giá bao nhiêu? Chương 509. Thượng giới tinh thạch, Rèn Tiên đoàn khí 2. Chương 509. Thượng giới tinh thạch, Rèn Tiên đoàn khí 2. Nhìn thấy Quý Mục vi câu mày suy nghĩ một màn, Ngọc Y Di Hương nhìn lại, ánh mắt lộ ra một vòng hỏi ý chi ý Quý Mục truyền âm nói cho chính nàng lo lắng. Ngọc Y Di Hương trầm tư chốc lát, đề nghị vậy chúng ta cũng không cần tảng đá kia, đổi một cái vật liệu đến rèn đúc như thế nào? Quý Mục nhẹ gật đầu đang có ý này. Bởi vì bọn hắn lúc này là lấy truyền âm giao lưu, cho nên Tô Tiểu Nhã nghe không được bọn hắn nói cái gì. Nhưng cái này không chậm trễ nàng có thể trông thấy hai người này mắt đi mày lại. Cảm giác mình bị bài trừ ở bên ngoài nàng không khỏi có chút chu môi hai người các ngươi, ở ngay trước mặt ta vụng trộm giao lưu, có phải hay không có chút quá mức. Ngọc Y Ly Hương thiếu, nhưng nói thật lễ. Tô Tiểu Nhã thở dài coi như vậy đi, nghe nói các ngươi trước đó tại trấn Hải Quan tham chiến, các ngươi lần này thật xa chạy đến Kim Lăng cần làm chuyện gì nha. Ngọc Y Ly Hương ánh mắt nhìn về phía Quý Mục. Người sau thấy thế, đem đoán tiên các lệnh bài móc ra, đưa cho Tô Tiểu Nhã. Tô Tiểu Nhã lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu nguyên lai like là muốn đón khí nha. Cuối cùng này một tấm lệnh bài ta nhớ được hẳn là tại triều đình bên kia mới là, không nghĩ tới đúng là đến quý công tử trong tay, từ quý mục trong tay tiếp nhận lệnh bài sau, tô tiểu nhã trầm ngưng nửa ngày, sau đó nói các ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi xin ý kiến một chút phụ thân. Quý mục vi hơi chấp tay vậy làm phiền cô nương. Một lát sau, tô tiểu nhã cầm lệnh bài, đi tới phụ thân tô vô ngấn bên người, bám vào hắn bên thai không biết nói cái gì, đúng là để hắn ngắn ngủi ngừng động tác trên tay. Tô vô ngấn chậm rãi quay đầu, trên dưới đánh giá một chút quý ngươi là thư thánh đệ tử thân truyền. Quý mục sửng sốt một chút, trông thấy một bên tô tiểu nhã ngay tại liên tiếp hướng hắn máy mắt, bất đắc dĩ gật đầu ra sư chính là thư thánh, chứng minh cho ta nhìn. Quý mục trầm mặc nửa ngày, hai ngón cắp lại, vạn kiếm mưng mây, như là sao trổi xẹt qua kim lăng thành trên không, dẫn tới phía dưới rất nhiều bách tính kinh dị lùn đầu, thậm chí kinh động đến kim lăng quan phủ đây là, có minh đạo đại năng đến ta kim lăng, ai đến đều tốt, có thể hay không cho bản quan trị trị đoán thiên các cái kia thối tởn rèn, quả thực là ta kim lăng một phương bá chủ, đoán thiên các di chỉ, tô vô ngấn gật đầu nhìn một màn này, trong mắt lộ ra hồi ức đợi vạn kiếm cắm vào trong mây tiêu tán lúc, hắn nhẹ gật đầu xem như thừa nhận quý mục thân phận thật là được thư thánh chân truyền cũng coi như nha đầu này rốt cục nói về nói thật một bên tô tiểu nhã nghe vậy dí dòm le lưới tô vương ngấn mặt hướng quý mục khoái ngôn khoái ngự nói thư thánh là ta kính trọng nhất tiền bối tay hắn cầm quân tử kiếm chính là do già già của ta cùng phụ thân hai đời các chủ cộng đồng gian đúc cũng ở phía sau để tích lũy vạn dân chi ý trở thành hắn sen lẫn thanh khí đã là lao nhân gia ông ta đệ tử lại cầm đoản thiên các lệnh bài tiểu gia hỏa muốn rèn cái gì khí dùng cái gì vật liệu liền trực tiếp nói với ta đi do ta vị các chủ này tự mình động thủ Mặc dù không thể vì thư thánh tiền bối tự mình đoạt khí, nhưng có thể vì hắn đệ tử thân truyền gián nục, cũng coi là giải quyết xong ta một phen tâm sự. Còn không đợi Quý Mục đáp lại, Tô Tiểu Nhã ngay tại một bên thầm nói dù sao đoán tiên các hiện tại ngoại trừ ngươi, cũng không có người có thể đoạt khí. Tô Vô Ngấn sắc mặt cứng đờ khiển nữ vô lễ, tiểu gia hỏa không cần để ở trong lòng. Không biết ngươi muốn rèn cái gì khí? Quý Mục vi hơi chắp tay, không chút do dự nói kiếm. Tô Vô Ngấn lộ ra một bộ quả là thế thần sắc vậy ngươi lựa chọn một khối ngươi vừa ý vật liệu đi. Quý Mục nghe vậy ánh mắt dạo qua một vòng không biết tài liệu này chỗ nơi nào. Tô Vô Ngấn nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút, hắn nhìn quanh một vòng bốn phía phế tích, đông nhiên trầm mặt lại. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ chỉ trước người thượng giới tinh thạch tại cái này. Quý mục, tại thời khắc này, quý mục đột nhiên cảm nhận được vận mệnh đối với mình nồng đậm treo cận. Ngọc Y hương trầm mặt một cái trước mắt, hỏi không có khác sao? Tô Vô Ngấn nhìn về phía nữ nhi tà tinh thế đâu? Tô Tiểu Nhã lường hắn một cái phẩm chất bình thường, đều chôn ở phế tích này phía dưới, phẩm chất tốt cùng thực phẩm đều bị các sư huynh thời điểm ra đi một khối mang đi. Tô Vô Ngấn nghe vậy cả giận nói ngươi, vì sao không ngăn bọn hắn? Tô Tiểu Nhã đồng dạng gầm thét gọi thế nào ngươi cũng không đáp liền biết truy khối kia tảng đá vụn, ta một người ngăn được bọn hắn sao? Tô Vô Ngấn trầm mặc chốc lát, nhìn về phía Ngọc Y Thề Hương, đáp lại nói không có. Ngọc Y Thề Hương, dường như nhìn ra bọn hắn lo lắng, Tô Vô Ngấn nói ra các ngươi là lo lắng khối đá này lai lịch kỳ quặc đi. Nhưng xin yên tâm, ta lấy đoán Thiên các truyền thừa xuống cổ pháp rèn đúc, liền xem như có khí linh phôi thai, cũng sẽ quay về nguyên sơ. Quý Mục nghe vậy trầm tư một hồi, cuối cùng làm ra quyết định, ôn quyền nói làm phiền tô các chủ. Tô Vô Ngấn nhẹ gật đầu, một lần nữa cầm lên hắn truy, sau đó đồng thời đối với Quý Mục nói ra chờ chút ta bắt đầu rèn đúc đằng sau mỗi rơi xuống một truy, ngươi liền đem tự thân linh lực quá độ một sợi. Dạng này cuối cùng đúc thành thời điểm, nếu là sinh ra khí linh, cùng ngươi liên hệ đem càng thêm chặt chẽ. Quý Mục chăm chú gật đầu tốt. Ngọc Y Di Hương ở một bên vừa cười vừa nói nếu như thế, đạo thiên lôi này sự tình liền giao cho ta đi. Tô Vong ngẩn nhẹ gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu khối đá này vật phi phàm, gen đúc một chuyện, nói chung cần tiếp tục 7 ngày, nếu là chuẩn bị tốt ta lại bắt đầu. Quý Mục cùng Ngọc Y Di Hương nhau, lẫn nhau sau khi xác nhận, người trước khẽ gật đầu nói bắt đầu đi Tô các chủ. Đốt. Một tiếng vang dọn, đã lựa vang khắp nơi. Tô Vô Ngần thiết truy vung dậy, toàn thân cơ bắp lấy một loại đặc biệt phương thức vận chuyển, trả lời một cố đại đạo vật luật. Nương theo động tác của hắn, trong tay hắn bắn ra cực hạn hỏa diễm, rõ ràng là dự định lấy nhân lực đem tinh thạch tinh luyện kim loại hòa tan. Quý Mục hai tay mở ra, tinh quang hội tụ, từng giờ từng phút súm lại tại tinh thạch bốn phía, sau đó bị Tô Vô Ngần một truy gõ đi vào. Mây đen hội tụ, thiên lôi nhấp nhô, chém thẳng vào xuống. Ngọc Y Y hương một thân váy đỏ, tóc đen đầy trời, nuôi chân điểm nhẹ hư không, gọi ra phượng ngư liền nên đón tiếp lấy. Duy nhất không có việc gì Tô Tiểu Nhã lặng lẽ đi vào bướm bướm bên cạnh, lao đi khoẻ miệng chảy ra nước bọt. Sau đó một tay lấy nàng nhào vào trong ngực. A ba, bướm bướm phát ra một tiếng kêu sợ hãi thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Nhịn đã nửa ngày. Sau 7 ngày, Kim Lăng thành chứ không, mây đen áp đỉnh, thiên lôi nhấp lô. Cực hạn cảm giác gấp bách để toàn thành bách tính đều nuốt ở trong nhà, căn bản không dám ra ngoài. Ngọc Y hương sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nhìn xem hư không, tự lẩm bẩm chỉ là rèn đúc một kiện vương khí, liền có thể dẫn tới bán thánh cấp bậc lôi đình a. Chương 510, quần tinh chi kiếm, quan danh thiên cương. Chương 510, quần tinh chi kiếm, quan danh thiên cương. Nghe được trên không động tĩnh, Quý Mục có chút bận tâm. Nhịn không được Hướng Ngọc Y thì hương bên kia nhìn thoáng qua, lại nghe Tô Vô Ngấn hét lớn kiếm khí sắp thành, không cần phân tâm. Nhận Tô Vô Ngấn nhắc nhở, Quý Mục lập tức thú nhếp tinh thần, bán thanh cấp thiên lôi mặc dù khủng bố, nhưng hắn tin tưởng Ngọc Y thì hương đầy đủ có năng lực ứng đối, không cần hắn đi phân tâm, tuyệt đối tín nhiệm, mới là hắn giờ phút này nên làm. Lúc này, Tô Vô Ngấn thanh âm lại lần nữa truyền đến đem thần hồn của ngươi chia cắt một sợi, rót vào kiếm này. Quý Mục không chút do dự, đem thần hồn phân hóa, chui vào trong kiếm thôi. Tu Vô Ngấn thuận thế bung ác lực một đập, Quý Mục náo hải ông một tiếng. Bởi vì thần hồn tương liên, cho nên Tu Vô Ngấn lần này cơ hồ giống như là trực tiếp tại quý mục trên đầu đảo đối đao thấu tim gan, nhưng quý mục cắn răng nhẫn nhịn xuống tới đằng sau mấy chục lần mệt gõ, thằng đập đầu hắn bất tỉnh hoa mắt, hắn cũng không từng có câu đoán hận nào. cái này không chỉ là bởi vì tô vương ngấn đang vì mình đoán khí đồng thời cũng là bởi vì thấy được đối phương đối với đoán khí một chuyện chấp nhất mà lòng sinh tính nể. mấy ngày nay đến nay, từ tinh luyện kim loại tinh thạch đem nó triệt để hòa tan sau, cuối cùng bắt đầu tạo hình một khắc kia trở đi, tô vương ngấn liền lại chưa thả ra trong tay chi truy, toàn bộ hành trình nắm chặt nơi tay, bởi vì không dám đoạn đánh, tô vương ngấn toàn bộ hổ khẩu đều nứt toát ra, tràn ra máu tươi. Long bàn tay càng làm hại ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nhưng Tô Vô Ngấn cũng là hoàn toàn không để ý từ cầm lấy truy một khắc kia trở đi. Trong con mắt của hắn cũng chỉ còn lại có trước mặt tinh thạch biến thành dung thiết, cho đến đưa nó rèn luyện thành hình trước đó, trong đầu của hắn cũng sẽ không tồn tại bất luận cái gì tạm niệm đoán thiên các rèn đúc truyền thừa chi pháp. Thứ nhất cần tu luyện chính là tuyệt đối chuyên chú. Coi như trời sập cũng phải trước tiên đem trong tay khí rèn xong lại chết. Tô Vô Ngấn cuối cùng không biết đánh bao nhiêu truy, l đi lặp lại rèn luyện, đã tốt muốn tốt hơn. Bất luận cái gì một chỗ không hài lòng hắn đều muốn một lần nữa bỏ ra tới trăm truy, cho đến truy đến hài lòng mới thôi cứ như vậy, trong một mảnh phế tích tương, một đạo tản ra tinh quang trường kiếm chậm rãi thành hình, nương theo cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống, phong vân vật tượng, chòm sao long lánh, ngân hàng ngang qua bầu trời, một thanh toàn thân óng lam tựa như tinh hà giống như sáng chói bảo kiếm hoành không xuất thế, thẳng đến quý mục, tô vô ngẩn rốt cục buông xuống ở trong tay chi truy, thần xác lộ ra một vòng mệt mệt, yếu ớt nói khí linh đem sinh, đoan khí đã thành, nhanh chóng đặt tên nhận chủ, quý mục vây tay một cái, thanh này toàn thân lưu chuyển lên tinh thần khí tức trường kiếm liền tự hành bay đến trong lòng bàn tay hắn, vừa mới nắm chặt chu kiếm, một tiếng, quý mục thể nội khí tức phi tốc tăng vọt. Linh lực vận chuyển do tự thân quán chú đến kiếm thể không chút do dự trệ, đồng căn đồng nguyên, tựa như là tự thân nào đó một bộ vị mở dạng, tùy tâm sử dụng. Vô tận bá đạo tinh thần kiếm ý nối thẳng thiên địa, đảo loạn tâm mây, hóa thành một đạo bao trùm toàn bộ thành kim lăng xoáy mây, sắc bén không thể đỡ. Bộ dòng giá bảy ngày kiếp vân tại cố kiếm ý này phía dưới chớp mắt trừ khử, lại không nổi sóng. Kim lăng trong quan phủ, coi là đoán thiên các đám người kia lại cả cái gì mới yêu tiêu thân. một đám quan viên đang chuẩn bị mắng lên. Nhưng trông thấy kiếp vân chớp mắt bị kiếm ý chém vỡ một màn, trong quan phủ tiếng mắng cũng là chớp mắt mà dừng đoán thiên các trên không phê tích. Gen luyện đế tinh chi lực mà thành trường kiếm càng là đưa tới quý mục thể nội tinh hạch của mình. Tại chui kiếm cùng mũi kiếm liên kết chỗ, một đạo tản ra vô tận uy nghiêm tinh ấn chậm rãi hiện hiện, rực rỡ hào quang đến tận đây. Quý mục trong tay thanh kiếm này mới xem như triệt để thành hình. Năm đó, tựa như là cầm quân tinh. Mệt nhọc bảy ngày, vốn nên mọi mệt không chịu nổi quý mục ánh mắt giờ phút này lại là sáng tỏ không gì sánh được. Cùng lúc đó, trên mũi kiếm, một đạo người khoát tinh quang hài đồng thân ảnh tại điệp nhi có chút trưởng lớn ánh mắt bên trong huyễn hóa mà ra, có chút mở mắt, nương theo lấy ánh mắt của nó đóng mở một quốc cực hạn kiếm ý hóa thành cuồng phong nộ khiếu quét sạch thế gian, lại như là ôn nhu gió xuân lây động qua bầu trời đêm. thật lâu không thôi đây là kiếm này đối mặt thiện và ác lúc hai loại hoàn toàn khác biệt hình thái. quý mục sư nhận thư thánh, gen đúc kiếm này, tự nhiên cũng có mấy phần quân tử hình bóng. mà cái kia đạo hài đồng thân ảnh, cũng chính là kiếm này khí linh. bởi vì là lấy quý mục tâm huyết tới liền, lại là thần hồn tương liên. quý mục cùng kiếm linh cũng lạ như là điệp nhi như vậy tâm ý tương thông, cảm thụ được khí linh nhận ẩn truyền lại mà đến không muốn xa rời chi ý. quý mục khỏe miệng có chút dương lên ngươi ta một thể, vậy hôm nay liền ban thưởng ngươi thiên tên. Kiếm linh hướng quý mục thật sâu túi đầu đợi đứng dậy lúc một đạo to lớn kiếm ảnh trước mắt ngang qua thiên địa liên kết cồn tinh hiệu lệnh vạn linh thần phục tuy là vương khí nhưng đã đơn giản thành khí chi vi tô vô ngấn nhìn thấy một màn này ở một bên tùy tiện cười to nói khụ khụ tốt kiếm danh thiên cương cửu phẩm vương khí khụ khụ có trưởng thành cụ chi vô hạn khả năng hiện tại mang theo nó chém ra ngươi quan minh đại đạo tại giang hồ lưu lại ngươi quý mục uy danh hiển hách đi thôi ngọc y hướng bởi vì mấy ngày liên tiếp tiêu hao sắc mặt trắng bệnh không thôi nhưng vẫn cũng là vì trong hư không cái tiêu đạo cầm trong tay tinh thần chi kiếm. Hàng Hải thân ảnh cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Tô Tiểu Nhã có chút há to miệng, thần sắc che kín chấn kinh. Có tính trưởng thành không kỳ quái đoán thiên các xuất phẩm, còn cần như thế tài liệu chân quý. Không có khả năng trưởng thành Tô Tiểu Nhã đều được hoài nghi người này trước mặt có phải là hắn hay không cha. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, thanh kiếm này cuối cùng rèn đúc đi ra không chỉ có trực tiếp sinh ra có rõ ràng linh trí khí linh, còn trực tiếp chính là cửu phẩm. Phải biết, đoán thiên các tất cả rèn đúc ra vương khí bên trong, vừa mới thành hình chính là lục phẩm trở lên, không cao hơn 10 cái. Duy nhất một kiện cửu phẩm, chính là mấy chục năm trước thanh kia quân tử kiếm cùng thư thánh hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại tại thế gian lưu lại uy danh hiển hách. Không nghĩ tới, tại phụ thân thế hệ này, vậy mà cũng rèn đúc ra một thanh. Đây là có thể trực tiếp ghi vào gia phả sự tích. Mà cầm trong tay kiếm này người, trên bầu trời, Quý Mục một bộ áo trắng, cầm trong tay thiên cương. Cuốn tinh rủi xuống hào quang đều tại vây quanh hắn mà lưu chuyển. Thí dụ như Bắc Cực ở nó chỗ, mà chúng tinh ngửi chi. Tô Tiểu Nhã ngơ ngác nhìn Quý Mục thân ảnh, phảng phất là đang nhìn người tương lai ở giữa thiên thần. Trong mọi người đều là rung động cùng vui sướng, chỉ có Điệp Nhi chu miệng nhỏ một mặt không vui nhìn xem cái kia giữa không trùng trôi nổi kiếm linh, phản phất đó là nàng tương lai sinh tử đại địch. Tạm thời không có đi để ý tới các nàng tiểu động tác, Quý Mục ánh mắt nhìn về phía thành Kim Lăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chậm rãi nhấc kiếm, lấy quán câu linh lực thanh âm hô tại hạ Quý Mục, bởi vì đến Kim Lăng cầu kiếm. Cho nên bảy ngày đến nay, có nhiều cái dậy. Hôm nay kiếm thành, đi đầu tặng toàn thành bách tính một kiếm. Vừa dứt lời, Quý Mục cầm trong tay thiên kiếm, hiệu lệnh tinh ánh sao trời như trăm sông, rủ xuống nhân gian, đem toàn bộ thành Kim Lăng các ngõ ngách đều lấp đầy. Từ đó mấy năm, thành Kim Lăng linh khí mức độ đậm đặc lật ra gấp ba. Như bách tính khổ cực làm việc, thân có ám thần người, đều bị tinh quang loại trừ. Tô Vô Ngấn cùng Ngọc Yy Hương đều là ngạc nhiên nhìn xem một màn này, thể nội tiêu hao sạch sẽ khí tức cũng tại dần dần bị tinh quang lấp đầy đây là. Chương 511. Đông Ung đã qua đời, những năm cuối đời không phải mượn. Chương 511. Đông Ung đã qua đời, những năm cuối đời không phải muộn. Tô Vô Ngấn tự lẩm bẩm một kiếm tụ linh, hiệu lệnh quần tinh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, kim lăng quan phủ. Rất nhiều quan viên cảm nhận được cố khí tức này đầu tiên là ngạc nhiên. Ngay sau đó bọn hắn liền kịp phản ứng, cùng nhau ra quan phủ, vào đến giữa không trung, trọng túi đầu. Cầm đầu Kim Lăng Thái thú lên tiếng nói ra bản quan tạ ớn ứng. "Xin đại biểu Kim Lăng bái tính, bái tạ quý tiên sinh." Nhất thời trong thành Kim Lăng, thiên gia vạn hộ tất cả đều truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Cùng một thời gian, Quý Mục đột nhiên cảm giác trên đàn thế giới sinh ra dị dạng. Hướng vào phía trong điều tra sau, hắn phát hiện trên đàn thế giới nội bộ vậy mà lại tăng thêm một con cờ, đặt đến năm viên. Lần này quân cờ ra tăng mặc dù không có để trên đàn thế giới trực tiếp tấn cấp, cũng chưa từng kết nối thần bí thái hành bí cảnh, nhưng nội bộ linh khí lại càng thêm nồng nặc mấy phần. trừ cái đó ra, còn có một tia nhàn nhạt, nhạt bạch khí phiêu đang ở trên không hiếu kỳ đụng vào phía dưới, quý mục trong đầu đống nhiên nhiều hơn rất nhiều hình ảnh, phần lớn đều là kim lăng bách tính cùng tu sĩ hướng mình cách không nói lời cảm tạ một màn. Quý mục thần sắc lộ ra hiểu rõ, cái này mới thêm quân cờ, xem ra chính là kim lăng thành, thu thêm quân cờ phương thức vậy mà không chỉ một loại, cái kia đạo bạch khí, căn cứ suy đoán của hắn, hẳn là kim lăng bách tính cùng các tu sĩ đối với quý mục quán trú linh lực cảm kích hóa thành tín ngưỡng lực, tập một thành chi niệm, đồng dạng có thể tụ lại quân cờ. Quý mục lắc đầu cười một tiếng đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, hắn đem thiên cương kiếm tạm thời thu nạp tại trong lọ cờ thân ảnh rơi xuống đất, tướng tô vô ngấn chỉnh trọng túi đầu tiểu tử quý mục đa tạ tô các chủ đúc kiếm tri ân. tô vô ngấn khoát tay háo cái này không cần chỉnh các ngươi học cung bộ kia, có thể rèn ra tuyệt thế chi kiếm, dương danh văn thế. để hậu nhân nói lên kiếm này đến, đều có thể nâng lên ta đoán thiên các danh tự, tại ta mà nói đã đầy đủ. đoán khí quá trình mặc dù buồn tẻ ra khổ, nhưng khi khí thành trong ngay mắt, cũng sẽ có chủng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. loại cảm giác này với ta mà nói mới thật sự là hồi báo. còn lại đều là ngoại vật, một trận gió liền phá không có, không đáng nhắc đến. nói đến đây thời điểm. Tô Vô Ngấn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, liếc một cái bên cạnh Tô Tiểu Nhã, chợt hắn thở dài, còn nói thêm Quý Tiên Sinh nếu là thật sự muốn nhớ thương tình của ta, ngày sau chờ ta xuống mổ, thỉnh cầu nhiều hỗ trợ chiếu cố một chút Tiểu Nhã, có ta như thế một cái lao tử, nàng kỳ thật cũng chịu khổ không ít, giao cho người khác ta cũng không yên lòng. Tô Tiểu Nhã hốc mắt đỏ lên cha, ngươi nói cái gì đó? Tô Vô Ngấn không để ý nàng, phối hợp nói tiếp ngươi là thư thánh tiền bối đệ tử, lại là Y Hương Nha đầu kia tương lai vị hôn phu, hai người bọn họ ánh mắt ta tin tưởng, tuyệt không thể kém đi, cho nên ta cũng nguyện ý đem Tiểu Nhã giao phó ngươi không cầu cái gì đại phú đại quý chỉ cầu nàng có thể cả đợi bình an thuận tiện quý mục nghe vậy ôn quyền cúi đầu chăm chú đáp tiểu nhã cô nương ngày sau như gặp nguy cảnh chỉ cần ta quý mục tại thế một ngày chắc chắn chạy đến thủ hộ không ngại tô vâng ngấn nhẹ gật đầu nếu như thế ta liền yên tâm ánh mắt của hắn chuyển hướng tô tiểu nhã nói ra tiểu nhã ngươi mang quý tiên sinh cùng y di hương nha đầu kia tại kim Lăng thành tìm cái địa phương chậm đợi hai ngày kiếm mặc dù đã thành nhưng chưa có phù hợp chi vỏ đợi ta hai ngày này đem nó giăn ra lại giao cho quý tiên sinh cùng nhau mang đi đi phân phó xong Tô Vô Ngấn vừa nhìn về phía Quý mục Cung Ngọc Y Ly Hương hai vị ý như thế nào? Quý mục Cung Ngọc Y Ly Hương lẫn nhau, cùng nhau thi lễ nói liền theo các chủ nói như vậy. Mang theo Quý mục Cung Ngọc Y Ly Hương hướng trong thành chạy, Tô Tiểu Nhã vừa đi vừa tức giận nói hắn vẫn luôn là cái dạng này. Xưa nay không để ý tới ta, cũng không nghe ta nói chuyện, chỉ lo chính mình cảm thấy tốt với ta là được rồi. Ta liền nhất định cần chiếu cố sao? Tại Kim Lăng thành, ta mở bảy khách sạn, Đoan Thiên cắt tất cả đồ vật bán ra, cũng đều do ta tự mình vất vả. Hắn liền không suy nghĩ, hắn đoán ký những cái kia tiền vốn đều là từ chỗ nào tới? Thật sự cho rằng đều giống như lần này. Tinh thiết đều là từ trên trời rất xuống, cái gì liền chờ hắn xuống mổ. Tô Tiểu Nhã lời nói một trận, thanh âm đột nhiên trở nên yếu ớt xuống tới, nếu không phải vì hắn, ta đến mức như thế cố gắng à? Hắn lại la bó, không có chút nào cảm kích. Suốt ngày liền nghĩ chính mình chết tốt xong hết mọi chuyện. Quý mục cùng ngọc y hương lẫn nhau. Người sau tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của nàng, "Tô Nhu an ủi nói được rồi, đừng nóng giận rồi. Tô các chủ tính tình ngươi cũng không phải không biết, sinh lão bệnh tử, mọi người đều có, liền ngay cả người tu hành cũng không thể ngoại lệ. Có lẽ hắn chỉ là lần này biểu lộ cảm xúc, cũng không phải là muốn rời đi người đây. Đô Tiểu Nhã hốc mắt thường đỏ mẹ không có ở đây, ta liền cái này một cái cha. Nhưng hắn suốt ngày liền biết lo phí, cũng không biết hảo hảo xuống qua. Một gen đúc chính là 10 ngày nửa tháng, gen xong một kiện còn có một cái. Mẹ không có ở đây, hắn liền ngay cả ta cũng không nhìn. Muốn cho hắn ăn ngon một chút cũng không chịu. Khuyên Như thế nào cũng không khuyên nổi. Vậy ta kiếm lời nhiều bạc như vậy, lại có ý nghĩa gì a? Ngọc Y Tử Hương cầm ra khăn thay Tô Tiểu Nhã xoa xoa nước mắt, từ từ chấn an nói đắm chìm ở đờ khí. Có lẽ chính là hắn thích nhất cách xuống đâu. Các người nha. Tại Ngọc Y Tử Hương an ủi Tô Tiểu Nhã thời khác. một bên khác nghe được tô tiểu nhã trong lời nói ta liền cái này một cái tra thời điểm quý mục đông nhiên trầm mặt lại hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời khẽ thở dài một cái điệp nhi đã nhận ra hắn cảm xúc xa sút bu lại nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn quý mục túi đầu nhìn nàng một cái cười cười đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng trong lúc bất trận quý mục cảm giác một bên khác giống như cũng có đồ vật gì tại giát chính mình nhìn lại phát hiện là kiếm linh hiện ra bên ngoài hóa thân chi đồng. gặp điệp nhi tại giát chính mình hắn liền cũng học theo một khối da nhập vào nhìn thấy nó bộ dáng như vậy quý mục không khỏi cười một tiếng gặp có người học trộn Điệp Nhi nổi giận đùng đùng trừng kiếm linh một chút. Người sau nháy mấy lần con mắt, có chút nghi đầu, một mặt không hiểu Điệp Nhi dần dần nghiêm túc, bắt đầu phát động trừng mắt thế công, để nhìn đưa nó bức về kiếm thể bên trong. Nhưng vô luận nàng trừng bao lâu, kiếm linh đều là cái kia một mặt thần sắc và mịt, hoàn toàn không biết trước mắt cái này cùng mình không chênh lệch nhiều tiểu cô nương đang làm cái gì. Cuối cùng, Điệp Nhi thua trận, thất bại dúi đầu vào Quý mục trong lồng ngực nó làm sao cùng cái đầu gỗ một dạng. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa bực bội, Quý Mục chỉ cảm thấy buồn cười. Bị bọn hắn như thế quấy một phát cùng, Quý Mục nội tâm suy nghĩ bị hòa tan không biết. Coi lại một chút trước người ngọc y liễu hương, Quý mục khẽ miệng dần dần phát họa lên một vòng đường cong. Nếu mất đi khó mà truy tìm. Vậy trước tiên cố mà chân quý người trước mắt đi. Chương 512. Bảo kiếm liệt hữu, gia nhân đang bên cạnh. Chương 512. Bảo kiếm liệt hữu, gia nhân đang bên cạnh. Hai ngày sau, quý mục từ Tô Vô ngấn nơi đó lấy được vỏ kiếm, cùng thân kiếm ánh lam sắc khác biệt. Vỏ kiếm toàn thân đen kịt, hoa văn màu vàng nhạt đường vân, lưu chuyển lên đạo vận khí tức. Tại đem vỏ kiếm đưa cho quý mục thời điểm, Tô ngấn nói ra thanh vỏ kiếm này có thể ở một mức độ nào đó che đậy thiên cương kiếm khí tức, cũng vì chi tồn lưu xúc thế. Thiên cương kiếm cương vừa rèn thành, khí thế chính thịnh, duệ không thể đỡ, dễ dàng thu nhận một chút không cần thiết nguy cơ. Kiếm này vỏ có thể đem chi ẩn tàng, xúc thế vào trong. Dưỡng kiếm càng lâu, ra khỏi vỏ thời điểm uy lực càng lớn. Tốt, mang theo nó, lên đường đi. Quý Mục trịnh trọng ổn quyền. Trận, tại cùng Tô Tiểu Nhã từ biệt sau, Quý Mục cùng ngọc y dị hương, mang theo hai cái tiểu gia hỏa, bước lên đi hướng Thần Châu đường. Ba ngày sau, Tu Di Hải Trung Bộ, Vô Sinh đảo. Hai người nhị linh không chế lấy phi thuyền, chậm rãi rơi vào ở trên đảo. Dọc theo con đường này, bởi vì địa nhi nguyên nhân bọn hắn cơ hồ không chút gặp phải yêu tộc lấy cảnh giới của bọn hắn thực lực bình thường biến động cũng quyền không đi bọn hắn nhưng tu di hải to lớn khó có thể tưởng tượng bọn hắn cách đến một mặt khác đại lục vẫn như cũ còn cần vượt qua rất dài một đoạn hải vực bởi vì mấy ngày liền nhìn biển quý mục cung ngọc y lý hương đối với đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc đều có nhất định chán ghét cho nên nhìn thấy hòn đảo này liền muốn lấy đi lên chỉnh đốn một phen nhưng tới gần đằng sau quý mục phát hiện trên hòn đảo cũng không yêu tộc cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái đảo này cây cối sát sát xanh thảm rậm rạp xác nhận yêu tộc thích nhất tụ cư chỗ, không nên là hiện tại như vậy. Tại sắp đạp vào đảo trong mắt, Quý Mục chậm rãi rút về chân, về tới trên phi thuyền. Ngọc Y Dị Hương ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra hỏi ý chi ý theo hương, chúng ta đến kế tiếp địa phương lại chỉnh đốn đi. Ngọc Y Dị Hương chưa từng hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, hoàn toàn nghe theo Quý Mục lời nói tốt. Quý Mục điều khiển phi thuyền, chuẩn bị rời đi đúng lúc này, mấy đạo thuật pháp quang mang đũng nhiên hướng về phi thuyền phương hướng đánh tới. Yếu nhất đều là minh đạo, mạnh thậm chí đã đạt đến hợp đạo đỉnh phong. Quý ánh mắt ngưng tụ, nhẹ thân kiếm, thủ một lĩnh vực bắn ra đem mấy đạo thuật pháp đều ngăn cản ở bên ngoài, một tia gợn sóng đều không nổi lên được đến đúng lúc này. Ngọc Y Lệ Hương đã khởi hành đi hướng thuật pháp đánh tới vị trí. Quý Mục theo sát phía sau điệp Nhi hóa thành yêu hình nằm ở đầu vai của hắn, kiếm linh quang mang lóe lên, nhập chủ thân kiếm. Cùng một thời gian, trên hòn đảo, nhìn thấy Quý Mục hai người hướng phía bên mình tới, hơn mười vị đầu đội mặt nạ tu sĩ thân ảnh hiện ra, mắt lộ ra ngon lệ. Quý Mục nhìn lướt qua, liền biết chuyện gì xảy ra, không khỏi cười lạnh diêm lang ngục, tu di giáo, ngược lại lang mã tầm mã. Bởi vì Quý Mục thanh danh bây giờ khác biệt dĩ vãng, truyền khắp thiên hạ lại thêm lúc trước hắn tại Kim Lăng cầu kiếm, bởi vậy hành động quý tích rất tốt nắm giữ. Vẫn muốn giết hắn Diêm La ngục cùng tu di giáo lần này càng là quy mô liên hợp, cộng đồng mai phục tại bọn hắn đi hướng Thần Châu trên con đường phải đi qua. Bởi vì tu di giáo tại tu di hải là thủ, bọn hắn có thể tùy tiện xuyên thẳng qua tại từng cái trên hải đảo, ôm cây đợi thỏ. Trải qua mấy ngày ngồi chờ, rốt cục có người chờ đến bọn hắn. Nhưng những sát thủ này cũng không có trước tiên công sát đi lên. Cầm đầu hợp đạo tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, liên tưởng vừa rồi quý mục hợt hóa giải đám người công kích một màn, trầm giọng hạ lệnh trong giáo nhìn trời cương thực lực dự đoán có sai. Lập tức mở ra truyền thống triệu hoan tại những khát hồn đảo người mai phục tới vừa dứt lời hơn 10 vị tu sĩ lập tức riêng phần mình bấm niệm pháp quyết từng đạo to lớn vô cùng trận ấn bị bọn hắn đánh vào mặt đất cuối cùng liên kết thành một đạo to lớn trận pháp nhấc lên trận trận truyền thống ba động tại thời gian này quý mục đạo qua bờ bên kia một chút xác nhận nhân số của đối phương thực lực khí tức cường thích nhất cảnh giới đạt đến hợp đạo dạng này đại năng hết thể hai vị xác nhận tu di giáo cùng diêm la ngục tất cả một vị còn lại nhập đạo cảnh tổng cộng có 7 vị minh đạo nhiều nhất đạt đến chín vị như vậy xa hoa đội hình phối hợp đặc thủ chi pháp cơ hồ có thể đi treo chọc thánh nhân nhưng lại ở chỗ này đau khổ ngồi chờ bọn hắn mấy ngày quý mục khẽ lắc đầu xem ra đối phương lần này đối với mình ý quyết giết rất nặng á hơn nữa nhìn đối phương bố trí xuống truyền thống trận rõ ràng là đang triệu hoán càng nhiều người tới nhưng quý mục không có ngăn cản mà là lặng lặng chờ đợi tới vừa vặn bình thường đều tìm không đến đám người này bây giờ vừa vặn đem những người này ở giữa ú át tính một mẹ hốt gọn thiên cương kiếm xương nhận chưa thử vừa vặn bắt bọn hắn thấy chút máu một bên khác ngọc y hương cũng triệu hoán ra nữ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bờ bên kia đám người tiếp theo một cái chớp mắt Chuyển tông trận lại lần nữa đi ra mười mấy đạo mang theo mặt nạ thân ảnh, ngay cả hợp đạo cảnh đại năng cũng là lại tới một vị. Tu di giáo chiếm cứ nhân gian mấy ngàn năm, nội tình không phải là bình thường hùng hồn, tựa hồ là cảm thấy không sai biệt lắm. Hợp đạo đại năng trong mắt lộ ra một vòng no lệ, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trực tiếp hướng quý mục cùng ngọc y di hương đánh ra một cái ấn quyết, đồng thời quát lớn bất kể sinh tử, cho bản tòa giết. Trong lúc nhất thời, do hai đại tông phái liên hợp đại năng tu sĩ riêng phần mình triển lộ khí tức, tu vi bộc phát, hướng về quý mục hai người trùng sát mà đến. Ngọc y hương năm ngón tay vỗ phẳng ngữ, một đạo sóng âm chớp mắt quét sạch toàn bộ hòn đảo cây cối phong thức cùng nhau dừng lại nhất sát bao quát diêm la ngục thích khách cùng tu di giáo truyền giáo sĩ đều xuất hiện trình độ nhất định chỉ trệ nơi này gậy ngón tay một cái ở giữa quý mục đẩy kiếm ra khỏi vỏ vô tận tinh quang tiết lộ hai đạo ngang qua ngàn dặm quý nhất kiếm khí trước mắt đem hải đảo chia bốn khối khuynh đảo vào biển nhập đạo phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách chống lại cái này hai đạo kiếm khí chi uy dính dáng chính là vừa chết ba vị hợp đạo cảnh đại năng con người co rụt lại một kiếm này đi năng đúng là để bọn hắn cũng đều cảm nhận được cực hạn sinh tử nguy hiểm không phải nói thiên cương vừa mới nhập minh đạo sao còn có thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra? vung về thời điểm giống như là cựu thiên ngân hà rủ xuống, vô tận tinh thần hướng bọn hắn đánh tới đó là một loại tuyệt đối vị cách áp chế. tại kim năng, quý mục cầu tới một kiện thanh khí. đây thật ra là thiên cương kiếm cùng quý mục tự thân tuyệt đối phù hợp đồng thời ở trên trời cương kiếm chui kiếm mũi kiếm ra hội chỗ, một đạo tinh ấn ngay tại chậm rãi lập lè. tinh ấn mở ra, có thể tăng lên trên diện rộng tinh tộc cá thể cảnh giới thực lực. kiếm, lại vì sao không được? mở ra tinh ấn, quý mục trực tiếp đem cựu phẩm vương khí thiên cương kiếm trực tiếp bay vụt đến chuẩn thánh khí cấp độ. một kiếm chi uy, người nào có thể ngăn cản? đồng thời gia trì thiên cương kiếm không giống gia trì hạ hàm tuyết như thế hao phí tự thân linh lực thiên cương kiếm nhận gia trì đằng sau đồng dạng sẽ phản hồi quý mục tự thân hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn trừ cái đó ra ngọc y di hương vừa ra tay liền áp chế hơn 10 vị đại năng trạng cảnh cũng là cực kỳ khủng bố cho quý mục tuyệt hảo thời cơ xuất thủ bán thánh tu vi thi triển hết không thể nghi ngờ bởi vậy song phương chỉ là vừa mới giao thủ diêm lang ngục cùng tu di giáo liền bỏ ra 6 vị minh đạo cảnh vẫn là đại giới cấp bậc này cường giả bình thường ở bên ngoài đều là bá chủ một phương tại đây cũng là nói chết thì chết không thể so với yếu thú mạnh lên bao nhiêu mà một kiếm đằng sau, Quý mục Vưu tự không ngừng rút kiếm hóa thành một đạo lưu tinh, xông vào trong trận. Ngọc Y dị hương lấy tiếng đàn vì đó lược trận đối mặt mười mấy lần tại phe mình trận địa địch, Quý mục như vào chỗ không người. Liệt tiểu một hồ lô, gia nhân đang bên cạnh. Kiếm quang bay múa, đầu người tản mát. Mười bước một người, làm lại là áo trắng trước tiên, chương 513. Thiên cương mở lưới, hai giáo chặt đầu. Chương 513, Thiên cương mở lưới, hai giáo chặt đầu. Trừ Tam đại hợp đạo cảnh tu sĩ bên ngoài, còn lại nhập Đạo Minh đạo, không có bất kỳ một người nào có thể tiếp được Quý mục một kiếm. Kiếm quang nói lên, người chết đen tắt, hồn phi phách tán đối mặt an cư lạc nghiệp bất tỉnh. Thiên cương kiếm có thể một kiếm tụ linh, cải thiện địa thế, tạo phúc và dân. Nhưng đối mặt giết người như ngõa diêm la ngục thích khách cùng vì tín ngưỡng bất kể thủ đoạn tu di truyền giáo sĩ. Thiên cương kiếm không chỉ có sẽ chém diệt lục thể của bọn hắn, cũng tương tự sẽ trực tiếp chém vỡ thần hồn của bọn hắn. Mà những người này thả ra công kích, thì đều bị sau lưng Ngọc Y Hương lấy tiếng đàn chi tiêu. Nàng tồn tại có thể làm cho quý mục có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, thỏa thích huy kiếm. Thánh hồn uy ép phối hợp bương bướm huyết đạo, cùng giai thường thường ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có liên đã đổ một nơi thần một nẻo cuối cùng tựa hồ là ngại dết quá chậm quý mục cầm trong tay thiên đường một vòng ngân lam sắc kiếm vực đống nhiên triển khai có thể đánh nát xanh thần bùi quang chi vực kiếm vực trong nháy mắt để bốn phía bạo tán ra từng đám từng đám huyết vụ cho dù là hai tông tu sĩ liên tiếp triển khai linh vực ngăn cản cũng là trong nháy mắt bị quý mục kiếm vực xé nát cùng nói quý mục thi triển kiếm vực không bằng nói đó là do vô số thanh kiếm tạo thành kiếm hải những nơi đi qua không có gì không phá không linh có thể tồn vốn là tàn phá không chịu nổi hải đảo trong nháy mắt vì đó không còn ban đầu hơn 10 người tăng thêm triệu hoán mà tới mười mấy vị tu sĩ hơn phân nửa đều vẫn lạc tại kiếm vực bên trong, huyết luân thân hồn tất cả đều tiêu tán, coi như hóa thành hạt bụi nhỏ, đều sẽ bị đồng dạng tiểu xảo điêu luyện kiếm vụ chém bỡ, cái gì đều không có lưu lại. cuối cùng trên hải đảo, vậy mà chỉ còn lại có ba vị hợp đạo cảnh tu sĩ, bọn hắn bây giờ thân ở quý mục kiếm vực bên trong, riêng phần mình chống ra lĩnh vực, đau khổ trèo trống, mặt lộ sợ hãi đây là dạng gì chiến lược. vừa đối mặt, thuấn sát mấy chục cùng cảnh tu sĩ, đây cũng không phải là nhập hư lập luôn nam mà là thực sự đại năng tu sĩ, liền xem như thánh nhân, giết chóc tốc độ bất quá cũng như vậy đi, bọn hắn không biết là. Quý mục là lấy tối đỉnh phong trạng thái, bảy chữ lập luôn, cường thế tấn giai minh đạo. Đồng thời vừa 10 tấn thăng. Liên liên tục đã trải qua tứ đại hộ pháp, học cung sinh thần, côn luôn gia chủ ba trận dưới thánh nhân đỉnh phong nhất chiến đấu rèn luyện. Những tồn tại này đều là thực sự hợp đạo đỉnh phong. Dưới một người, trên vạn người tồn tại. Tứ đại hộ pháp liên thủ có được thánh giai thực lực. Thánh thần lộ do có cực hạn kinh diễm bùi ánh sáng lĩnh vực, lại thêm mặc thánh giáp, lực khống chế một trong đạo, bá đạo đến cực điểm quý tiểu Ba người này cộng lại, cái nào không thể so với những này đến ám sát vớ va vớ vận mạnh. Mặc dù cùng là hộ đạo nhưng chiến lược cũng là khác nhau một trời một vực. càng đừng đề cập nhập đạo minh đạo cảnh tu sĩ đối với cảnh giới cùng mình tương cận tồn tại, quý mục chỉ cần một kích, lại đến một chút đều ngại thừa thãi. hậu tích bạc phát đột phá cảnh giới đằng sau, lại trải qua rèn luyện lắng động, minh ngộ kiếm vực. trước đây không lâu lại đang kim lang cầu kiếm thiên cương, tự thân càng là nắm giữ đế quân truyền thừa, tinh ấn hiện ra bên ngoài, có thánh hồn, có thể nói, quý mục bây giờ tuy là minh đạo, nhưng chiến lược đã là thực sự ban thánh, quét ngang bình thường cùng cảnh tu sĩ, thánh nhân không ra, căn bản không có tồn tại gì có thể làm cho hắn lâm vào nguy cơ sinh tử chớ nói chi là nơi này còn có một vị đồng dạng thiên phú chắc tuyệt thất âm tông thánh nữ. bọn hắn chuyến này chính là đi hướng thần châu là ngọc y hương tìm nhập thánh cơ hội. Diêm la Ngục cùng tu di giáo lấy cái gì rúc thí, phái ra như thế một đám người đến vòng vây ám sát hắn. Đầu dông cùng giáo chủ đích thân đến còn tạm được. Phá toái trên hòn đảo, ba vị hợp đạo cảnh đối mặt quý mục tuyệt đối chiến lược các chế, rốt cục rõ ràng cảm giác được trên lệnh của song phương. cái này không phải bọn hắn dẫn người vòng vây quý mục, ca, rõ ràng là quý mục mang theo mỹ đem bọn hắn vây trục người vây quanh đồ sát. ba vị hợp đạo đại năng riêng phần mình mặt lộ sợ hãi trong đó một vị tu di giáo đại năng tu sĩ đem tự thân lĩnh vực triển khai đến cực hạn cho mình mở ra một lỗ hổng sau xoay người chạy ngọc y dị hương trong mắt lộ ra một vòng lành y muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngón tay ngọc biết đàn, một khúc chạy thương nguyên bản bình tĩnh nước biển ở đây tế đột nhiên cuộn cuộn nhấc lên ngàn trượng sóng lớn trong đó xen lẫn đạo vận ba động đống nhiên đem chạy trốn tu di giáo đại năng cuốn vào trong đó không biết sinh tử nhìn thấy đồng bạn chạy còn lại hai vị tự nhiên cũng tuyệt cùng quý mục đối kháng tâm tư hiện tại chỗ nào còn hy vọng xa vời có thể ám sát thành công minh liệu có thể còn sống rời đi cũng không biết có thể làm được hay không hai vị hợp đạo tu sĩ riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng riêng phần mình hóa thành lưu quang trốn xa quý mục nhìn thoáng qua bọn hắn bỏ mạng chạy trốn thân ảnh dịu như mày. cuối cùng hắn lựa chọn tu di giáo vị kia hai ngón khép lại vạn kiếm lừng mây. có thiên cương kiếm ra chỉ bây giờ một thức này triệu hoàng tinh quang chi lực càng tăng lên uy lực cùng ngày xưa không thể so sánh nổi còn lại vị kia tu di giáo tu sĩ nghe được đỉnh đầu động tĩnh chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút chính là vong hồn bay lên không dám chút nào trần chờ đường đường đại năng đúng là không tiết tiêu đốt thần hồn lấy tốc độ tăng lên phi tốc thoát đi vạn kiếm lưu tinh bao trùm khu vực một bên khác lấy tiếng đàn dẫn ra nước biển mai táng trước hết nhất chạy trốn hợp đạo tu sĩ sau ngọc y dị hương lại lần nữa khóa chặt cuối cùng không người phản ứng vị kia diêm lang ngục tu sĩ năm ngón tay bắn ra một đạo cực kỳ khủng bố sóng âm như kiếm khí bình thường bỗng nhiên nhanh ra trực tiếp đánh vào vị tu sĩ kia trên thân đối phương quay đầu lấy tự thân mạnh nhất thuật pháp chống lại lại chỉ là triệt tiêu nhất sát liền đều trong vui dư ba chấn động hắn phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vẻ rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa sau đó không lâu, quý mục cùng ngọc y Dì hương một lần nữa tụ ở cùng nhau. quý mục mỉm cười, không chút nào giống như là vừa đã trải qua một trận đại chiến, hỏi lưu lại sao? ngọc y Dì hương lắc đầu hai cái này đều lấy bí pháp trốn. quý mục nhẹ gật đầu, lộ ra một vòng tiếc nuối ta đuổi cái này cũng là, không hơn vạn kiếm lưu tinh hẳn là phế đi tu vi của hắn, ngày sau nói chung không có cách nào đi ra thai hòa người. ngọc y Dì hương mắt vượng hàm sát, thư nhẹ một tiếng nói đám người này chiến lược bình thường, tốc độ chạy trốn ngược lại là một cái so một cái nhanh. quý mục nhìn về phía cảnh hoàng tàn khắp nơi hao đảo, khẽ thở dài chỉ bất quá lần này nếu tao ngộ bọn hắn. Cái kia chắc hẳn cái này đi hướng Thần Châu trên đường, đều sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Chúng ta coi như muốn tìm cái địa phương nghỉ chân, đoán chừng cũng đều không được an tâm. Ngọc Y Di Hương cũng là than nhẹ một tiếng cái này còn tính là tốt. Diêm La ngục đầu rồng cùng Tu Di giáo giáo chủ, có lẽ đều có cảnh giới của thế nhân, viễn siêu chúng ta. Lần này mặc dù đem đám người này giết hết, nhưng cũng làm cho bọn hắn biết chúng ta chiến lược chân chính. Lần sau gặp phải, có lẽ chính là mọi người băng. Quý Mục vỗ vỗ lọ cờ, lộ ra một vòng dáng tươi cười không sao, hết thảy có ta. Chương 514. Tinh tộc thành trận, bước lui Long thủ. Trong năm 514, tinh tộc thành trận, bước lui long thủ. Quý mục cảm thấy mình nói hay là nói quá về toàn. Vừa đối với Ngọc Y Y Hương đánh xong cam đoàn không bao lâu, Viễn Hải, một đạo ngập trời huyết khí liền chạm mà tới. Có thể phóng xuất ra bực này ba động, nhất định là một vị thánh nhân. Chính là không biết là cái kia trong truyền thuyết giáo chủ hay là long thủ, thậm chí tới là yêu tộc thánh thú cũng có thể. Duy nhất không khả năng xuất hiện, chính là đứng tại phía bên mình Nam Châu chư thánh. Bây giờ trấn hải quan thế cục khó khăn lắm miễn cưỡng có thể duy trì cân bằng, căn bản điều không ra dư thừa thánh nhân đến thủ hộ Quý mục cùng Ngọc Y Dì Hương đi hướng thần châu. Coi như thánh nhân đi theo, Khả năng ngược lại sẽ cho Quý Mục mang đến phiền toái càng lớn. Tại Tu Di Hải Vực, Thánh giai khí tức là ẩn tàng không được, nhân tộc sẽ không bước lên lớn như vậy hiểm. Nhất là tại Quý Mục hoàn toàn có năng lực hương đối lúc. Bởi vậy giờ phút này đến, nhất định là địch nhân. Quý Mục cùng ngọc y dị hương lẫn nhau, người sau không có bối rối, ngược lại là bật cười. Nếu Quý Mục nói giao cho hắn, cái tiêu ngọc y dị hương đương nhiên sẽ không lại đối với gia biện chi hành sinh ra bất kỳ lo âu nào. Nhìn xem bờ bên kia ngập trời huyết khí, Quý Mục đưa tay chậm rãi đặt tại lọ cờ phía trên. Nghĩ nghĩ, hắn để tay xuống, không có trực tiếp triệu hoàn tinh tộc đại quân. Nhất nhác thiên cương kiếm. Quý Mục vọng hướng người tới, trong mắt lộ ra một vòng chiến y hắn muốn nhìn một chút bây giờ chính mình cùng chân chính thánh nhân chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Không bao lâu, mang theo một tấm giữ tận mặt nạ đầu rồng nam tử chậm rãi đi vào Quý Mục trước mặt, cười lạnh thật can đảm, ngược lại là không thẹn với Thiên Công Tên. Nhìn thấy mình tới đến, hai người này vậy mà không có chút nào chạy trốn dự định, ngược lại giống như là ở chỗ này chờ chính mình một dạng. Nhìn đối phương tay một mực đặt tại trôi kiếm vị trí, giống như đang xúc thế địa bộ này, là chuẩn bị cùng chính mình đánh một trận. Long thủ không khỏi cảm thấy không biết nên khóc hay cười đúng lúc này. Quý mục tại bờ bên kia hướng hắn hỏi một vấn đề lao phiền cáo chi một chút, là ai thuê các ngươi diêm lang ngục, nhất định phải làm cho ta các loại ngũ tinh vào chỗ chết. Long thủ cười ha ha ám sát nhiệm vụ của các ngươi, xem như bản tọa tiếp nhận nhất thua thiệt mua bán, muốn giết các ngươi rất nhiều người. Chỉ là bản tọa cuối cùng nhưng lại không thể không tuyển cái gì trả thù lao đều không có một cái kia, ngươi không ngại đoán xem nguyên nhân. Quý mục có chút chắc tay đáp tạm một phen đối phương khẳng khái nói thẳng, cái gì trả thù lao đều không có, đó chính là bị buộc. Chỉ bất quá mặc dù biết chân tướng, nhưng vẫn cũ sửa đổi không được trước mặt Long thủ thậm chí toàn bộ diêm lang ngục đều là quý mục địch nhân sự thật thậm chí đối phương sở dĩ nói như thế, có lẽ chính là vì tan giá quý mục đích gì chân chính ám sát, thường thường bắt đầu ở chỗ rất nhỏ. Mặc dù ngôn ngữ cùng thần thái đều biểu lộ ra ý khinh thường, nhưng Long Thủ nội tâm rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Có thể trong nấy mắt, đánh băng dưới tay hắn hơn 10 vị đầu hổ đầu châu tồn tại để cho mình trên người mệnh hồn lệnh bài cơ hồ tại gãy ngón tay một cái ở giữa vỡ vụn không còn, hắn như thế nào lại khinh thị? Chỉ là đáng tiếc Tu Di giáo chủ giờ khắc này ở vội vàng một việc đại sự, không rút ra được. Nếu không Long Thủ nói cái gì cũng phải kéo hắn cùng một chỗ. Gặp giao lưu không sai biệt lắm, chính mình cũng thuận lợi đạt được mình muốn tin tức. Quý mục đem Ngọc Y Dị Hương bảo hộ ở sau lưng, ngón cái chậm rãi đẩy kiếm chu cồn cũng là đế tinh. Trước ngươi thu dưỡng hắn thời điểm, chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Biết. Cái kia lại là vì sao? Chính là bởi vì hắn phản bội chạy trốn, lãng phí bản tọa tâm huyết. Bản tọa hiện tại động thủ mới có thể không chút nào đưa tay. Nói ngược lại là Đường Hoàng, trên thực tế chỉ là tìm được mầm mống tốt, muốn đem hắn bội dưỡng đứng lên sau đó đoạt xá đi. Đốt, nhận khí giao phong. Long thủ thân ảnh trước mắt biến mất. Cùng một thời gian, Quý mục rút ra Thiên Cương kiếm, kiếm vực bắn ra. Không giống với trận đánh lúc trước hơn mười vị cùng giai thích khách đối mặt Long thủ quý mục đi lên chính là toàn lực xuất thủ, thánh hồn hóa thân ngàn trượng, giống như thần minh, bơm bơm phóng thích nguyễn linh chi lực. Tại sao lưng hiển hóa như là thải hà giống như nguyễn dực? Thiên cương kiếm tôi mãn tinh ánh sáng, quần tinh kết nối thành trận, huyết vực, nguyệt thần khí tức, ánh sao đầy trời, vô tận kiếm vực, lôi đỉnh chi lực. rất nhiều khác biệt sắc thái linh vực cùng linh lực đồng thời tại hắn một người trên thân bắn ra và chạm lẫn nhau được ra, Cực hạn uy áp đem bốn phía áp thành một đạo tuyệt đối chân không. giờ khắc này riêng lấy thuần túy uy áp mà nói, quý mục tán phát uy áp đã hoàn toàn không kém hơn tỷ tỷ vạn tượng chi vực, thậm chí còn có một phần năng lệ. Long thủ bàn tay vừa mới chạm đến mảnh kia chân không liền rụt trở về. Nhìn xem ngón tay chậm rãi tràn ra thánh huyết, Long thủ cảm khái một tiếng đám người kia, chết không an. Nếu là thật cho ngươi lại để thăng một hai cái cảnh giới, bản tọa hôm nay nói không chừng cũng gãy tại cái này. Bất quá bây giờ dạng này còn chưa đủ. Vừa dứt lời, Long thủ chậm rãi đưa tay. Vừa rồi bởi vì thụ thương mà chảy đầy máu tươi ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trước mặt hư không. Nhìn như không có mục tiêu, thời hört một chỉ. Khi huyết chỉ điểm ở hư không trong nháy mắt, quý mục nội tâm đột nhiên báo động nổi lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên cương kiếm đột nhiên tự hành vận chuyển, mãnh liệt nhất mũi kiếm, thi triển ra một thức thủ một. Cùng một thời gian, Long thủ huyết chỉ xuyên thủng hư không, đúng là trong nháy mắt đi tới quý mục mi tâm, thân lại ám sát một đạo người góp lại, lấy giết chi lĩnh vực tiến giai thánh nhân. Long thủ trước hết nhất cần vượt qua, chính là cùng địch nhân khoảng cách. Nhanh, chuẩn, hung ác, xuất khí bất ý, cản không thể cản, căn bản không cho ngươi cơ hội phản ứng, liền để thân ngươi thủ châu khác biệt, vứt bỏ hết thể loè có hoa không quả thuật pháp, tự thân hết thể sở tu đều là ứng là giết mà sinh. Đầu ngón tay kia, chính là Long thủ xen lẫn thành khí nội quần ta linh mỗi ngày cần lấy máu tươi đổ vào sinh linh gửi nuôi lúc động thủ có thể ẩn tàng hết thể ba động không nhìn khoảng cách nhất định chớp mắt đã tới chỉ bất quá bởi vì tiến công vị trí đang đứng ở quý mục kiếm vực trung ương kiếm vực bên trong kiếm của hắn ở khắp mọi nơi cho nên một kích này vẫn là bị thiên cương kiếm đã nhận ra cũng cấp tốc làm ra phản ứng tinh ấn ra chỉ phía dưới thiên cương kiếm năng đạt tới chuẩn thánh khí cấp độ nhưng cách chân chính thánh khí vẫn kém hơn một đoạn chỉ bất quá nó no thi triển thủ một lĩnh vực hơi bổ túc điểm này huyết chỉ cùng lĩnh vực một cái chớp mắt giao phong vỡ vụn thành từng mảnh to lớn lực đạo phản chấn đem quý mục một thanh đập vào trong biển. Cấp tốc từ trong biển đứng dậy, biết mình hiện tại cùng thánh nhân trên lệnh đằng sau, quý mục không còn kinh thường. Vỗ lọ cờ. tinh tộc đại quân cấp tốc từ trong cổng truyền tống đưa ra, lạnh lùng ánh mắt cùng nhau rơi vào bờ bên kia long thủ trên thân. Bọn hắn giữa lẫn nhau dĩ thái trắng ngự binh quyết liên kết, ngưng tụ thành một cỗ, tản ra chấn áp chư thiên khí tức. Phía dưới hải vực đều bởi vì bọn họ uy áp mà chìm xuống mấy chục trượng, không cách nào chạy trở về. Long thủ thấy thế im lặng một cái chớp mắt, xoay người rời đi. Từ chính mình lấy lớn hiếp nhỏ thậm chí vận dụng thánh khí đi giết một cái minh đạo cảnh, đồng thời còn không có giết chết là hắn biết nhiệm vụ lần này có lẽ muốn triệt để tuyên cáo thất bại đế tinh chi thế đã thành chỉ là một vị còn khó như vậy giết năm vị tụ tại một khối lại nên cỡ nào cảnh tượng mà khi quý mục triệu hồi gia tinh tộc đại quân cũng cảm ứng được bọn hắn giữa lẫn nhau liên kết đằng sau long thủ càng là rõ ràng nếu ngươi không đi liền nói không chừng liền là ai giết ai chắc không được tu di giáo bốn vị hộ pháp có thể vô thanh vô tức gãy tại xích hỏa đảo nguyên lai thiên cương còn cất giấu như thế một chi đại quân lại thêm hắn cảnh giới bây giờ chiến lực có thể nói chỉ hắn một người chính là một tòa hành tẩu tông môn đỉnh cấp ai có thể ám sát hắn thánh nhân cũng không được. Chương 515. đáy biển thi quẩn, yêu tộc lại đến. Chương 515. đáy biển thi quẩn, yêu tộc lại đến. Thả ra tinh tộc đại quân chấn nhiếp đầu rồng, đem nó sau khi bước lui, Quý Mục cũng không có để tinh tộc truy kích. Hắn biết, đối phương chỉ là không muốn cùng chính mình liều mạng. Thật muốn tiến hành sinh tử chi chiến, dù là có đại quân nơi tay, Quý Mục cũng chưa chắc liền có thể chiếm được tiền nghi. Lần này không giống với lần trước tại Sích Hỏa Đảo. Tứ đại hộ pháp chỉ là lấy bí pháp cưỡng ép có được cảnh giới, không phải chân chính thánh nhân. Lại thêm toàn bộ xích Hỏa Đảo bị phản bội vô diện lấy diệt linh trận đảo ngược phong tỏa, thời gian ngắn căn bản không phá nổi này mới khiến quý mục bọn người đem bọn hắn sinh sinh mái chết tại nơi đó. Không có loại kia điều kiện tiên quyết, muốn đánh giết một vị thánh nhân, căn bản là chuyện không thể nào. Từ lâu đến cuối, đầu rồng đều chỉ ra một kích, còn có quá nhiều át chủ bài chưa từng thả ra. Chân chính lấy tự thân đạt tới thánh giai tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt người. Có thể an ổn đem nó bước lui, đã là kết quả tốt nhất. Khi đầu rồng thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tâm mắt sau, quý mục lại thả ra thánh giai thần hồn, cẩn thận đem phụ cận điều tra mấy lần, phát hiện đối phương đi thật đằng sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tại vừa rồi chiến đấu khí tức ba động dẫn tới biển sâu vương giả trước đó, quý mục tương tinh tộc thu về lọ cờ, lấy điệp nhi năng lực che lấp tự thân khí tức, sau đó mang theo ngọc y hương rời khỏi nơi này. Hai ngày sau, bọn hắn tao ngộ mãnh liệt trên biển cương phòng, không cách nào điều khiển phi thuyền đi thuyền, hai người không thể không dừng lại vào biển tạm lánh. Nhưng khi bọn hắn tốn hao tốt một đoạn thời gian, rốt cục xuống đến đáy biển đằng sau, bọn hắn thấy được một màn cực kỳ nghe rợn cả người cảnh tượng, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Hải vực phía dưới, bảy ra không phải đất cát, mà đúng là bảy khắp nhân tộc thi thể. Ở vào đáy biển, đúng là không thể nhìn thấy phần cuối. Chết ở chỗ này người, đâu chỉ trăm vạn mà tính. Phát hiện này để Quý Mục cùng Ngọc Y Hương toàn thân băng hàn, Điệp Nhi cũng sợ sệt nuốt ở phía sau bọn hắn. Bọn hắn tựa hồ bắt gặp một khó lường địa phương. Nói gặp được tựa hồ cũng không chính xác. Lấy đáy biển thi quần phân bố vị trí, coi như lại đi ra rất dài một đoạn khoảng cách cũng giống như vậy. Chỉ cần số biển, liền nhất định có thể nhìn thấy. Những này nhân tộc cả đám đều mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, giống như là khi còn sống tao ngộ để bọn hắn cực kỳ hoảng sợ cùng tức giận sự tình đáy biển mỗi một bộ thi thể, cũng còn có một cái điểm đặc trưng chung. Mi tâm của bọn họ đều nứt ra lấy một đạo thật sâu khe hở. Ngọc Y thì Hương xích lại gần xem xét. Vẻ mặt nghiêm túc nói những người này thần hồn đều không có ở đây, đây đều là xác không. Cùng bình thường tử vong tán giật thần hồn có cái gì khác biệt sao? Ngọc Y thì Hương giải thích nói bình thường tử vong tu sĩ, thần hồn cùng đạo nguyên đều sẽ từ từ trở về thiên địa. Quá trình này rất dài, bởi vậy cho dù chết vong một đoạn thời gian, tu sĩ trong thi thể cũng như cũ sẽ có linh tính lưu lại. Nhưng những người đã chết này từ nhục thân còn không có bị nước biển triệt để ăn mòn. Rõ ràng chết đi không có bao lâu thời gian, nhưng là trong cơ thể của bọn hắn đã không còn có cái gì nữa. Đây rõ ràng là cố ý gây nên. Quý mục có chút xiết chặt nằm đấm thần sắc băng hàn. nhiều như thế số lượng, đơn giản táng tận thiên lương đến cùng là người phương nào cách làm. Ngọc Y Hương lắc đầu nói không biết, bất quá chúng ta lần này có lẽ bắt gặp một cái kinh thiên âm yêu. Quý Mục sờ lên nắm chắc chính mình áo bào đẹp như đầu, sau đó nhíu mày suy tư nói không giống như là yêu tộc cách làm. Yêu tộc bắt được tu sĩ nhân loại, sẽ ngay cả da lẫn xương trực tiếp cùng nhau thôn phệ, căn bản sẽ không lưu lại nhiều như vậy thi thể ở chỗ này. Nếu là cố ý nói, Quý Mục cổ tay khẽ đảo, màu đỏ như máu vẫn thần tích hiện hiện, tại trên tay hắn lượn quanh một vòng. Từ khi Quý Mục lần trước lấy thánh hồn đem nó đè xuống đất bạo dẫm đằng sau. Vẫn thần tích liền an phận rất nhiều, nhất là đương quý mục cảnh giới càng cao, tinh quân khí tức càng ngày càng mạnh, nó liền càng ngày càng không dám lỗ mãng. Nhưng xuất hiện đằng sau, đối mặt nhiều như vậy thi thể, vẫn thần tích nhưng không có như dị vãng như thế sông đi lên. Hiển nhiên cái này nguyên một vùng hại vực thi thể, hoàn toàn câu dẫn không dậy nổi hứng thú của nó. Gặp Ngọc Y Dị hương con mắt nhìn tới, quý mục giải thích nói vật này cũng có thể hút máu người khí, cùng nơi đây cùng loại, chỉ bất quá những người này bị thu lấy chính là thần hồn. Có lẽ có người nắm giữ cùng vật này tương tự tà vật, đồng thời cấp độ cao hơn, bởi vậy mới có thể chế tạo dạng này một phen cảnh tượng chỉ bất quá thu thập thần hồn đạo nguyên đến cùng là vì cái gì đâu, vẫn thần tích xuất từ kiều u, bởi vì nơi đó sinh linh cần huyết khí đến tăng cường tự thân, thậm chí ngưng tụ thực thể, lớn như thế số lượng thần hồn đạo nguyên tạo thánh đô dư xài, lại là làm gì dùng đồ. Ngọc Y Dị Hương nhìn về phía nhìn không thấy bờ thi quần, thở dài như vậy số lượng, liền xem như một châu chi địa. lời nói một trận, quý mục cùng Ngọc Y Dị Hương lẫn nhau, đồng thời nói ra đông thắng thần châu. Trấn Hải quân báo, yêu tộc đại quân quy mô xuất phát, chính hướng ta quan mà đến, trước mắt đã tới 300 dặm. Trấn Hải trong lầu, binh thánh bỗng nhiên đứng dậy rốt cục lại tới a một bên thư thánh cao mày nói vừa bị chúng ta giết một đợt, sẽ không có như vậy can đảm mới đối bọn chúng lại mời tới mới thánh thú cầm thánh mày liếu cao lại nói ra khả năng không lớn trước đó quý mục bưng xích hòa đảo hòa thủy đông dẫn rất nhiều biển sâu vương giả cùng thú triều bên kia đã kết thủ, thậm chí tiến đến kém chút giết xích nhật kim sư tử thời gian ngắn như vậy bọn chúng sẽ không như thế nhanh liên hệ đến cùng một chỗ binh thánh tựa hồ nghĩ tới điều gì trong nháy mắt chầm mặt xuống nếu như trợ giúp bọn chúng cũng không phải là yêu đâu bao quát giới hiện ở bên trong chư thánh đều là liên tưởng đến cái gì riêng phần mình một trận mặt Thư Thánh cười lạnh một tiếng, yêu tộc không được liền định tự mình xuất thủ a. Tăng Thánh giới hiện lộ ra một vòng thở dài, lại đến cắt cổ thời điểm a. Đan Thánh phần môi lộ ra một vòng nghiễm ai giống đã từng áp chế phu quân ta như vậy, áp chế chúng ta. Thiên tộc sắc mặt, thật đúng là một chút cũng không thay đổi, một dạng làm cho người buồn nôn. Binh Thánh tướng đại biểu đem quyền cá phù nhẹ nhàng để đặt tại kỳ án phía trên, chợt nhìn về phía chư vị thánh nhân, cười nói binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mấy vị, cùng nhau đi một lần đi. Nói không chừng còn có thể trông thấy mấy cái lao hưu đâu. Chương 516. Quỷ dị thần châu, điên cuồng chúng sinh. Chương 516, Quỷ dị Thần Châu, điên cuồng chúng sinh. Tại đáy biển xuyên qua vô tận thi quần chi hải sau, Quý mục cung Ngọc Y Lý Hương rốt cục bước lên Thần Châu đại lục. Vừa mới lên bờ, Điệp Nhi liền dùng tay nhỏ bừng kín cái mùi thối quá. Quý mục cung Ngọc Y Lý Hương thở sâu, cũng đều là những mày. Toàn bộ bờ biển thậm chí trong không khí đều tràn ngập một cỗ kinh người hôi thối, giống như là nước rửa chén khuynh đảo tại Thần Châu mỗi một mảnh thổ địa, thối không thể đỡ. Quý mục lấy tay áo che, hướng Ngọc Y Lý Hương hỏi tông môn trong ghi chép, hẳn là không để cập qua bên này có như thế mùi vị khác thường đi. Ngọc Y Dì Hương chắc chắn lắc đầu chưa từng căn cứ ghi chép, đông thắng thần châu là một chỗ cực kỳ phồn hoa đại lục, thời kỳ cường thịnh hoàn toàn không kém gì ta nam châu. mặc dù về sau nghe nói bởi vì nội loạn mà không rơi, nhưng cũng tuyệt không nên bộ dáng như vậy. hai người vừa nói, một bên hướng về thần châu đất liền tiến lên. sau nửa canh giờ, bọn hắn dần dần gặp được một chút vụn vặt lẻ kể bóng người. chỉ bất quá những người này bộ dáng, lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng có khác biệt lớn. vô luận là tu sĩ hay là bách tính bình thường, đi tại trên đường, không có có thể thẳng hàng giả. giống như là say rượu bình thường, lung la lung lay, nói lầm bẩm, sắc mặt thậm chí lộ ra điên cuồng giống như cười nỡ ngẩn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tìm không thấy một vị thần thái bình thường người, mà càng là hướng đất liền đi, trong không khí liền càng là lộ ra một cỗ đục ngầu ngưng chát chát khí tức, để quý mục cùng ngọc y hương khó mà xuyên thấu qua khí đến. Chỉ bất quá sinh hoạt tại nơi đây người dường như sớm thành thói quen, không có chút nào đối với cái này biểu lộ ra chút nào khó chịu đi tới đi tới. Quý mục nhìn thấy một người quần áo lam lũ lao đạo thất tha thất thểu đâm đầu đi tới, hắn lên trước một bước, ngăn lại lao đạo, có chút chắc tay, muốn hỏi ý lây cái gì đúng lúc này, lao đạo đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ ra cùng nhiệt, điên cuồng cười to nói ha ha ha ha ha. Khổ tu 60 năm. Lão đạo hôm nay đã đạo rồi, các ngươi phàm phu tục tử còn không mau tới triều bái. Quý mục nhũ mày lấy thần thức dò xét một phen, phát hiện lão đạo trên người cảnh giới khí tức thình lình đã đạt đến minh đạo. Cương giả bực này, vậy mà cũng đều điên rồi ai chính suy nghĩ thời khắc, lão đạo tựa hồ rốt cục phát hiện bóng người trước mặt, cố gắng tập trung nhìn vào, lão đạo thần sắc càng thêm điên cuồng tươi mới dược trùng. Ha ha ha, chỉ cần đem ngươi bắt về hoàn thành, lão đạo liền lại có thể đạt được giáo chủ đại nhân quán đỉnh. Nghe được tôi mới dược trùng một từ, phu cận du tẩu đám người cũng trong lúc bất chợt giống như là xúc động cái gì chốt mở bình thường, riêng phần mình thần sắc lộ ra điên cuồng bao quát trước đó lao đạo kia ở bên trong. Rất nhiều thần trí không rõ người đều là điên cuồng hướng về Quý Mục cùng Ngọc Y Y Hương đánh tới. Quý Mục khẽ nhíu mày, hắn cũng không có hướng đám người này xuất thủ, mà là trở tay vung ra một mảnh thải hạ, mượn nhờ điệp nhi lực lượng, đem mình cùng Ngọc Y Y Hương cùng nhau bao phủ trong đó. Tại bọn này thần trí không rõ trong mắt, Quý Mục cùng Ngọc Y Y Hương thân ảnh chớp mắt liền từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất, rốt cuộc tìm không được tung tích. Trên thực tế, Quý Mục cùng Ngọc Y Y Hương như cũ tại nguyên chỗ, chỉ là bị huyền thuật che đậy, bọn hắn nhìn không thấy thôi. Lấy Quý Mục bây giờ cảnh giới phản hồi điệp nhi, bây giờ thi triển huyền thuật, cho dù là thế nhân cũng muốn vượt qua một trận mới có thể phát hiện dị dạng trước mặt những người này tự thân thần trí đều không thanh tỉnh thì như thế nào phát hiện bọn hắn phát hiện tươi mới dược trùng không thấy đằng sau đám người một trận bối rối thậm chí có người tại chỗ liền gào khóc đứng lên thậm chí bắt đầu công kích người bên cạnh đem lẫn nhau lẫn nhau trở thành tươi mới dược trùng mà bị công kích người cũng không tránh không né dù là bị thuật pháp đánh cho máu thịt bê bét cũng là trên mặt dáng tươi cười tựa hồ bị xem như dược trùng đối với nó mà nói là lớn lao vinh dự một man quỷ dị này nhìn quý mục cùng ngọc y Dì hương khắp cả người phát lệnh ngọc y Dì hương tự lẩm bẩm nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì làm sao lại biến thành dạng này? Quý mục trầm tư chốc lát, nói ra giáo chủ như vậy nơi này phát sinh dị biến tám thành cùng tu di giáo thoát không ra liên quan. Chỉ bất quá tin tức quá ít, còn không thể xác định. Vừa rồi vị lao đạo kia nâng lên vương thành, có lẽ đi tới đó, chúng ta có thể sưu tập đến một chút tin tức. Ngọc Y Dị Hương nhẹ gật đầu, đồng thời lại nhắc nhở chúng ta trước đó không lâu mới tao ngộ đầu rồng. Nếu là tu di giáo chủ thật tại kia cái gọi là vương thành, như vậy hai người bọn họ rất có thể ở nơi đó tụ hợp, chờ lấy chúng ta. Vạn sự cần coi trưởng. Quý mục nhẹ gật đầu. Trước mắt thần châu tình huống này để hai người cũng không có tâm tư đi tìm nhập thánh thời cơ. như vậy ta dị, coi như tìm được cũng chưa chắc giám thu. hay là trước xác minh nơi đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi nói sau. quý mục nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. tại nam châu cực ít hiển lộ tung tích tu di giáo ở bên ngoài châu lại có động tác lớn như vậy, đến tột cùng là đang lưu đổ cái gì? mà là càng thêm không bình thường là, hải vực cùng lục địa ở giữa cầm chế giải trừ lâu như vậy, thần châu hải ngạn biên giới nhưng không có một con yêu thú tới nhiễu, tương phản một chỗ khác nam châu lại gần như bị vây quanh đứng lên. như vậy khác biệt quá mức khác thường. trong này có lẽ có liên hệ nào đó. Nhất định phải điều tra rõ đây hết thảy, tuyệt không thể để nơi đây tình huống lan đến gần Nam Châu. Chỉ bất quá mặc dù Minh sắc đằng sau mục đích là Vương Thành, nhưng Quý Mục cùng Ngọc Y thì Hương chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản không biết chỗ này vị Vương Thành đến cùng ở nơi nào. Coi như đến hỏi đường, nơi đây đoán chừng cũng không tồn tại có thể đủ tốt tốt trả lời người của bọn hắn. Ngay tại Quý Mục nghĩ đến muốn hay không phóng thích Thánh Hồn điều tra phía trước thời điểm, đám người đột nhiên lại lần nữa truyền đến dối loạn tương bừng giáo chủ đại nhân khai đàn giảng đạo. Nhanh đi Vương Thành, đã chậm liền không có quán đỉnh cơ hội. Lời vừa nói ra, tất cả thần trí mơ hồ người đều là sướng suốt một chút nghe chút có quán đỉnh cơ hội, bọn hắn thần sắc riêng phần mình lộ ra cung nhiệt, điên cuồng chạy vừa rồi thanh âm chuyển ra phương hướng chạy đi. Quý mục mượn nhờ huyễn thuật giấu ở đám người hậu phương, đối xử lạnh nhạt thăm hỏi vừa rồi truyền âm nơi đây tu sĩ, hiếm thấy lộ ra một vòng sắt ý màu trắng giá bảo, quả nhiên là tu di giáo. Hắn sờ lên bên hông một tấm lệnh bài, lâm vào trầm tư, không làm kinh động đám người. Quý mục cùng Ngọc Y dị hương liếc nhau, đi theo tại đám người hậu phương, hướng về Vương Thành tiến lên. Những này nguyên bản đi đường đều run lên người tại đi hướng Vương Thành phương hướng lúc lại là lạ thường nhanh, tới lui như gió, tựa hồ chỉ cần đi trễ liền sẽ bỏ lỡ một trận cơ duyên to lớn. Thậm chí có người tại nửa đường liền bắt đầu điên cuồng tiến công người bên cạnh, chờ mong tại ngăn cản bọn hắn tiến lên tốc độ, vì thế giết đối phương cũng ở đây không tiếc. Quý Mục nhìn thấy một màn này khẽ lắc đầu, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Lớn như vậy thần châu, chẳng lẽ một tôn thánh nhân cũng không có sao? Nếu là có, như thế nào tùy ý tu di giáo chúng làm càn như vậy độc hại bất tính? Toàn bộ đông thắng thần châu, bây giờ tựa như là một tòa luyện ngục. Sau hai cái giờ, Quý Mục cùng ngọc y Dì hương đi theo đám người, rốt cục đi tới một tòa hùng vị thành trì. Chương 517. thư sinh chi nộ, máu nhuộm vương thành trương năm thư sinh chi nộ máu nhồn vương thành vào vương thành sau quý mục cùng ngọc y dị hương phát hiện mùi vị khác thường dần dần biến mất theo bọn hắn đi theo đám người hướng trong thành đi thay vào đó là một đạo cực kỳ nồng nặc hương khí cỗ hương khí này chỉ là và mũi liền sẽ mang cho người ta một loại say mê trầm luân cảm giác nhập thể đằng sau thân thể tựa hồ cũng trong nháy mắt nhẹ nhàng không ít thần hồn đều giống như muốn ly thể phi thăng quý mục nhíu nhíu mày bán ra thân kiếm chống ra một đạo thủ hộ lĩnh vực ngọc y Dì hương ở một bên nói ra trong này ở lâu người bình thường đều sẽ trở nên không bình thường quý mục nhẹ gật đầu Sau đó tìm cái tương đối chỗ cao vị trí, nhìn lướt qua trong thành cảnh tượng. Hắn phát hiện, nguyên bản ở ngoài thành coi như thưa thớt dòng người, ở trong thành lại là trở nên không gì sánh được trên chúc, riêng phần mình sô đẩy, có đứng không vững ná sắp xuống, bởi vậy bị bầy người đạp ở dưới chân sinh sinh giống chết, bách tính bình thường đều có không ít. Không có bất kỳ một người nào đi đỡ. Tất cả mọi người là mặt lộ của Nhật, điên cuồng phóng tới vương thành trung ương. Nhìn xem mảnh này hoang đường cảnh tượng, Quý Mục khẽ thở dài một cái. Hắn nhảy xuống chỗ cao, giác ngọc y hướng tay, nói ra đi, chúng ta đi xem một chút cái này Tu di giáo đến cùng cho thần châu rốt cái gì thốt bệ. Đi theo đám người quý mục cung ngọc y hương cuối cùng đi tới cửa vương cung miệu. giờ phút này, nơi này đã đứng đầy người. nhìn vào bên trong, cao cao vương cung trên cầu thang, ngồi ngay thẳng mấy trụ đạo toàn thân đều bao bọc ở áo bào trắng phía dưới thân ảnh. chính là tu di giáo truyền giáo sĩ. khi điên cuồng đám người tại ở gần bọn hắn thời điểm, lại là thái độ khác thường, trở nên không gì sánh được cung tính. bọn hắn tự giác xếp thành hàng ngũ, từng cái tiến đến những cái kia áo bào trắng thân ảnh trước mặt, toàn thân run rẩy kích động quỳ xuống, tựa hồ đang khẩn cầu chờ đợi cái gì mà tại bọn hắn hướng mình quỳ xuống đằng sau áo bào trắng giáo chúng sẽ không theo bọn hắn nhiều lời bất luận cái gì một câu mà là riêng phần mình giơ bàn tay lên cắt ở đỉnh đầu bọn họ ngay sau đó quý mục vô cùng rõ ràng nhìn thấy có từng sợi lực lượng thần hồn từ tu sĩ thể nội rút ra sau đó bị áo bào trắng giáo chúng thu nạp đến trong bình ngọc cùng lúc đó tất cả bị kéo ra thần hồn đám người đều là thân thể run rẩy khuôn mặt như say như dại tựa như đắm chìm tại một chỗ tuyệt mỹ thế giới lý tưởng bên trong không ai sẽ đi chú ý sắc mặt bọn họ ngay tại một chút xíu trở nên tái nhợt càng ngày càng đứng không vững thậm chí một chút tu sĩ vốn là đạt tới cực hạn. Giờ phút này bị cướp lấy thần hồn đằng sau, cả người càng là run rẩy ngã xuống, cũng không còn cách nào đứng lên đối diện với mấy cái này tồn tại. Tu sĩ mặc bạch bào ngược lại sẽ tăng lớn cường độ. Tại đối phương triệt để tắt thở trước, triệt để rút hết sức đối với phương thể nội ẩn dấu cuối cùng một tia thần hồn. Khi tu sĩ sau khi chết đầu lâu của bọn hắn sẽ dần dần vỡ ra một đạo cực sâu cái nước. Nhìn vào bên trong, bên trong sớm đã không có vật gì. Cảnh tượng như vậy làm cho Quý Mục cùng Ngọc y dị hương trong nháy mắt liên tưởng đến dưới biển sâu thi quần. Quý Mục tay phải đặt ở trên chu kiếm, sắp triệt để khống chế không nổi tự thân sát khí bọn hắn làm sao dám rốt cục, tại một vị tiểu nữ hài thân ảnh đi đến bậc thang, ngơ ngơ ngác ngác đứng tại áo bào trắng giáo chúng trước mặt, mà những cái kia giáo chúng hướng nàng rũa ra tử vong chi thủ thời điểm. Quý mục cũng nhịn không được nữa. Huyết sắc giết vực tự chủ khuế tán, ngút trời vào mây, kinh động một đám áo bào trắng giáo chúng. Quý mục tay cầm chu kiếm, đối với Ngọc Y Ly Hương nói ra thật có lôi theo hương, ta nhịn không được. Nơi đây có lẽ có hai vị thánh nhân, ngươi có muốn hay không giấu vào cửa. Nói chưa nói xong, Ngọc Y Ly Hương liền rũa ra một cây ngón tay ngọc, điểm vào Quý Mộc phần môi, ngươi bây giờ cảnh giới còn không có ta cao đâu. Đem ta bảo hộ ở sau lưng loại chuyện này vẫn là chờ ngươi nhập thánh rồi nói sau. nói xong, ngọc y di hương ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo mà lại đừng nói ngươi nhịn không được. ta cũng đã sớm muốn giết đám xuất sinh này không bằng đủ vật. phượng nữ cổ cầm triệu hoán mà ra, năm ngón tay chụm lại, như lôi đình giống như vang vọng đống nhiên tại vương cung quyết tán. ngọc y di hương bán thánh tu vi đều triển lộ, chớp mắt tướng đài trên bậc hơn 10 vị áo bào trắng giáo sĩ đều hất bay ra ngoài. quý mục ánh mắt lạnh nhạt, hắn cũng không có rút ra thiên cương kiếm, mà là từ trong lọ cờ lấy ra vẫn thần tích đối diện với mấy cái này xuất sinh. một kiếm chém đơn giản lợi cho bọn họ quá rồi, bọn hắn không phảiưa thích rút người thần hồn sao? như vậy liền để vẫn thần tích từng giờ từng phút rút khô máu tươi của bọn hắn thích hợp nhất thư sinh chi nộ cũng có thể máu chảy nhanh giảm thân hóa sát thần khi hai người khí tức triển lộ phía trên bậc thang phát hiện đối phương chỉ có hai người một đám truyền giáo sĩ đều là lộ ra điểm ai nhưng rất nhanh nương theo lấy ngọc y thì hương cái tia vỗ, bọn hắn bắt đầu ý thức được không thích hợp mà khi quý mục cầm vẫn thần tích đâm vào một người trong đó ngư lúc tất cả truyền giáo sĩ trên mặt đều lộ ra hoảng sợ vẫn thần tích cướp lấy riêng lấy mọi hình mà nói nhưng so sánh đám này truyền giáo sĩ cướp lấy tu sĩ thần hồn đáng sợ nhiều nó có thể trong nháy mắt đem người rút thành một bộ thây khô. Nếu bàn về tà dị, nhân gian không có có thể siêu việt nó tồn tại. Bởi vì hứa cựu chưa từng hấp thu đến tươi mới tinh huyết, vẫn thần tích cũng lộ ra hương phấn không dị sánh được. Thậm chí không cần quý mục làm sao điều khiển, nó liền tự hành tìm tới thích hợp nhất vị trí, hóa thành một đạo huyết quang, tùy ý cướp lấy truyền giáo sĩ hết thẻ sinh cơ. Chẳng biết tại sao, trong nhóm người này cũng không có thánh nhân thân ảnh, thậm chí tổng hợp cảnh giới còn không bằng trước đó tại trên hải đảo gặp phải cái kia một nhóm, lấy quý mục cùng ngọc y hương cảnh giới chiến lực ở chỗ này đơn giản như vào không người, bọn hắn tùy ý giết lấy. Phát tiết lấy lửa giận trong lòng, có truyền giáo sĩ ý thức được song phương chiến lược chỉ lệnh, lựa chọn trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng. Ta ta cũng là bị buộc. Quý mục cùng hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, một kiếm liền cắm vào mi tâm của hắn đợi vẫn thần tích đem nó triệt để hóa thành một bộ thây khô sau. Quý mục mới nhẹ nhàng lên tiếng ta cũng là tu di giáo hành động, vô luận thân ở Hà Châu đều đã chạm đến tất cả thân mà vì người tu sĩ nhẫn lại cực hạn, nay bằng với đang buộc quý mục đem bọn hắn từng cái giết sạch. Dưới bậc thang đám người còn không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết là có người ở phía trên đồ sát bọn hắn thần minh. Không có những ngày tu sĩ mặc bài bảo, ai tới cho bọn hắn quán đỉnh, ai đến mang bọn hắn dung nhập thiên đạo, vũ hóa thành tiên, cầu được vĩnh sinh. Trong lúc nhất thời, đến không hết dòng người hướng về trên bậc thang trùng sát mà đến, muốn thủ hộ một mực tại thu hoạch tính mạng của bọn họ đao phủ đối diện với mấy cái này tồn tại, Quý mục chỉ cảm thấy không gì sánh được Bi ai. Hắn thở sâu, đem tự thân rất nhiều khác biệt lĩnh vực uy áp khí tức đống nhiên đồng thời bắn ra khuyết tán, rót vào trong tiếng nói bên trong, đồng nhiên giận dữ hét đều cút cho ta. Duyên lấy uy áp mà nói, thánh nhân cũng chưa chắc có thể có quý mục như vậy cực hạn lực cắt cho nên khi khí tức của hắn tản ra trong máy mắt, đám người đột nhiên quỳ xuống một mảnh, mặt lộ hoảng sợ, có không ít người thậm chí bị dọa đến trực tiếp thanh tỉnh lại, mở mịt nhìn một phía. Mà ở phía trên, giết chóc còn đang tiếp tục. Cùng lúc đó, trong vương cung, đông nhiên truyền ra một tiếng khàn khàn nhưng cực kỳ vui sướng thanh âm, ha ha ha, giết tốt, giết tốt. Thương thiên có phi, đi hắn tức chó một dạng lão tà tiên. Chương 518, Thiên nhân hòa lên, sơn hải bí văn một. Chương 518, Thiên nhân hòa lên, sơn hải bí văn một. Nghe được trong vương cung thanh âm sau, quý mục thần sắc khẽ động. Nơi này lại còn có hay không mất lý trí người sống. Tăng thêm tốc độ đem tu di rào chúng đều rết sạch đằng sau, quý mục cùng ngọc y hương lướt nhau, rút kiếm đi vào. Mặc dù không biết thần châu có mấy cái quốc, nhưng liền lấy trước mắt cung điện quy mô, quý mục cảm thấy vương triệu này thực lực mặc dù không có nam châu đại đường cường thịnh, nhưng cũng sẽ không chênh lệnh quá nhiều đi vào cung điện sau. Quý mục nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên cạnh cách đó không xa trên một cây cột. Thân trụ điêu khắc chín con rồng vàng, cực kỳ uy vũ bá khí. Nhưng thời khắc này trên cán, lại có một vị lão giả bị đinh sắt sinh sinh đính tại phía trên đinh sắt kia rõ ràng không phải phàm phẩm, đồng thời số lượng nhiều đến kinh ngạc. Thô sơ giản lược quét qua, đúng là không thua mấy chục quả. Bọn chúng lấy đặc biệt vị trí sắp xếp, tại trên thân thể của lão giả hình thành một cái trận thế, đem hắn sinh sinh trấn thủ ở chỗ này, không thể động đậy. Quý mục chỉ là tới gần, liền cảm giác được tự thân linh khí cảnh giới đều hứng chịu tới áp chế, huống chi bị đinh sắt khảm vào thể nội lão giả. Bởi vì đinh sắt tận xương, lão giả toàn thân máu tươi chảy xuôi, đem toàn bộ bên dưới bán long trụ đều triệt để nhũn đỏ. Không biết hắn bị vây ở chỗ này bao lâu thời gian. Lại chảy bao nhiêu máu tươi, sắc mặt trắng bệnh do người. Chỉ bất quá mặc dù thân sắc mọi mệnh không chịu nổi, nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong lại có thể nhìn ra vừa phân thần vận. Quý mục cảm thấy đây ít nhất là một vị thánh nhân, đồng thời thân phận còn không thấp. bằng không thì cũng sẽ không bị tra tấn đến loại tình trạng này lại như cũ còn sống. Kinh khủng nhất vâng, tại lão giả cái hót vị trí, đúng là cũng đinh lấy một viên ấm trà phẩm chất đinh sắt xâm nhập trong não. Cho dù là dạng này, người này cũng còn có thể nói chuyện, đồng thời chưa từng mất lý trí, lại há có thể là bình thường tu sĩ. Nhìn thấy quý mục tiến đến, lão giả ánh mắt gian nan nhìn lại khuệ miệng lộ ra một vòng ý cười xin thứ cho lão phu không cách nào thi lễ. Tiểu huynh đệ trưởng nghĩa xuất thủ, giết sạch những heo chó này không bằng xuất sinh. Lão phu vẹn vẹn thay mặt lê quốc bất tính, cảm ơn tiểu huynh đệ lại ân. lê quốc, quý mục thần sắc khẽ động, chắp tay thi lễ nói xin hỏi tiền bối là cái này lê quốc người nào? cái này lê quốc, như thế nào luôn lạc tới lần này rộn đồng. lão giả thở dài nói vốn là chúng ta tự thân vô năng, mới khiến cho tiểu nhân thừa cơ mà vào. việc xấu trong nhà vốn không muốn bên ngoài dương, nhưng ngươi là vương thành nhân nhân, tự nhiên có quyền biết được đây hết thảy. Lão phu từng là cái này Lê Quốc Quốc sư như hỏi cái này mảnh thổ địa tại sao phải biến thành cái dạng này a cái này không thể không nhắc lên cái kia do một đám diệt tuyệt nhân tính xúc sinh tạo thành giáo phái Thu Di giáo quý mục bổ sung một câu lão giả nhìn quý mục một chút xem ra tiểu huynh đệ không ít cùng bọn hắn liên hệ a nói không sai Thu Di giáo bây giờ cần đại lượng lực lượng thần hồn. bọn hắn đương nhiên sẽ không lấy dùng chính bọn hắn vì thế bọn hắn liền đem mục tiêu đặt ở chúng ta các Châu Chứ nghe nói phồn thịnh nhất. Thánh nhân xuất hiện lớp lớp Nam Châu tu di giáo không cách nào thẩm thấu bên ngoài, lão phu không biết cái khác hai tòa châu lục tình huống như thế nào. Nhưng ở rất sớm trước đó, tu di giáo cũng đã tiến vào chiếm giữ Đông Thắng thần châu, âm thầm điều khiển toàn bộ thần châu đại lục thế cục. Bọn chúng xui khiến dẫn đạo thần châu chư quốc mấy năm liên tục chinh chiến, lại không cho phép bất luận cái gì một nhà có thể nhất thống tiến hạ. Lấy loại phương thức này, đến tiêu hao giữa các nước nội tình. đại chiến đánh chính là mấy trăm năm. Rốt cục, khi các nước đều hiện lộ xu hướng suy tàn thời khắc, bọn hắn lộ ra răng nanh. Chỉ bất quá làm chúng ta minh bạch đây hết thể thời điểm, hết thảy đều quá muộn a ngay tại hơn một tháng trước, Tu Di giáo cường thế không chế các nước vương đỉnh. Quý mục nghe đến đó hơi nhún mẩy. Hơn một tháng trước, không phải là Tu Di hải cấm chế giải trừ, yêu tộc bắt đầu tiến đánh Nam Châu thời gian sao? Trong này sẽ có cái gì liên hệ sao? Một bên khác, Lão giả nói tiếp Tu Di giáo lấy thánh chỉ danh nghĩa, đưa chúng no giáo phái liệt vào các quốc gia cô giáo. Cũng tại các quốc gia mỗi một tòa thành trì đều mở tế đàn, giảng đạo thuyết pháp, hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây, cuối cùng tiến hành bọn hắn cái gọi là quán đỉnh. Tại nâng lên quán đỉnh hai chữ này thời điểm. Lão giả ánh mắt rõ ràng hiện lộ ra một chút tức giận cùng không đành lòng, chắc hẳn hiệp sĩ ngươi cũng nhìn thấy. Bọn hắn cái gọi là quan đỉnh, đến tột cùng là một kiện cỡ nào ác độc sự tình. Bọn hắn lấy thiên hương ra chỉ, phối hợp bí pháp, rõ ràng là cưỡng ép rút ra thần hồn, lại làm cho bị rút lấy thần hồn người cho là mình phi thăng đến tiên giới, thưởng thụ vô tận mỹ diệu sự tình, thậm chí nhìn thấy đại đạo, vĩnh sinh bất tử. Chỉ cần lòng người tồn dục vọng, liền không khả năng tránh thoát phần này với cảnh. Nhưng chỉ cần là sống lấy người, ai có thể không có dục niệm đâu. Bọn hắn tu tập bí pháp cùng thả ra cái kia cổ thiên hương đều cực kỳ tủ, dường như thoát thai từ thiên đạo có thể trực tiếp dẫn động tu di một sợi khí tức lấy cái này sợi thiên đạo chi khí chế tạo huyễn cảnh tự nhiên vô cùng chân thật dùng loại phương thức này bọn hắn liên tiếp rút lấy bốn cái quốc gia tu sĩ thần hồn ta lê quốc tu sĩ cũng không ngoại lệ liền ngay cả bệ hạ cung bách quan cũng đều thảm tao độc thủ của bọn họ lão phu ngay từ đầu liền bị bọn hắn khống chế chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh bất luận kẻ nào vô luận là cảnh giới gì phàm nhân vẫn là tu hành thiên tài chỉ cần tiếp xúc đến kia cái gọi là thiên đạo chi khí một lần liền sẽ triệt để vì đó trầm luân cũng không còn cách nào rời đi vật này. Ngươi sẽ cố gắng cả đời đi truy tìm phần kia cảm giác tuyệt vời, vì nó lâm vào triệt để đến cùng. Bất luận cái gì muốn ngăn trở bọn hắn, đều sẽ bị bọn hắn coi là cựu nhân. Lão phu bởi vì tự thân là thánh nhân, cố thủ tâm thần, chưa từng nhận bọn hắn quán đỉnh, cho nên tránh đi một kiếp nhưng lại khó thoát bị sinh sinh đính tại nơi đây vận mệnh. Tu Di giáo nấn ná nhân gian vài vạn năm, trực tiếp câu thông tại thượng giới, nội tình không phải là nhất quốc chi lực có thể chống lại. Đối mặt lão phu, Tu Di giáo một chút chủ tự mình xuất thủ, thậm chí còn mang đến ba vị có thánh giai thực lực tồn tại. Quý mục nội tâm yên lặng tính toán một phen. Giáo chủ, đầu rồng, tứ đại hộ pháp xem ra trừ ba cái này, tu di giáo chí ít còn có một vị thánh nhân tồn tại. phần này nội tình có thể xưng hùng hậu, đám người bọn họ xuất thủ, cường thế uy hiếp lão phu. nếu như không theo, liền muốn giết tòa vương thành này. lão phu không đành lòng sinh linh đồ thán, đành phải từ bỏ chống lại, sau đó liền bị bọn hắn dùng khóa thần đinh đem lão phu sinh sinh đính tại rồng này trụ phía trên. một tháng qua, lão phu muốn sống không được, muốn chết không xong, tàn mát ra lực lượng thần hồn còn tại bị bọn hắn thu lấy, lúc đến bây giờ, đã sắp đi đến cuối con đường. không chỉ có là ta lê quốc một nhà, toàn bộ thần châu đại lục bây giờ đã bị tu di giáo đều khống chế. Đem tu sĩ bách tính xem như súc vật, tùy ý cấp lấy giết. Nếu là dàn vật đến chết, thi thể liền trực tiếp đầu nhập trong biển ngay cả cái lá dụng về tội chi địa đều không có. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận. Nói xong lời cuối cùng, lão giả trong mắt chậm rãi chảy xuống huyết lệ, khóc không thành tiếng. Ngọc Y dị hương trầm mặc một hồi, hỏi Thần Châu người liền không có dám thử liên hợp lại khu trục bọn hắn sao? Chương 519. thiên nhân hóa lên, Sơn Hải Bí văn 2. Chương 519. thiên nhân hóa lên, Sơn Hải Bí văn 2. Nghe được Ngọc Y dị hương lời nói, lão giả thở dài nói Thần Châu đại lục chưa quốc giữa lẫn nhau chinh chiến gần ngàn năm giữa các nước đều là huyết hải thông cửu, trong thời gian ngắn rất khó điều hòa lại. Thêm các quốc gia nội bộ đều đã sớm bị tu di giáo thẩm đấu, liên hợp lại nói nghe thì dễ. Tu di giáo lại là lôi lệ phong hành, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, liền lần lượt phân hóa đánh tan. Đợi đến các quốc gia thánh nhân kịp phản ứng, hạ tràng liền đều cùng lao phu không xê xích bao nhiêu. Quý mục nghe vậy có chút siết chặt nắm đấm, vẫn cho là tu di giáo đều là một đám thiên điên, không có gì lòng dạ, nhưng thần châu phát sinh hết thể triệt để đánh nát hắn nhận biết. Có lẽ trước kia hắn có chút xem nhẹ tà giáo này, đợi lão giả hơi bình tĩnh trở lại. Quý mục nghĩ đến một vấn đề, trực tiếp hỏi Tiền Bối có biết Tu Di giáo cần khổng lộ như vậy số lượng lực lượng thần hồn, thậm chí không tiết hiến tế một châu sinh linh nguyên nhân là cái gì? Lão giả ánh mắt liếc qua ngoài cung, lộ ra một vòng đùa cận có thể là nguyên nhân gì? Lại đến thu hoạch mùa đi. Quý mục nghe vậy không khỏi nhíu mày, một cú cảm giác bất an tràn ngập tại nội tâm của hắn chỗ sâu cái gì? Thu hoạch mùa. Lão giả lườm Quý mục một chút, Lão phu nhìn hai người các ngươi cảnh giới cũng không thấp, nên cũng hiểu biết một chút sơn hại sự tình. Thiên tộc, các ngươi có thể biết? Quý mục cung ngọc y dị câu là gật đầu. Lão giả nói tiếp bây giờ núi này biển thế giới. Chân núi là ưu hồn chi ở, chân núi ở chúng ta nhân tộc, trong biển có yêu, mà toàn bộ sơn núi cùng đỉnh núi đều bị thiên tộc chiếm cứ lấy. Bọn nó người số không bằng bất kỳ bộ tộc nào, thậm chí không dựa vào sinh sôi. Vậy các ngươi cảm thấy đối mặt sơn hải và linh, thậm chí là kỳ tài xuất hiện lớp lớp nhân tộc, bọn chúng là dựa vào cái gì, đến để cho mình chiếm cứ đỉnh núi vài vạn năm, chưa từng xê dịch một tơ một hào vị trí. Quý mục cung ngọc y dị hương nhũ mày trầm tư một cái trước mắt, đều là lắc đầu. Cái này đã dính đến sơn hải giới chân chính bí mật, bọn hắn bây giờ còn chưa từng hiểu rõ. Lão giả có chút tự dễ cười cười nói ra các ngươi khả năng không tin nhưng thiên tộc sở dĩ vững vàng đỉnh núi không lo chính là bởi vì chúng ta nhân tộc lời vừa nói ra quý mục cung ngọc y thì hương câu là xương sở trong miệng một lời dựa vào chúng ta nhân tộc lão giả thần sắc ngưng túc nhẹ gật đầu thiên tộc đoạn diện lục dụng thất tình tự thân vô hạn gần sát với thiên đạo bọn chúng bên trong mỗi một vị thượng tiên đều là không gì sánh được thuần túy giết chóc chi nhận nhưng nếu chỉ là như vậy bọn hắn cũng ngăn không được ta nhân tộc lịch đại đều có anh kiệt xuất hiện lớp lớp nhưng mấu chốt ngay tại ở chính là bởi vì chúng ta nhân tộc thánh nhân tầng tầng lớp lớp mới có thể để thiên tộc một mực kéo dài đến nay đồng thời càng ngày càng lớn mạnh cho đến chúng ta triệt để mất đi năng lực phản kháng Đây là cỡ nào châm trọng Vũ hóa thành tiên, chắc hẳn các ngươi đều có nghe nói qua chứ? Vô luật là châu nào, các triều đại đổi thay, đều hẳn là có không ít thánh nhân đi đến một bước này, thậm chí một lần trở thành các tu sĩ cuối cùng truy cầu. Vũ hóa thành tiên, đại biểu cho vô tận vĩnh nguyên, đại biểu cho tự thân đem vô hạn gần sát với thiên đạo. Đại đạo, trường sinh, cái nào không phải các tu sĩ suốt đời truy cầu? Nhưng các ngươi có biết, những cái kia vũ hóa thành tiên người, cuối cùng đều biến thành cái gì? Quý Mục nuốt một ngụm nước bọt, giống như là đoán được, nhưng cũng có chút không dám xác định giống như nói trời. Lão giả tán thưởng nhìn hắn một cái không sai vũ hóa thành tiên đằng sau từ khi bước vào nam thiên môn một khắc kia trở đi tự thân hết thề đều sẽ bị triệt để chém hết nơi đó tồn tại so thiên hương kinh khủng hơn lực lượng phát tác chỉ cần muốn theo đuổi trường sinh đặt chân nơi đó thất tình lục dục ở nhân gian tất cả lo lắng đều sẽ triệt để tiêu tán sạch sẽ đó cũng không phải quyên đơn giản như vậy mà là từ căn bản trên cấp độ tước đoạn trong chấp nhóm này quý mục đột nhiên nhớ tới trước đó tại cửu u nghe nói xôi huyết ngục chủ để cập mạnh bà cái kia đồng dạng là tu di hóa thân cưỡng ép thu lấy tất cả vong linh ký ức chỉ bất quá khác biệt chính là cửu không cách nào thu lấy thánh giai đại năng ký ức. Nhưng nhược điểm này tại tiên giới lại đạt được bổ sung. Nó thu lấy thánh nhân thất tình. Mà nơi đó cũng chỉ có thánh nhân có năng lực phi thăng lên đi, chứ nhân gian tu di ở khắp mọi nơi. Một bên khác, dường như quá lâu chưa từng gặp phải có thể như vậy nói thoải mái đối tượng, lão giả như cũ như nói hắn biết bí mật. Thân là thánh nhân, hắn biết được, muốn viễn siêu quý mục cùng ngọc y y hương quá nhiều đánh mất thất tình lục dục đằng sau. Coi như ngươi thân sinh tử nữ, phụ mẫu huynh đệ, đứng ở trước mặt ngươi, ngươi xem bọn hắn đều sẽ như cùng đường bên cạnh cục đã bình thường, lại không nổi lên được bất kỳ gợn sống nào. Trong lòng ngươi truy cầu, chỉ còn lại đại đạo cùng vĩnh sinh. Trừ cái đó ra, hết thể đều là qua lại mây khói, không đáng hồi ức mảy may. Liên cùng bên ngoài những này dính thiên hương bách tính một dạng, cũng không còn cách nào từ cái kia cảm giác huyền diệu bên trong thoát ly. Nếu là có người quấy nhiễu, vô luận là ai, đều sẽ thu nhận bọn hắn công kích. Quý mục cung ngọc y dị hương đồng thời nghe toàn thân phát lệnh, nhưng cùng lúc lại có chút nghi ngờ nói đã là như vậy, thánh nhân kia nếu là không vũ hóa thành tiên đâu. Lão giả mỉm cười một tiếng thật sự là đơn giản như vậy thuận tiện. Nhưng ngươi đánh giá thấp thọ nguyên sắp tới người tu hành đối với vĩnh sinh khát vọng, mà trong lịch sử cũng không phải là không ai phát hiện ở trong đó dị dạng, lựa chọn áp chế cảnh giới, không vào tiên giới đây là hiện tại tuyệt đại đa số thánh nhân cũng sẽ đi làm sự tỉnh. thần hồn vĩnh viễn kẹt tại thiên linh hậu kỳ, không nhập thần linh. nhưng liền xem như dạng này thì như thế nào? biết ngươi không muốn lên đi, thiên tộc liền sẽ nghĩ biện pháp khác. khi nhân gian thánh nhân tích lũy tới trình độ nhất định, bọn chúng sẽ đích thân xuống tới thỉnh. mặc dù đã mơ hồ đoán đến, nhưng quý mục vẫn là không nhịn được hỏi lên bọn chúng muốn làm thế nào? lão giả nhìn về phía ngoài cung tu di giáo sở di thu thập số lượng khổng lồ như thế thần hồn, chính là vì chế tạo ra từng cái vật dẫn, đến gánh chịu tiên nhân giáng lâm. đến lúc đó, vô luận ngươi có muốn hay không đi lên, đều không phải là trọng yếu như vậy. Bởi vì lúc kia, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trở thành bọn hắn một thành viên, hoặc là chết. Quý mục cung ngọc y dị hương náo hải thành một tiếng. Bọn hắn nhất thời cũng không dám tin tưởng trong tai nghe thấy. Nguyên Lai thành thánh về sau, còn muốn đối mặt chuyện như vậy. Chắc không được tất cả thánh nhân thần hồn đều là thiên linh hậu kỳ, ức ít tiến thêm một bước. Trong này, lại còn có dạng này âm nhu kinh thiên, chương 520. Thiên nhân họa lên, sơn hải bí văn ba. Chương 520, thiên nhân họa lên, sơn hải bí văn ba. Nhìn thấy hai người thần sắc, lão giả dường như sớm đã đoán trước, ngược lại an ủi một câu lần đầu nghe nói là cái phản ứng này cũng là nên. bất quá đây đều là chúng ta chuyện của lão gia này, các ngươi những tiểu gia hỏa này cũng không cần quá lo lắng. thượng tiên tự mình hạ phàm đến xin mời tình huống, đều là ở nhân gian có được tương đương số lượng thánh nhân tình huống dưới. các loại thu hoạch xong lần này, các ngươi coi như song song đột phá, cũng không đáng đến bọn hắn làm to chuyện xuống tới một lần. đến lúc đó chỉ cần các ngươi áp chế thần hồn, cho đến thọ nguyên gần, hẳn là cũng sẽ không đụng tới lần tiếp theo. không phải mỗi cái triều đại đều có thể xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân. bình thường cách số lượng bách thượng thiên năm, có lẽ mới có thể xuất hiện một lần quần anh hội tụ trả diện chỉ cần không cao hơn bọn chúng nhẫn ngoại cực hạ, liền sẽ không gây nên chú ý. Thiên tộc chỉ là muốn suy yếu chúng ta nhân tộc, lớn mạnh tự thân đều là thứ yếu. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng coi là may mắn, chỉ là có thể đem nhập thánh nhưng chưa nhập thánh. Nếu là thật sự nhập thánh, đoán chừng cũng khó thoát kiếp này. Quý Mục thần sắc hơi có vẻ mờ mịt cho nên, lần này thu hoạch đã nhanh muốn bắt đầu sao? Lão giả thở dài một tiếng, vương thành lý chỉ còn mười mấy cái giáo sĩ, giáo chủ mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng. Lão phu coi là không phải nhanh, mà là đã bắt đầu. Quý Mục không nói hai lời, trực tiếp lấy ra ngàn rậm khoé trong lâu nghe nói lão giả chắc chắn lời nói, quý mục nội tâm đột nhiên siết chặt, trong đầu đột nhiên hiện hiện một bóng người, cái này khiến hắn vội vàng phi phàm, cái chán thậm chí đã toát ra mồ hôi đến. một bên ngọc y di hương cũng kém không nhiều là như vậy, nếu là lão giả lời nói hết thể làm thật, như vậy vô luận là quý mục tiên sinh thư thánh, hay là ngọc y di hương mâu thân cầm thánh đồng dạng đều tại thiên nhân thu hoạch một nhóm này trong danh sách, chắc không được lần này xuất hành trước đó, binh thánh đem suốt đời chuyển thừa đều giao cho quý mục, thậm chí không tiếc lấy tướng quân thân phận, hắn ngay trước cả hải quan đại quân mặt lập xuống như vậy nặng nề lời thể. trước đó biện cắt trong viễn cảnh. Binh thánh cuối cùng cùng đường trần sở di từng có như thế một trận đối thoại, cũng chính bởi vì vậy, bởi vì hắn sớm đã ẩn ẩn dự cảm được đây hết thảy. Từ tu di hải đánh vỡ cấm chế, yêu tộc lên bờ trong ngáy mắt. Lưu văn kính liền biết một ngày này vô luận sớm muộn đều nhất định sẽ tới lâm. Yêu tộc chỉ là tiên nhân chuẩn bị hướng nhân tộc động thủ khúc nhạc dạo thôi, bọn chúng có thể chịu được nhân tộc xa đoạn, nhưng tuyệt không cho phép nhìn thấy nhân tộc mạnh lên. Nếu chiến tranh thời gian ngắn cũng không có mang đến thánh giai vẫn lạc, suy yếu nhân gian thực lực như vậy, chờ không kịp bọn chúng liền muốn tự mình độc thủ, hoặc là thượng giới vĩnh sinh, hoặc là hạ giới chân luân vô luận là loại nào lựa chọn nhân gian chư thánh đều tất nhiên không cách nào lại lưu tại nhân gian đây là thượng vị chủng tộc đối với đề vị tuyệt đối không chế không cho phép bất cứ duy hiếp gì sinh ra cảm nhận được ngàn dặm khoái trăng lâu truyền tống ba động biết được hai người muốn đi lão giả lên tiếng gọi lại hai người chờ một chút quý mục cung ngọc y dị hương có chút dừng bước lão giả lộ ra một vòng cười khổ lúc đến bây giờ lão phu tính mệnh thở hơi cuối cùng liền cũng không yêu cầu xa vậy để cho các ngươi buông ta xuống bất quá lão phu cái này suốt đời sở học lại không đành lòng nói như vậy phai mở thế gian nếu là không chê còn xin hai vị cầm lấy đi sau đó lão phu khẩu thuật cho các ngươi, coi như không tự mình tu luyện, liền thay lão phu tìm một cái người hữu duyên, đem nó truyền thừa tiếp. cũng không hưởng công lão phu hôm nay tốn nhiều như vậy môi lưới, sẽ không chậm trễ bao lâu thời gian. lấy các ngươi cảnh giới, coi như chạy trở về cũng không thay đổi được cái gì, không kém một hồi này. thánh nhân đối mặt việc này đều không có lựa chọn gì, làm sao hướng là các ngươi? coi như là đáng thương lão phu một kẻ hấp hối sắp chết như thế nào? ngọc y di hương thần sắc lộ ra không đành lòng đường đường một vị thánh nhân, bây giờ đúng là luân lạc tới loại tình trạng này thậm chí có thể nói là dùng giọng khẩn cầu đi cầu bọn hắn mang đi chính mình suốt đời chuyển thừa đây là cỡ nào bi thương. Tại Ngọc Y dị hương trong ấn tượng, thánh nhân hẳn là cao ngạo, kinh diễm tuyệt luân, hăng hái, nhưng cho tới hôm nay, nàng mới chính thức biết được cao cảnh cường giả gian an, không phải là bộ dáng như vậy. Ngọc Y dị hương có chút mềm lòng, đang muốn tiến lên, Quý Mục lại vượt lên trước một bước nói tiểu tử trở lại quê hương xuất ruột, nhất thời đúng là quên tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Tiền bối đợi chút một lát, tiểu tử sẽ tiền bối cứu lại. Lão giả lắc đầu nói một kẻ hấp hối sắp chết, có cứu hay không đều không có ý nghĩa, hay là đem lão phu truyền thừa mang Nói chưa nói xong, lão giả đột nhiên nghe thấy một tiếng phốc phốc nhẹ vang lên. Hắn chậm rãi cúi đầu, thần sắc dần dần lộ ra ngạc nhiên. Quý mục cầm trong tay vẫn thần tích, chẳng những không có giúp hắn rút ra đinh sắt, ngược lại sẽ chết thần nhỏ đâm vào hắn đan ngũ. Là thật à? Cách đó không xa, Ngọc Y Lư Hương cũng là thần sắc giật mình. Quý mục ánh mắt lạnh nhạt, trong tay nắm chặt huyết nhận, kiên định không thay đổi đem nhận phong hướng lão giả thể nội đưa rất cảm tạ ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy bí văn. Bất quá, ngươi tính toán có thể muốn thất bại. Ngươi tựa hồ rất muốn cho ta tiếp xúc các ngươi cái gọi là bí điện. Ở trong đó cất giấu bí mật gì sao? Để cho ta đo xem căn cứ trước ngươi nói tới, các ngươi bí điển có thể trực tiếp cầu thông thiên đạo. Ngươi là muốn cho ta gặp một lần tu di ý chí, sau đó tốt trực tiếp bị nó định vị cuối cùng một bàn tay chụp chết phải không? thật đúng là trăm phương ngàn kế a, nhưng khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta đi. ngươi cứ nói đi. giáo chủ đại nhân, lão giả trầm rãi quay đầu, nhìn trầm trầm quý mục hai con ngươi, trong nháy mắt phảng phất dừng lại. chính mình vâng giáo chủ. ha ha, sao lại có thể như thế đây? tiểu gia hỏa này cử chỉ điên rồi đi. các loại, trong đầu giống như là có dòng điện lên. ngay sau đó. Lão giả náo hải đột nhiên hiện lên một đống lớn lộn xộn hình ảnh vỡ nát, nhất thời trướng đau nhức không gì sánh được. Tại trong những hình ảnh này, có một màn theo thứ tự là lão giả mình đã chết rồi, chết tại tu di giáo bốn vị thánh giai chiến lược liên thủ phía dưới, thân hồn đều bị cưỡng ép lấy đi, dùng để làm làm gánh chịu tiên nhân và dẫn. Vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Trước đó cùng Quý Mục lúc nói chuyện lời đã nói ra, những ký ức kia, tự hồ căn bản không thuộc về chính mình. Vậy cái này ký ức là ai? Hoặc là nói là ai gắn ở trong óc của mình. Lão giả vì cái này vấn đề cảm thấy sợ hãi, không không đối Giáo chủ, Tứ hộ pháp, Đầu rồng, còn có một vị trưởng quản tu di hải vực tất cả phân đà đại chủ. Lúc đó trừ cái này tứ phương bên ngoài, rõ ràng còn có một người, chỉ là hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Cho tới bây giờ, lão giả mới đều nhớ tới đạo thân ảnh kia hiện hiện nao hải trong đáy mắt, lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Quý Mục, thần sắc hoảng sợ nhanh, giết ta, ta bị người khác luyện hóa thành pháp thân." Quý Mục khẽ nhíu mày, phản ứng của đối phương, cùng trong tưởng tượng của hắn có chút không giống bị giáo chủ luyện hóa rồi sao? "Ta biết." Lão giả thanh âm đột nhiên cất cao, trở nên bén nhọn không gì sánh được không đối. "Không phải giáo chủ, La Ngọc" 521 thiên nhân họa lên Sơn Hải bí văn 4 chương 521 thiên nhân họa lên Sơn Hải bí văn bốn. khi lão giả Ngọc chữ lối ra trong ngày mắt quý mục thần sắc đông nhiên biến đổi. không dám có nửa phần trần trở quý mục lúc này rút ra thiên cương kiếm đối với đầu của lão giả chém xuống nhưng một kiếm này cũng không có lấy được hiệu quả đã chậm khi lão giả cuối cùng muốn nhắc nhở một câu kia thời điểm hắn liền đã triệt để đã mất đi ý thức nhưng hắn thân thể nhưng không có như vậy chậm luân đối mặt quý mục chém tới mũi kiếm lão giả hai ngón cùng nhau thẳng kẹp lấy thiên cương kiếm ngay sau đó Lão giả khỏe miệng lộ ra một cái quỷ dị độ cong, nghiêng đầu nhìn về phía Quý Mục từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Đế quân đại nhân. Chỉ là trong ngay mắt, trên người đối phương đinh sắt liền đã mất rồi một chỗ. Khóa thần đinh có thể vây nhốt thần hồn, phong cấm linh lực, nhưng lại khóa không được chân chính tiên. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Quý Mục khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ rối quẩy. Vậy mà tại nơi này lại một lần tao ngộ ngọc hoàng pháp thân. Có lẽ không chỉ là gặp phải, đối phương rõ ràng chính là ở chỗ này chờ chính mình. Chính mình lẽ sớm nên nghĩ đến. thiên nhân nếu muốn tập thể xuống tới xin mời thánh. Làm như vậy 33 ngày chi chủ Quân tiên đứng đầu Ngọc Hoàng lại thế nào khả năng cái gì động tác đều không có. Chỉ bất quá so với nhân gian thánh hiển, Ngọc Hoàng rõ ràng càng để ý thân là túc địch chính mình. Quý mục thậm chí có hoài nghi, hắn cũng không phải là gần nhất mới xuống, mà là đã xuống một đoạn thời gian rất dài. Hơn một tháng trước, bởi vì linh mộng chi loạn, Ngọc Hoàng pháp thân đích thần đến. Nhưng cuối cùng, đường đường thiên chủ lại bị nhân gian chư thánh cùng nhau đem pháp thân phá hủy, uy nghiêm không còn sót lại cho gì. Mặt ngoài nhìn là như thế này, nhưng trên thực tế, nói không chừng vào lúc đó, Ngọc Hoàng liền đã phái xuống tới bộ thứ hai pháp thân, thậm chí có thể là đồng thời xuất hiện. Một sáng một tối, một bộ pháp thân trực tiếp hiện thân chỗ sáng bị Nam Châu chư Thánh vây công, hấp dẫn chú ý một bộ khác thực lực chẳng phải mạnh, chỉ có thể phụ thân tại Thánh Giai vật dẫn. Về mặt thời gian nhìn, vừa vận cùng lão giả được luyện chế luật cũ thân thời gian ăn cướp, không biết ngọc hoàng dùng bí pháp gì, đúng là có thể đem lão giả hóa thành chính mình pháp thân đồng thời còn không tự biết. Trừ cuối cùng muốn truyền thừa suốt đời sở học là bấy dập bên ngoài, còn lại nói tới bí văn hẳn là cũng cơ bản đều là nói thật, chỉ có ngay cả mình đều lừa gạt mới có thể lấy được tín nhiệm. Nhưng tất cả những thứ này vẫn là bị quý mục phát hiện. Nguyên bản hắn nghĩ là giáo chủ cho hắn bày bẫy dập, nhưng chưa từng nghĩ là Ngọc Hoàng đích thân tới. Bộ thứ hai pháp thân thực lực thoạt nhìn không có bộ thứ nhất mạnh, nhưng lại cực kỳ lừa gạt tính. Hắn thậm chí không dễ dàng bị tu gì phát hiện. Cái này khiến Ngọc Hoàng có thể tốt hơn ẩn thân nhân gian, âm thầm đưa ra hết thảy. Giải trừ hại vực cấm chế, thôi động yêu tộc lên bờ. Hiến tế thần châu sinh linh, để thiên tộc tập thể hạ giới, mang đi nhân gian chư thánh. Một bên khác luyện hóa lao giả, ở chỗ này ngồi chờ chính mình. Liên tục nhiều lần là tử, vòng vòng đan sen, âm như dương như gồm nhiều mặt, khiến người ta khó mà phòng bị. Hắn tính toán nếu là đều là thành Nhân gian tu hành giới sẽ bởi vậy gặp phải tính hủy diệt đả kích, trong mấy ngàn năm đều không thể lại uy hiếp được thiên tộc địa vị. Lần trước pháp thân bị chư thánh liên thủ phá hủy, ngọc hoàng liền để mắt tới đám này thiên phú chát tuyệt nhân loại, kiếm khí tung hoành vạn dặm lão giả, có thể liên kết tu sĩ cấp thấp, đem bọn hắn lực lượng ngưng tụ thành một cỗ tướng quân, còn có có thể dùng ra làm hắn cũng vì đó kinh hãi linh vực đạo sĩ. Những người này tồn tại ở nhân gian một ngày, đều sẽ để trong lòng hắn khó mà an ổn, nhưng nếu một khi đem bọn hắn đều chuyển hóa làm thiên tộc, để bản thân sử dụng, sẽ cho mình đại kế mang đến cực lớn trợ lực. Nguyên bản ngọc hoàng dự định đang đợi một đoạn thời gian nhưng đế tinh tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Mới hơn một tháng không gặp, liền đã từ nhập hư nhảy vọt đến minh đạo, mắt thấy sắp đột phá thánh nhân đế tinh cùng bình thường thánh nhân khác biệt. Bọn hắn coi như phi thăng, bước lên nam tiên môn, cũng sẽ không bị chuyển hóa làm tiên tộc, đánh mất thất tình lục dục, là Ngọc Hoàng sử dụng. Bọn hắn nguyên bản là từ trên trời tộc nhảy ra ngoài, cho nên một khi đế tinh đạt tới phi thăng bậc cửa, liền sẽ trực tiếp trở về tinh không, trở thành Ngọc Hoàng đại địch số 1. Dù là tinh tộc là hắn tự tay sáng tạo ra sản phẩm, diễn biến đến nay, cũng không phải nói khống chế liền có thể khống chế. Cho nên Ngọc Hoàng không muốn đợi thêm nữa. Nhân gian chưa thánh Hắn muốn dẫn đi, mà để tinh đứng đầu. Hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Thiên Cương Kiếm bị chống chọi đằng sau, Quý Mục hừ nhẹ một tiếng, vô tận kiếm vực đống nhiên triển khai đối mặt Ngọc Hoàng dùng thánh giai thân thể luyện chế pháp thần. Quý Mục không có hoa phí tâm tư tại uy áp bên trên, mà là đem tất cả tinh lực đều quán chú tại kiếm vực bên trong, để kiếm vực trở nên càng phát ra ngưng thực sắc bén. Lôi đình màu tím sẩm du tẩu ở giữa, giống như thực chất. Ngọc Hoàng khen như mày rồi ra bàn tay gậy cuồng, nhẹ nhàng điểm một cái. Năm ngón tay vỡ nát nhưng Quý Mục thân ảnh cũng đổ bay mà ra, vào vương cung chỗ sâu. Ngọc Y dị hương thân ảnh lóe lên, đem hắn đón lấy, lấy xảo kình tan mất trên người hắn lực đạo. Lần đầu giao thủ, Quý Mục cảm thụ một phen. Thân sắc mặc dù nghiêm túc, nhưng lại không giống trước đó chặt như vậy kéo căng vẫn được, cảm giác không có siêu việt thành trì, có thể một trận chiến. Đúng lúc này, Ngọc Hoàng khép cười một tiếng, dơ lên một cái khác hoàn hảo bàn tay. Bởi vì vừa rồi cảm nhận được kiếm vực ý lực, Ngọc Hoàng lần này không có trực tiếp luồn vào đi, mà là tại bên ngoài mở ra bàn tay, chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay rối. Nương theo Ngọc Hoàng động tác, trong một chớp mắt, Quý Mục cùng Ngọc Y dị hương chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên biến không gì sánh được nhỏ, giống như sâu kiến. Mà Ngọc Hoàng thân ảnh khô cạn kia cũng đang không ngừng cất cao, hóa thân cự linh, thậm chí một bàn tay liền có thể đem toàn bộ vương cung giữ tại trong lòng bàn tay. Coi như quý mục triệt để mở ra lĩnh vực, nhưng ở đối phương cự trưởng ở giữa, cũng chỉ là như là một cái phát sáng bảo châu, trừ trang trí chi dụng, cái khắc căn bản không ảnh hưởng tới cái gì. Quý Mục cung ngọc y dị hương ngẩng đầu nhìn một chút, đều có chút ngây người đây là thuật pháp gì. Trong lúc hoàng hốt, quý mục trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ký ức đó là một đạo người tinh quang đế giả tại cùng ngọc hoàng đối chiến hình ảnh. Lúc đó ngọc hoàng sử dụng, chính là một thức này tiên pháp, mà chính mình. Quý Mục chậm rãi nhắm mắt lại theo hương cả linh lực dùng một lát, ngọc y dị hương nhẹ gật đầu, nghe lời đem tay của mình đặt ở quý mục trong lòng bàn tay, cả hai linh lực trong nháy mắt giao hòa, quý mục thâm hút khẩu khí, thanh âm khẽ nhạt vạn đạo tinh nguyên. Cùng lúc đó, bầu trời một cái trước mắt hóa thành đêm tối, quần tinh sáng chói. Ngay tại ngọc hoàng bàn tay sắp khép lại trong nháy mắt, quý mục lĩnh vực, nhục thân, thần hồn, linh lực đều đống nhiên dung hợp tại một khối, tinh hạch hiện ra bên ngoài, tản ra chấn áp chư thiên khí tức, đem quý mục hết thảy bảo khỏa trong đó, quý mục triệt để hóa thân tinh thần, toàn bộ thân hình đột nhiên tăng vọt, mặc cho ngươi bàn tay lại lớn, thì như thế nào cùng tinh thần sánh bay Lộc Hoàng trợn mắt nhìn xem Quý Mục lấy tinh thần chi thân chống ra bàn tay của mình, thoát ly tiên pháp khống chế, giống nhau mấy vạn năm trước. Tình cảnh này, làm hắn trong mắt không khỏi lộ ra một vòng hồi ức à, thật đúng là số mệnh a. Chương 522. Thiên nhân hóa lên, Sơn Hải Bí văn năm. Chương 522. Thiên nhân hóa lên, Sơn Hải Bí văn năm. Lấy tinh thần pháp thân tránh thoát khống chế sau, Quý Mục không có chút gì do dự, trong nháy mắt mở ra lọ cờ, đem hắn lớn nhất át chủ bài phóng ra. Tinh tộc đại quân cùng nhau bước ra, khí tức liên kết, mút trời vào mây để cho an toàn, Quý Mục thậm chí trực tiếp là hạ hàm tuyết mở ra tình ấn. Siêu việt thánh nhân khí tức tràn đầy thiên địa, làm cho Ngọc Hoàng cũng vì đó nhíu mày thậm chí ngay cả tinh ấn đều có thể mở. Một bên khác, Hạ Hàm Tuyết tử cây đàn hương trong thế giới sau khi ra ngoài, ánh mắt một cái chớp mắt trông thấy Ngọc Hoàng. Mặc dù tự thân giờ phút này có tinh ấn gia trì, nhưng nàng thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng túc đứng lên. Mặc dù Ngọc Hoàng hiện tại là lấy lao giả hình tượng gặp người, cùng lúc trước có rất lớn chênh lệch. Nhưng này có 33 ngày chi chủ vô thượng uy nghiêm, Hạ Hàm Tuyết tuyệt sẽ không nhận lầm. Năm đó, chính là hắn xuất linh thiên tộc, đem bọn hắn một đám tinh tộc bắt hồi thiên giới. Cuối cùng làm cho năm vị tinh quân không thể không tự mình đến đây thay người sau đó lại đem bọn hắn nhất cử đánh vào nhân gian triệt để vững chắc thiên tộc vị trí. Hạ Hàm Tuyết bởi vì chuyện này ấy nay đến nay ấn tượng tự nhiên không có khả năng không khắc sâu. thở sâu, Hạ Hàm Tuyết khí thế chậm rãi bay vụt đối mặt cường địch, nàng tự nhiên là hết sức chăm chú, không dám có chút vương lòng. mặc dù nàng cảnh giới nhìn so ngọc hoàng pháp thân cao hơn nhất cảnh, nhưng chính là bởi vì đối mặt chính là ngọc hoàng, cho nên hết thề cũng không thể theo lẽ thường mà nói. mà tướng tinh tộc đại quân đều phóng xuất sau, quý mục cũng không có chút nào muốn vào cái này cùng ngọc hoàng liều mạng dự định. liên tiếp đột phá cũng không có để hắn như vậy bành trướng, hay là phân rõ địch ta trên lệnh thừa dịp Hạ Hàm Tuyết cùng Ngọc Hoàng rằng có thời gian, quý mục lần nữa lấy ra ngàn dặm khoái trang lâu, quan chú linh lực, bắt đầu thôi động. cảm ứng được truyền tống ba động, Ngọc Hoàng hơi nhún mẩy, chậm rãi đưa tay. Hạ Hàm Tuyết không dám chần chờ, khí thế bừng bừng phân chấn, rút kiếm liền xông tới. thân là tinh tộc đã từng thủ hộ bộ tộc, nàng hoàn toàn biết hiện tại chính mình muốn làm gì. bây giờ Đế Quân chưa hoàn toàn khôi phục trước kia thực lực đối mặt trước kia đại địch, vô luận là nàng hay là sau lưng tinh tộc, đều cần dùng hết hết thể đến là Đế Quân chế tạo sinh cơ. Tuyết không thể để Ngọc Hoàng quấy nhiễu Đế Quân truyền tống. Mà nhìn thấy Ngọc Hoàng có hành động, Đồng dạng biết sự tình khẩn cấp Ngọc Y Ly Hương triệu hồi ra phượng nữ. Cổ cầm nằm ngang ở trước, Ngọc Y Ly Hương cắn nát năm ngón tay, lấy đầu ngón tay tinh huyết rèn luyện dây đàn, đột nhiên tấu vang. Trong lúc nhất thời, giống như là thần thú phượng hoàng dục hỏa mà sinh. Toàn bộ phượng nữ cổ cầm 7 cái dây đàn đúng là đồng thời bắt đầu cháy rực rực. Đối mặt mang cho chính mình như vậy cực hạn chèn ép địch nhân, Ngọc Y Ly Hương cũng là lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Vương Thành Trung Ưng, đột nhiên mở ra một đạo âm vực chỉ giới. Thân ở trong vực này, Ngọc Hoàng chỉ cảm thấy chính mình hết thệ cũng bắt đầu thoát ly khống chế của mình lương theo lấy tiếng đàn gấp chậm trầm đồng du dương một cái chớp mắt trước đó ở giữa hắn còn mắt không biểu tình tiếp theo một cái chớp mắt liền bắt đầu tùy tiện cười to mà ở phía sau một khắc khỏe mắt nhưng lại không bị không chế chạy xuống nước mắt một khắc trước nội tâm còn nóng này không gì sánh được sau một khắc liền cái gì cũng không muốn chỉ muốn trầm luân tiếp đi không chỉ có là cảm xúc hỗn loạn ngọc hoàng trên người linh lực cũng bắt đầu như thủy triều trào lên như lửa giống như cháy hừng hực. vốn cũng không thuộc về hắn tự thân thân thể lúc này tích chứa linh năng càng là điên cuồng tán rực không cách nào dừng lại càng không cách nào tĩnh tâm điều khiển ngọc hoàng tâm thần không khỏi ngưng tụ mi tâm níu chặt có thể càng một đại cảnh tùy ý thao túng tâm tình mình, thậm chí thiêu đốt tự thân linh lực. nàng này nếu là trưởng thành đến cực hạn, có lẽ sẽ thành tiên tộc đại địch. Ngọc Hoàng trong mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Nhân gian những năm này xuất hiện yêu nghiệt là có chút nhiều lắm. Ngọc Hoàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ngưng tụ tâm thần, một tay bấm niệm pháp quyết chỉ toàn, lấy đế vi tụ lại linh lực, đem tự thân triệt để chạy không, lại lấy ngôn suất pháp tùy chi chỉ toàn tự quyết ngắn mũi thoát khỏi tiếng đàn chế. mà lúc này đây, Hạ Hàm Tuyết đã đi tới Ngọc Hoàng trước mặt đối mặt khí thế hung, hung Hạ Hàm Tuyết. Ngọc Hoàng lại lần nữa một tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một đạo màu vàng chưa chấn. Ấn ký xuất hiện trong ngay mắt, cả tòa vương thành cùng nhau chìm xuống 10 trượng. Toàn bộ thành trì lầu các khu phố, bao quát tường thành bản thân, hơn phân nửa kiến trúc thể đều khắc ở dưới mặt đất. Tại dưới trọng áp này, cách gần nhất hạ hàm tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy máu. Nhưng nàng không có để cho mình theo cố này trọng áp rơi xuống đất, mà là dốc hết toàn lực triển khai lĩnh vực chống cự kí ấn, đồng thời vung ra một kiếm. Kiếm thế của nàng cùng quý mục từng dùng qua muối lạc tinh, sông cùng loại, thân là tinh tộc, đế quân một chiêu một thức đều là nàng trí cao đạo pháp. Bởi vì cảnh giới tăng thêm. Hạ Hàm Tuyết bây giờ sử xuất một thức này, uy lực muốn viễn siêu quý mục trước đó sử xuất một cái kia. Một kiếm ra, tinh quang kết nối thành chuỗi, cuồn cuộn tới lui, đung nhiên chém về phía Ngọc Hoàng Mi Tâm. Ngọc Hoàng mặc dù dáng Lâm Pháp Thân, nhưng vẫn như cũ đến tuân theo giới vực phát tác. Cảnh giới của hắn không có khả năng siêu việt Thánh Nhân thực hạ, triển lộ nguyên bản Tiên Nhân thực lực. Nhưng quý mục dưới tay Tinh Tộc liền không giống với lúc trước. Theo một ý nghĩa nào đó, Tinh Tộc bản thân liền là nhảy ra Sơn Hải giới, không hề bị Tu Di không chế tồn tại. Lại thêm Hạ Hàm Tuyết sử dụng lực lượng đến từ Hoàn Vũ Quan Tinh, cùng Sơn Hải giới linh lực liên quan không lớn, đồng thời nhận lấy quý mục tinh ấn gia trì. Hạ hàm tuyệt một kiếm này thực sự đạt đến lục tiên cấp độ. Một kiếm ra, toàn bộ thần châu đại địa đều tại rung động không thôi. Vô số trầm luân nhân tộc bị một kiếm này ba động bừng tỉnh, mở mịt nhìn bốn phía. Viễn Hải có yêu cảm nhận được cố khí tức này, vô luận là vương giả hay là chưa từng khai trí tiểu yêu cũng đều cấp tốc rời xa thần châu hải vực, không dám tiếp tục lưu lại tới gần. Trước đó, Lê Quốc Vương thành nhân tộc cũng bởi vì ngọc hoàng Trấn chử ấn quyết mà chết rồi cái bảy tám phần. Cấp bậc này chiến đấu phạm vi bên trong, căn bản không có khả năng có liệu sống sinh linh. Quý mục mặc dù không đành lòng, nhưng cũng hưu tâm vô lực. Việc cấp bách hay là trước mang theo Ngọc Y Hư Hương Bình An rời đi nơi này đối mặt Hạ Hàm Tuyết Lục Tiên một kiếm Ngọc Hoàng Thần sắc khẽ biến vừa định xuất thủ phòng ngự đúng lúc này Ngọc Y Hư Hương lợi dụng đúng cơ hội hung ác đập phượng nữ đại lượng máu tươi chút xuống tại trên dây đàn đã từng trắng non tay Ngọc lúc này lại bởi vì chiến đấu mà máu thịt bê bé bét sâu đủ thấy xương nương theo nàng cái vô này sinh hỏa của trời hồng liên như thế bảy cái dây đàn trong nháy mắt đúng là đứt gãy thứ tư Bàng bạc uy năng nhiên quyết tán toàn bộ thiên bởi vậy dừng lại nhất sát dừng ngàn mác. cường sóng âm nhất trọng tiếp nhất trọng giống như là biển động cuốn lên lấy thuyền cô độc một đợt nối một đợt đánh vào ngọc Hoàng trên thân. Mặc dù không có đối với hắn tạo thành cái gì thương thế, nhưng lại để hắn trong một đoạn thời gian rất dài đều là khí huyết của quận, hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng. Tuyệt đối âm vực không chế. Bởi vì phượng ngữ cổ cầm là ngọc y lý hương sen lẫn thánh khí, cùng nàng đồng căn tương liên. Tứ huyền đứt hết, đồng dạng cho ngọc y lý hương mang đến không thể lịch tổn thương đánh ra một kích này đằng sau, ngọc y lý hương trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức vẻ tái nhận. Nhưng nàng lấy dưới thánh nhân cảnh giới, xinh xinh ngừng ngọc Hoàng một cái trước mắt, chương 523. Thiên nhân hòa lên, sơn hải bí văn 6. Chương 523 Thiên Nhân hòa lên, Sơn Hải Bí Văn Sáu cũng chính là Ngọc Y Dị Hương tranh thủ một sát na này thời gian. Ngọc Hoàng bị Hạ Hàm Tuyết một kiếm đánh ra vương cung, sau lưng cả tòa cung điện cũng trong nháy mắt bị Hạ Hàm Tuyết đánh chìm, hóa thành cho tàn phiêu tán đã từng huy hoàng vương thành. Tại thời khắc này cũng triệt để hóa thành một vùng phế tích gạch nỗi vụn. Qua một trận, Ngọc Hoàng có chút trật vật từ trong cho tàn leo ra, luyện hóa tới pháp thân toàn thân tràn đầy lấy máu tươi, Ngọc Hoàng trong mắt lóe lên hàm mang lạnh lùng nhìn chậm chậm Hạ Hàm Tuyết Thiên Cương bây giờ cảnh giới ngay cả thánh nhân cũng không phải, chỉ là minh đạo. Hắn tin ấn lại có thể chèo chống ngươi chém ra vài kiếm. Ngươi như vậy bất kể hao tổn sử dụng, liền không sợ đem ngươi chủ tử Echo. Như vậy cũng tốt, cũng là bất đi bản tôn tự mình độ thủ. Hạ Hàm Tuyết có chút thở dốc, không có bị Ngọc Hoàng lời nói nhiễu loạn tâm thần. Lần này cùng lúc trước dùng một kiếm liền đem Quý Mục toàn thân linh khí tổn chứa triệt để ép khô tình huống khác biệt. Bây giờ Quý Mục không chỉ có vững chắc cảnh giới, còn tu tập binh thánh thái thượng ngữ binh quyết. Bởi vậy Trèo chống Hạ Hàm Tuyết bây giờ cảnh giới hao tổn, do tinh tộc đại quân bản thân liền phân đi một nửa, cái này giảm mạnh Quý Mục tự thân hao tổn. Thiên vị tinh tộc thành trận tăng thêm Quý Mục tích lũy, đã đầy đủ Trèo chống Hạ Hàm Tuyết lấy lục tiên chi cảnh chiến đấu một thời gian thật dài nơi này biết duy nhất hao tổn, ngược lại là hạ hàm tuyết tự thân, gánh chịu tinh ấn, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Tại viết cổ, có thể gánh chịu tinh ấn tinh tộc, đầu tiên tự thân tu vi liền muốn cùng đế quân tiếp cận, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải bá đạo như vậy uy năng gia trì. Lần trước tại xích hỏa đảo đối mặt tứ đại hộ pháp, hạ hàm tuyết không để ý tự thân trạng thái mở ra tinh ấn chiến đấu, khi đó tự thân cũng đã hao tổn nghiêm trọng đặt ở trước kia, chí ít cần tu dưỡng ngàn năm mới có thể lần nữa gánh chịu. Nhưng bây giờ biết được ngọc hoàng chi uy, sự tình nhẹ, hạ hàm tuyết đối với chuyện này không nói tới một chữ thậm chí dùng hết hết thể để mi tâm tinh ấn lại lần nữa lập lè, nhờ vào đó đánh lui hết thể địch tới đánh. Tinh tộc mặc dù nhảy ra sơn hải, nhưng cũng chính vì vậy, bọn hắn nếu là chiến tử, thần hồn là vào không được cứu u luân hồi, trừ bọn bị ép một lần nữa dẫn thân vào giới này Nam vị đế quân, còn thừa tinh tộc tại sơn hải giới bỏ mình, liền thật là tử trận. duy nhất bổ sung phương thức chính là chờ đợi thiên tộc thức tỉnh, giống như là thiên tộc chờ đợi nhân tộc phi thăng một dạng. cho nên hạ hàm tuyết lúc này nếu là chiến tử ở đây, liền thật là chết thậm chí nàng tinh tộc bản nguyên đều sẽ bị sơn hải rồi bá đạo cấp lấy, bất cứ dấu vết gì cũng sẽ không trên thế gian tồn lưu. dù vậy nàng cũng không có lui lại nửa bước, mà là đem quý mục một mực bảo hộ ở sau lưng. nàng đem đế quân An nguy, đem so với mệnh của mình còn trọng yếu hơn. dù là hạ hàm tuyệt tự thân bây giờ tiến hành bất kỳ một cái nào động tác, đều sẽ cho nàng mang đến như là thân thể vỡ vụn giống như toàn tâm đau nhức kịch liệt, nàng cũng chưa từng triển lộ mảy may. lúc này thiên lý khoái thai lâu truyền tống chi môn đã hoàn toàn sáng lên, ngọc hoàng thấy thế đã không còn mảy may lưu thủ. với tay ngọc hoàng kiếm ảnh ngưng tụ nơi tay hướng về thiên lý khoái thai lâu phương hướng bỗng nhiên một chém lấy tàn phá thánh nhân thân thể chém ra một kiếm khi thế đúng là hoàn toàn không thể so với hạ hàm tuyết vừa rồi chém ra lục tiên một kiếm yếu hơn bao nhiêu đây là vị cách bên trên trinh lệnh hạ hàm tuyết con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nàng gượng chống lấy đau nhức kịch liệt đón đạo kiếm quang kia nhào tới đồng thời đối với quý mục hét lớn đế quân đi mau thuộc hạ đến ngăn trở hắn quý mục nhìn thật sâu hạ hàm tuyết một chút không chần chờ hắn một tay ôm lên ngọc y dị hương eo nhỏ trực tiếp chui vào truyền tống chi môn tại sau này thiên lý khói thai lâu hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa gặp quý mục thật tại dưới mí mắt của mình chạy ngọc hoàng sắc mặt tông trầm lại lần nữa chém ra một đạo kiếm quang hung hăng bổ về phía hạ hàm tuyết thánh nhân cùng lục tiên mặc dù kém lấy nhất cảnh nhưng đối với ngọc hoàng bực này tam giới chi cao tồn tại tới nói trên lệnh kỳ thật cũng không phải lớn như vậy mà hạ hàm tuyết lúc này bởi vì luân phiên hao tổn tự thân chiến đấu sớm đã chống đỡ không nổi chỉ có cảnh giới nhưng lại không cách nào tùy tâm sở dụng tiến hành chiến đấu bởi vậy tiếp theo một cái chớp mắt nàng bị đạo kiếm quang này triệt để qua chúng trong lúc vội vàng hạ hàm tuyết chỉ tới kịp đem trường kiếm gác ở trước người mình. Dư Ba lại đưa nàng thật sâu bổ tiến vào lòng đất đợi khói bụi tan hết sau, Ngọc Hoàng nhìn quanh một vòng, nhưng không có thấy được nàng thân ảnh. Bởi vì tinh tộc bây giờ tồn tại dựa vào Trạm Tiên Đài. Mà Trạm Tiên Đài tồn tại ở lọ cờ bên trong, là cây đàn hương thế giới một con cờ. Bởi vậy các loại quý mục truyền tống đến mục đích đằng sau, liền lập tức bằng vào lọ cờ đặc thù đem tất cả tinh tộc đều triệu hồi đây cũng là hắn vì cái gì yên tâm lưu tinh tộc ở nơi đó đoạn hậu nguyên nhân. Nhìn xem quý mục cùng hắn tinh tộc đại quân ngay tại trước mắt mình liên tiếp biến mất, Ngọc Hoàng chầm mặc tốt một cái chớp mắt, rút kiếm thật lâu chưa từng động tác. Hắn nhìn xem bây giờ triệt để hóa thành một vùng phế tích, không có bất kỳ sinh linh gì khí tức thành trì. Nếu mày nói nhỏ cái kia lọ cờ, luôn cảm giác có một cỗ khí tức quen thuộc a. Đối với quý mục chạy trốn, Ngọc Hoàng mặc dù cảm thấy tức hận, nhưng cũng không xoắn suýt bao lâu. Tiên nhân xin mời Thánh Hòa Chu Diệt Đế tinh hai bước này cờ, bất luận cái gì một bên thành công, hắn cũng sẽ không ăn thiệt tỏi. Mặc dù bây giờ nhìn lên phía bên mình thất bại, nhưng một bên khác, làm sao cũng không có khả năng không may xuất hiện. Nếu không có thiên đạo muốn duy trì vạn linh cân bằng, trên trăm vị tiên nhân giáng lâm, tàn sát toàn bộ nhân gian đều dư sài, chẳng lẽ còn bắt không được mấy vị thánh nhân? Hải đảo phê tích, quý mục cùng Ngọc Y Dì Hương tại trước đây không lâu gặp phải Tu Di giáo cùng Diêm Lang ngủ cám sát tòa kia. Bởi vì Thiên lý khoái thai lâu truyền tống khoảng cách có hạn, không cách nào trực tiếp vượt qua hai đại châu ở giữa hải vực, cho nên quý mục chỉ có thể tạm thời truyền tống đến nửa đường, rơi vào một khối so ra mà nói bằng phẳng trên đá vụn. Quý mục lập tức nhìn về phía Ngọc Y Dì Hương, lo lắng hỏi theo Hương: Ngươi thế nào? Ngọc Y Dì Hương ho nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là cười an ủi một chút vết thương nhỏ, trở về tu dưỡng mấy ngày thuận tiện, không cần lo lắng. Quý mục nhíu mày lấy ra một bình cao gia trị liệu đan dược cho ăn Ngọc Y Hương ăn vào sau, Quý Mục Thương tiếp sở lên đầu của nàng, có chút thấy này nói ra thật xin lỗi. rõ ràng nói xong lần này đi ra ngoài hết thể của ta, kết quả là hay là quá yếu. Ngọc Y Hương lắc đầu cơn gió mạnh đã rất lợi hại rồi, cũng không nhìn một chút chúng ta gặp phải chính là ai. đây chính là Ngọc Hoàng Ai, 33 ngày chi chủ, chúng ta có thể từ dưới tay của hắn đảo tẩu đã rất tốt. Ngọc Y Dị Hương nói xong, gặp Quý Mục như cũ có chút xa sút liền chuyển di chú ý nói chúng ta nhìn xem trong lọ cờ những tu sĩ kia đi, hẳn là cũng đều thụ thương Quý Mục nhẹ gật đầu, coi như Ngọc Y Hương không để cập tới hắn cũng khẳng định là muốn điều tra một phen. Nếu như không phải bọn hắn, vô luận là chính mình hay là Ngọc Y Để Hương, đều đem giữ nhiều lại ít. Căn bản không có khả năng từ Ngọc Hoàng dưới tay đào thoát. Chương 524. Tinh tộc vỡ vụn, Thiên Cương liệt hồn 1. Chương 524. Tinh tộc vỡ vụn, Thiên Cương liệt hồn 1. Quý Mục ý thức hóa thân tiểu nhân, chìm vào cây đàn hương thế giới đi vào Minh Nguyệt Sơn trang sau, Quý Mục phát hiện tinh tộc đều vây quanh ở một khối. Trong lòng của hắn sinh ra một cố dự cảm không tốt, phi tốc tiến lên. Giờ phút này, tinh tộc trung ương Hạ Hàm Tuyết sắc mặt trắng bệnh, một mặt thống khổ ngồi dựa vào vọng Nam đỉnh mái hiên nhà trụ phía trên, nàng toàn thân da thịt đều đã nứt ra, giống như là bị liệt nhật bạo chiếu sau khô cạn vỡ ra lòng sông. Chỉ bất quá tại những cái kia vỡ ra trong khe hở, tràn đầy không phải máu, mà là vô tận tinh quang. Trừ bề ngoài biến hóa, Hạ Hàm Tuyết tự thân khí tức cũng biến thành không gì sánh được yêu đất, không chút nào giống như là trước đó có thể cùng Ngọc Hoàng Pháp thân đối chiêu cường đại lục tiên. Thân thể của nàng sớm đã đạt tới cực hạn, bị đánh nhập chạm tiên đài tinh tộc, không có một vị là hoàn chỉnh. Bất luận là thần hồn hay là thân thể, đều sẽ xuất hiện khác biệt trình độ không trọn vẹn. Hạ Hàm Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá nàng càng là lấy không chọn vẹn chi thần, liên tục mở ra hai lần tinh ấn tiến hành tiêu hao chiến đấu đặt ở trước kia, cái này có thể nói là gần như không tồn tại. Sớm tại tiếp nhận đạo thứ 2 tinh ấn trong ngáy mắt, nàng nên bạo thể mà chết. Nhưng cũng may quý mục bây giờ chưa nhập thánh, tinh ấn uy năng chưa từng bay vụt đến cực hạn, lúc này mới cho hạ hàm Tuyết thời gian ngắn liên tục gánh chịu hai đạo tinh ấn khả năng. Dù vậy, lần thứ 2 tinh ấn qua đi, thân thể của nàng cũng vô pháp lại duy trì xuống dưới. Dù là cây đàn hương thế giới tự mang chữa trị năng lực, lúc này cũng căn bản theo không kịp hạ hàm Tuyết bây giờ thân thể vỡ vụn tốc độ. Nàng hết sức rõ ràng. Chính mình, sát suất lớn không cách nào đổi tiếp Đế quân tiếp tục đi tới đích bốn. Đáng tiếc ga còn không có trông thấy hắn khôi phục cảnh giới, đánh lên tiên giới, một lần nữa chấp trưởng tinh không một màn kia đang tiếc. Hạ Hàm Tuyết không tự kìm hãm được nước mắt chảy ròng. Không phải vì tự thân sắp tan biến, mà là là cũng không còn cách nào tự mình thủ hộ tại Đế quân bên người mà rơi lệ. Một bên tinh tộc cũng đều là trầm mặc đối với tinh tộc tới nói. Mỗi một vị đồng bạn tan biến đều là vĩnh biệt đối mặt Hạ Hàm Tuyết vỡ vụn, không có bất kỳ một người nào có biện pháp giải quyết. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải thương thế mà là tinh ấn đại biểu thiên cương chi lực vị cách quá cao, đem tất cả vật dẫn đều đồng hóa, cùng dung hợp hạ hàm tuyết cuối cùng sẽ hóa thành quần tinh ở giữa một vòng thuần túy nhất hào quang. Trừ cái đó ra, không để lại bất cứ thứ gì đúng lúc này. Quý mục chậm rãi đi tới, nhìn thấy đế quân đến, tinh tộc riêng phần mình hướng hai bên tối lui, là quý mục nhường ra một con đường, cung kính nói bái kiến đế quân. Quý mục tạm thời không có trả lời, hắn đi thẳng tới hạ hàm tuyết trước người, nếu mày nhìn về phía nàng bảy kín toàn thân vết rách chuyện gì xảy ra. Hạ hàm nhìn xem quý mục, hơi có chút gian nan nói ra bẩm đế quân, thuộc hạ khả năng không cách nào lại bồi ngài đi tiếp thôi. Quý mục mi tâm vận một cái, hắn phi tốc ngắc từ trang sáng trong lầu gọi một bình đan dược, chật mở ra nắp bình, đem đan dược đều khuynh đảo nơi tay, muốn đưa vào hạ hàm tuyết trong miệng. Hạ hàm tuyết lắc đầu đế quân đại nhân đừng lại là thuộc hạ vất vả. Bây giờ hàm tuyết tinh linh chi thân sắp vỡ vụn, cũng không phải là đan dược có thể làm dịu. Quý mục thân sắc lộ ra một vòng nội vàng cái kia muốn làm sao làm dịu? Là thế nào rơi xuống cái này tình trạng? Ngọc hoàng sao? Quý mục gặp hạ hàm tuyết lắc đầu không nói, liền đem ánh mắt chuyển hướng ở đây mặt tinh tộc Rất nhanh, hắn liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc đỗ Thanh, nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? từng sớm nhất được triệu hoán đi ra trình chiến đô Thanh tiến lên một bước, muốn nói lại thôi mau nói. Đỗ Thanh không dám chống lại quý mục mệnh lệnh, có chút chắp tay nói ra bẩm đế quân đại nhân, đây là bởi vì tinh ấn, quý mục xứng sở tinh ấn. Lúc đó tại xích hỏa đạo thượng, hắn nghe theo hạ hàm tuyết gợi ý vì đó mở ra tinh ấn, căn bản không biết đây là muốn trả giá thật lớn. giờ phút này nghe được tinh ấn lại là dẫn đến hạ hàm tuyết sắp sụp đổ nguyên nhân, quý mục nhất thời có chút ngạc nhiên. hắn trực lăng lăng nhìn về phía hạ hàm tuyết nếu biết tinh ấn sẽ tạo thành phản vệ, vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Hạ Hàm Tuyết lộ ra một vòng dáng tươi cười có thể vì Đế Quân Đại Nhân chính chiến, là tất cả tinh tộc vinh quang. Thuộc hạ nếu là nói, Đế Quân Đại Nhân chẳng phải là cũng không dám dùng ta. Đối với Thuộc hạ đến nói, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Quý mục hung hăng vua hốt một cái, nhức đầu không thôi. Cấp tốc chấn định một lúc sau, hắn thở dài, hỏi thôi, để nói sau cái này. Hiện tại có thể có giải pháp. Hạ Hàm Tuyết lắc đầu Đế Quân Đại Nhân, không cần là Thuộc hạ vất vả, tinh ấn vỡ vụn, là không thể địch. Thủ hộ bộ tộc từ xuất sinh lên, thủ hộ tinh thần đến sinh mệnh kết thúc, hóa thân quần tinh hào quang, đây chính là chúng ta cuối cùng kết cục cũng là chúng ta chí cao vinh quang. Nguyên bản, đây không tới phiên để ta làm. Đế quân đại nhân bên người cường giả như mây, mạnh mẽ hơn ta thủ hộ giả cũng là nhiều vô số kể, có thể vì đế quân dâng ra hết thảy. Hàm Tuyết thật rất thỏa mãn, Quý Mục trước ngực chập trùng không ngừng, rõ ràng bị tức không nhẹ. Hắn không muốn sẽ cùng nữ nhân này câu thông, ánh mắt từng cái chuyển hướng cái khác tinh tộc không ai có thể trả lời vấn đề của ta sao? Đối mặt Quý Mục thời khắc này ánh mắt, một đám tinh tộc đều là cúi đầu, không dám cùng nó đối mặt. Quý Mục ánh mắt lượn quanh một vòng, cuối cùng lại rơi vào không ngừng vỡ vụn hạ hàm Tuyết trên thân, ánh mắt dần dần ngẩm đạm không nên là như vậy đúng lúc này, quý mục khẽ mắt liếc qua liếc thấy một đạo tinh tộc ở giữa thân ảnh gầy nhỏ, hắn có chút quay đầu, ánh mắt tại hắn nuốt chiếc bờ môi ở giữa rừng lại chốc lát, chỉ một ngón tay ngươi đi ra, vị yêu tinh tộc thiếu niên rõ ràng giật mình, tựa hồ không hề nghĩ tới chính mình lại bị đế quân điểm danh, bởi vì đế quân gọi đến, thiếu niên trước người tinh tộc đã tách ra, cho hắn nhường ra một đầu thông đạo, tinh tộc thiếu niên nơm nớp lo sợ đi vào quý mục trước mặt, lại cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hạ hàm tuyết nhìn thấy vị thiếu niên này, chân mày hơi nhíu lại, quý mục hỏi ngươi tên là gì, bẩm bẩm đế quân đại nhân. Thuộc hạ tên gọi Hạ Nhược Thu. Quý Mục ánh mắt tại Hạ Hàm Tuyết cùng Hạ Nhược Thu ở giữa lưu chuyển, lộ ra một vòng vẻ cân nhắc nhìn ngươi vừa mới động tác, là muốn nói với ta thứ gì sao? Hạ Nhược Thu đông nhiên há miệng, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn cùng Quý Mục nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Hạ Hàm Tuyết lại tại hắn há miệng thời khắc, đột nhiên lệ thanh thét lên nhược thu. Thiếu niên sinh sinh dùng mình một cái. Hắn có chút hé miệng, lộ ra một vòng ngụy khuất thần sắc, trong mắt ướt nước mắt tỉ. Quý Mục rãi quay người, nhìn chăm chú Hạ Hàm Tuyết. Hạ Hàm Tuyết thần sắc lộ ra một vòng bối rối đế quân đại nhân. Đệ đệ ta hắn? Không hiểu chuyện. Mạ phạm đế quân, mong rằng đế quân thứ tội. Quý Mục nhìn Hàm Hàm nàng một chút nói đều không cho nói, như thế nào mạ phạm? Cái này. Lúc này Hạ Hàm Tuyết trên thân nứt ra khe hở lại nhiều một chút, Quý Mục nhìn ở trong mắt, thần sắc dần dần lộ ra một vòng nghiêm khắc, ngươi cứ như vậy muốn chết, hay là nói ngươi cảm thấy rời đi ta, vì ta mà chết, muốn so tiếp tục vì ta chinh chiến tứ phương muốn càng có thể thể hiện lòng trung thành của ngươi. Chương 525, Tinh tộc vỡ vụn, Thiên cương liệt hồn 2. Chương 525, Tinh tộc vỡ vụn, Thiên cương liệt hồn 2. Hạ Hàm Tuyết nghe vậy thần sắc giật mình nàng tựa hồ không nghĩ tới đế quân đại nhân lại bởi vậy nổi giận, thậm chí đột nhiên hỏi mình vấn đề này. mặc dù rất nghĩ thông miệng giải thích, nhưng hạ hàm tuyết nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào đem sốc xết hạ hàm tuyết để ở một bên. quý mục lại lần nữa nhìn về phía hạ nhược thu, ánh mắt lộ ra một vòng uy nghiêm ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, nên như thế nào tiêu trừ tinh ấn vỡ vụn, cứu tỷ ngươi? nếu có nửa phần dấu diếm, ngươi liên phạm vào tội khi quân. hạ nhược thu phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy bẩm, bẩm đế quân, tỷ tỷ sở dĩ sẽ vỡ vụn, là là bởi vì nàng tinh linh chi thân sớm đã không trọn vẹn, không cách nào gánh chịu đế quân đại nhân tinh ấn gia chỉ. Nói tiếng người, quý mục thần sắc có chút táo bạo. Hạ Nhược Thu lại lần nữa run lên chỉ, chỉ cần đưa nàng tinh nguyên vị cách bay vụt đến cùng một cấp độ, liền có thể đỉnh chỉ vỡ vụt. Như thế nào bay vụt? Quý mục thanh âm lại lần nữa cất cao mấy phần hạ Nhược Thu. Một bên khác, Hạ Hàm Tuyết cũng đúng là ở một bên gọi ra đệ đệ tên đầy đủ, ánh mắt thậm chí đã nhiều hơn một phần tức giận. Nàng biết đệ đệ muốn nói cái gì, nhưng này đối với thủ hộ bộ tộc tới nói, là tuyệt đối đại bất tính Hạ Nhược Thu thân thể run rẩy, cả người quỳ rạp dưới đất lâm vào thật sâu rãy ruột cùng trong thống khổ đúng lúc này quý mục đột nhiên hét lớn một tiếng nói hạ nhược thu thân thể du lên đột nhiên ngẩng đầu nói ra chỉ cần đế quân đại nhân đem một bộ phận cùng ấn đồng nguyên lực lượng thần hồn chia cắt giá tiếp cho tỷ tỷ nhập chủ giúp nàng vững chắc tinh linh liền có thể để nàng lập tức đình chỉ vỡ vụn nói xong lời cuối cùng hạ nhược thu cả người thân thể nhẹ bẫng chen để ngã hoạt tại một bên cuối cùng mấy câu nói đó ngữ hắn cơ hồ là kiệt lực hết ra một bên là thu dưỡng dạy bảo tỷ tỷ của mình một bên là muốn hiệu chung cả đời đế quân kẹp ở trong bọn hắn khó có thể tưởng tượng trong đó dày vò nhưng quý mục nghe được hạ nhược thu lời nói nhiễu chặt lông mày lại có chút gian ra mấy phần ấp đúng nửa ngày, nguyên lai chỉ đơn giản như vậy. hắn vươn tay, một đạo che khuất bầu thiên thần minh cầm trong tay tinh hạch xuất hiện ở cây đàn hương trong thế giới. nhìn thấy đế quân thần hồn hiện thân trong mắt, hạ hàm tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi đế quân không thể. thuộc hạ tiện mệnh một đầu, không đáng đế quân đại nhân như vậy. không chỉ có là một mình nàng, toàn bộ minh nguyệt sơn trang tất cả tinh tộc cũng đều trong cùng một lúc quỳ xuống, hai tay ôm quyền xin mời đế quân đại nhân thu hồi thánh hồn. là đế quân chiến tử, là chúng ta chi vinh quang. quý mục có chút ngạc nhiên nhìn bọn hắn một vòng, phảng phất lần thứ nhất biết bọn hắn, cho đến giờ phút này. Hắn mới chính thức ý thức được. Thân phận của mình tại tinh tộc trong suy nghĩ, đến cùng chiếm cứ lấy cỡ nào phân lượng đó là siêu việt sinh mệnh của mình, dù là đi chết cũng không muốn để đế quân hao tổn một tơ một hào trung thành. Mà tại bây giờ chuyển thế làm người quý mục xem ra, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức hèn mọn. Không phải là cái dạng này, không để ý đến đám người. Quý mục thâm hút khẩu khí, thần hồn ngưng tụ kiếm ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại tất cả tinh tộc ngạc nhiên trong ánh mắt, quý mục thân hồn vừa nhấc kiếm liền đem cánh tay trái của mình chém xuống tới. Thánh uy đầy, toàn bộ cây đàn hương thế giới thổi lên một trận kinh phong, thật lâu không tiêu tan chưa các thần hồn đau nhức kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Chỉ là một cái chớp mắt, Quý Mục sắc mặt liền trở nên trắng bệnh không gì sánh được. Không nhìn ánh mắt của mọi người, Quý Mục thân hồn buông xuống trường kiếm, giơ lên đứt gãy thần hồn chi cánh tay, ngạnh sinh sinh đặt tại Hạ Hàm Tuyết mi tâm. "Đế Quân." Hạ Hàm Tuyết dưng dưng lắc đầu, lại nghe Quý Mục đột nhiên hét lớn một tiếng đường gọi ta đế quân, lao tử là Quý Mục, thưa sinh Quý Mục." Hạ Hàm Tuyết ngơ ngác ngẩng đầu. Quý Mục một bên quán chú lực lượng thần hồn thay Hạ Hàm Tuyết chữa thương, một bên tiếp tục gầm thét sinh mà vì người, lúc này lấy tám thước thân thể, đỉnh thiên lập địa. "Tích thủy tri ân, lấy dung tuyển từ báo." không phân quý tiện, bất luận quân chủ nói cái gì thủ hộ không bảo vệ, ngươi lấy mệnh hộ ta, ta lại sao có thể chớm mắt nhìn ngươi vỡ vụn mà thờ ơ? Như thế ta lại cùng cái kia vô tình thiên tộc có gì khác? vô luận là người hay là tinh tộc, há không đều là để thiên cương tên bởi vậy bị long đong. sống sót tại ta cho phép trước đó, ngươi không hề từ bỏ sinh mệnh quyền lợi, mệnh của ngươi thuộc về ta. cảm nhận được tự thân vỡ vụn rừng, thậm chí bắt đầu chậm chạp khép lại, lại không tiêu tán nguy hiểm. hạ hàm tuyết đột nhiên bắn ra nước mắt, lưu lạc đầy mặt. vạn năm trước chính là như vậy. Rõ ràng chính mình cùng đồng bạn đã rơi vào thiên tộc trong tay đế quân đại nhân lại như cũ mang theo mà khác mấy vị đế quân xâm nhập bụng địch, bước lên phong hiểm cực lớn tới cứu các nàng, cuối cùng tự thân lại bởi vậy bị đánh vào núi biển, vạn kiếp bất phục. Việc này một mực trở thành hạ hàm tuyết trong lòng một đạo hóa giải không ra gai. Bước dứt vào năm, coi là lần này rốt cục có thể hoàn lại một phần ân tình. Không nghĩ tới lần này, lại là như vậy đế quân A vào năm, ngươi làm sao còn là một chút không thay đổi. Minh Uyển Sơn trang bên trong tất cả tinh tộc, nhìn thấy một màn này cũng đều là ánh mắt phức tạp. Vì cái gì tinh tộc sẽ không xuất hiện bất kỳ một cái nào kẻ phản bội chạy trốn? Ngược lại có thể lần lượt hấp dẫn thức tỉnh tiên tộc hội tụ, cũng là bởi vì như vậy, hắn đang ra tinh tộc vì đó kính dân hết thảy, nương theo quý mục một đoạn thần hồn quán chú nhập thể, Hạ Hàm Tuyết trên người vỡ vụn hướng tới ổn định. Không chỉ có như vậy, bởi vì quý mục một đoạn thần hồn, Hạ Hàm Tuyết khí thế tại một cái chớp mắt này bỗng nhiên bay vụt tràn ngập toàn bộ cây đàn hương thế giới. Nàng mi tâm tinh ấn không ngừng long lãnh hào quang, nhưng lại không còn bởi vì gánh chịu không được mà thể xác tinh thần băng liệt cảm thụ, ngược lại như thanh lương chi thủy xẹt qua nội tâm, không nói ra được tùy ý thoải mái. Hạ Hàm Tuyết ngơ ngác cảm thụ được một màn này, cuối cùng đột nhiên hướng về quý mục quỳ xuống cũng không nói gì, cũng không có nói lời cảm tạ, bởi vì mệnh của nàng đã sớm thuộc về đế quân đồ vật. một bên, hạ được thu quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. hắn đem đầu trôn thật sâu tiến vào bên trong. dù là phía sau quỷ mục rời đi, hắn đều thật lâu chưa từng ngẩng đầu. hải đảo phê tích gặp quỷ mục sau khi ra ngoài, ngọc y di hương nhìn thấy hắn tái nhợt sắc mặt, có chút kinh ngạc mà hỏi xảy ra chuyện. quỷ mục lắc đầu đã giải quyết. vị tiêu tinh tộc bán thánh bởi vì ta tinh ấn kém chút vỡ vụn, ta phân chút thần hồn vững chắc. ngọc y di hương khẽ gật đầu một cái, chợt đột nhiên lại cười nói vậy chúng ta hai trạng thái hiện tại. Chẳng phải là không sai bị lắm. Quý mục nhìn nàng một cái, cũng cười. Trước đó vì hạn chế Ngọc Hoàng hành động. Ngọc Yy hương cuối cùng thi triển nhiên Huyết hoàng Âm, cường hóa lĩnh vực. Cái này đồng dạng trực tiếp tổn thương đến thần hồn. Quý mục mặc dù không phải là bởi vì chiến đấu dẫn đến, nhưng bây giờ thương thế nhưng cũng chênh lệch không xa. Chương 526. Một kẻ thư sinh, nhân gian sống lưng một. Chương 526, một kẻ thư sinh, nhân gian sống lưng một trở về đi đằng sau, chúng ta sẽ cùng nhau an dưỡng đi. Vừa vặn nghe nói thất âm tông có một công pháp, có thể lấy cộng tu phương thức tầm bổ thần hồn tuy nói có thể tùy ý phối hợp nhưng nhất là lấy nam nữ đạo nữ phối hợp là tốt có thể thử một lần ngọc y dị hương nghe vậy khuôn mặt đỏ lên trương quý mục một chút tại thất âm tông đợi không bao lâu ngược lại là lật ra đến không ít thứ à quý mục cười hắc hắc chợt thân sắc dần dần yên tĩnh lại trở nên nghiêm nghị không gì sánh được theo hương chúng ta đi thôi ư ngàn dặm khói trăng lâu hiện hiện giữa không trung một đôi bích nhân tay nắm tay lại riêng phần mình xuất mồ hôi chứng minh bọn hắn giờ phút này nội tâm thần ngọc hoàng lời nói là thật như vậy bọn hắn trở về có lẽ sẽ trông thấy bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy một màn bún Trấn hải quan tại quý mục cùng ngọc y Dì hương vừa mới đặt chân thần châu đại địa thời khắc Cầm thánh thư thánh tăng thánh binh thánh bốn vị thánh nhân tề tụ đóng cửa tiêu diêu tử cũng không ở chỗ này ở đây rất nhiều thánh nhân bên trong hắn là duy nhất có khả năng trốn qua kiếp này hiện tại cũng không phải là cậy mạnh liều mạng thời khắc có năng lực có thể đi thì đi có lẽ còn có thể để nhân tộc tại đằng sau lưu lại một phần bảo hộ họa thánh tại phía xa nam việt đồng thời vốn là cùng ngũ tinh là địch thân cận tu di cho nên thiên tộc xác suất lớn sẽ không tìm hắn cờ thánh đã vẫn kiếm thánh vô tung còn lại nam châu trên mặt nổi thánh nhân đã đều tại đây nhưng ở tứ thánh đối diện giờ phút này lại không còn có tại mấy trăm đạo thân ảnh phiêu phù ở trên hư không nhìn xuống nhân gian càng có yêu tộc rất nhiều thánh thú cũng tại đối phương đội hình bên trong hóa thành nhân hình một mặt treo tức nhìn xem nhân tộc chư thánh Song phương tạo thành sự trên lệnh rõ ràng mà mấy trăm đạo trôi nổi thân ảnh cũng không phải khác chính là tu di giáo hiến tế vô tận sinh linh hội tụ bọn hắn lực lượng thần hồn cuối cùng lấy tiên pháp ngưng tụ ra mấy trăm đạo đặc thù vật chứa đi qua những này lấy tội ác đổ vào vật chứa thiên tộc mấy trăm thượng tiên có thể cùng nhau hạ giới đến nhân gian bọn chúng căn bản không thèm để ý nhân gian chúng sinh chết sống tại bọn chúng trong mắt trừ thánh giai bên ngoài, hạ giới hết thảy đều là sâu kiến, không đáng hao phí tâm thần. thậm chí lấy bọn chúng coi thường trình độ, liền xem như cùng là tiên nhân đồng bạn vỡ lạc, cũng sẽ không tại bọn chúng nội tâm nhấc lên một sóng. những này hạ giới tiên nhân thân thể đều là nửa hư hảo, trực tiếp lấy tiên hồn quán trú tại trong thùng, khí tức thuần một sắc vô cùng tương đại, yếu nhất đều là thánh giai. trong đó mạnh nhất đứng tại quần tiên hàng đầu bốn vị, đã nửa chân đạp đến qua bậc cửa kia, chỉ thiếu một chút, liền có thể đứng ở tiên người lĩnh vực đó cũng không phải đối phương không bước qua được. mà là tại nhân gian, bọn chúng cao nhất chỉ có thể triển lộ cảnh giới dạng này nếu không sẽ chạm đến pháp tắc giới hạn. Mặc dù thiên tộc thu hoạch nhân tộc một chuyện là nhận ngầm đồng ý, nhưng có nhiều thứ từ thiết lập đằng sau liền xem như thiên đạo tự thân cũng không thể vi phạm. vậy tương đương trực tiếp phủ định tự thân, dẫn đến sơn hải sụp đổ. trên không hải vực mấy trăm vị thánh nhân cao cứ tại đỉnh uy áp ngập trời. so sánh dưới phía dưới cô đơn chiếc bóng nhân gian tứ thánh liền lộ ra không gì sánh được đơn bạc. vì giữ lại nhân gian thực lực lấy binh nhập đạo binh thánh lần này thậm chí không có mang ra một binh một tốt. hắn biết sắp phát sinh căn bản không phải một trận ngang nhau chiến đấu. coi như triệu tập đại quân cũng là là chuyện vô bổ nếu là chấn hải quan mấy trăm vạn tu sĩ bị đều trôn vùi tại cái này, ngược lại sẽ cho đằng sau nam châu mang đến tính hủy diệt đả kích đến lúc đó tiên nhân đi, yêu tộc cũng sẽ không đi. mặc dù thiên tộc đồng dạng mang đi yêu tộc thánh thú, nhưng không có bọn chúng quản chế, yêu tộc có thể sẽ càng thêm hỗn loạn. coi như đi, binh thánh cũng nhất định phải là nam châu lưu lại hỏa trùng. trên bầu trời, đầy trời tiên nhân mang tới áp bách cơ hổng ngưng tụ thành thực chất, toàn bộ không gian đều lộ ra một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt, liền xem như tứ thánh cũng đều có chút không thở nổi. quân tiên hàng đầu, có bốn vị cầm trong tay dị bảo thiên nhân, chỉ quốc, tăng trưởng, quảng ngục, thấy nhiều biết dậu chính là tứ đại thiên vương. bọn chúng đứng hàng tu di sơn trung bộ, cùng chân núi dấp giới ở gần nhất nhân gian, phân biệt chấn thủ tứ đại bộ châu thông hướng thượng giới thiên môn. lần này quần tiên hàng ngũ, bọn chúng trỗi triển lộ khí tức mạnh nhất. hiện nhiên là bởi vì bọn chúng ở gần nhất hiểu rõ nhân gian sự tình, cho nên chiếm cứ lần này vị trí chủ đạo. mà tại bọn chúng sau lưng, có một vị mày kiếm mắt sáng, tóc dài trắng hơn tuyết nam tử cực kỳ bắt mắt. bên hông hắn vác lấy một thanh trường kiếm, toàn thân tán phát khí chất vô cùng băng lãnh, giống như là vạn tái không thay đổi núi tuyết. từ quần tiên dáng lâm thời khắc, cằm ánh mắt liền rơi vào trên người hắn không còn từ đối phương trên thân rời đi. Vị này tiên nhân không phải người khác, hắn chính là hơn 20 năm trước, Vũ Hóa người phi thăng ở giữa thánh hiển, kiếm Thánh. Đồng thời, hắn cũng là cầm Thánh đạo lữ, Ngọc Y hương cha đẻ. Cầm Thánh kinh ngạc nhìn đã từng phu quân, hiện tại kiếm tiên, đáy mắt ẩn hiện nước mắt, giống như ẩn chứa cực hạn tưởng niệm. Nhưng nàng không có tiến lên. Từ đối phương cái kia không từng có bất cứ ba động gì trong ánh mắt, cầm Thánh làm sao chưa từng nhìn ra đó đã không phải là phu quân của mình. Cực hạn bi thương chi ý tại Cẩm Thánh đáy lòng lan tràn. Thư Thánh thấy thế khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu đúng lúc này, Tứ đại thiên vương bên trong, chấp trưởng vương nam tăng trưởng thiên vương không có bất kỳ cái gì cảm xúc nói bản vương Phụng Ngọc Đế chi mệnh, dáng lâm nhân gian, mời ngươi mấy hạ giới tội nhân, nhập ta tiên giới. Đây là vận mệnh của các ngươi." Thư Thánh mỉm cười một tiếng, quân tử kiếm tranh minh ra khỏi vỏ ai mẹ nó hiếm có. Một kiếm ra, phong vân vạn dặm. Bờ bên kia quần tiên cùng nhau đưa tay làm cản. Thiên nhân uy áp cùng nhau bộc phát, chấn hải quan trực tiếp hạ xuống. Vì không lan đến hậu phương. Tứ thánh cùng nhau xuất thủ, lấy ngăn cản uy áp kinh cùng này, nhưng lại đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn Đối mặt mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần với mình địch nhân, vẫn như cũng là quá miễn cưỡng. Mà tại một bên khác, con tử kiếm bay hơi ra màu xương kiếm khí, nhưng không có xuất hiện bất kỳ trì trệ, một tia dừng lại đều chưa từng có, thẳng tắp hướng về trư tiên chém tới. Hạo nhiên uy nhất, tiếp nhận vạn dân chi lực, tự nhiên sinh sôi không ngừng. Đối mặt cái này cực hạn thuần túy một kiếm, còn tiên thần sắc khác nhau, thi triển thuật pháp lư thủ, có vẻ hơi rối ren. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo nam tử mày kiếm mắt sáng nhìn lướt qua, chậm rãi nhấc kiếm tiếp theo một cái trước mắt, đồng dạng một đạo sắc bén vô địch kiếm khí ngang qua thiên địa, cùng quân tử kiếm bay hơi kiếm khí bỗng nhiên giao mâu ở cùng nhau, cả hai va chạm trong máy mắt, một đạo cực kỳ khủng bố gợn sóng bỗng nhiên tản ra, phía dưới hải vực thoáng chốc cuộn, nhấc lên thao thiên cự lãng, cơ hồ nuốt sống chấn hải quan tưởng đợi phong ba dừng. Nam thiên vương nhìn xem bọn hắn, lại lần nữa nói ra không cần chấp mê bất ngộ, lấy bốn người chi lực, các ngươi cảm thấy sẽ có phần thắng, lập tức phi thăng, nếu không các ngươi sẽ được triệt để chấn sát ở đây. Trấn hải quan quan chi tưởng, lúc này đứng đầy các đại thế lực nhân vật trọng yếu, mặc dù binh thánh đã hạ lệnh toàn quân rút lui nhưng lại không cách nào cưỡng ép mệnh lệnh các đại tông môn người. Giờ phút này, họ cung đạo tự đường chúng đệ tử thần sắc nghiêm túc, nhìn chăm chú lên một đám kia tiên nhân. Xanh thần lộ do chậm rãi nắm tay thì ra là thế. Đây cũng là tiên nhân sắc mặt a. Chương 527, một kẻ thư sinh, nhân gian sống lưng hai. Chương 527, một kẻ thư sinh, nhân gian sống lưng hai. Nhìn thấy kiếm tiên xuất thủ cản lại thư thánh quý nhất kiếm khí, cầm thánh khẽ thở dài một cái, đưa tay gọi ra một tấm cổ cầm. Nhưng vào lúc này, thư thánh lại tại một bên nói ra ngươi không cần học lão phu. Lão phu giáo thư dục nhân cả một đời. Vô số hiệp sĩ thư sinh đều từ môn hạ của ta đi ra, cả một đời đã đầy đủ, không muốn lại đi ở trên bầu trời dày vò. Ngươi không giống với năm đó sự tình, một mực là trong lòng ngươi một cây gai đi. Mười ba vị thượng tiên lấy ngươi bức hiếp vô trần, buộc hắn phi thăng, hắn mới không thể không như vậy. Cái này không phải hắn chi tội, hết thề còn có khả năng cứu vãn. Suy nghĩ lại một chút nhà ngươi nhà đầu kia, phi thăng đi, liền xem như thất tình đứt đoạn, lục dục toàn bộ tiêu tán, cũng so hưởng nội mạng mạnh. Cầm thánh đặt ở trên dây đàn tay có chút dừng lại, nàng nhìn trên bầu trời kiếm tiên một chút, thần xác lộ ra do dự. Thư Thánh cười cười nói đi thôi. Nếu là vô trần tiên kia là trang, nhìn ngươi chiến tử ở đây, nên cỡ nào bị thương. Cuối cùng, hắn lại truyền âm nói lần này có quý mục bọn hắn năm vị đế tinh làm cầu nối, tinh tộc đứng tại chúng ta bên này. Chuyện tương lai, chưa hẳn không có chuyện cơ, không dùng qua sớm từ bỏ. Lời vừa nói ra, Cầm Thánh rốt cục hạ quyết tâm, nàng thu hồi cổ cầm, không tiếp tục tham chiến dự định. Sắp lên lúc trước, nàng nhìn về phía Thư Thánh, nhẹ giọng hỏi, vậy còn ngươi? Ta, Thư Thánh nhấp nhấp kiếm, cười nói tự nhiên là muốn vì nhân gian này chúng sinh. Ra một hơi, Cầm Thánh có chút nhíu mày. Ngươi để cho ta phi thăng, ngươi nhưng vì sao muốn lưu tại nơi đây? Thư Thánh lắc đầu nói chúng ta những lao ra hỏa này đi, nhưng cái này tinh khí thần nhưng phải lưu lại đi. Ta tuy là một kẻ thư sinh, lại tập vạn dân chi ý tại thần, một thân hạ nhân, ai cũng có thể vào thiên giới, nhưng ta không được. Cầm Thánh nghe vậy trầm mặc, ngươi sẽ chết. Thư Thánh cười ha ha một tiếng thì tính sao? Đúng lúc này, nghe nói Thư Thánh ngôn ngữ nam thiên vương kẽ như mày, trước đạt một bước, chất vấn cẩn mệnh, bản vương cho ngươi thêm một cơ hội. Như lại không phi thăng, ngươi sẽ triệt để bị chúng ta đánh giết ở đây. Hôn về cửu vĩnh thế trầm luân chẳng lẽ còn không bằng nhập tiên giới trường sinh, coi là thật muốn chấp mê bất ngộ. thư thánh gõ gõ quân tử kiếm, lợi mở cười một tiếng kiếm này, thà bị gãy chứ không chịu quăng. thư thánh có thể chết, nhưng thiên hạ thư sinh, sao có thể cúi đầu? nam thiên vương hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nhìn về phía cái khác thánh nhân nhĩ đẳng cũng chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. cầm thánh cuối cùng nhìn thoáng qua thư thánh, thân ảnh chậm rãi trôi nổi mà lên, nương theo lấy động tác của nàng, nàng toàn thân khí thế tầng tầng tăng vọt, một đạo thần hồn ấn ký lập loẹt tại mi tâm, cầm thánh không còn áp chế cảnh giới, thiên linh hậu kỳ thần hồn trong nháy mắt này nhất cử đột phá đến thần linh cảnh đồng thời vừa vào chính là hậu kỳ, mà bởi vì cầm thánh đột phá, nàng cảm giác tự thân đống nhiên chậm nhẹ, giống như là muốn trôi nổi mà lên. Cùng lúc đó, một đạo đứng lặng tại trên tầng mây cửa lớn đống nhiên hóa hiện thế gian, truyền đến trận trận tiếp dẫn chi lực đây chính là ở vào sườn núi, làm Nam Châu tu sĩ phi thăng tiên giới đạo môn hạng thứ nhất Nam Thiên môn. Nhìn thấy môn đỉnh hiển hóa, một đám tiên nhân cùng nhau ôm quyền hướng cầm thánh thi lễ cung nên đạo hữu nhập ta tiên giới. Trấn Hải quan trên tường, thất âm tông chúng tiên tử cũng là cùng nhau chắp tay cùng tiên tông chủ, cầm thánh không cùng theo tiếp dẫn trước tiên bay vào Thiên môn. Nàng đi vào tiên nhân đội hình bên trong, trực tiếp đứng ở mảnh kiếm mắt sáng nam tử trước người, mà kiếm tiên từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn nhau một chút. Cả hai gặp nhau như bạn đường, cầm thánh trong lòng chua chua ngươi, còn nhớ ta không? Nhớ kỹ. Vậy tại sao không quay đầu lại nhìn ta? Kiếm tiên trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc vì sao muốn nhìn ngươi? Ngươi đã quy thuận, vậy liền đối với ta thiên tộc không phải đe hiếp. Việc cấp bách là vị kia chuẩn bị liều chết một trận chiến lao giả. Niệm tính ngươi mới về tộc ta, chưa đoạn tuyệt thất tình, lần này có thể cho phép ngươi không cần hướng bọn hắn xuất thủ, nhanh phi thăng đi, chớ có chậm trễ đằng sau đại chiến. Cầm thánh trầm rãi siết chặt theo quyền, nhưng Trung Phi là nhịn không được, đột nhiên văng hắn một bàn tay đùng một tiếng vang vọng đất trời ròn vang. Kiếm tiên bị lần này rút mặt đều sai lệch đi qua, nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tới. Hắn đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, bình tĩnh cùng cầm thánh đối mặt. Dù là đường đường tiên nhân bị người quất một cái tát, hắn áy mắt cũng chưa từng có chút cơn sóng, thậm chí không có nửa phần tức giận tại thượng giới, một mình động thủ làm mười làm trái tội. Khi đánh vào, vang một tiếng, cầm thánh triệt để bộc phát. Nàng triệu hoán cổ cầm năm ngón tay dẫn ra, trong nháy mắt bắn ra một khúc tràn ngập vô tận lửa giận tiếng đàn, rộng lăng tán lấy nàng cảnh giới bây giờ, khúc này tiếng đàn trực tiếp bao phủ nguyên một phiến thiên không, tràn đầy ý sát phạt, thần uy đều trong nháy mắt đều hóa thành đỏ sậm. trong thoáng chốc, hình như có một tòa thất lạc cổ chiến trường hiện hóa thiên địa, hóa thành một phương thế giới đem kiếm tiên bao khoa trong đó. kiếm tiên ngũ mày nhất kiếm, còn lại tiên nhân trần chờ một chút, cũng chuẩn bị xuất thủ tương trợ. nhưng bọn hắn lại bị nam thiên vương ngăn cản nàng liền giao cho vô trần đạo hữu đi. vị đạo hữu này sắp phi thăng, ở nhân gian lưu không được bao lâu, đơn giản là cuối cùng phát tiết một phen lửa giận thôi. nam thiên vương ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía còn lại ba vị thánh nhân các ngươi thật đều không chuẩn bị phi thăng a thư thánh ánh mắt lướt qua binh thánh, dẫn đầu nhìn về phía giới hiền người cũng đi thôi. Giới hiền lặng im chốc lát, chợt im lặng thở dài một tiếng, bay về phía quần tiên tri địa. thân hồn của hắn cũng trong nháy mắt bung ra áp chế, đột phá đến thần linh. trước mắt nhân gian thánh nhân, không có chưa từng áp chế cảnh giới người, tùy thời cũng có thể đột phá, phá cảnh đằng sau, hiển hóa nam thiên môn càng thêm lưng thực nặng nề, tràn ngập thượng giới uy nghiêm. cảm nhận được cái kia một cỗ tiếp dẫn chi lực sau, giới hiền chưa từng dừng lại, hắn cuối cùng ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua quan trên tường nghĩa linh, chợt quay người thẳng phi thăng đến trong thiên môn, triệt để rời đi nhân gian. quan trên tường. Đến không hết tu sĩ trông thấy một màn này, tất cả đều trầm mặc đắc đạo phi thăng, vốn là tất cả tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Nhưng khi một màn này thật trần trụi hiện ra ở trước mắt bọn hắn thời điểm, các tu sĩ lại phát hiện sự tỉnh tựa hồ không phải bọn hắn trong tưởng tượng cái dạng kia. Những tiên nhân này, tại sao lại như vậy làm người ta sinh chán ghét đâu? Trấn Hải quan bên ngoài, giờ phút này duy dư binh thánh cùng thư thánh hai người. Thư thánh quét binh thánh một chút, ngươi có ý tứ gì? Binh thánh lườm hắn một cái làm sao? Hôm nay liền đồng ý với ngươi xính anh hùng, nhân gian lưu danh. Ta liền không phải đi lên làm cái khối lỗi. Thư thánh lắc đầu nói không giống với các ngươi ở phía trên, có lẽ còn có chuyện cơ. hôm nay, lưu ta một cái là đủ rồi. chương 528, một kẻ thư sinh, nhân gian sống lưng ba. chương 528, một kẻ thư sinh, nhân gian sống lưng ba. nghe được thư thánh lời nói, binh thánh kẽ lắc đầu, tiếng thanh nói lần trước đối mặt bị linh mộng điệp điều khiển quý mù. ngọc hoàng pháp thân tự mình dáng lâm, chúng ta cộng đồng nên kích. ngươi không nhìn hắn trông thấy ta dĩ thái bạch ngự binh quyết tụ tập vạn quân chi rồi lúc. lão nhi kia mắt đều nhanh trận lùi ra. nếu là không làm hắn sử dụng, ngươi cảm thấy hắn có thể làm cho ta sống xuống tới. ta cũng không phải sợ mất đi thất tình lục dụng bây giờ đạo pháp của ta cũng đã sớm truyền thừa cho gạo nếp cùng quý mục, bọn hắn đều là thiên tư chắc được người. trước người sau người sự tình đều xử lý thỏa đáng, ta đã sớm không có gì lo lắng. binh thánh quét thư thánh một chút, đột nhiên cười nói cũng không sợ ngươi biết. kỳ thật ta nguyên bản chuẩn bị cái thứ nhất phi thằng, đều không cần ngươi lão gia hỏa này khuyên. nhưng nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy nhân gian này có ta hay không có ta không khác nhau bao nhiêu. nhưng hôm nay tộc nếu là có thêm một cái ta, nhân gian có lẽ liền thật không có hy vọng. ngươi nói có đúng hay không? thư thánh nghe vậy theo bản năng gắt một cái phi, thật là không biết xấu hổ. nhưng nghĩ lại một chút. Thư Thánh liền phát hiện binh Thánh nói không sai, thiên tộc bản thân liền so với nhân tộc cường đại quá nhiều. Nếu là lấy binh Thánh lực lượng đưa chúng nó lẫn nhau liên kết đứng lên, lôi ra tới quân đội nên mạnh bao nhiêu? Nói như vậy, người tương lai tộc sẽ mãi mãi không có thời gian xoay sở. Thư Thánh sắc mặt có chút ngưng trọng mấy phần, mà đối mặt Thư Thánh xỉa binh Thánh cũng không thèm để ý, chỉ là cười ha ha. Hắn nhấp nhấp trường thương trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không mang đến cực hạn cảm giác gáp bách mấy trăm vị thiên nhân, bất đắc dĩ nói lòng bàn tay không có binh, chiến lược chiết khấu không ít, đoan chừng tối đa cũng liền có thể mang đi hai ba cái. Đáng tiếc ta. Binh thản ánh mắt chuyển hướng thư thánh lão bất tử, ngươi chuẩn bị giết mấy cái. Thư thánh tay cầm chua kiếm, thân sắc bình thản ta đường đường một cái dạy học thánh nhân, trước khi chết mang đi hơn 10 vị tiên nhân, không quá phận đi. Thư thánh vừa nói, một bên nhấc lên mũi kiếm ánh mắt lạnh lùng từng cái nhìn lên bầu trời tiên nhân, nhìn bọn hắn một trận sợ hãi. So với chấn sát nhân gian thánh nhân, tất cả hạ giới tiên nhân kỳ thật đều càng hy vọng đối phương có thể ngoan ngoãn cùng bọn hắn trở về. Dạng này vô luận là đối với một bên nào mà nói, đều là tất cả đều vui vẻ. Thánh nhân Lâm Trung phản công cực kỳ khủng bố, muốn không có bất kỳ cái gì hao tổn chu sát bọn hắn là không thể nào. Tuy nói mỗi một vị thượng giới tiên nhân đều không phải bản thể hạ giới, ở nhân gian sẽ không chân chính tử vong. Nhưng dù là chỉ là pháp thân tổn hại, đồng dạng sẽ đối với bọn hắn mang đến cực lớn hao tổn. Cái này hao tổn, thậm chí cần tốn hao thời gian hàng trăm hàng ngàn năm đi tu dưỡng. Nay bằng với tại trong vòng ngàn năm, pháp thân bị đánh giết ở nhân gian không cách nào trở về thượng giới tiên nhân tu vi đem dừng lại tại nguyên chỗ, không có chút nào tiến cảnh. Bực này tốn công mà không có kết quả sự tình, không ai muốn đi làm. Dù sao thiên tộc duy nhất mục tiêu theo đuổi chính là trường sinh cùng đại đạo. Tu vi đình trệ, đối bọn hắn mà nói là cực kỳ nghiêm trọng một việc. Nhưng tiên tộc không muốn đánh, nhưng nhân tộc còn hết lần này tới lần khác không đồng ý mỗi một lần hạ giới xin mời thánh. Nhân gian đều sẽ có như vậy một hai người đứng ra, hướng bọn hắn rút kiếm ra lưới đao, chiến đến bỏ mình. Giống như là tại truyền thừa lấy cái gì? Cái kia công phá thiên môn vấn tiên nhất kiếm quyết tuyệt, từ xưa đến nay chưa bao giờ đoạn tuyệt. Tại Cầm Thánh cùng Tăng Thánh liên tiếp quy thuận sau, Nam Thiên Vương uy nghiêm ánh mắt hướng phía dưới, nhìn về phía cô đơn chiếc bóng binh thánh cùng thư Thánh, nắm chặt chôi kiếm trong tay không còn suy tính. Binh thánh tướng cán thương gác ở đầu vai, nghiêng đầu hướng thư Thánh hỏi ngươi có hay không cảm thấy hắn lời ngày hôm nay hơi nhiều. thư Thánh khẽ hất cằm, phụ hòa nói: là có chút nhìn xem hai người này khó chơi bộ dáng Nam Thiên Vương nội tâm khẽ thở dài một cái đây cũng là tội gì gặp sau lưng một đám tiên nhân còn đang chờ mệnh lệnh của hắn Nam Thiên Vương không chần chờ nữa lúc này hạ lệnh có được Thánh lực thân cận Sơn Hải đạo nguyên lại không muốn phi thăng thượng giới sống tạm bỡ nhân gian lãng phí thiên đạo vũ trọng hai người này chính là tội nhân hôm nay đang chém còn không đợi chúng tiên xuất thủ Thư Thánh nghe được Nam Thiên Vương cuối cùng một câu nói kia quân tử kiếm nhất thời ra khỏi vỏ giận mắng một tiếng mẹ ngươi chứ tội nhân vừa dứt lời Thư Thánh hít vào một ngụm khí hóa đầy trời linh hà làm kiếm ảnh hiển hóa ra một mảnh kiếm hải lấy một thân một người thằng đem bờ bên kia mấy trăm vị tiên nhân bao khỏa sau một khắc thư thánh thân kiếm vung xuống giống như là chiến kỳ hiệu lệnh và quân vạn đạo màu xương kiếm ảnh trong nháy mắt với chân trời rơi xuống sơn hải cuốn được vạn kiếm ngừng mây binh thánh ngơ ngác nhìn qua bị màu xương kiếm khí chiếm hết một mảnh ngân bạch bầu trời khe khẽ thở dài chỉ có ở thời điểm này ta mới có thể cảm thấy vì cái gì năm đó không đi tu kiếm đối mặt thư thánh một thức này vạn kiếm ngừng mây ở vào quần tiên hàng đầu đa văn tiên vương hừ lạnh một tiếng chậm rãi mở ra trong tay hắn bảo tán thanh quang tràn đầy to lớn nắp dù bao phủ thiên địa Toàn bộ quần tiên châu đứng đều đều bị nắp rủ bóng ma ba phủ. Từ trấn hải quan trên tường nhìn lại, giống như là quan ngoại bầu trời bỗng nhiên đen một khối đa văn thiên vương trong tay bảo tán, cũng không phải quý mục tại sách họa đạo gặp phải tứ đại hộ pháp lúc những người kia sử dụng đồ rợm đây mới thực là tiên khí chiếu ảnh. Mở ra trong náy mắt, một đạo kiếm cố thanh quang bình chướng liền khuyết tán ra đến, đem thư thánh ngưng tụ kiếm ảnh đều ngăn lại. Chỉ bất quá quý nhất kiếm quyết có nhất kiếm phá vạn pháp công hiệu. Vạn kiếm lừng mây, mỗi một kiếm đều tương đương với một thức quý nhất. Cái này khiến cho đa văn tiên vương cái này chiếu ảnh chi bảo năng lực phòng ngự không đủ để hoàn mỹ chống được thư thánh vạn đạo kiếm ảnh thế công. Danh sưng không gì có thể phá thanh quang bình trướng một lần bị chém tới biến hình. Tại trận này mâu cùng tuẫn đỏ sức bên trong, bởi vì bảo tán không phải tiên khí bản thể mà rơi vào hạ phong, sắp phá toái đúng lúc này. Chỉ quốc thiên vương bà âm hợp thời vang lên, chậm lại mấy phần ngừng vân kiếm ảnh hạ lạc tốc độ. Cái này khiến đa văn thiên vương bảo tán có thời gian hấp thu linh lực khôi phục tự thân, miễn cường đánh vác thư thánh vạn đạo kiếm ảnh. Phía dưới, binh thánh thấy thế không khỏi nhíu mày, hắn đưa tay mò vào trong lòng xuất ra một cái túi, sau đó nhiên giải ra một thanh hạt đầu, tát đầu thành binh thi triển, mấy trăm vũ khí hiện hiện sau lưng tụ lại thành trận trong chớp nhoáng này, binh thánh quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, trường thương trong tay tôi đầy kim quang, hắn nhắm chuẩn đa văn thiên vương nắp dù trong đó một chút, cầm trong tay trường thương bỗng nhiên ném ra phá, kim thương như rồng, xuyên qua mây xanh, nắp dù đối mặt thư thánh vạn kiếm vốn là chỉ có thể khó khăn lắm phòng ngự, một lần đi vào điểm giới hạn, lúc này đột nhiên lại bị binh thánh mạnh như vậy đâm một cái, chỉ một thoáng, chỉ nghe phốc thử một tiếng vang nhỏ, tại đa văn thiên vương có chút ngưng mắt trong ánh mắt, hắn bảo tán, phá, kim long xông vào, điên cuồng phát tiết lấy tự thân khí tức tung bay mấy vị tiên nhân, mà tại một bên khác. Trong cơn giận dữ cầm Thánh Đồng dạng thế công mãnh liệt, lấy cầm âm đem kiếm tiên sinh sinh đánh vào trong biển. Tứ đại thiên vương riêng phần mình như mày, liếc nhau. Bọn hắn biết được lại đánh như vậy xuống dưới, thiên nhân mặt mũi đem không còn sót lại chút gì, thế là liền cùng nhau hạ lệnh các bộ tiên nhân cùng nhau xuất thủ, đem hai người này trấn sát ở đây. Chương 529, một kẻ thư sinh, nhân gian sống lương muốn. Chương 529, một kẻ thư sinh, nhân gian sống lương muốn. Lệnh này vừa ra, quần tiên không còn quan sát, nhau nhau xuất thủ. Chuyến này hạ giới, trừ 4 ngày vương bên ngoài, còn có gió, mưa, lôi, điện bố tiên cùng lệ thuộc trực tiếp đao lợi thiên tám bộ thần chúng, Trong đó Vũ Tiên một tay bấm niệm pháp quyết, trong biển vô số giọt nước lập tức trôi nổi mà lên, hóa thành từng cái băng nhận. Gió tiên vung tay lên, gọi lên cương phong đầy thiên băng nhận hóa thành phong bạo, trực tiếp cuốn về phía Vật kiếm. Tu Di hại vực nước biển vô tận, có thể tại cực lớn trình độ bên trên cổ Vũ Vũ Tiên thần thông uy năng, phối hợp gió tiên chi lực, uy lực tức thì bị bay vụt đến cực hạn. Lại có Lôi Điện Nhị Tiên trùng điệp đánh trống. Tương đạo cực kỳ tráng kiện lôi đỉnh nương theo lấy tiếng trống dống nhiên với chân trời đánh rớt, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, hỗn hợp tiến cương phong vòi rồng. Tứ đại thiên vương cùng nhau giơ lên pháp bảo, tám bộ thần tướng cũng là đồng loạt ra tay nhất thời vô số đạo tiên pháp thần thông quái phong vân không chỉ có trong nháy mắt tiêu diệt và kiếm còn phân biệt hướng phía binh thánh cùng thư thánh hai người cùng nhau rơi xuống lúc này binh thánh trưởng thương chưa bay trở về nó bị hai vị tiên nhân liên thủ khống ở không cách nào tự hành trở về binh thánh thấy thế một mặt sững quẩy. nhưng lúc này quần tiên công kích đã tiến đến đối mặt hủy thiên diện địa tiên pháp công kích binh thánh thần sắc ngưng trọng trước hết nhất đến trước mặt mình là lôi tiên chống trận lôi đỉnh cùng quảng mục vương xích long binh thánh không dám thất lễ trước một bước sau lưng vũ khí chiến trận biến nào Thái bạch ngự binh quyết thôi động, kim giáp ngự thần trận thi triển mà ra. Một đạo cùng chấn hải quan tường thành đủ cao kim giáp thần linh hư ảnh hiển hóa, cầm trong tay song truy chiếu vào xích long vào đầu chính là một chút. Vang một tiếng, nương theo một tiếng vang thật lớn, xích long bị sinh sinh truy vào trong biển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng ở rơi hải chi lúc nhưng cũng cắn xuống một cái kim giáp pháp tướng một đầu cánh tay phải. Ngay sau đó, cương phong băng nhận cùng chiến lôi chi chống hủy diệt lôi đỉnh liền cùng nhau cướp tới. Toàn bộ hải vực nhất thời hóa thành lôi chỉ cùng vụ băng thiên hạ một mảnh hỗn độn. Chỉ là trong máy mắt, binh thánh nương tụ kim giáp thần linh hoặc chớp mắt phá thoái sau lưng mấy trăm giáp sĩ cùng nhau sụp đổ, binh thánh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại bị một vị tiên nhân pháp tuấn sinh sinh đánh vào trong biển, Trấn hải quan trên tường bao quát đường trần ở bên trong, tất cả trông thấy một màn này tu sĩ đều là song quyền siết chặt, nhưng không có một người có thể bước ra đầu tường một bước. còn tiên thuật pháp uy lực đã đem quan ngoại cùng trong quan triệt để hóa thành hai mảnh khu vực khác nhau. nếu không có thánh giai, Phạm là dám bước ra một bước, vô luận là thần hồn hay là nhục thân, đều sẽ bị trong nháy mắt dảo diện. nếu không phải chấn hải quan trải qua hoàn thiện, mở ra hội trận sau. Có được phòng ngự thánh nhân chi lực đồng thời có vô số tu sĩ liên tiếp không ngừng hướng vào phía trong dốc vào linh lực, lúc này cũng căn bản tồn tại không xuống. Nhưng chủ yếu nhất là chúng tiên mục tiêu cũng không có đặt ở trong thành sâu kiến phía trên, mà là hết sức chăm chú muốn chu diệt quan ngoại hai vị thánh nhân. Nếu không có như vậy, đảm nhiệm tu sĩ ẩn thân chỗ nào, đều kiên quyết không có xing cơ. Kế binh thánh bị đánh rơi trong biển sau, thư thánh tình huống cũng không có so binh thánh tốt đi nơi nào. Danh xương vạn pháp bất xâm thủ một lĩnh vực bây giờ cũng bị áp xúc đến không đủ một tấc, sắp phá toái. Thư thánh nắm chặt quân tử kiếm, cả tấm mặt đỏ lên, tại tiên thuật trong gió lốc đau khổ trảo trống. Chấn Hải quan trên tường đường do trông thấy một màn này thần sắc quý lên, lúc này cất bước, hắn căn bản không có suy nghĩ đi ra sẽ như thế nào, hắn chỉ là nhìn thấy tiên sinh tại gặp nạn, hắn nhìn không được, nhưng mũi chân chưa nâng lên, hai cái khác biệt bản tay liền một trái một phải, phân biệt đè xuống bờ vai của hắn đoan một khê cùng bạc thương đem hắn dùng sức đè lại sau, người trước đè nén thanh âm nói ra ngươi điên rồi, ngươi biết phía ngoài đều là cái gì A Đây không phải là mấy trăm minh đạo, mà là mấy trăm có được thánh uy thiên nhân, ngươi ra ngoài trừ mất mạng cùng cho tiên sinh ngột nạn, còn có thể làm gì? Ta đường do một quyền đập vào trên lỗ trống mai, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Không chỉ có là hắn, tất cả thân ở nơi đây đạo tự đường đệ tử đều là cắn chặt hàm răng, nhìn chăm chú vào quan ngoại cái kia đạo cầm kiếm ở vào trung tâm phong bạo đau khổ chèo chống lão giả thân ảnh. Cho dù là để lại đường do Đoan Mục Khê cùng Bạc Thương hai người, con người cũng là bốc hơi lấy lửa giận đây chính là bọn hắn tiên sinh a. Cả đời giáo thư dụng nhân, đức cao vọng trọng, vì thiên hạ người đọc sách cùng giang hồ tu sĩ cho kính ngưỡng, kết quả là lại chịu lấy thiên nhân áp bách, bị mang theo tội nhân tên chấn sát ở đây. Rốt cục đối mặt vô số tiên pháp công kích, thư thánh thủ một lĩnh vực triệt để không chịu nổi, ầm vang bạo tán. Vô tận linh lực ánh sáng như sao xoáy tàn mát nhân gian. Căn bản không cho Thư Thánh chống lên lần thứ hai thủ hộ chi vực cơ hội. Lại có mấy đạo tiên pháp đông nhiên mà tới, trực tiếp đánh vào trên người hắn, đem nó như binh thánh như vậy sinh sinh đánh rất trong biển, nhôn dần một mảnh huyết vụ. Chúng tiên đang chuẩn bị tiếp tục thi triển đạo pháp công kích, thừa cơ chấn sát hai người, không cho bọn hắn chậm tới cơ hội đúng lúc này, Phương Nam tăng trưởng Thiên Vương quát tay, ngăn lại chúng tiên tiếp tục tiến công đội binh thánh cùng thư thánh phân biệt quần áo tổn hại từ trong biển sau khi đứng dậy. Nam Thiên Vương nhìn cả người rỉ máu hai người, thần sắc đạm mạc bản vương cuối cùng cho người thêm hai người một cơ hội. Là phi thăng hay là chết. Giờ khác này, nhìn xem binh thánh cùng thư thánh trên người thẳng trạng. Vô luận là đạo tự đường đệ tử hay là các vị tu sĩ đều không muốn bọn hắn tái chiến đấu nữa. Một vị tu sĩ trước tiên mở miệng lao tiên sinh, đừng đánh nữa. Nhanh phi thăng đi. Chính là chính là. Đại tướng quân cũng đừng lại đứng lên. Các người đều nhanh muốn không chịu nổi a. Nhất thời, trên tường thành đám người nhau nhao mở miệng an ủi. Những này phát ra tiếng, lấy không môn không phái tán tu chiếm đa số. Giống đạo tự đường bọn quân tử đã tinh tường hiểu rõ bọn hắn tiên sinh là cái gì tính tình nhất thời chỉ là trầm mặc đường trần ánh mắt không lúc nhích nhìn chăm chú vết thương trồng chất binh thánh mím chặt môi dù là hắn giờ phút này cũng vô cùng hy vọng binh thánh cùng thư thánh như cầm thánh cùng tăng thánh một dạng Vung ra cảnh giới phi thăng nhập trời nhưng hắn không thể mở miệng bởi vì hắn biết rõ phía ngoài hai người tại thủ vững lấy cái gì đối mặt nam thiên vương tối hậu thư cùng sau lưng đông đảo tu sĩ an ủi lời nói thư thánh đột nhiên cười hắn nắm chặt quân tử kiếm thanh âm khàn khàn mở miệng ngươi nếu lại hỏi vậy lão phu liền lại trả lời ngươi một lần thư thánh kẽ ngẩng đầu kiếm khí xông thẳng lên trời ta, chính là nhân gian sống lưng. Thiên hạ này ai cũng có thể quỷ, duy ta không được. Vừa mới nói xong, thư thánh toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, hạo nhiên khí dài và giảm. Trong lúc hoàng hốt, tất cả chấn hải quan tu sĩ đều nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa hạo nhiên hư ảnh tại nhân gian đứng lên, chân đạp đại địa, đỉnh đầu mê ngông. Nhưng làm bọn hắn kinh dị vâng, cái kia đạo đứng lên thân ảnh không phải thư thánh, cũng không phải người khác, lại đúng là bọn họ chính mình. Thư sinh trông thấy thư sinh, tu sĩ trông thấy tu sĩ đem tốt trông thấy đem tốt, bách tính trông thấy bách tính, thiên tử trông thấy thiên tử. Mỗi một vị thân ở nơi đây, có thể là tại vạn giảm trong cương vực chúng sinh. Tại thời khắc này đều nhìn thấy chính mình cái kia tại quần tiên áp bách phía dưới, ngạo nghễ ngẩng đầu, sống lưng đứng thẳng thân ảnh. Cho dù bỏ mình, thà bị gãy chứ không chịu cong. Chính như Thư Thánh nói tới, hắn chính là nhân gian sống lưng. Thiên hạ ai cũng có thể quỳ, duy hắn không được. Chương 530. Một tướng chưa chết, tam quân cùng tồn tại một. Chương 530. Một tướng chưa chết, tam quân cùng tồn tại một. Binh thánh trong miệng che kín máu tươi, một mảnh màu đỏ tươi. Nhưng khi nghe được Thư Thánh câu nói này ngự thời điểm, Hắn lại vẫn là cười lớn một tiếng nói ha ha ha nói hay lắm. Hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt như về. Hôm nay hai người chúng ta, liền chiến hắn thông khoái. Nam Thiên Vương trong mắt lóe lên một tia cực kỳ không dễ dàng phát giác tức giận ngu xuẩn mất hồn. Gặp thuyết phục thất bại, Nam Thiên Vương chậm rãi đưa tay. Trong lòng tuy có thở dài, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nâng lên trong tay bảo kiếm, hướng phía dưới một chỉ, hiệu lệnh chúng tiên tru. Nương theo Thiên Vương lời nói, chúng tiên yên lặng một cái chớp mắt công kích lại lần nữa đánh tới. Mưa gạo cương phong, sấm sét văng Ngũ sát thập quang, không kịp nhìn mấy trăm đạo tiên pháp thi triển đem chấn hải quan bên ngoài triệt để nhuộm thành một mảnh màu sắc rực rỡ cô ra. binh thánh trầm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn về phía che kín đỉnh đầu tiên pháp công kích, lại nhất thời ở giữa cũng không biết nên từ chỗ nào phòng thủ. hắn than nhẹ một tiếng nói tuy nói muốn chiến thông thái, nhưng cuối cùng không có khả năng một cái đều mang không đi đi. cái này không khỏi cũng quá mất mặt. một bên thư thánh hừ nhẹ một tiếng, giơ lên quân tử kiếm. giờ phút này thanh kiếm này bởi vì thư thánh không ngừng chảy máu cánh tay mà thấm đầy máu tươi, để biến thành màu đỏ đối mặt mấy trăm đạo tiên pháp tiến công. thư thánh ngược lại nhắm mắt lại. trong chớp nhoáng này. Quanh người hắn khí thế đột nhiên trở nên đi lặng, đều nội liễm. Trong nay mắt, hắn phảng phất trở thành phàm nhân. Cho dù là binh thánh tự mình cảm giác, lúc này cũng không cảm giác được thư thánh thể nội bất luận linh lực ba động nào. Nhưng binh thánh biết được thư thánh tuyệt đối không phải từ bỏ. Nếu bàn về khí tiết, nhân gian không người có thể sánh vai vị lao giả này đã là như vậy. Binh thánh thần sắc khẽ động, yên lặng ngưng tụ ra một thanh linh lực trường thương. Hắn dẫn theo cắn thương, ánh mắt đặt ở trên không, tựa hồ đang chờ đợi một cơ hội. Lúc này, con tử kiếm cũng bị thư thánh thu hồi vào kiếm, tất cả phong mang đều nội liễm. Yên lặng một cái chớp mắt ngay tại đầy trời tiên pháp công kích nhanh đến thư thánh trước mặt thời điểm, thư thánh đột nhiên mở mắt, quân tử kiếm tranh minh ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng lấy thư thánh kiếm phong làm trung tâm, một đạo sáng chói màu xương lĩnh vực đống nhiên triển khai, thẳng đến thư cung, cùng. cùng người khác phần lớn đều là hình tròn lĩnh vực hình thái khác biệt, thư thánh lĩnh vực rõ ràng là một thanh hình kiếm, kiếm vực bắt nguồn từ biển sâu, hóa thành một thanh thông thiên chi trụ, sắp bén vô địch kiếm phong cãi phong vân, đem bầu trời chọc ra một cái cự đại lỗ thủng, ngay tại kiếm vực thành hình trong mắt, thư thánh vung lên quân tử kiếm, nhiên hướng phía dưới vung lên phá, cùng một thời gian. Tôn Tia Đỉnh Thiên lập địa Hạo Nhiên thân ảnh cũng giơ tay lên bên trong chi kiếm từ trên xuống dưới, đông nhiên hướng phía dưới một chém. Trong một chớp mắt, Hạo Nhiên uy nhất kiếm phá và pháp, tại kiếm phong những nơi đi qua, tất cả tiên pháp cùng trí bảo công kích đều đều trôi bụi, bị cái này bá đạo một kiếm đều chém vỡ, hóa thành linh lực bay múa. Trước đây không lâu ngũ quang thập sắc tiên thuật thần quốc tại thời khắc này triệt để bị chém thành mảnh vỡ bụi sao, phiêu đám tại thiên không cùng đại địa ở giữa, từ chấn hải quan trên tường hướng ra phía ngoài nhìn lại, tựa như là một đầu lưu động quang hà, đẹp đến cực hạn, bao quát tứ đại thiên vương ở bên trong, tất cả tiên nhân thần sắc đều là lộ ra kinh dị bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, chúng tiên liên thủ lại bị thư thánh một kiếm này chỗ chém chết. cái này còn chỉ là ở nhân gian, nếu là vào tiên giới, nên mạnh bao nhiêu, mà lấy một kiếm này chém chết mấy trăm đạo tiên pháp thần thông sau. thư thánh vu tự chưa ngừng, cổ tay khái đảo, từ đôi đến đầu, thẳng tắp hướng về quần tiên lập tầng mây chém tới. tận mắt nhìn thấy vừa rồi một màn kia, chúng tiên nào dám lãnh đạo, riêng phần mình ngự thủ phòng ngự, trước hết nhất nên tiếp kiếm phong, chính là có thể sử dụng chống trận triệu hoán lôi đỉnh, bốn tiên bên trong lôi điện nhị tiên, có lẽ là bởi vì quý mủ. Thư Thánh đối với có thể thả lôi tồn tại thấy thế nào đều nhìn có chịu, cho nên một kiếm này cái thứ nhất lại tìm bọn hắn đối mặt Thư Thánh tiến công. Lôi Điện Nhị Tiên cuồng gõ trong tay chi trống, từng đạo mang theo khí tức hủy diệt lôi trụ điên cuồng đánh rớt, nhưng lại không cách nào chỉ hoàn kiếm phong tiến lên mảy may. Lôi đỉnh chỉ là tại đụng vào kiếm phong trong mấy mắt, liền triệt để chôn vùi hầu như không còn. Thư Thánh từng tại đỉnh núi Thái Sơn, ngự sử quân tử kiếm tung hoành vạn dặm hướng lên trời xuất kiếm. Thiên kiếp đều tràn qua. Còn sợ ngươi cái này nho nhỏ Lôi đỉnh. Lôi Điện Nhị Tiên tử ngươi có chút có vào. Lôi vực triển hai, lại chớp mắt bị kiếm thế một phân thành hai hai người đang chuẩn bị làm tiếp ngăn cản, nhưng ngay lúc trong chấp nhóm này, một đạo màu vàng thương mang đống nhiên xuyên thủng lôi tiên thân thể, làm hắn động tác trì trệ. Binh thánh phát ra một mực xúc thế trường thương, nguyên bản cái này cũng không đủ để dẫn đến tiên nhân vỡ lạc. Binh thánh bởi vì không có chân chính binh giáp gia trì, phát ra trường thương uy lực cũng không lớn. Nhưng hắn vốn là không có ý định dựa vào một kích này đem lôi tiên chém chết, chỉ là tại vì thư thánh sáng tạo cơ hội thôi đợi lôi tiên khó khăn lắm ngăn chặn màu vàng thương uy, thư thánh thông thiên kiếm phong đã chém xuống, đem hắn hết thể đều triệt để chém chết đồng thời cái này còn chưa từng kết thúc, kế lôi tiên đằng sau lại có mấy đạo kim sắc thương mang quán thông thiên địa bao quát vừa rồi trốn qua một kiếp điện tiên ở bên trong mấy vị tiên nhân đều bởi vì ngăn cản thương mang mà chậm trễ tránh né thời gian tuyệt đại đa số đều bởi vậy đánh mất ngăn cản thư thánh một kiếm này năng lực bị sinh sinh chém chết tại nhân gian dù là tứ đại thiên vương bên trong thấy nhiều biết rộng chống ra nắp dù phòng hộ đều chưa từng cứu mấy vị này tiên nhân bộ hạ ngược lại bị nhất cử chém vỡ trí bảo chiếu ảnh cuối cùng thông thiên kiếm vực triệt để hao hết linh lực tự hành tán đi khi nó tồn tại thời điểm đúng là không người có thể ngăn cản may may mà tại một kiếm này đằng sau thư thánh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn giống như là trong nháy mắt bị rút đi tuyệt đại đa số khí lực, trở nên càng giống là một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhưng nhìn xem lão nhân này, Cổ Tiên lại tại trong chốc nhoáng này lầm vào yết lặng, toàn thân băng hàn. Bọn hắn sẽ không quên. Phía dưới cái kia đạo có vẻ hơi còn xuống thân ảnh, mới là như thế nào như cái chiến thần một dạng, giết bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Một kiếm phá diệt và pháp, một kiếm sát hại của tiên. Lấy hạ giới phàm trần chi lực, đúng là có thể làm được loại chuyện này sao? Mà sử xuất một kiếm này sau, Thư Thánh đại ho một ngụm, máu tươi nhuộm đỏ vạt táo của hắn. Hiện nhiên vừa rồi một kiếm Tiêu Chu Tiên hao tổn, Viễn siêu bình thường kiếm chiêu, thậm chí ngay cả vạn kiếm ngừng mây một thức cũng xa xa không cách nào so sánh. Học cung đám người trông thấy tiên sinh thụ thương, thần sắc đều là xiết chặt, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể đợi tại đầu tường, trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không được. Một bên khác, Binh thánh cũng không có tốt đi nơi nào, liên tục ngưng tụ kim thương ném mạnh định người, để hắn hao tổn cũng là cực lớn. Sau lưng giáp sĩ liên tiếp tiêu hao bỏ mình cũng còn, trong lược hạt đậu bây giờ đều còn thừa không có mấy. Chính là cái này mới phát, để hắn râu tóc đều hóa thành trắng. Nếu bàn về giá mua. Hắn giờ phút này căn bản không thể so với thư thánh kém đến đi đâu. Nhưng vào lúc này, thư thánh đột nhiên đã nhận ra một cố dị dạng khí tức. Hắn giật mình không đối, đột nhiên quay người nhìn về phía binh thánh, giận dữ hét văn kính. Thư thánh một bên nhắc nhở, một bên rút kiếm phóng tới binh thánh vị trí, nhưng lại tựa hồ đã chậm. Một cái cực kỳ bàn tay trắng đoán, từ binh thánh lồng ngực vị trí, xuyên ra ngoài. Tại bàn tay kia trung ương, còn nắm chặt một khóa trái tim. Binh thánh trái tim, chương 531. Một tướng chưa chết, tam quân cùng tồn tại hai. Chương 531, một tướng chưa chết, tam quân cùng tồn tại hai. Thư thánh tử ngươi co rú lại, Chấn Hải quan trên tường đông đảo tu sĩ cũng là hô hấp trì trệ, nhịp tim tuệ hồ cũng trầm lựa nhịp. Binh Thánh nhíu mày cúi đầu, nhìn xem xuyên qua chính mình lồng ngực bàn tay, hắn chậm rãi quay đầu, ma liên tại Binh Thánh thân sau, một đạo người khoác màu trắng giáo bào thân ảnh hiển lộ, khuôn mặt lạnh lùng, từ khẽ mắt liếc qua bên trong, Binh Thánh thấy rõ sau lưng thân ảnh, bất đắc dĩ cười một tiếng cuối cùng là tới rồi sao? Ta hẳn là sương hô ngươi là giáo chủ, hay là Ngọc Hoàng? Ngậm nhờ tu di giáo chủ nhục thân, ở nhân gian dáng lâm đạo thứ ba pháp thân Ngọc Hoàng thần sắc đạm mạc, âm thanh lạnh lùng nói bản hoàng hiện tại còn có thể làm chủ, cho ngươi cái cuối cùng lựa chọn cơ hội nếu là phi thăng khi phong thiên em trưởng 100 trăm không không thiên binh nếu là không uấn thần hồn giết hết không vào luân hồi ngươi làm như thế nào tuyển thư thánh tiến lên thân ảnh dần dần chậm lại cuối cùng trực tiếp dừng bước thần sắc lộ ra bị thương tại gần như thế khoảng cách bất kể như thế nào hắn đều khó có khả năng cứu binh thánh mà lại binh tướng thánh trái tim nắm trong tay ngọc hoàng rõ ràng cũng không phải ba lượng kiếm liền có thể giải quyết nhân vật hạ giới chư tiên bên trong người này chính là mạnh nhất đồng thời ngọc hoàng là do tu di giáo chủ tự mình gánh chịu ý chí cùng những cái kia tế luyện người chết thần hồn mà dáng lâm các tiên nhân không thể so sánh nổi thế thảy, tự hồ cũng đã thành kết cục đã định cục. Khụ Binh Thánh ho ra một mảng lớn máu tươi, đột nhiên cũng cười. Hắn không còn quay đầu nhìn xem Ngọc Hoàng, mà là đem ánh mắt đặt ở phía trước khép lại vạn quân, tụ xa thành thạch. "Ngọc Hoàng lão nhi, ngươi biết ta vì cái gì có thể sáng tạo ra giống Thái Thượng Ngự Binh quyết dạng này có thể liên kết vạn quân pháp của ta." Ngọc Hoàng hơi nhướng mày, gặp hắn không trả lời chính mình, Binh Thánh liền tự mình nói ra đó là bởi vì ta chứng kiến tử vong rất rất nhiều, trong bọn họ có là địch nhân, nhưng càng nhiều, nhưng đều là chính ta dưới tay binh. Ta sợ dĩ vào binh ra, muốn thống binh đánh trận, vì nước chính chiến. Không phải là vì rong dõi xa trường phải cảm, cũng không phải vì phong hầu bái tướng, tu đạo đều là thứ yếu. Tại Binh Thánh lúc nói chuyện, trấn hải quan tất cả mọi người tại an tính nghe, mắt lộ ra bi thương đường Trần nghe được càng dụng tâm. Bởi vì hắn biết Binh Thánh lời nói không chỉ có là đối với Ngọc Hoàng nói, đồng thời cũng là tự nhủ phụ thân của ta, bản thân liền là một cái chiến tử tướng quân. Ta thao cầm kỷ nghiệp, đi hắn đường xưa, không phải là bởi vì đến cỡ nào ưa thích, ta chỉ là muốn đánh thắng trận, muốn cho những cái kia nhẹ nhàng rời đi ở bên ngoài tướng sĩ sẽ có một ngày không còn chôn xương xa trường, để bọn hắn người nhà không còn tại bọn hắn mộ phần cấp tang. Ta tham gia chiến tranh, chỉ là bởi vì ta muốn để chiến tranh từ trên thế giới này biến mất. Phong hầu không phải ta ý, chỉ mong hại ba bình. rất lý do buồn cười đúng hay không? Chiến tranh lại thế nào khả năng kết thúc? nhưng rất xin lỗi, đây chính là đạo của ta. vô luận kết cục sẽ như thế nào, nó đều là ta duy nhất thủ vững. có thể tập vạn quân chi lực, nói đến kỹ thuật không có gì khó khăn. chỉ cần để cái kia ở trên chiến trường dễ dàng nhất người phải chết biến thành ta, liền có thể làm đến. ta có thể thay ta cấp tướng sĩ chinh chiến giết địch, bọn hắn chỉ cần đem linh lực cho ta liền tốt. tất cả địch nhân, bọn hắn hết thể sát ý, công kích, do ta lưu văn kính một mình gánh chịu thế nào, ngọc hoàng Lao nhi, ta như vậy nói cho ngươi biết, ngươi cảm thấy các ngươi thiên tộc có người có thể dùng a, hay là nói ngươi cảm thấy ta phi thăng thượng giới đằng sau sẽ cam nguyện mang trên lưng các ngươi thiên tộc tính mạng của tướng sĩ. ngọc hoàng nghe vậy trở mặc. binh thánh như vậy thao thao bất tuyệt, ngọc hoàng cũng không phải là không muốn đánh đoạn hắn kể ra, mà là khi ngọc hoàng muốn động thủ một khắc này chợt phát hiện chính mình không động được, binh thánh lộ ra một vòng ý cười hai quân tranh chấp, bắt giặc đi đầu bắt đua, bản tướng có thể chờ ngươi thật lâu rồi, đánh như thế nửa ngày, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, ngọc hoàng lòng sinh có ổn? Tiên lực cuộn cuộn, tựa hồ muốn nhất cử bóp nát binh thánh trái tim. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là phí công. Hắn phát hiện bàn tay của mình vậy mà không cách nào nắm chặt. Mà trong lúc hoàng hốt, ngọc hoàng giống như nhìn thấy có vô số vị tướng sĩ đệ xuống tay của mình. Ánh mắt xâm nhiên nhìn xem chính mình. sát cơ tất hiện. Binh thánh chậm rãi mở miệng lần trước ngươi kiến thức qua đạo pháp của ta, nhưng còn không có được chứng kiến lĩnh vực của ta đi. Vậy lần này ngươi nhưng nhìn tốt. Hôm nay ta mặc dù không có mang ra một binh một tốt, nhưng bản tướng cho tới bây giờ đều không phải là một người. Vừa dứt lời. Binh Thánh quanh thân đột nhiên hóa thành một mảnh huyết hồng, một mực bao trùm đến hải vực cuối cùng. Mà tại đạo này cực sâu đỏ thấm trong lĩnh vực, có ngàn vạn đạo người khoác áo giáp anh linh liên tiếp đứng lên, bọn hắn toàn thân sát khí liên kết tại một khối, ngút trời và mây, chấn động thế gian. Bọn hắn không là sống lấy quân tốt, mà là từng cái đã từng do Binh Thánh dẫn đầu, đã từ trận tướng sĩ biến thành. Binh Thánh thành thánh sáng tạo đạo pháp không chỉ có thể làm đến liệu địch nản giảm, đồng thời đối với phe mình quân tốt cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Lĩnh vực của hắn, mãi cho đến thánh giai mới khó khăn lắm lĩnh ngộ mà hắn lĩnh ngộ sau làm chuyện thứ nhất chính là căn cứ tự thân đối với mỗi một người ký ức đem những này chiến tử anh linh từng cái tụ tập tại tự thân trong lĩnh vực đây là độc thuộc về hắn đại quân bọn hắn đem đi theo hắn đến vĩnh viễn tùy thời đều đang đợi lấy tướng quân triệu hoán hiện tại bọn hắn tới đây là binh thánh tử lĩnh ngộ đằng sau liền từ chưa thi triển qua lĩnh vực vực này tên là vĩnh hằng nhìn xem trước người cái này từng đạo khuôn mặt quen thuộc binh thánh lộ ra một vòng dáng tươi cười trong mắt hắn lộ ra hồi ức thanh âm lại là quán triệt mây xanh vị còn nguyện cùng bản tướng một trận chiến giờ khắc này vô luận là trên trời còn tiên hay là trấn hải quan tu sĩ, hoặc là trong biển yêu tộc. Tất cả thân ở chiến trường tồn tại đều nghe được một tiếng kia vang vọng đất trời hò hét chúng ta, nguyện theo tướng quân chịu chết. Ngọc Hoàng tâm thần rung mạnh người. Chỉ tôi kịp nói ra câu này, Ngọc Hoàng liền triệt để không một tiếng động. Liên cả trên trời quần tiên đô chưa kịp thi cứu. Chính như thư thánh trận đánh lúc trước nắm chặt binh thánh tâm Bẩn Ngọc Hoàng hiện ra bất đắc dĩ một dạng. Bọn Hàn Cách, thật sự là quá gần. Tiên nhân dáng lâm pháp thân giữa lẫn nhau cũng không có ký ức liên kết. Chỉ có vỡ nát trở về bản thể một khắc này, bản thể mới có thể biết được pháp thân ở nhân gian gặp phải sự tình. Trừ cái đó ra, bao quát dáng Lâm Quần Tiên ở bên trong. Tất cả pháp thân cũng chỉ là tại theo ý nguyện của mình cùng khắc vào bản năng bên trong chỉ lệnh làm việc. Bộ thứ ba ngọc hoàng pháp thân làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết nhanh như vậy. Từ thời gian đến xem, hắn xem như lịch đại trong pháp thân từ xuất hiện đến kết thúc quá trình nhanh nhất một cái. Tại Vĩnh Hằng lĩnh vực triệu hắn vô tận anh linh trong ngáy mắt, tất cả tướng sĩ đều giơ lên đao thương, đem lĩnh vực trung tâm ngọc hoàng cùng binh thánh cùng nhau xuyên qua cái thông đấu, chương 532. Một tướng chưa chết, tam quân cùng tồn tại 3. Chương 532. Một tướng chưa chết, tam quân cùng tồn tại ba bởi vì vĩnh hằng trong lĩnh vực anh linh vốn cũng không phải là thực thể, cho nên bọn hắn phát động công kích, tự nhiên cũng là trực tiếp tác dụng tại thần hồn. thu di giáo chủ nhục thân thương thế không lớn, nhưng hắn thần hồn lại đi theo ngọc hoàng Giáng lâm ý chí cùng nhau bị anh linh tiêu diệt sạch sẽ, lại không tồn lưu đối mặt ngọc hoàng bức bách. binh thánh lấy hành động đã chứng minh quyết tâm của hắn, nhưng dùng ra vĩnh hằng lĩnh vực đằng sau, tính mạng của hắn cũng sắp đi đến điểm kết thúc. vĩnh hằng chi vực bên trong anh linh cũng không phải là người chết trận thần hồn bị binh thánh câu đến, không để cho bọn hắn nhập cửu u luân hồi mà là tại trên chiến trường mỗi chiến tử một vị tướng sĩ, Vinh Thánh đô sẽ chia cắt một sợi thần hồn của mình, lại căn cứ từ mình ký ức đem sợi thần hồn kia hóa thân thành bộ dáng của bọn hắn, vĩnh viễn phong tồn tại trong lĩnh vực của mình. Có thể nói, vĩnh hằng trong lĩnh vực tồn tại bao nhiêu đạo anh linh, Vinh Thánh ngay tại thần hồn của mình bên trên mở bao nhiêu đạo. không phải có đại nghị lực người, căn bản không làm được đến mức này. Chia cắt thần hồn đau đớn, tại tu sĩ khả năng gặp phải tất cả cảm giác đau bên trong thuộc về mạnh nhất, hái gan khoét tâm đều không cùng với mạnh nhất. Huống chi Vinh Thánh tiếp nhận không chỉ một lần nhìn trong lĩnh vực này anh linh số lượng, binh thánh chỉ ít cắt mấy chục vạn phần tự thân thần hồn. cái này khiến hắn tiếp nhận đủ để cho bất luận một vị nào tu sĩ điên cuồng đau đớn. nhưng cũng chính vì vậy, thần hồn của hắn sắp xuất hiện kỳ cứng cỏi. có thể nói, binh thánh thần hồn tại chư thánh bên trong thuộc về mạnh nhất, nhưng bình thường hiện lộ ra lại làm thuộc yếu nhất. bởi vì hắn chưa từng có triển lộ qua lĩnh vực, mà hắn vẫn luôn không phải mình còn sống. hiện tại, vĩnh hằng trong lĩnh vực mấy chục vạn anh linh đem Ngọc hoàng cùng binh thánh cùng nhau xuyên hùng, cái này cùng binh thánh tự bạo thần hồn không có nửa phần khác biệt đối mặt Ngọc hoàng, binh thánh không dám còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý. vĩnh hằng lĩnh vực chính là hắn một kích mạnh nhất, hắn không muốn lại có bất luận cái gì biến số, cho nên quyết nhiên lấy thảm thiết nhất phương thức, cùng Ngọc Hoàng đến cái đồng quy vu tận. Anh linh không phân địch ta, xuyên thủng hết thảy. Coi như một kích này Ngọc Hoàng không chết, tiếp xuống thần hồn lĩnh vực buộc phát cũng đầy đủ chôn vùi hết thảy tồn tại. Binh Thánh tự biết bình thường chiến lực không bằng Tư Thánh, cho nên chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Hắn không xác định Ngọc Hoàng có thể hay không đến, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Cứ chính mình tồn tại nhìn trời tộc tới nói đến cùng có trọng yếu hay không. Cuối cùng, hắn thắng. Hiển nhiên tại Ngọc Hoàng xem ra Binh Thánh tồn tại cực kỳ trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không đích thân hiện thân uy hiếp hắn phi thăng thiên giới. Chỉ là ngọc hoàng căn bản không hề nghĩ tới, binh thánh sở sáng tạo đạo pháp hạch tâm lại là gánh chịu cùng kính dân đôi này vẫn diện thất tình thiên tộc tới nói, không có nửa phần tác dụng. Mà sự xuất hiện của hắn cũng chính giữa binh giới thánh nghi ngờ. cái kia xuyên qua lồng ngực tay, cũng đúng lúc cho binh thánh gắt gao kiểm chế ở ngọc hoàng cơ hội. Về phần sẽ hay không bị bóp nát trái tim, binh thánh chính mình cũng dự định tự bị thần hồn, còn cần người khác động thủ a? Trong mắt, tại quần tiên trong ánh mắt kinh ngạc, ngọc hoàng thân thể trong nháy mắt liền bị đâm thành cái sàng, hóa thành mây mù tiêu tán bởi vì cùng một thần hồn bản nguyên miễn cưỡng lưu lại cuối cùng một tia thần trí binh thánh nao hải vụ vụ toàn thân chảy máu nhưng lại như cũ cắn răng giận dữ hét đưa ta đi lên biết hắn là đối với chính mình nói thư thánh thở sâu đống nhiên rút kiếm thủ một lĩnh vực binh tướng thánh bắt đầu rung động lĩnh hàng chi vực bao khỏa chợt đống nhiên đem hắn đưa lên bầu trời đường đi bên trong binh thánh hết thảy đều đang tiêu đốt lĩnh vực thần hồn xương cốt đan điền giá thị hết thảy hết thảy hắn giống như là một tôn hỏa hồng thái dương dứt khoát quyết nhiên bay lên bầu trời vọt tới cổ tiên con đường của ta kết thúc Nhưng nhân gian thịnh cảnh khi từ đó bất diện. Trấn Hải Quan Tường, Thánh Tông Đường Trần Hai con ngươi rung rừng, toàn thân giũ dậy. Hắn thật sâu không người xuống, đầu lâu cơ hồ chiến xuống đất, đồng thời quát khản cả giọng đại đường Thiên Tử Đường Trần. Cùng Tiễn Đại Tướng Quân, Hoa cung, Bảy Âm Tông, Vô Vi xem Đế Tinh, Colon, Na Lạn Đả tự. Trấn yêu Các, các đại ẩn thế gia tộc, tán tu. Vô số thân ở quan trên tường tu sĩ, tại thời khắc này đều là không người, khỏe mắt rung rừng, thanh âm bi tráng cùng Tiễn Đại Tướng Quân. Ngoài mấy chục giám. sớm nhận được mệnh lệnh rút lui mấy triệu đại quân cũng nhìn thấy một màn kia bay lên bầu trời xích nhật. Vân Trừ mạnh mẽ bỗng nhiên bước, ngạc nhiên quay người bịch một tiếng, hắn hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất. Tại phía sau hắn, vạn quân như thủy triều quỳ xuống một mảnh. Cái tia đạo vĩnh hằng liệt dương bên trong thân ảnh đem hóa thành bọn hắn lồng ngực vĩnh viễn bất diệt liệt hỏa, thiêu đốt đến thương khung sụp đổ. Từ tướng quân cho tới tối tớ, tất cả người khoác áo giáp tướng sĩ đồng thời ô quyền, giận dữ hét lên cùng tiễn đại tướng quân. Trên bầu trời, quân tiên tự nhiên cũng nhìn thấy liệt dương dâng lên. Mỗi người bọn họ sắc mặt nghiêm trọng, tứ đại thiên vương thậm chí cùng nhau xuất thủ, muốn chỉ hoán no dâng lên tốc độ. Nhưng biết đây là bình thánh tuyệt mệnh nhất kích, thư thánh sao cam để nó thất bại. Tại gia cố thủ hộ chi vực đồng thời, thư thánh cưỡng đề một hơi, lại lần nữa thi chuyển ra ngừng mây một thức, lấy thân hóa vạn kiếm, đem quần tiên trùng điệp bao khỏa. Lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang, binh thánh tiêu đốt tự thân biến thành liệt dương đã đâm vào đa văn tiên vương một lần nữa ngưng tụ trên bảo tán. Nhưng trước đó có thể chặn đường vạn kiếm chí bảo, lúc này vậy mà trong nháy mắt hòa tan. Trống lên trong nháy mắt, đa văn tiên vương liền con ngươi co rụt lại, hướng còn lại mấy vị tiên vương giận dữ hết không được. Bản vương ngăn không được, tăng trưởng vương ánh mắt ngưng tụ, cầm kiếm ra sức một chém, bốn phía lại đồng thời chuyển ra mấy tiếng kinh hô. Nam vương không thể. Nương theo một chém này vốn là tại thư thánh thủ hộ chi vực bên trong áp suất đến cực hạn lực lượng thần hồn triệt để bùng phát cái kia một vòng kinh khủng xích nhật triệt để bạo liệt trong một chớp mắt toàn bộ hải vực bầu tiên đô bị nhuộm đỏ giống như là hỏa hồng trời chiều chiếu dọi thế gian lật qua lật lại đám mây tầng tầng chấn động không nứt toàn bộ nam châu đại lục vô luận là tu sĩ hay là bách tính bình thường đều nhìn thấy cái này cực kỳ chói lọi một màn bọn hắn vĩnh viễn không thể quên được một màn này có lẽ tuyệt đại đa số người vào lúc này cũng còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng ở trong chớp nháy này Vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, nội tâm đều dâng lên một cỗ cực hạn bị thương. Bạo liệt tịch mây bên trong, ẩn chứa cực hạn hủy diệt ba độ. Mới mấy vị cách gần nhất thượng tiên né tránh không kịp, lúc này chôn vùi tại xích nhật hào quang bên trong, bất luận cái gì tiên pháp thần thông đều không thể ngăn cản phòng ngự. Binh thánh lấy đem tự thân thần hồn phân hóa thành rất nhiều anh linh phương thức, không chỉ có để tự thân thần hồn cứng cỏi cường đại đến cực hạn, đồng dạng còn tránh khỏi đột phá thiên linh cảnh thần hồn cảnh giới. Mà khi hắn hiện ra lĩnh vực trong ngay mắt, tất cả thần hồn quy về một chỗ, thần hồn của hắn cảnh giới bởi vậy trong thời gian cực ngắn đạt đến đỉnh phong, thậm chí siêu việt thần linh. Nhưng sau khi đột phá, Binh Thánh lựa chọn không phải phi thăng, mà là đem toàn bộ thần hồn lĩnh vực hóa thành liệt dương tự bạo tại bầu trời. Cái này không chỉ có là vì mang đi khách không mời mà đến đồng dạng cũng là vì chiếu sáng nhân gian tương lai. Nếu nói Thư Thánh là nhân gian sông lưng, đại biểu cho thiên hạ tất cả người đọc sách, như vậy Binh Thánh sở đại biểu chính là toàn bộ tam quân trụ cột, đại biểu cho bọn hắn tất cả trung liệt chi hồn. Hắn lấy tự thân, đốt lên toàn bộ tình thế, chương 533. Quân tử phong thái, núi cao sông dài một. Chương 533, quân tử phong thái, núi cao sông dài một. Làm một phương thánh nhân, Binh Thánh vốn có thể lựa chọn nhập chủ thiên giới, thu hoạch được vĩnh sinh. Nhưng vì nhân gian, vì trong lòng của hắn thủ vững đại đạo, Binh Thánh rứt khoát quyết nhiên để cho mình vẫn lạc nhân gian. Hắn đem tiên nhân chân chính sắc mặt vạch trần tại thế, lấy tự thân máu tươi, chỉ để nhóm lửa chúng sinh lừa giận Bởi vì Binh Thánh dượng vào tính mệnh, vội vàng không kịp chuẩn bị bộc phát, hạ giới chúng tiên gặp đả kích thật lớn. Hai 30 vị cách gần nhất tiên nhân bởi vậy vẫn lạc, càng có trên trăm vị tiên nhân bị liệt dương dư ba trọng thương, thần sát về ngoài, chủ yếu nhất vì tránh né Binh Thánh tự bạo, chúng tiên không còn cố thủ một chỗ, mà là riêng phần mình tản ra. Thư Thánh nắm lấy cơ hội. Tại rất nhiều tiên nhân chưa hoàn hồn thời khắc rút kiếm liền xung tới. Hảo Hưu chết ở trước mắt tức giận càng không được đến biểu đạt. Thư Thánh cầm trong tay quân tử kiếm, từng đạo xương hàn quy nhất kiếm khí quét ngang bầu trời. Trong thời gian tương ngắn, hắn liền chém dụng hai ba vị tiên nhân. Những tiên nhân này phần lớn đều là lệ thuộc vào thiên nhân tám bộ chúng, thực lực so ra mà nói không bằng bốn ngày vương cùng phong vũ lôi điện bốn tiên. Lại trải qua do binh thánh vừa rồi như vậy sắp vỡ, những tiên nhân này riêng phần mình đều xuất hiện không nhỏ thương thế. Thư Thánh rút kiếm tiến đến, rất dễ dàng liền chém xuống mấy cái. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ tu di hải vực đều tại bị không đứt rời rơi tiên nhân thi thể chiếm cứ, không thuộc về máu của bọn hắn chảy xuôi, nhuộm dần toàn bộ hải vực. Chỉ bất quá mặc dù binh thánh chết một kích lại thêm thư thánh thời khắc này tản sát, đối với quần tiên tạo thành cực lớn trình độ bên trên tổn hại. Nhưng đối với mấy trăm vị hạ giới tiên nhân tổng lượng tới nói, như cũng không có ý nghĩa. Rất nhanh, lấy tứ đại thiên vương cầm đầu chúng tiên liền một lần nữa ổn định trận hình, riêng phần mình thi triển thuật pháp, đem thư thánh đánh về trong vùng biển. nhàn rối sau khi, các tiên nhân lẫn nhau quan sát một chút. Nhìn xem chỉ là ngắn ngủi không đến một canh giờ, hạ giới tiên nhân liền thiếu đi hơn 10 vị trưởng diện cho dù là bọn họ giữa lẫn nhau cũng không tương tiếc, nhưng thần sắc nhất thời cũng là băng hàn không gì sánh được, đây đều là thứ quái vật gì? chắc không được tại Đao Lợi trời an giật mấy ngàn năm, một mực không từng có cái gì đại động tác Ngọc Hoàng, trước đây không lâu đột nhiên hướng bốn ngày vương hạ làm cho, giải trừ tu di hải vực cấm chế, đồng thời mệnh lệnh tám bộ thần tướng, chuẩn bị xuống giới tiên nhân nhân tuyển. Lại không chần ép, 33 ngày khả năng liền thật liền bị những này người nghịch thiên ở giữa thánh nhân cho đánh lên tiên môn. Tuy nói ở đây thiên tộc, có tuyệt đại đa số đều là do đã từng nhân tộc diễn biến mà đến nhưng tự hỏi bọn hắn năm đó phi thăng cũng căn bản làm không được giống hai người này một dạng sự tình lấy hai người chi lực đối đầu gấp mấy trăm lần tiên nhân còn có thể cho bọn hắn mang đến to lớn như vậy hao tổn thử hỏi trên trời chư tiên cùng cảnh bên trong ai có thể làm đến người kiểu này nếu là vào thiên giới tu vi tăng lên tương lai tuyệt đối là thiên chủ cấp bậc tồn tại chi tiết bọn hắn lựa chọn căn nhà nhỏ bé ở phía này nhân gian mặc dù hai người này thiên tư chắc tuyệt thậm chí cho hạ giới chư tiên mang đến không ít thương vong nhưng bất luận như thế nào cuộc nháo này đều nên kết thúc tu di hải đảo phía tích Chỉ nửa bước đã bước vào thiên lý khoái thai lâu quý mục đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Bước chân hắn có chút dừng lại đạo thanh âm này đến từ lọ cờ, cẩn thận nghe chút, đúng là đến từ giới hiền thượng nhân. Tiểu hữu, lão nạp có một chuyện muốn nhờ. Quý mục tuy có tâm hỏi người bây giờ chấn hải quan thế cục, nhưng nghe vậy cũng không thể không tạm thời kiềm chế lại tâm tư, lên tiếng hỏi không biết thượng nhân có gì phân phó. Tại hạ nếu có thể làm được, ổn thỏa tương trợ. Giới hiền hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi từ cây đàn hương thế giới chậm chậm truyền ra bây giờ ta một nửa thần hồn mang theo nhục thân vào thiên giới, còn lại một nửa thần hồn cần che giấu, không bị thiên giới tức đoạt thất tình sau chính mình cảm ứng được tại núi này biển thế giới tu di cùng tiên tộc ánh mắt ở khắp mọi nơi không có tuyệt đối chỗ an thân cho nên càng nghĩ lão nạp muốn khẩn cầu tiểu hữu lấy cây đàn hương trong thế giới cảnh tạm lưu ta thần hồn làm ủy thân chỗ đợi ngày sau lão nạp cùng bạn tôn gặp nhau ta sẽ cùng nó tương dung dạng này đợi ngày sau đại chiến thời điểm lão nạp liền có cực lớn xác suất chuyển sinh làm tinh tộc không đến mức triệt để mẫn diệt nhân tính cùng nhân gian là địch đây là cha ngươi năm đó cáo cùng lão nạp biện pháp xem như hắn đối với ta chiếu cố thí chủ đắc lễ lão nạp tại và ở trước đó hay là muốn nói cho thí chủ một tiếng bởi vì thần hồn chia cắt một nửa, lão nạp ít ngày nữa sẽ lâm vào ngủ say, cũng sẽ không bái dậy nhau thí chủ. Nếu là thí chủ không yên lòng, lấy thí chủ lực lượng thần hồn cũng có thể đem lão nạp chấn áp thu bạo phong ấn, để giải nỗi lo về sau. Quý mục nghe vậy giật mình ngài đã vào tiên giới, Giải rác mấy lời, truyền tới tin tức lại là rộng lượng. Quý mục đối với tăng thánh phân hồn nhập chủ lọ cờ đương nhiên sẽ không phản đối, ngược lại mừng rỡ kỳ thành. Chỉ bất quá phụ thân vậy mà đã tính tới bước này sao? Hắn thậm chí là tăng thánh sắp xếp xong xuôi đường lui. Nhưng so sánh những tin tức này, để quý mục càng thêm mất thiết là chấn hải quan thế cục hiện tại đến cùng thế nào. Tăng Thánh đều nhập tiên giới, cái kia tiên sinh đâu? Quý Mục Thần sắc lộ ra một vòng nội vàng, không kịp hỏi kỹ, hắn đi đầu một bước, lôi kéo Ngọc Y Giê Hương liền bước vào truyền thống trận. Thiên Lý Quái Thay lâu hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất tại Tu Di Hải Vực. Tại Quý Mục cùng Ngọc Y Giê Hương sau khi rời đi không lâu, mượn nhờ Thần Châu Thánh Nhân thân thể luyện chế pháp thân dáng Lâm Ngọc Hoàng chậm rãi xuất hiện tại Hải đảo trên không phía tích, kẽ nhũ mày chạy ngược lại là rất nhanh. Thôi, luôn luôn muốn đi một chuyến Nam Châu. Ngọc Hoàng ánh mắt nhìn về phía Nam Châu đại lục phương hướng, mi tâm khóa chặt vì cái gì luôn cảm giác lạc từ sau kết quả đều sẽ xuất hiện sai lầm. Hảo gia hay là nói có người tại ảnh của ta? Trấn Hải Quan trên không hải vực liên tục bị chém chết rất nhiều phe mình tiên nhân đằng sau. Tám bộ tiên nhân chúng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Trấn Hải Quan tưởng trên thân mọi người. Mới vừa từ trong biển gian nan đứng dậy thư thánh thấy cảnh này, lòng sinh không ổn. Quả nhiên, trong nháy mắt kế tiếp, hơn 10 vị tiên nhân cộng đồng xuất thủ, riêng phần mình đánh ra một đạo thuật pháp. Ba động khủng bố chấn động hư không, lại không phải chạy thư thánh, mà là thẳng đến lấy Trấn Hải Quan tưởng tu sĩ mà đi. Tứ đại thiên vương thấy vậy khẽ nhíu mày, nhưng không có đối với cái này ngăn cản. Hạ giới tiên nhân đã chết đủ nhiều nếu là lại chết phía sau bọn hắn liền không tiện bàn giao, lại thương tiếc thư thánh, bây giờ cũng nhất định phải hạ tử thủ. Thư thánh nhìn thấy một màn này, lập tức muốn rách cả mỹ mắt thẳng nhãi danh sao dám? Nhưng vô luận hắn như thế nào quát bảo ngưng lại, tiên nhân cũng chưa từng dừng tay. rơi vào đường cùng, thư thánh chỉ có thể lựa chọn bay đến quan trên tường vương, dốc hết toàn lực huy kiếm, từng cái ngăn lại mấy chục đạo huy năng ngập trời tiên pháp. nhưng hắn tự thân lại bởi vậy nhận phản vệ, liên tục thổ huyết. chương 534 quân tử phong thái núi cao sông dài hai chương 534 quân tử phong thái núi cao sông dài hai chỉ là vừa đối mặt. Thư Thánh Thần sắc liền trắng bệ vệ bại đến tự hạ. Nhưng hắn biết mình không có khả năng trốn nữa. Thư Thánh trong lòng biết, chính mình cùng binh Thánh Sở là, đã triệt để kích phát tiên tộc sát tâm. Bọn hắn đã chuẩn bị không tiếc đại giới động thủ chu diệt chính mình. Nếu là lại ở nút, hôm nay liền không chỉ là bị mang đi thánh nhân đơn giản như vậy, rất có thể sẽ sinh linh đồ thán. Biết mình tồn tại cho tiên sinh mang đến phiền phức đằng sau, học cung đệ tử thần sắc quĩnh lên đường do lần nữa tiến lên, lại bị các sư huynh đệ kéo lấy về sau đi chúng ta đi, không cần liên lụy tiên sinh. Các tông môn tu sĩ cũng nhìn ra không đối. Diễn phần mình chuẩn bị rút lui đúng lúc này, một ngôi lầu các đột nhiên hiện hóa tại trấn hải quan trên tường. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra, thần sắc lo lắng. Hai người mới đầu còn có chút mập mịt, bốn phía thăm dò nhìn quanh. Nhưng trong lúc bất chợt, một tiếng sét lại tại đỉnh đầu của bọn hắn nổ vang. Ngay sau đó, một đạo tàn phá không chịu nổi, toàn thân nhuốm máu thân ảnh đập vào quý mục trước mặt. Quý mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại tiên sinh. Nghe được tiếng hô hoán này, toàn thân nhuốm máu thư thánh dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, đứng lên, hướng hắn cười cười là cơn gió mạnh à. Trở về đúng lúc Quý mục cương muốn xông lên trước, thư thánh lại qua tay, đem hắn xa xa đẩy đi ra. Cùng lúc đó, thư thánh mãnh vừa nhấc kiếm, chém chết hai đạo giáng lâm thuật pháp. Có chút thở dốc chuyện hôm nay, còn không phải ngươi có thể nhúng tay. ở một bên cực kỳ nhìn xem đi. Vừa dứt lời, thư thánh để kiếm lại liền xông ra ngoài. Hắn không có khả năng lưu tại quan tưởng. Như thế sẽ chỉ làm quần tiên thuật pháp đem nơi này triệt để hủy diệt hầu như không còn. Một bên khác, Ngọc Y Dị Hương đi theo Quý Mục truyền thống về đến đằng sau, ánh mắt một mực tại trên chiến trường tuẫn sát. Cuối cùng ở chân trời cuối cùng, nàng rốt cuộc tìm được mẫu thân mình thân ảnh. Ngọc Y Dì Hương có chút nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay sau đó nàng liền tâm thần ngưng tụ một đạo chưa từng thấy qua nhưng lại để nàng cảm giác rất tin tưởng nam tử ngay tại cầm kiếm cùng mẫu thân đối chiến chiêu chiêu đều là sắc cơ nàng cảm giác người này cùng chính mình tựa hồ có thiên ti vạn lũ quan hệ nhìn chăm chú chốc lát ngọc y thì hương tựa hồ nghĩ tới điều gì thần sắc lộ ra kinh dị nếu là mình phỏng đoán làm thật vậy tại sao người này lại tại cùng mình mẫu thân binh khí giao mâu cầm thánh đột phá thần hồn cảnh giới sau mặc dù một mực liên lụy ở kiếm tiên không để cho hắn gia nhập chiến trường nhưng nàng ở nhân gian lưu lại thời gian nhưng cũng sắp tới cực hạn nàng đã nhận ra binh thánh khí hơi thở tiêu vong lòng sinh bi ý bây giờ nam thiên môn đối với nàng lực kéo cũng càng ngày càng mạnh gần như không cách nào đối kháng nàng nhìn xem bờ bên kia thần sắc lạnh lùng kiếm tiên đột nhiên cảm giác có chút rã rời thôi cầm thánh nhìn về phía thiên môn thân ảnh chậm rãi trôi nổi mà lên chỉ là khổ nha đầu bất quá nàng cũng gặp lương nhân ngày sau cũng là không cần ta quan tâm đúng lúc này một tiếng quen thuộc kêu gọi truyền vào cầm thánh nhị chúng mẹ cầm thánh toàn thân chấn động chậm rãi quen người nhìn xem mình tại trong nhân thế duy nhất lo lắng cầm thánh hốc mắt đỏ lên nhưng lại cấp tốc thu liễm cuối cùng không có biểu lộ ra gió nhẹ đưa nàng mạng che mặt lên lộ ra nàng cái kia phong hoa tuyệt đại lại dùng cùng ngọc y dị hương cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra cầm thánh thật sâu ngắm nhìn nữ nhi lộ ra một cái nụ cười hiền hòa hương nhi vi nương rời đi trước một đoạn thời gian về sau liền không có người đốc thúc người tu hành người muốn chính mình cố gắng người lựa chọn người thiên phú chất tuyệt thế gian hiếm thấy nhưng chính vì vậy mới không cần bị hắn kéo xuống quá nhiều tại thần châu cùng ngọc hoàng pháp thân bản thân nói chuyện với nhau qua ngọc y dị hương tự nhiên rõ ràng sẽ phải phát sinh cái gì trong lúc nhất thời đầy mặt nước mắt khóc không thành tiếng tuy nói tránh khỏi kết quả xấu nhất nhưng vi thăng tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng Vô luận như thế nào, cái kia vì nàng che gió che mưa, tỉ mỉ che chở nàng lớn lên mẫu thân, lập tức đều phải rời chính mình. Nhìn xem Ngọc Y dị hương tại đầu tường tốt tiết, cầm Thánh Cách hứa viễn, bất đắc dĩ cười một tiếng nha đầu đừng khóc. Vì nương cũng không phải chết, vẫn chờ ngươi đại hôn ngày đó đâu. Ngọc Y dị hương xóa đi nước mắt, nằm ở đầu tường hô lớn vậy ngươi sẽ còn trở về sao? Nghe được vấn đề này, Cầm Thánh Yên lặng nhìn thoáng qua bờ bên kia kiềm Thánh, vẻ mặt hoát hoàng. Bước qua cánh cửa này, chính mình thật sẽ còn trở về sao? Hoặc là nói nàng thật còn có thể trở về sao? Cầm Thánh đấy lòng có chút dao động. Nhưng chỉ là trong mắt, sắc mặt của nàng liền lộ ra kiên nghị. Nàng vượt qua không gian, nhìn chăm chú Ngọc Y Y Hương cái kia một đôi như là thu thủy giống như trong suốt đôi mắt, nghiêm túc nói biết: "Vì nương đáp ứng ngươi, đến lúc đó không chỉ có ta trở về, ta còn muốn mang ngươi phụ thân cùng một chỗ. Ngươi một nhà, ai cũng không thể thiếu." Nói ra câu nói này thời điểm, Cẩm Thánh thân thể không bị khống chế trôi nổi mà lên, bây giờ cách Nam Thiên Môn đã không gì sánh được chi gần. Mắt thấy Cẩm Thánh bị Thiên Môn dẫn dắt, sắp phi thăng, Ngọc Y Y Hương dọc theo đầu tường đuổi theo ra hai bước, lớn tiếng thét lên: "Mẹ, ta sẽ thật tốt tu hành." đến lúc đó coi như ngươi về không được, ta cũng sẽ tự thân lên đi đem người trói về. Ngươi chiếu cố tốt chính mình. Truyền thống về đến đã nhìn thấy tiên sinh trọng thương quý mục vốn định đuổi theo hắn ra ngoài, nhưng ngay sau đó đã nhìn thấy cẩm thánh phi thăng một màn, nhất thời thần sắc bi thương. Hắn tự nhiên biết phi thăng ý vị như thế nào. Cẩm thánh hứa hẹn, có lẽ cũng chỉ là an ủi thôi. Mà tại nhập thiên môn trước một khắc, cẩm thánh ánh mắt đột nhiên lộ ra kiên nghị. Lần này mình làm cái đào binh, nhưng cuối cùng này một cái trước mắt, nàng vẫn như cũng là nhân tộc thánh nhân, cuối cùng luôn luôn muốn vì nhân gian làm những gì, không chút do dự. Cầm Thánh Nhất Tử cắn nát đầu ngón tay, đem ngọc thủ thon dài đặt ở trên dây đàn đỏ tươi máu tươi thuận đầu ngón tay chảy xuôi. Nhất thời, tất cả dây đàn đều bị nhuộn thành màu đỏ. Một khắc cuối cùng, Cầm Thánh cảm thấy hung ác, đột nhiên vung lên. Sen Luyện Thánh khí tất cả dây đàn đều bị nàng mạnh mẽ lượn đạo cùng nhau phát đoạn. Xanh nhạt sắc âm vực đống nhiên triển khai bao phủ thế gian. Tất cả tiên nhân cùng nhau một trận, tiêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể của bọn hắn bị âm vực đảo qua, diên phần mình xuất hiện khác biệt trình độ và mèo Khói xanh lượn lờ từ đám bọn hắn trên thân buốt hơi mà lên, tựa hồ đang thiêu đốt. Tất cả ngay tại thi triển thuật pháp đều bị cùng nhau đánh gãy. Chỉ một cái này, liền chí ít mang đi ở đây tiên nhân hai thành lực lượng thần hồn. Tứ đại thiên vương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên môn phương hướng. Cầm Thánh Nguyên bản trắng tinh không tí vết nu để giờ phút này chính nhỏ xuống lấy máu tươi, nhưng nàng hoàn toàn chưa từng để ý chú ý tới bốn ngày vương ánh mắt. Cầm Thánh có chút quay đầu, hướng bọn hắn ôn luyện cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền hóa thành một mảnh điểm sáng, bị dẫn dắt tiến vào trong thiên môn. Tứ đại thiên vương nội tâm cùng nhau nhấc lên một cơn lửa giận, có một loại bị thật sâu trêu đùa cảm giác. Nhưng dù vậy, tứ vương cùng ai cũng chưa từng biểu lộ ra, chỉ có thể ăn cái này thìng Chương 535 Quân tử phong thái, núi cao sông dài ba. Chương 535, quân tử phong thái, núi cao sông dài ba. Một khi vào thiên giới, cầm thánh liền tương đương có được một cái thân phận hoàn toàn mới, qua lại đủ loại, đều có thể xóa bỏ. Cho nên tại nhập thiên môn trước đó làm những chuyện như vậy, vào sau thiên môn, cũng có thể bị dễ dàng tha thứ. Chúng tiên tương đương khổ sở uổng phí lần này, mà cũng chính bởi vì cầm thánh sau cùng xuất thủ, thư thánh có thể thở dốc một hơi. Có lẽ là biết mình sắp đến cực hạn. Lần này, thư thánh không có lựa chọn thừa cơ hội này tiến công. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt từng cái đảo qua học sinh của mình bọn họ đức. Nhân, nghĩa tam đường đệ tử bởi vì cảnh giới không cao, đã đi theo đại quân rút lui. Chữ, lễ, đường chủ tu thân tập lễ, đọc nhiều kinh văn, chưa chân chính bắt đầu tu luyện, cho nên ngay từ đầu liền chưa từng đi vào trấn hải quan chiến trường. Hiện tại còn tại quan trên tường đứng yên, cũng chỉ có thư thánh nhân thân nhất đạo tự đường đệ tử. Quý mục, Đường Do, Đoan Mục Khê, Bạc Tường, cùng. Nhìn thấy bóng người kia trong nháy mắt, thư thánh khuôn mặt có chút động. Làm sao hắn cũng tới? Quay đầu nhìn thật kỹ, thư thánh thần sắc trong nháy mắt phức tạp. Lúc này, các vị tiên nhân rốt cục thoát khỏi thánh em không chế, quần quần tiên thuật lần nữa như mưa giáng lâm bởi vì lúc trước công kích, tiên nhân nhao nhao phát hiện trực tiếp đối với quan trên tường người động thủ hiệu quả tốt hơn. trong lúc nhất thời, bọn hắn liên tiếp phóng thích chính mình cường lực nhất công kích, vây kích quan tường. thư thánh thân ảnh lói lên, lại lần nữa đi tới thành tường trên không, yên lặng nắm chặt chuôi kiếm. quý mục nhìn thấy tiên sinh khí tức đã không gì sánh được yêu đất, đồng thời thế đơn lực cô đối mặt chúng tiên công kích, đoán chừng tự vệ cũng khó khăn, vẫn còn muốn thủ vệ nhóm người mình. thở sâu, quý mục đưa tay đặt tại lọ cờ phía trên, lúc này chuẩn bị triệu hóa tinh tộc đây đã là hắn có thể nghĩ tới thủ đoạn sau cùng, chỉ là không biết có thể chống bao lâu. lấy tiên nhân số lượng này coi như để hạ hàm tuyết mở ra tình ấn, đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ bị vây công đến chết. nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. quý mục tuyệt không có khả năng ngồi nhìn tiên sinh chiến tử, còn lại là ở trước mặt của hắn. này sẽ so giết hắn còn muốn cho hắn khó mà tiếp nhận. thực lực sai biệt mặc dù cách xa, chiến thắng vô vọng, quý mục cũng thả rằng chính mình chết tại thư thánh trước đó. nhưng tựa như một bên đường do vừa mới đứng dậy liền bị mấy vị sư huynh đệ liên thủ đè lại một dạng. quý mục vừa mới có hành động, liền có một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên bờ vai của hắn. cùng lúc đó một đạo ôn hòa mà thanh âm quen thuộc tại bên tai của hắn vang lên tiểu sư đệ, vẫn chưa tới thời điểm. Cái kia đặt tại đầu vai bàn tay rõ ràng cảm giác không giống như là có lực như vậy, thậm chí cảm giác rất đu hòa, nhưng quý mục lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Hắn kinh ngạc quay đầu, thậm chí dâng lên một cỗ tức giận. Nhưng khi thấy rõ người sau lưng sau, quý mục lập tức hơi kinh hãi, lửa giận cũng trong nháy mắt tán đi đại sư mình. Cách đó không xa, đường do mấy người nghe thấy động tĩnh bên này cũng là liên tiếp quay đầu. Khi thấy cái kia đạo áo vải thân ảnh trong nháy mắt, đường do bọn người sắc mặt cũng là giật mình đại sư mình Không trách bọn hắn kinh ngạc. Mà là đại sư Vinh Nguyên, từ lúc bọn hắn lên núi bắt đầu, liền không có từ ngộ đạo trên sườn núi xuống tới qua. Lúc này nhìn thấy hắn xuất hiện tại trấn Hải quan, đám người làm sao không kinh? Mà lại chủ yếu nhất hắn là lúc nào đứng ở nơi đó. Vô luận là đường do hay là đoàn mục khê, hoặc là thiên phú càng kinh người hơn quý mục, cảnh giới đều cơ bản đứng ở hợp đạo đỉnh phong có thể là tới sánh vai. Nhưng đối với Nôn Nguyên đến, đám người đúng là không có chút nào phát giác. Nhưng vào lúc này, Nôn Nguyên nhẹ nhàng phát tay, lại có mười mấy đạo thân ảnh hiện lên ở phía sau hắn. Quý mục tập trung nhìn vào, phát hiện những thân ảnh này không phải người khác chính là đạo tự đường chưa từng đến chấn Hải Quan chiến trường mặt khác quân tử. Lại thêm trước đó đường do sư huynh một nhóm kia, Học cung đạo tự đường 72 quân tử, giờ phút này đúng là tề tụ tại trấn Hải Quan tường. Quý Mục khuôn mặt có chút động. Từ hắn nhập học cung trở thành thư đồng khi đó bắt đầu, hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua đạo tự đường 72 quân tử tề tự qua. Thậm chí có một ít sư huynh bởi vì sớm liền xuất cung du lịch, quý mục đều chưa từng tới nhận nhau. Nhưng bây giờ, 72 người không thiếu một cái, tất cả đều đến. Đám người đứng tại một khối, giữa lẫn nhau không chút chào hỏi, lại tại cộng đồng ngắm nhìn tiên sinh thân ảnh. Nôn liên tay như cũng đặt tại quý mục trên bờ vai, chưa từng bông ra. Hắn một bên có chút dùng sức, một bên nhìn về phía mặt khác đạo tự đường quân tử, lại cười nói thêm lời thừa thái ta cũng liền không nói nhiều. Nếu đến nơi này, đồng thời đến bây giờ đều không có đi, vậy hẳn là đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua các vị quân tử, thần sắc bình tĩnh mà kiên nghị. Như đường do đoan một khê những này hơi đến sớm tới quân tử sướng sốt một chút, nhưng chợt bọn hắn liền kịp phản ứng đại sư minh trong lời nói ý tứ, thần sắc nhất thời phân không gì sánh được đường do trùng điệp huy quyền, chờ lâu lắm rồi. Đoan mục khê cùng bạc thương lặng im một cái trước mắt, liếc nhau, lẫn nhau vương lòng ra kiềm chế đường do tay. Nôn uyên khẽ gật đầu, sau đó lại quay đầu nhẹ nhàng vô vô quý mục bà vai tiểu sư đệ. Hoa cung, về sau liền giao cho ngươi. Quý mục nghe vậy khẽ giật mình, một cô cảm giác không ổn ở đấy lòng hắn dâng lên. Chưa mở miệng, nôn uyên nói tiếp nếu như có thể mà nói, thuận tiện giúp sư minh chiếu cố một chút phong vân cát. Ở trong đó cũng đều là một đám người thú vị, các chủ tín vật sư minh ta đặt ở nội đạo Sơn núi, đến lúc đó còn muốn phiền phức tiểu sư đệ tự mình trở về lấy một chút. Nô uyên tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị quý mục đột nhiên đánh gãy đại sư minh. Nôn Luân ôn hòa cười một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng vô vỗ bờ vai của hắn tiểu sư đệ, nguyện ngươi trôi chạy bình an." Câu nói này ngữ vừa ra, Quý Mục nội tâm đột nhiên siết chặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra hoảng sợ. Mà vào lúc này, Nôn Luân đã nhảy xuống tường thành, chạy về phía thư thánh 72 quân tử riêng phần mình quay đầu nhìn Quý Mục một chút, vô vô đầu vai của hắn, sau đó liền theo sát Nôn Luân bước chân, từng cái nhảy xuống đầu tường đến lúc cuối cùng đầu tường chỉ còn đường do thời điểm, bước chân hắn hơi ngừng lại, dường như có chút không đành lòng, lại tiếp tục quay đầu tiểu sư đệ, "Không cần quá tự trách, đây hết thảy không phải ngươi chi tội, chính là bởi vì học cung còn có ngươi." Các sư huynh mới có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau đi làm sự tình muốn làm. Trong lòng nhưng có hạo nhiên khí, tiên sinh cùng các sư huynh vẫn tại, vĩnh viễn sẽ không rời đi. Sư huynh tin tưởng, có một số sự vật đủ để vượt qua sinh tử giới hạn, siêu việt luân hồi. Chúng ta chờ ngươi, đứng tại Tu Di Sơn đỉnh ngày đó. Gặp lại, sư đệ. Thoại âm rơi xuống, đường do ôn hòa cười một tiếng, chợt cũng là thả người nhảy xuống không. Sư huynh, chờ một chút, các ngươi không có khả năng dạng này. Quý mục liệu lĩnh đứng dậy muốn đuổi theo ra đi. Nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân các nơi đều giống như bị từng đạo kiên cố linh lực dây truyền vây nốt, căn bản không cách nào tránh thoát. Hắn thậm chí đều không thể rút tay ra đi rút kiếm. Linh lực của hắn cùng thân hồn, thậm chí nhục thân đều tại thời khắc này lầm vào yên lặng, không cách nào điều động mảy may. Chương 536. Quân tử phong thái, núi cao sông dài 4. Chương 536. Quân tử phong thái, núi cao sông dài 4. Lúc nào? Quý mục hồi tưởng một chút, cảm thấy hẳn là luôn nguyên ban đầu đặt tại chính mình đầu vai một trường kia. Từ lúc kia bắt đầu đại sư huynh liền cho mình hạ cấm chế có thể làm cho mình không có chút nào phát giác tình huống dưới liền bị phong tỏa, đồng thời lấy Quý Mục bây giờ cảnh giới đều không thể tránh thoát đại sư huynh đến tột cùng mạnh đến trình độ gì. Mà lại các sư huynh lời mới rồi cũng rất làm cho người khác để ý học cung giao cho ta. Gặp lại, có ý tứ gì? Đây là đang cáo biệt sao? Nói đùa cái gì? Hắn Quý Mục không tiếp nhận. Ta mới không muốn tiếp nhận học cung, có năng lực, các ngươi đều trở về chính mình đến a. Toàn giao cho ta có gì tài ba? Uổng cho các ngươi hay là sư huynh. Quý Mục gốc mắt đỏ bừng, toàn thân khí tức điên cuồng trào lên, nhưng chính là không cách nào nâng lên một bước, ngược lại càng ngày càng yếu ớt. Vội vàng sau khi, Quý Mục cũng cảm thấy nghi hoặc. Coi như đại sư Vinh là thánh nhân, cũng không nên đối với mình tạo thành bực này áp chế á lúc này, Quý Mục đột nhiên nhớ tới đập chính mình đầu vai, xa không chỉ ngôn nguyên một người, đạo tự đường 72 quân tử. Tất cả mọi người tại nhảy xuống quan tường trước đó, cuối cùng đều tới quay chính mình một chút, cũng đưa lên một tiếng chúc phúc. Bao quát cuối cùng nhảy đi xuống đường do. Cái này chẳng phải là nói, thánh nhân học cung, một môn 72 minh đạo đại năng, làm đương kim Nam Châu nhất làm cho người rung động một thế lực 72 người cùng một thời gian, là Quý Mục thiết hạ cùng một đạo cấm chế. Coi như Quý Mục giờ phút này nhập thánh. Đoán chừng cũng phải sinh sinh đứng ở đây, không thể động đậy. Huống chi là hiện tại. Đồng thời 72 quân tử không có chỗ nào mà không phải là thân có hạo nhiên, đức hạnh gồm nhiều mặt, tập vạn dân chi ý tại thân. Trong bọn họ mỗi một người đều có thành thánh chi tư, mà bọn hắn liên thủ bày ra một đạo cấm chế, quý mục làm sao có thể giải? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn các sư huynh nhảy xuống đầu tường, tại từng mảnh từng mảnh tiên nhân thuật pháp ba động hủy diệt bên trong, nghĩa vô phản cố phóng tới tiên sinh. Quý mục đầy mắt tuyệt vọng. Lúc này, Quan ngoại thư thánh đã đi tới sinh tử một đường biên giới đối mặt không lưu tay nữa còn tiên. Dù là thư thánh kiếm khí lại dài, cũng chém không hết che kín hư không tiên thuật Quý nhất kiếm quyết vừa mẫn diệt một phương ấn quyết một đạo do nước biển biến thành thần thú liền một móng vuốt đập vào trên người hắn lông nước truyền đến một tiếng tiếng tạch, tạch vang thư thánh rõ ràng lực của mình xương sát suất lớn là nát trở tay một kiếm đem đầu kia thuật pháp thần thú chém chết đằng sau nhưng lại bị một đạo to lớn cây xương rồng ấn đập vào trong biển thủy chiêu cuộn cuộn hạ giới tiên nhân thật sự là nhiều lắm viễn siêu kỳ trước thư thánh không khỏi dâng lên một cố cảm giác vô lực cho dù hắn núi kiếm lại lợi thì như thế nào đánh thắng được gấp mấy trăm lần với mình người nhân Khi thư thánh tại một mảnh thuật pháp chi hải bên trong gian nan đứng dậy lúc trên thân đã không có một chỗ hoàn hảo chỗ hai đạo rực rỡ linh lực màu vàng nóng trường kiếm phân biệt đính tại vai trái của hắn cùng đan điển khí tức bá đạo điên cùng xâm nhập thể nội hắn có thể cảm giác được tự thân linh lực đều tại dần dần tan rã nhưng hắn vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống hắn cho phép chính mình chết tử nhưng nhất định phải làm cho người đứng phía sau tộc nhìn xem hắn thư sinh lỗ mạch là đứng đây chết nhân gian sống lưng vẫn như cũ đứng thẳng nhưng vào lúc này tăng trưởng thiên vương nhìn chuẩn quay người bảo kiếm hóa thân ngàn trượng, từ trên cao chém thẳng vào xuống. Thư Thánh vừa mới huy kiếm chém chết hai ba đạo tiên pháp công kích, căn bản không kịp tránh né một kiếm này. Dư Quang liếc thấy đem chính mình toàn bộ thân hình đều bao phủ kiếm ảnh, Thư Thánh than nhẹ một tiếng đến cực hạn a. Nhưng vào lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng vang đột nhiên tại phía sau hắn vang lên, nương theo lấy một câu pháp lệnh giống như lời nói nghị ngây thơ, giống như là nôn xuất pháp ủy. nương theo ba chữ pháp lệnh truyền ra, tăng trưởng tiên vương bảo kiếm đúng là mắt trần có thể thấy vạn biến hình, cuối cùng trực tiếp tại Thư Thánh trước mắt vỡ vụn thành vô số điểm sáng, tiêu tán chân trời. Một kiếm này chạy giết người mà đến, giết chết hay là tập vạn dân tín ngưỡng lực trong người Thư Thánh. Tự nhiên thuộc về ta, chỉ lần này một câu, liền đem nó triệt để cấm chỉ. Đột nhiên biến cố làm cho quần tiên công kích cũng vì đó một trận, tăng trưởng tiên vương càng là trận tròn trong mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo nam tử áo vải đứng ở thư thánh trước người, miệng tụng pháp lệnh, nôn xuất pháp thủy, cho hắn cản lại mười mấy đạo mang theo ba động hủy diện tiên pháp. Nhất thời điểm sáng như xương, tàn mát nhân gian, Trấn hải đóng lại, các tông tu sĩ cũng vì đó kinh dị. Vô Vi xem tụ lại chi địa, Lý hàn Y liền nghe được bên cạnh sư tỷ ngơ ngác lẩm bẩm học cung đại sư mình. Vậy mà đã sớm bước qua một bước kia sao? Trương Chi lâm lời nói không qua. Lâm Nguyên giờ phút này tán phát ba động, chính là thực sự thánh gai. Thư Thánh không có lộ ra cái gì sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại bởi vì ngôn Nguyên xuất hiện mà hơi nhúng mày. Chỉ là hắn vừa định nói chuyện, nhưng lại nghe thấy sau lưng truyền đến một trận tất tất tụ tập tụ tập, tập tiếng vang. Vừa quay đầu lại, trừ quý mục tên thư đồng kia bên ngoài, chính mình dạy ra 72 vị đệ tử thân truyền, không thiếu một cái, tất cả đều đứng ở phía sau mình. Thư Thánh sững suốt một chút, nhưng tùy theo thần sắc chính là quý lên, lúc này nổi giận nói các ngươi đều xuống tới làm gì? Chịu chết, là muốn cho học công tuyệt tự phải không? Đường Đường đạo tự Đường có tử, từng cái đều là một phương đại năng lúc này nhưng đều là thần sắc né tránh không dám cùng thời khắc này thư thánh đối mặt đúng lúc này Nôn nguyên tại lại đánh tan mấy đạo thuật pháp sau hướng thư thánh túi người hành lễ cung kính nói tiên sinh học cung tương lai có tiểu sư đệ một người là đủ người thư thánh đưa tay chỉ Nôn nguyên vì đó chán nản mới có thể ảnh hưởng thậm chí một lời đức đoạn nam thiên vương bảo kiếm thư thánh minh bạch Nôn nguyên cảnh giới thực lực xa so với trong tưởng tượng của mình cao hơn thậm chí khả năng không kém gì chính mình cái này tại ngoại giới thanh danh không hiển hách đại đệ tử mười phần giỏi về dấu rốt nhưng mình cái này làm tiên sinh Tự nhiên biết đây là một cái dạng gì yêu nghiệt. Sớm tại 10 năm trước, thư thánh liền đã thấy không rõ nôn huyên cảnh giới. Hắn mặc dù một mực tại nộ đạo sơn núi, chưa bao giờ xuống núi. Phần ngoại lệ thánh đã từng cảm giác được. Trên Thái Sơn có một cố cực kỳ huyền diệu khí tức bước ra qua học cung lãnh địa, Nhưng cũng chỉ phát ra qua một lần. Về sau liền lại tìm không được tung tích. Trở về lúc nào cũng không biết. Khi đó thư thánh liền minh bạch, Chính mình vị đại đệ tử này, rất sớm trước đó, liền đã bước vào vô số người tu hành trùn bức thánh cảnh chỉ bất quá so với mặt khác nhập thánh sau liền khai tông lập phái, tự lập môn hộ tuyệt đại đa số thánh nhân, môn duyên nhưng xưa nay không có hiện lộ qua hắn thực lực, một mực phong tồn 10 năm lâu. Một lần duy nhất, ngay tại lúc này, chính là bởi vì biết, thư thánh mới có thể vội vã như thế đang yên đang lành, ngươi chạy đến làm gì? Chính mình cảnh giới gì không biết sao? Một kiếm chém xuống đẩy trời vân khí, thư thánh ngóng nhìn môn duyên, thở dài Lao phu không biết ngươi làm như thế nào, nhưng nếu có thể giấu đi, tại sao phải đến? Giữa lời nói, thư thánh thần sắc đã mang tới một phần nghiêm khắc mang ngươi các sư lại đi. lao phu nơi này không cần các ngươi. Chương 537 Quân tử Phong Thái, núi cao sông dài năm. Chương 537, Quân tử Phong Thái, núi cao sông dài năm. Lôn Nguyên túi người hành lễ, nghiêm mặt nói tiên sinh, là ngài đem chúng ta dạy bảo thành tài, cho chúng ta tiền đồ quang minh cùng tương lai. Bởi vì ngài, chúng ta mới lấy thẳng tắp sống lưng làm người, trở thành trên giang hồ người người kính ngưỡng quân tử. Ngài cho chúng ta vất vả cả một đời. Hiện tại, chúng ta cũng nghĩ vì ngài làm những gì? Thư Thánh tức giận bốc hơi, chỉ vào Lôn Nguyên cái mũi quát chính là bởi vì rằng này, ta mới không muốn xem lấy các ngươi chết tại cái này, chết tại lao phu trước mắt đối mặt thư thánh gầm thét, nho Nguyên lại là không tiêu ngạo không tự ti nói cái kia tiên sinh ngài đâu, Liền có thể chớm mắt chết tại trước mặt của chúng ta sao? lúc này nam thiên vương đã quát bảo ngưng lại quần tiên tiến công, trên chiến trường lại lần nữa xuất hiện một vị thánh nhân, hắn cần cho đối phương một lựa chọn cơ hội. dù là đấy lòng của hắn rất rõ ràng đáp án là cái gì ta, bị nho Nguyên ngược lại đem một quân, thư thánh lời nói chỉ trệ, thẹn quá thành giận nói ta là tiên sinh ngươi là tiên sinh, tôn sư trọng đạo đều quên, con trái lại dạy bảo ta gặp tiên sinh chuyển ra tiên sinh bộ kia, bất đắc dĩ nói ba người đi, tất có thời ta. Đây cũng là tiên sinh ngài tự mình dạy bảo lời nói, làm sao đến ngài cái này không nhận nợ đâu. Thư Thánh lặng im chốc lát, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đột nhiên nổi giận nói chỗ nào như vậy nói, để cho ngươi đi ngươi liền đi. Đem ngươi khí tức gần tăng tốt, đừng lại bại lộ một tia, lão phu cho các ngươi ngăn chặn bọn hắn. Nôn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu ta không đi, tiên sinh. Nếu như nói sống sót là lấy tiên sinh mệnh đổi lấy, vậy ta thả rằng không cần. Thư Thánh trừng mắt, luôn luôn nghe lời Nôn Nguyên lại là không hề sợ hãi, ánh mắt kiên định cùng đối mặt từ bãi sư một khắc kia trở đi, ta liền lập xuống đạo thể. Đời này đem tùy tiên sinh đi tới kết thúc, không chỉ có là ta đạo tự đường 72 cô tử, đều nguyện đi theo tiên sinh bước chân, chuyển đạo thủ nghiệp. Lôn Nguyên vừa nói xong, trước đạp một bước, cao giọng nói đạo tự đường đại đệ tử, Lôn Nguyên. Nguyễn Tuỳ Tiên Sinh chịu chết. Theo sát lấy đại sư huynh động tác, lại một đạo thân ảnh đứng ra đạo tự đường nhị đệ tử, Mẫn Tử Khiêm. Nguyễn Tuỳ Tiên Sinh chịu chết. Đạo tự đường lục đệ tử, Đường Do. Nguyễn Tuỳ Tiên Sinh chịu chết. Đạo tự đường bát đệ tử, Đoan Mục Khê. Đạo tự đường 10 đệ tử, Bạc Thương. Đạo tự đường. Thư Thánh Kinh Ngạc nhìn một màn này, trong hai view tự quanh quần 72 vị đệ tử liên tiếp thanh âm, từng bước họa tại trong đầu của hắn hiện lên. Bái sư, thu nghiệp, báo ân. Thư thánh không tự kìm hãm được lệ nóng danh trọng. Hắn chỗ nào muốn cái gì báo ân? Hắn chỉ là muốn những người này đều dài hơn đại thành mới, hảo hảo còn sống mà thôi a. Nhưng làm sao từng cái tính tình đều như thế vạn? Lão phu cho tới bây giờ không dạy qua các ngươi cái này a. Khi thất thập nhị hiền riêng phần mình cho biết tên họ đằng sau. Cùng một thời gian, 72 người cùng nhau quỳ xuống đất túi đầu, tiếng giống giận dữ vang vọng mây xanh. Chúng ta đệ tử nguyện tùy tiên sinh chịu chết. Thư thánh tâm thần dung mạnh. Trấn hải quan, chư vị tinh, các đại tông môn, gia tộc, đường trần, quý tiểu thạc. Trắng Thi Thi cùng ở đây vô số tu sĩ nhìn xem một màn này đều là lệ nóng danh trọng. Cho dù là lẫn trong đám người chuẩn bị rời đi vô diện, lúc này cũng là có chút bỗng nhiên bước, nhìn bên ngoài thành cảnh tượng trầm mặc. Từng một lần cơ hồ ném hắn vào chỗ chết xanh thần lộ bởi vậy khắc ngay tại phía dưới, nhưng vô diện lúc này nhưng không có cái gì đại thủ đến báo cảm xúc. Trong chấp nhóm này, vô diện đột nhiên phát hiện, toàn bộ nhân gian, dù là cảnh giới mạnh như thánh nhân, lại cùng chính mình có gì khác? Đơn giản đều là bị người một mực nắm trong tay độc chiếm thôi, từ đâu tới tự do đều là bị bố thí. Chỉ bất quá khác biệt chính là, chính mình bây giờ còn tại ở nút ma học cung đám người dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng y nguyên đứng dậy. bọn hắn hướng mình lao sư quỳ xuống, lại tại giữa thiên địa, cao não rơi lên bộ ngực của bọn hắn. bọn hắn giống một đám bay lượn tại thiên không chìm, không ai có thể bẻ gãy hai cánh của bọn họ. quan trên tường, quý mục thần sắc bi phẫn, hắn liều mạng dãi rủa, muốn đánh vỡ các vị sư minh liên thủ bảy cấm chế, thậm chí động đến tinh hạch. thiên cương kiếm đã nhận ra chủ nhân nhu cầu, tự hành ra khỏi vỏ. nó muốn chặt đứt quý mục trên người vô hình cấm chế, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng nhưng đều là tổn công vô ích. quý mục nội tâm do ngay từ đầu tuyệt vọng dần dần diễn biến thành chấn kinh có sự minh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mỗi ngày cương kiếm cũng vô pháp giúp mình thoát khốn. Quý mục ánh mắt tìm tới Ngọc Y Di Hương, têu một tiếng. Ngọc Y Di Hương chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi tới theo Hương, giúp ta giải khai cấm chế, ta không lập được. Ngọc Y Di Hương thử một phen, lắc đầu, nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra thật có lôi trường phong. Đây là mấy trục đạo cường đại cấm chế lẫn nhau chồng chất lên nhau, đã thành trạng thế hỗ trợ lẫn nhau, sâu không lường được. Liên xem như mẫu thân tại cái này cũng khó hóa giải, ta cũng không có biện pháp. Quý mục ánh mắt tối sầm lại. Biết được hắn giờ phút này nội tâm dày vò, Ngọc Y Di Hương thấy thế không đành lòng lại lần nữa lên tiếng an ủi cấm chế này giống như tại theo thời gian tan biến, không cần để ý tới nó, qua một thời gian ngắn hẳn là liền sẽ tự động giải trừ. Quý mục ngưng thần hỏi đại khái phải bao lâu. Ngọc Y Dị hương lặng im chốc lát, nói ra, ít thì mấy canh giờ, nhiều thì nửa ngày. Quý mục trong mắt dâng lên hy vọng lại lần nữa tiêu vong. Cấm chế tiếp tục thời gian cũng không dài, nhưng lại đủ để cho hết thảy đều hết thảy đều kết thúc. Kỳ thật hắn biết mình liền xem như giải khai cấm chế, gia nhập chiến trường, cục diện cũng sẽ không có biến hóa gì. Mấy trăm thiên tộc thượng tiên đội hình quá mức khủng bố, phía Nam Châu hiện hữu nhân lực căn bản là không có cách chống lại nhưng quý mục chỉ là không cam tâm, thậm chí còn có một kia sợ hãi. nếu thật là kết quả xấu nhất kia, hắn muốn làm sao? học cung giao cho mình, có thể chính mình thật có thể nâng lên tới sao? các sư minh vì cái gì cứ như vậy yên tâm đem hết thể đều giao cho mình? có lẽ tại này như thế, người phải chết có thể xong hết mọi chuyện, nhưng sống sót mới là thống khổ nhất một cái kia. quý mục không muốn từ bỏ, hắn nghĩ nghĩ, đối với ngọc y thì hương nói ra theo hướng, ngươi mở ra lọ cờ, giúp ta đem hạ hàm tuyết triệu hoán đi ra. Tình ấn ra chỉ phía dưới, nàng có lẽ có thể giải khai cấm chế. ngọc y hương nhẹ gật đầu, không bao lâu. Hạ Hà Hàm Tuyết thân ảnh hiện hiện đầu tượng. Biết mình muốn làm gì. Hạ Hà Hàm Tuyết mi tâm tinh ấn lập lòe, cũng chỉ làm đạo. Nàng tại Quý Mục bên cạnh thử thật lâu, cuối cùng xấu hổ lắc đầu thật có lỗi, "Đế quân đại nhân, ta thử lại lần nữa." "Quý Mục thân xác tuyệt vọng thôi, không cần thử. Ngươi đi tham chiến đi. Vô luận như thế nào, nhất định phải cứu bọn hắn. Quan tâm sẽ bị loạn." Quý Mục biết mình tại hạ lấy một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, nhưng hắn đã không có biện pháp gì. Hạ Hà Hàm Tuyết nguy hiểm thời khắc, còn có thể lấy trở về lọ cờ. "Bọn hắn đâu?" Chương 538. Quân tử phong thái, núi cao sông dài 6. Trong năm 538, quân tử Phong Thái, núi cao sông dài 6. Hạ Hàm Tuyết vừa mới chuẩn bị lĩnh mệnh mà đi, nhưng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở hải vực cuối cùng, nhíu mày nhìn về phía bên này, lâu như vậy còn không có kết thúc, quả nhiên là xảy ra vấn đề a. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia trong ngay mắt, Quý mục con ngươi co dù lại. Ngọc Hoàng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đuổi tới. Mà giờ khắc này, trên chiến trường đã không có vị thứ hai binh thánh năng đủ ngăn lại hắn. Quý mục vốn muốn cho Hạ Hàm Tuyết gia nhập chiến trường kỳ vọng cũng theo đó thất bại. Hắn đồng dạng không thể để cho Ngọc Hoàng gia nhập chiến cuộc cũng liền mở ra tinh ấn đằng sau Hạ Hàm Tuyết, có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận. Nhưng ngăn lại Ngọc Hoàn sau, Hạ Hàm Tuyết cũng là mất đi trợ giúp học cùng đám người năng lực. Trên trời, tiên nhân số lượng vẫn như cũ chiếm cứ lấy tính áp đảo cục diện. Quý Mục sắc mặt hơi có chút vật mẹo. Làm sao bây giờ? Cục này làm sao có thể giải? Đúng lúc này, môn liên tiếng thở dài cách không truyền đến tiểu sư đệ, "Hôm nay, liền giao cho chúng ta đi. Đừng ở nếm thử giải trừ cấm chế. Những cấm chế kia, lấy đặc thủ chi pháp đánh vào trong cơ thể của ngươi, nối liền linh lực của chúng ta thần hồn. Cái này tại đằng sau sẽ tăng lên trên diện rộng tu vi của ngươi." nhưng ở trước đây, trừ phi chúng ta bỏ mình, nếu không ngươi là không thể nào giải khai. Quý mục tâm thần dung mạnh đúng là như vậy. Hắn không nghĩ tới, vì không để cho mình vượt qua đầu tượng, các sư vinh vậy mà lựa chọn lấy phương thức như vậy, lấy mệnh bức bách. Nhưng không thể không nói, hiệu quả là cực kỳ rõ rệt. Nghe được ngôn viên lời nói, quý mục mã bên trên liền đình chỉ dãi dùa, trở nên không gì sánh được cẩn thận từng ly từng tí. Hắn sợ sẽ động tác của mình sẽ cho các sư vinh tạo thành không thể nịch tổn thương đúng lúc này. Thư thánh cũng là thở dài mở miệng nói cơn gió mạnh. Vi sư vốn là thọ nguyễn gần, không sống được mấy năm nữa. Lần này coi như tiên nhân không mời. Vi sư cũng sống không quá một năm. Trước khi chết còn có thể vì nhân gian làm chút sự tình, đã hết sức vui mừng. Chính là khổ ngươi cùng ngươi những sư huynh này, học cung truyền thừa, cùng lão phu thanh này quân tử kiếm, về sau liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, chớ có để bọn chúng sinh bụi. Thư Thánh biết rõ, từ 72 quân tử cùng nhau nhảy xuống đầu tường trong nháy mắt đó, bọn hắn liền không khả năng trở về. Từ hiện tại trong cơ thể mình dần dần chữa trị thương thế cùng cực tốc tràn đầy lực lượng liền biết, mỗi một người bọn hắn, tại nhảy xuống đầu tường trong nháy mắt đó, đều thiêu đốt tự thân thần hồn. Thư Thánh giáo bảo bọn hắn trưởng thành. Mà bây giờ Thất thập nhị hiền đem tự thân hết thảy, tu vi, cảnh giới, thần hồn thậm chí sinh mệnh đều trả lại bọn hắn tiên sinh. Tu di giáo có thể hiến tế một châu sinh linh tạo ra mấy trăm năm thể thờ thượng giới tiên nhân dáng lâm. Mà đạo tự đường 72 quân tử, bây giờ cũng đang làm lấy chuyện giống vậy. Chỉ bất quá khác biệt chính là, thần giáo hiến tế chính là người, mà bọn hắn hiến tế chính là mình. Bọn hắn chớ kính dâng tạo nên vật dẫn, cũng chỉ có một người. Nhân gian sống lưng, Thư Thánh Lô Mạch, quần tiên chỗ đứng. Tứ đại thiên vương cùng Ngọc Hoàng đều trong cùng một lúc cảm ứng được cái gì, nhiên quay đầu. Ngọc Hoàng còn có thể kéo các ở nhưng tứ đại thiên vương thần sắc trong nháy mắt đều lộ ra kinh hãi cố khí tức này không tốt đánh gãy bọn hắn không dám chút nào trơn trờ bốn ngày vương tề tề xuất thủ lôi minh vang vọng hư không thư thánh chăm dãi nhìn chăm chú trên không tứ đại thiên vương pháp tướng riêng phần mình lo liệu binh khí tại đám mây chém xuống tại phía sau bọn họ là chúng tiên riêng phần mình ngưng tụ sáng chói thuật pháp mấy trăm thượng tiên cùng nhau xuất thủ khủng bố ba động đem tầng mây đảo loạn hóa thành một tôn màu trắng tinh dữ tận nội long gầm thét điên cuồng cuốn về phía nhân gian tại nó tiến đến trước đó thư thánh bay đầu nhìn quanh Từng sợi nhân luân chi khí từ thất thập nhị hiển trên thân dâng lên, bao trùm hải vực. Đó là bọn họ đang thiêu đốt tự thân. Nôn uyên đường do bọn người bởi vì tự thân thiêu đốt mà đau nhức kịch liệt và phần, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng nhìn thấy tiên sinh ánh mắt, mỗi người bọn họ triển lộ một vòng dáng tươi cười. Nôn uyên, tiên sinh, động thủ đi. Đường do, động thủ đi. Để nhóm này mẫn diệt nhân tính xúc sinh nhìn xem cái gì là nhân gian xấu lưng. Sau lưng thất thập nhị hiển giận dữ hét lên, chiến. Nhìn xem bọn hắn, thư thánh bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm, cùng lúc đó, một làn khói mây lấy hắn tự thân làm trung tâm ẩm vang tán. Quá sạch bầu trời. Thư Thánh không còn áp chế cảnh giới, triệt để bung ra, áp xúc đến cực hạn thần hồn cảnh giới từ Thiên Linh hậu kỳ nhất cử đột phá tới Thần Linh đỉnh phong. Sau lưng Thất Thập Nhị Hiền khí lực hóa thành dung chuyển tương không ngoài rộng, nối đuôi nhau mà vào, cùng Thư Thánh khí tức tương dung. Hạo Nhân khí bản từ một thể, chỉ có kẻ có đức nhận được. Bởi vậy Thư Thánh cùng Thất Thập Nhị Hiền khí tức dung hợp không có một tơ một hào trì trệ, thuận lợi tựa như là Thư Thánh sử dụng chính mình nguyên bản lực lượng một dạng. Thất Thập Nhị Hiền bên trong, cầm đầu luôn luôn vốn là một vị thánh nhân. Còn lại tốt 10 đệ tử như là Đường Do Đoan Mộc Khê trì lưu, cũng đều là dưới thánh nhân hàng thứ nhất. Nhập đạo cảnh càng là chiếm cứ một nửa, còn thừa Minh đạo cũng là thiên tư tung hoành hạng người. Có thể nói, trên người bọn họ chỗ tụ lại khí vận, chiếm cứ Nam Châu toàn bộ nửa bên thiên hạ. Bọn hắn cùng nhau thiêu đốt thần hồn mang đến tăng thêm, đủ để lay động đất trời, kinh sát thiên nhân. Nếu không có cái này gánh chịu người là thư thánh, bất kỳ tu sĩ nào phạm là nhiễm một kia, đều sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Bởi vì cố này khủng lồ tăng thêm, thư thánh thần hồn không chỉ có trực tiếp tăng nhanh đến thần linh cảnh cực hạ đồng thời tại nhóm lửa tự thân thánh hồn sau, nhất cử đạn phá bậc cửa kia, đi tới thần linh phía trên. Lúc này. Thư thánh khí tức đã hoàn toàn không cách nào che giấu, hạo nhiên chính khí truyền khắp toàn bộ tứ châu đại địa. Cố khí tức này làm cho sơn hà run dậy, làm cho cuồng mây cuốn ngược, làm cho lôi đỉnh gào rít giận dữ, làm cho thương không biến sắc. Từ nơi sâu xa, hình như có một cố ý chí đều bị cố khí tức này kinh động, sắp tại lúc này thức tỉnh. Cho dù là một mực không có chút rung động nào ngọc hoàng giờ phút này đều con người hơi co lại, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ không dễ dàng phát giác kinh hãi còn tại nhân gian, liền đã có kim tiên chi lực. Không có lưu cho hắn quá nhiều sợ hãi than thời gian, bởi vì lão giả kia giờ phút này đã cầm chôi kiếm trong tay tựa hồ là biết một kiếm này ý vị như thế nào quân tử kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng kiếm quang lại là càng tăng lên nắm chặt trường kiếm sau thư thánh chưa từng quay đầu nhưng lại đống nhiên lên tiếng cao giọng nói cơn gió mạnh hãy nhìn kỹ lão phu hôm nay cuối cùng sẽ dạy ngươi một lần nhìn trong tay thanh kiếm này làm như thế nào thủ hộ thiên hạ thương sinh quý mục đầy mắt nước mắt trận to hai con người, không dám bỏ sót một tơ một hào bởi vì hắn biết một kiếm này đằng sau tức là xa nhau đón lấy cái kia đạo từ trên trời giáng xuống nội lòng thư thánh chậm rãi nhấc kiếm đạo tự đường 72 quân tử đã thiêu đốt đến cuối cùng một khắc bọn hắn tự thân hết thảy đều hóa thành mờ mịt hạo nhiên chi khí, lần lượt tụ hợp vào trong kiếm. dù là con đường phía trước sẽ đi về phía tiêu vong, bọn hắn sắc mặt cũng không sợ. thanh âm của bọn hắn hóa thành từng tiếng sấm rền, quanh quần đám mây, tại cái này đại thiên thế giới nộ vang. xin mời tiên sinh xuất kiếm. giờ khắc này, thư thánh trong tay nắm chui kiếm, giống như là cầm toàn bộ thế giới. hắn trầm rãi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. sau một khắc, hắn đột nhiên chấn mắt, râu tóc đều dựng. quân tử kiếm tại lúc này bộc phát ra cực kỳ sáng chói thần quang, chiếu phá và dặm. thư thánh bỗng nhiên trước đạp. Hai tay đồng thời thân kiếm, đón lấy đầy trời tiên thần, đống nhiên một chém. Kiếm này tên là, chúng sinh.